53 thứ 053 chương trại rộng ngồi lựa bắt đầu thái ất tịnh linh hỏa. Phú Yên cũng ngầm trộm nghe nói qua loại này tiên tiên thần lửa lai lịch, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên tiên thần hỏa, chính là bảo vệ thần hồn vô thượng và lửa. Trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ. Lần này thoạt nhìn là nhân họa đắc phúc. Sáp nhập vào loại này thần lửa, có lẽ có thể nếm thử thu thập đồ đằng dương hỏa, tăng tốc hoàn thiện thần ngực. Hắn lúc này trực tiếp ngồi ở đầu cẩu, lợi dụng trung quanh đặc biệt hoàn cảnh che giấu, tự thân bắt đầu luyện hóa thái ất tịnh linh hỏa. Một điểm kiêm màu tím đỏ hỏa diễm trong tay hắn chậm rãi bị từng đạo thần lực đông lại thiên địa phù văn đánh vào đi vào, một chút thuần phục. Sau đó bị hắn thu vào 3000 diễm viêm thần vực bên trong, cuối cùng dung nhập trong đó. 3000 diễm viêm thần vực thì có ngưng kết, thôn nạp các tiên tiên thần hỏa, thiên điệu thần hỏa năng lực, thôn vệ, dung hợp càng nhiều, 3000 diễm viêm thần thân thể càng cường đại. 6. Tại phù yên dần dần luyện hóa thái ất tịnh linh hỏa phía sau, tiên tiên hỏa linh bên trong lục trọng lông mày khẽ động, hắn cảm thấy một loại không hiểu liên hệ chợt tràn vào tự thân thần vực bên trong. Đây là sáu. Lục trọng sau đó chính là cảm thấy tự thân thần vực bên trong nắm giữ thái ất tịnh linh hỏa có một chút biến hóa. Trong cơ thể hắn tiên tiên linh cơ nhảy lên. Thì ra là thế, cái này cũng là một loại bổ tu tự thân thần vực. Phụ trợ thần minh tu hành phương thức, thần minh khác có thể lợi dụng đồ đằng hưng hỏa, cùng với đủ loại thủ đoạn vơ vét sinh linh hồn phách bổ tu tự thân thần vực, mà ta xem như tiên thiên thần kỳ, tự nhiên cũng có thể làm đến, bất quá có thể làm càng cao minh hơn. Thần minh khác là dưới trướng tin dân càng nhiều, tự thân càng mạnh, mà ta nhưng là dưới trướng hỏa thần càng nhiều, tự thân càng mạnh, những thứ này hỏa thần tồn tại cũng có thể giúp ta bổ tu các loại tiên thiên thần lửa, giúp ta diễn hóa hoàn thiện những tiên điệu này thần lửa. Lục trọng ánh mắt hơi hơi sáng lên, đây chính là chuyện tốt. Hắn nghĩ nghĩ, thân niệm phá không, thân hình chợt tiến nhập tông môn mặt khác một chỗ cấm địa. Tông môn cấm địa, vạn hỏa chi sông. Đó là phản chiếu nguyên thủy biển lửa hình thành một đầu cực lớn sông lửa, đầu nguồn thực sự là hõm phổi địa hỏa phủ. Lục Trọng ánh mắt trông về phía xa, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy vạn hỏa chi sông trải rộng từng cái cửa ải, cửa ải ẩn chứa trọng trọng ký hiếm, nhưng một khi trải qua nhất định có thể thu được cửa ải bên trong ban thưởng, hoặc là pháp khí, hoặc là linh hỏa, thậm chí là cường tuyệt tiên tiên thần hỏa, cùng với nhiều loại thần tính quyền hành. Đương nhiên, những thứ này thần tính quyền hành mười phần yếu đất, lại không chọn vẹn. Lục Trọng trong nháy mắt đem một bộ phận tiên điệu thần hỏa hỏa diễm ngưng tụ làm hỏa diễm hạt giống để vào trong đó, trong đó còn có mấy đạo tiên tiên thần hỏa, bao quát trước hết nhất nắm giữ địa tâm hỏa. Địa sắc hỏa, địa tâm độc hỏa các loại. Lục Trọng cũng không đem những cái kia đặc biệt trân quý hỏa diễm để vào trong đó. Những cái kia đặc thủ tiên tiên thần hỏa giá trị quá lớn, nếu là rơi vào tông môn một chút tu sĩ trong tay, chỉ có thể dẫn tới họa sát thân. Đến nơi khắc tiên tiên thần hỏa, tự nhiên là vì hắn dưới trướng cao cấp hỏa thần chuẩn bị. Đang làm hảo hết thảy sau đó, Lục Trọng thuận tiện nhường tông môn 6 giờ chung lưu linh điện gián ra tới, chiếu cáo tông môn trừ tu. Trong thời gian ngắn, tin tức này chính là tại bên trong tông môn đưa tới cực lớn phản ứng. Nguyên bản là Diệp tông, cùng với bên ngoài tông thế lực chú ý nổ quốc vạn hỏa chi sông càng thêm náo nhiệt. 6 Thuốc Đăng Tông, to lớn hắc ấn núi đặt chân ở bên mông trong một vùng núi. Phía dưới sắp đặt hắc ấn thành, đồng dạng dưỡng dục lấy vô số dân chúng, bất quá cùng Diệm Tông dưới quyền kỳ viêm phụ bạch tính không giống nhau. Hắc ấn trong thành phẩm tộc sinh linh đại bộ phận là bị cưỡng ép rời tới, địa vị của bọn hắn cũng không cao, bên trong tràn đầy luật rừng, giống như là viễn cổ thị tộc thành trì. Tại đất đỏ bình nguyên mảnh này chỗ thật xa, kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nhất là một chút yêu loại, thị tộc làm chủ tông phái, thị tộc gia tộc. Diệm Tông lúc này vậy mà thả ra tin tức như vậy, là có ý gì? Chẳng lẽ là lại có cái gì sức mạnh? Động phủ bên trong Thuốc đắng lão tổ khuôn mặt hơi trầm xuống, đáy mắt có chút tức giận. Hắn mới tại một đám đồ tôn trước mặt căn đoàn, Diễm Tông cũng không còn cách nào ảnh hưởng thuốc đắng tông động tác. Tại hắn bên cạnh, có một vị khác quanh thân trại rộng màu xám trắng khí tức, toàn thân làn da sẩm trắng, bờ môi hiện ra khô héo lão phụ trông vậy, nàng trong hai con người cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng ánh mắt đi tĩnh. "Tổ sư, chỉ sợ là..." Căn cứ tổ sư lại nói, Diễm Tông tổ sư giàu lão quỷ bản tính khó khăn, bảo thủ không chịu thay đổi, đã dám lớn như thế mở đại hợp, hẳn là có cái gì sức mạnh, đương nhiên cũng không bài trừ giàu lão quỷ đàng trêu đùa tâm cơ, tính toán bảo toàn Diễm Tông. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Thúc Đãng Lao tổ khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, hắn thấy Phú Yên cái này 89 phần 10 là ở trêu đùa Tâm Nhãn. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Phú Yên tại Diễm tộc địa bàn mỗi ngày tham dự những cái kia bẻ lũ suịnh tranh đoạt, người cuối cùng sẽ biến. Trong lòng hắn oán hận không thôi, bất quá trong lòng cũng tại hoài nghi Phú Yên có thể đang trêu đùa quý tế, đồng thời hữu tâm thăm dò một hai. Ta sẽ tự mình đi một chuyến Diễm tông, vừa vặn cái kia Diễm tông cũng có chút chướng mắt, cùng nhau hủy đi. Hắn phất ống tay áo một cái, thân hình như vô căn cứ tại chỗ tiêu thất. Sau lưng Thúc Đãng Thánh Mâu hơi cau mày, Diễm tông thực lực trước mắt mặc dù không kham nhất kích, nhưng sau lưng thế nhưng là có Diễm tộc tồn tại a. Nếu là Diệt Diệm tông không thể thì muốn cùng Diệm tộc thương lượng. Bất quá nhớ tới thuốc đắng lão tổ sau khi trở về mang về tin tức, thuốc đắng Thánh Mẫu lập tức thu liễm tâm tư. 6. Thuốc đắng lão tổ tới tốc độ cực nhanh, hắc phong trong hư không lưu chuyển, lướt qua cao xa thiên cùng, hào quang màu đen nhạt giống như một xóa mây đen, mưa to gió lớn, khí tượng trong thời gian ngắn tràn ngập Diệm núi khu vực phụ cận. Như thế không che giấu chút nào thần lực ba động, chớ nói vừa kinh vừa sợ phù yên, tại Hồng Phổi địa hỏa phủ bên trong tu hành lục trọng, cũng không nhịn được cảm thấy vẻ không thích. Lúc này hắn đã dừng lại trong tay chưa cỏ. Trong khoảng thời gian này Hắn tại Thái Sơ trong Hoa Viên gieo không thiếu linh chủng, bây giờ đang tại động thủ cải tiến sinh mệnh trong Hoa Viên một bộ phận kết cấu. Đương nhiên, càng quan trọng chính là tiên tiên phượng chứng luyện hóa dần dần tăng tốc. Một lần trong lúc vô tình cảm ngộ, nhường hắn hiểu rõ một bộ phận hỏa linh huyền diệu, nhường hắn đã có tự tin đi trước tiêu diệt phượng chứng thần hồn. Mấu chốt tính đột phá ngay tại gần đây, hắn phải dùng chút tâm tư để tránh bỏ lỡ tiêu diệt phượng chứng thần hồn thời cơ. Nơi này chính là Diệm Tông, thật là một cái đã lâu chỗ. Thuốc đắng lao tổ chân đạp hắc phong từ yếu ớt trên trời cao nhìn xuống, hắn thấy được xa xa một mạng lớn hùng quang, kỳ phong sừng sững. Hỏa mang thỉnh thoảng từ từng tòa núi cao trong hạp cốc lưu truyền mà ra. Nhìn ra diễm dưới núi phương đầu kia linh mạch quả thực không thể coi thường, là một khối phúc địa, không riêng cớ nhường giàu lão quỷ chiếm, thực sự là tiện nghi hắn. Vừa vận cẩm xuống, xem như thuốc đãng tông một chỗ đốc binh chi địa. Thuốc đãng lao tổ khuôn mặt cười lạnh, hắn thần mâu lướt qua núi kia ở giữa cấm pháp phía dưới, rất nhiều đang bận rộn thân ảnh. Khuôn mặt trong lạnh lùng, quanh người hắn từng sợi hắc phong lưu truyền mà ra, hóa thành đầy trời mây đen bắt đầu hướng về toàn bộ diễm núi bao phủ tới. Nhưng qua trong giây lát, sâu trong hư không một tia hồng quang lướt qua, trực tiếp phá vỡ quanh người hắn mây đen, thuốc đãng lao tổ khuôn mặt biến sắc. Trong chốc lát hắn thậm chí không kịp động tác, lập tức bị hồng quang phá vỡ quanh thân thần vực. Cái kia pho thiên cái địa họa vân phía dưới, hắn càng là cảm thấy thần hồn run rẩy, không cách nào chuyển động. Hắn tất cả áp chủ bài đều ở đây cái kia một đạo hồng quang trước mặt, tái nhợt vô lực, cuối cùng chỉ có thể hoa mắt vắng đầu, ẩn ẩn nhìn thấy tự thân bị một đoàn màu tím đỏ họa vân bắt đi. 54 thứ 054 chương Phượng tổ muốn đổi người vạn vật tương sinh tương khắc, chính như con khỉ kim cương bất hoại lại sợ tam muội chân hỏa. Phú Yên Thái Dương chân hỏa ngăn không được thuốc đắng lao tổ Hắc Phong. Thuốc đắng lao tổ Hắc Phong lại ngăn không được Lục Trọng ngưng tụ thái ất tịnh linh hỏa chính xác là lấy thái ất tịnh linh hỏa, đại nhật chân hỏa, địa tâm ngọn lửa bừng bừng hình thành cư trướng. Thái ất tịnh linh lửa có thể tịnh hóa thần hồn dị trạng, đại nhật chân hỏa chí cương chí dương, bài trừ vật pháp, địa tâm ngọn lửa bừng bừng ẩn chứa kịch độc, gồm có nhất trọng cường đại năng lực bám vào, bất luận cái dị sinh linh một khi nhiễm, tất nhiên sẽ thể nghiệm một chút như rọi trong xương tư vị. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là lục trọng thần lực đại dương mênh mông như biển, thuốc đắng lao tổ căn bản là không có cách phản kháng. Hằng Quang cuốn lấy thuốc đắng lao tổ đi tới đầu cẩu, nháy mắt hóa thành con cách đem hắn kẹt ở bên trong hư không thuốc đắng lao tổ bị vây ở con cách bên trong, bị cái kia điệu tâm nọn lửa bừng bừng đốt một cái, thần hồn trôi sâu như thiêu như đốt, thần lực trong cơ thể cũng bị hóa đi, toàn thân yếu đuối, chìm vào hôn mê nằm ở con cách bên trong. Thế thế, Lục Trọng Thân hình từ hồng quang bên trong hiện lên, đáy mắt có chút nụ cười. Linh hội một bộ phận hỏa linh huyền diệu, mặc dù không thể lập tức lĩnh ngộ ra cái gì huyền công tới, nhưng đối hắn thực lực vẫn là có nhiều chỗ tốt. Cái này đủ để chứng minh hắn lựa chọn con đường cũng không sai. Bất quá mấy chục năm qua, thần lực của hắn tích lũy cũng là cực kỳ kinh ngợi, mỗi ngày thần lực đều ở đây tăng cường, thực lực không ngừng tại thối biến. Tự thân thủ đoạn cơ hồ là biến chuyện từng ngày. Tiện tay đem thuốc đắng lao tổ vùng rơi trên mặt đất, ở trung quanh bố trí xuống cấm chế, thân hình nhất chuyển, hóa thành một đạo linh quang rơi vào hồng phổi địa hỏa phủ. Thuốc đắng lao tổ còn có giá trị, Lục Trọng chuẩn bị sau đó mới đi xử trí. Tự thân nhưng là hóa quang lần nữa tiến vào xích đồng trong điện. Thuốc đắng lao tổ rơi xuống đất, phủ yên miễn cưỡng lợi dụng thái ất tịnh linh hỏa tịnh hóa thần hồn chỗ sâu áp nghiệm di động. Quanh thân thần lực bắt đầu một lần nữa tụ hợp. Lúc này mở to mắt, vừa hay nhìn thấy thuốc đắng lao tổ từ trên trời giáng xuống, hơi sửng sở, hắn lập tức vui vẻ. Vừa văn thuốc đắng lao tổ cũng mở to mắt, lập tức con ngươi lưu viền, giận tím mặt, mắng, "Phu Yên, chào ngươi ơ hiểm, ngươi Diệm tông nội bộ tới một vị dạng này tiền bối, lại còn muốn cố ý thiết kế, dẫn ta mắc lừa, ta thực sự là nhìn了 ngươi. Ngươi cái này tật tự so với ta trong tưởng tượng còn muốn gian trá, rảo hoạt." Con cách bên trong, thuốc đắng lao tổ giận tím mặt. Hắn hai con ngươi hận hận nhìn chằm chằm Phu Yên. Vừa mới đạo kia hồng quang nội bộ hiển lộ ra biến hóa, hắn chính là liền nhìn hiểu cơ hội cũng không có liền bị lướt đến, rõ ràng thực lực của đối phương trên hắn rất xa, chỉ sợ là một tôn hắn xa xa không cách nào sánh ngang cường đại thần minh. Thúc Đãng lão tổ có chút ảo não, chỉ coi là đánh giá thấp Phú Yên xảo trá. Ta thiết kế, Phú Yên có chút không rõ ràng cho lắm. Ở đây ngăn cách hết thảy, Phú Yên cũng không biết động tĩnh bên ngoài. Nhưng Thúc Đãng lão tổ nên ngang sông tới sự tỉnh, hắn là rõ ràng, nhưng thoáng qua hắn chính là có châu ngờ tới, lên tiếng cười nói: "Thúc Đãng, đá đã chúng thiết bản tư vị không dễ chịu a. Thật hận không thể tự mình đưa ngươi bắt giữ, cũng tốt để cho ngươi nếm thử thất bại tư vị." Phú Yên trong lòng rất là sảng khoái vị tới đây thuốc đắng lao tổ bị hầm phổi địa hỏa trong phủ vị tiền bối kia hung hăng giáo huấn một lần, lập tức trong đầu một ngụm quát khí chợt toàn bộ tiêu tán, mặc dù không thể tự mình ra tay, báo thủ dự nhục, nhưng có thể mắt thấy thuốc đắng lao tổ bị giáo huấn một lần, hắn cũng là cực kỳ vui vẻ. Chỉ bằng ngươi, ngàn năm phía trước có lẽ ngươi có khả năng, nhưng ngàn năm sau đó ngươi đã triệt để không có hy vọng. Thuốc đắng lao tổ tràn đầy khinh thường, ngươi ngay cả ta một đạo hắc phong châm cũng đỡ không nổi, lại càng không cần phải nói nghiêm túc cùng ta chết giết. Nếu không phải vị tiền bối kia, ngươi chỉ sợ cả đời đều phải tại bản thân trong bóng tối, khó mà nhìn theo bóng lưng. Lời vừa nói ra, Nhuyễn Phú Yên khuôn mặt âm trầm xuống. Nhân sinh lúc gặp chính là chỗ này giống như hư bí, hắn trước đây vô luận là tư chất vẫn là phúc duyên đều phải thắng qua trước mắt Tuốc Đãng lão tổ, thậm chí càng trước một bước đặt chân chân thần cảnh, bây giờ ngàn năm trôi qua, ngược lại bị người trước mắt siêu việt cho hung hăng rơi xuống, điều này thực nhượng Phú Yên trong lòng không phục. Thoáng qua lại nghe Tuốc Đãng lão tổ thần tình trên mặt thú liễm, vẫn đạo, bất quá liền xem như muốn chết ở đây, ngươi cũng phải nói cho bản thần vị tiền bối này lai lịch, ta phải rõ ràng rốt cuộc là rơi vào trong tay ai. Nghe vậy, Phú Yên khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là từ từ nói, thân phận của vị tiền bối này, ngươi không cần tin tưởng. Ngươi nếu là thông minh vẫn là suy nghĩ một chút biện pháp, chứng minh mình một chút giá trị, bằng không ngươi nói không chắc liền muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này." Trong miệng mặc dù là nói như vậy, hắn đấy mắt thoáng qua một tia lo lắng. Chính như Tuốc Đãng Lao Tổ đánh bại hắn sau đó, thả hắn, hắn cũng tương tự cũng không muốn Tuốc Đãng Lao Tổ mất mạng nơi này. Bọn hắn bây giờ là trở mặt thành thủ, nhưng đã từng đã từng mấy người kết bạn chung bơi lại hoang, đối mặt sinh tử, từng có một đoạn việc cấp bách truy nguyệt, đương kết quả là, tu thành trường sinh chi thần, ngược lại tự dưng ngủ tiến đưa tính mệnh. Phú Yên lại nói, kỳ thực ngươi trở về Tuốc Đãng tông ý đồ ta vô cùng rõ ràng. Ta sẽ cô hết sức vì ngươi dù thuyết vị tiền bối này, có thể hay không bảo đảm tính mệnh của ngươi, còn phải nhìn ngươi tự thân cơ duyên." Thuốc Đãng lão tổ nghe vậy ánh mắt lấp loé, hắn cũng là biết mình mạng sống như treo trên sợi tóc. Đang nói âm rơi xuống sau đó, phủ yên chính là đi tới cầu nội chỗ sâu, hành hạ lễ đạo, tiền bối. Vạn bối có thể hay không khẩn cầu tiền bối tha thứ Thuốc Đãng lão tổ? Vạn bối có thể du thuyết Thuốc Đãng lão tổ vì tiền bối hiệu lực." Nói hắn yên tĩnh đặt chân tại Vạn Trượng thần viêm chi phía trước. Vạn Trượng thần viêm chi bên trong, yên tĩnh chỉ có vô tận sóng nhiệt từ trong bên trong cổ động, nâng lên hạ xuống, trong lựa giống như vạn mã bốn đặng. Dù cho là Phú Yên cũng cảm thấy quanh thân như thiêu như đốt, mồ hôi tràn đề. Phúc Chốc bên trong một đạo lồng lộng âm thanh truyền đến. "Phú Yên, ngươi muốn ta về phần tính mệnh?" "Vậy ngươi có biết? Hắn mới nhưng là muốn diệt ngươi khai sáng Diệm tông, diệt ngươi dòng dõi, ngươi vẫn nguyện ý buông tha hắn." "Cái này sao?" Phú Yên khuôn mặt biến sắc, quay đầu lại càng là hung hăng nhìn chằm chằm một mắt con cách chỗ sâu thuốc đắng lao tổ, hắn khuôn mặt nháy mắt ngưng kết, Phúc Chốc mới nói, "Nếu là lưu lại thuốc đắng lao tổ, chắc chắn đối với tiền bối có chỗ tác dụng." Nghe vậy, Vạn Trọng sóng lựa nội bộ lục trọng khuôn mặt từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, "Tôi chết tạm thời miễn đi." lại nhìn hắn biểu hiện. Phú Yên lúc này liền đạo, "Thuốc đắng quay về tông môn, này quay người lại bên trên tất có bí mật, ta sẽ để cho hắn vân ra." Phú Yên trong miệng làm tam đoan. Lục Trọng hơi gật gật đầu. Ông ngóng ngóng. Mà liền tại lúc này, Hằng Phổi Địa núi lửa chỗ sâu, chợt có nhất trọng đầm đà kêu to phá không dựng lên, nhọn kêu to bên trong, mang theo một cỗ vạn vật tiêu sát kinh khủng bi ý vạn trọng sóng lửa bị tầng này bi ý lây nhiễm, vô số hỏa diễm đều ở đây không tự kiềm hãm được chấn động đã mất đi màu sắc, Hằng Phổi Địa núi lửa chỗ sâu hiện ra một tầng đầm đà sáng trắng. Cái này thê lương kinh khủng ý cảnh Ngay gần trong gang Tấp Phú Yên cùng tộc đãng lao tổ cũng trong lòng vẫn không được sinh ra trọng trọng ý lạnh, hình như có cái gì cực đoan chuyện kinh khủng đang phát sinh. Vạn Trượng sóng lựa bên trong, Lục Trọng nhưng là lông mày sáng lên, hai con người mang theo một tia kinh hỉ. Trở thành, lần này nhưng là cuối cùng thành công luyện chết vượng chứng bên trong linh trí. Mặc kệ tương lai phượng chứng vẫn sẽ hay không sinh ra khác phượng linh, ít nhất bây giờ đầu này phượng linh đã hoàn toàn chết đi. 55 thứ 05 năm chương hung thú hoàng giả xuất hiện xích đồng điện, Lục Trọng cực tốc trở về, thân hình vẫn xuất hiện, chính là nhìn thấy viên kia dịch thấu trong suốt cự đàn tựa như là lao đi tất cả buổi trần, người chàng, hiện hóa ra chân thật bộ dáng một quả chín thải thần chứng lập cùng trong hư không. Vô số tiên tiên hỏa linh hiện hiện ra, long xà phun ra nuốt vào hỏa diễm hun sấy luyện hóa, cẩn thận nhìn lại, hắn chứng thần vỏ trứng phía trên thậm chí bắn ra vô số sắt thép va chạm hỏa hoa. Tựa hồ vô số đạo vận quy tắc va chạm. Va chạm còn lại, nhưng bên trong cái kia trọng phản kháng, hoảng tăng ý chí cũng đã biến mất. Phượng chứng thần hồn cuối cùng được thành công luyện hóa. Lục Trọng trong đôi mắt sinh ra một chút xíu từng sợi vui mừng, sau đó nhưng là khuôn mặt biến đổi. Chỉ thấy viên kia phượng chứng đột nhiên sinh ra biến hóa. Chín thải thần nếu hóa lại ở đây một lát ngắn gọn, nóng dục chín thải thần quang như muốn xuyên thủng mảnh này động thiên hư không. Phá không bỏ chạy. Đã mất đi Phượng chứng linh trí điều kiện, chín thải thân nóng lạnh phát thần lực càng ngày càng mạnh. Lục Trọng nhìn thấy một màn này, đôi mắt hơi hơi mỉm cười một cái, không cần nghiên cứu hắn cũng biết căn do. Tiên tiên thần lượng nguyên bản vì Phượng linh bản nguyên, từ cũng bị giới hạn Phượng linh thực lực không cách nào toàn lực bộc phát, bây giờ Phượng linh vẫn lạc, nó tự sinh biến hóa, mất đi chế ước phản phóng thích thuộc về thần viêm bản thân hự dịa uy năng, tăng thêm hai loại cường đại tiên tiên thần lửa bại xích lẫn nhau bản năng, ở vào yếu thế chín thải thần viêm tự sẽ bỏ chạy. Nếu là dựa theo Lục Trọng bây giờ đã hạnh, nếu muốn hoàn toàn áp chế thần năng bùng nổ chín thải thần viêm, tự nhiên là không thể nào. Chính thái thần viêm bản chất quá mức mạnh mẽ, nếu là toàn tâm toàn ý chạy trốn, cần phải vận dụng chí bảo trấn áp không thể. Nhưng thần viêm cũng không phải không có nhược điểm. Hơn nữa, Lục Trọng đã sớm chuẩn bị. Lục Trọng ánh mắt ngưng kết, quanh thân hỏa diễm chuyển hóa, hình như có một cỗ nồng đậm chí cực sinh cơ hỏa diễm tại hắn quanh thân hiện lên, mang theo một điểm thúy bí sắc. Thinh nguyên thần hỏa, Chu Thiên thần diễm, hai trọng cường đại thiên địa điệu thần diễm trong tay hắn lưu chuyển mà ra, hóa thành hai màu hào quang, một thúy đỏ lên chợt chui vào mất đi phòng ngự vượng chứng chỗ sâu. Lệ! Chiếu đến hai trọng thần mang kích động, phượng bên trong trứng bộ phát ra từng tiếng lệ đích trời trong vạn minh. Một cố đậm đà hừng hực khí huyết từ trứng thần bên trong kích sinh, cơ hội hóa thành như thực chất hóa diễm phượng hoàng hư ảnh, cực lớn vượng hoàng hình ảnh dương cánh bay trên không, nó bắt đầu không tự chủ được thu liễm căn nguyên chỗ sâu chín thái thần viêm, ngược lại rèn luyện vật trứng. Chín thái thần viêm mặc dù mãnh liệt tiêu đốt, có hủy diệt thiên địa chi năng, lại đơn độc không có thương tổn phượng bên trong trứng vật thai. Vẻ này vừa mới xúc động hung uy lập tức lấy được kức chế. Trở thành. Thấy cảnh này, Lục Trọng lộ ra cũng không xuất xứ liệu thần sắc, đáy mắt cũng có chút vẻ buông lòng. Chín thái thần viêm nhược điểm chính là phượng trứng. Trước mắt phượng linh bị luyện hóa, phượng trứng nhưng cũng không có bị luân chết, ngược lại sinh cơ vẫn tồn tại. Chính thái thần viêm trước mắt căn vẫn còn tại phượng trứng bên trong, chỉ cần kích phát phượng để trứng cơ, vẫn có thể thu hồi chính thái thần viêm. Quả nhiên, một mực bảo đảm phượng trứng không biến thành một cái tự thai quyết định là chính xác. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, đến nỗi tinh nguyên thần hỏa, Chu Thiên thần viêm lượng trọng tiên điệu thần diễm, cũng là có thể kích động sinh linh, thậm chí là thần linh nhập thân tinh nguyên, chính là mở rộng tự thân tinh nguyên vô thượng thần hỏa. 6. Mà khi phượng linh bị luyện hóa đến cực điểm, từ nơi sâu xa một tòa vô số hung thú phô tượng bảo vệ cực lớn nguyên thủy cung điện bên trong, một đạo như mặt trời ban trưa mênh mông cổ sáng hư ảnh chợt xuất độ. Cứ sáng số độ, tạo thành vô số mảnh vụn trích lạc hư không. Cái này dẫn tới mấy tồn cường hành vô cùng tồn tại chú ý dù sao toàn bộ bên trong đại điện giống như như vậy sáng tỏ ánh sáng lóng lánh trụ trong hư không cũng ít khi thấy. Chỉ thấy một tiếng thê lương nhọn kêu to thanh âm đột nhiên tại toàn bộ bên trong đại điện hiện lên, thê lương rít lên phảng phất đánh vỡ thiên địa hư không, một cỗ dàn nua bén nhọn giọng nữ mang theo tất giận. Một tồn cường đại thú vương vẫn lạc. Hơn nữa còn cùng ta hung thú nhất tộc khí số cùng một nhịp thở, những thứ này thần linh thực sự là ức hiếp tộc ta quá đáng. Giống như vô số hắc phong từ đỉnh đầu rơi xuống, hắc phong nối liền trời đất, chiến truyền có nhất trọng chiếm đoạt tiên địa vĩ ngạn kỹ năng. Tại ma khắc một bên một đạo áo bào đen bóng đen vô thành vô tức hiện lên, quanh người hắn hung lệ khí thế như có như không ứng kết, hắn vẫn rơi xuống, trực tiếp ngồi ở hung thú đại điện 4, cái to lớn thú chố ngồi, thủ tọa sau lưng là vô số bạch cốt lở lở, thiên địa đàn thú túi đầu dị tượng. Áo bào đen thân ảnh bên cạnh, một tồn tại hoa xuất chúng thân ảnh đổ sổ âm thanh trầm thấp, giống như gạo thét lôi đình. Bóng người to lớn túi lầu xuống, hai con ngươi lộ ra yếu ớt ám sắc. Trong bóng đêm, hắn sau lưng ngưng tụ 9 cái yếu ớt mờ tối luân bàn, cẩn thận nhìn lại phảng phất nhìn thấy vô lượng hỗn độn tại hắn sau lưng xi liệt. Áo bào đen thân ảnh nhìn qua cái kia một cỗ tán lạc có sáng. Hắn hai con ngươi chỗ sâu có một tầng động đọng đậm thần quang lưu chuyển, giống như xuyên thấu qua cái kia ánh sáng vô lượng trụ mạnh vụt, thấy được một đầu du tộc cùng thiên địa chín thái thần tuấn thần điệu hư ảnh. Nhưng đầu này cựu thái phượng hoàng chợt bị trong hư không chẳng biết lúc nào bay tới một đạo nồng đậm tiên thiên hồng quang chém vỡ, thôn vệ, biến mất ở trong tiên địa. Là một đầu phượng tộc thú vương, phượng tộc tại ta hung thú nhất tộc bên trong số lượng không thiếu, lại đại bộ phận tiên phú cực cao, mà có thể như thế khí số giả cũng là thực hiếm thấy rất, liền như vậy hao tổn, đích thật là toàn bộ hung thú nhất tộc thiệt hại. Áo bào đen thân ảnh ánh mắt hiếp, đáy mắt mang theo một tia nồng đậm lăng lệ lấy hắn tầm mắt, loại kia hạo đảng phí tượng, rất nhiều thú vương bên trong cũng là cực hiếm thấy, còn chưa trưởng thành, cứ như vậy bị bóc chết, đích thật là toàn bộ hung thú nhất tộc thiệt hại. Chúng ta nhất thiết phải tăng tốc thu hẹp những thứ này thú vương bất trần, ít nhất phải tận lực bảo trọng bọn chúng trưởng thành một bộ phận, vì chúng ta tăng thêm một ít nhân thủ. Đúng vậy à, tương lai nếu muốn tại lớn như vậy giữa thiên địa chiếm giữ một phần địa bàn, bọn chúng không thể thiếu. Chỉ là chút ấu niên thú vương đều có vở vận, từ nặc mệnh số, trừ phi vẫn lạc, bằng không khó khăn bị chiếu rõ dấu vết, chuyện này chậm chạp không giải quyết được. Chuyện này sẽ có cách giải quyết, 6 Lúc này ở Đại Hoang Thiên Nam chi địa, vô số quần sơn cao vút liên miên, quần sơn trùng điệp một mắt trông không đến phía chân trời, ở đây vô số hỏa hồng sắc lộng lẫy chảy xuôi, xích hà hào quang rực rỡ vô cùng, hạch tâm chỗ sâu màu lửa đỏ núi lửa cũng không phải số ít. Ở trên Thiên Nam địa phổi chỗ sâu, đồng dạng có một cái kỳ lạ hỏa hồng sắc trứng lớn ngủ say cùng một chỗ cực lớn hỏa diễm trong ao, tại cực lớn hỏa diễm bên hồ bơi có khắc một gốc kỳ tú vô cùng tơ vàng nô đồng sinh trưởng ở thế núi kẽ hở bên trong. Tại Cửu thải phượng linh ngảm diệt cực điểm, viên này trứng lớn hơi hơi rung động, chung quanh vô lượng hồng quang đột nhiên chợt trùng, như đại dương nham tương kịch liệt chấn động nhưng cú ba động này trong thời gian ngắn chậm rãi bình phục. 6. Thái Sơn Hoa Viên, tại mắt thấy Lôi Bùng nổ chín thái thần viêm chậm rãi bị san bằng phục sau đó, Lục Trọng cũng không dừng lại trong tay lập tác. Hắn đôi mắt tỏa sáng. Kế tiếp chính là thu phục viên này vượng chứng thời cơ tốt nhất. Bô luận là trực tiếp luyện hóa phương chứng, thôn phệ bên trong tiên tiên thần lửa, vẫn là mặt khác bồi dưỡng ra một tôn hóa thân, cũng có thể chậm chậm vì đó. Kỳ thực Lục Trọng có khinh hướng cái sau, trước tiên có thể đi bồi dưỡng ra một tôn cường đại hóa thân, dạng này vừa có thể thấu này phương pháp nắm giữ chín thái thần viêm, thuận tiện cũng có thể hoàn chỉnh tu được mặt khác một tôn tiên tiên thú vương chuyển thừa một tôn sánh ngang trên cùng Tiên Tiên Thần Kỳ Tiên Tiên Thú Vương truyền thừa, đó mới là phượng trứng bên trong có giá trị nhất bảo tàng. Cái này so với trực tiếp chiếm đoạt chín thải thần viêm, lấy được muốn càng nhiều. 56 thứ 056 chương mẫu thổ linh liên nhất là nhượng Lục Trọng xem trọng vẫn là tổ phượng cái thân phận này. Nếu là tương lai có thể thay thế tổ phượng, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này hao lộc tu được càng nhiều công lương. Tiền cảnh rất mê người. Đến nỗi như thế nào luyện hóa phượng trứng, Lục Trọng đã từ lâu có mạch suy nghĩ. Trước tiên có thể đem này trứng dung nhập 3000 diễm viêm thần vực ở trong, bất quá nguyên bản 3000 diễm viêm thần thân thể diệu pháp rõ ràng không đủ vẫn cần muốn hắn một lần nữa thôi diễn sau này pháp môn. Kế tiếp Lục Trọng bận độn, xích đồng trong điện, khi thì có thể thấy được Lục Trọng đem Phượng trứng đặt vào trong lực, lấy tự thân tiên thiên linh cơ không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi Phượng trứng, tính toán dựng dục ra mới Phượng linh. 6. Bên ngoài Diệm Tông cũng dần dần thích trứng vạn hỏa chi sông thay đổi. Hết thể đều bước vào quý đạo. Thiên địa mới thần diễm xuất hiện, gia tăng thật lớn Diệm Tông tu sĩ tiến vào vạn hỏa chi sông thực tập nhiệt huyết. Bao quát Diệm Tông chi nhánh một chút tông môn, thị tộc đều có phái tu sĩ cấp cao tới du thuyết, cầu tình, vì nhà mình thuộc thế lực đệ tử tranh thủ tiến vào vạn hỏa chi sông cơ hội. Lục Trọng đối với cái này cũng không dễ dàng nhả ra. Theo rất nhiều thiên địa linh hỏa rơi vào một bộ phận Diễm tông tinh luyện môn nhân trong tay, hoàn toàn chính xác nhưỡng hắn thần vực bên trong rất nhiều linh hỏa bắt đầu biến hóa, một chút linh lựa theo những đệ tử này tu hành mà diễn biến, nhưng Lục Trọng nhìn ra được có chút đệ tử nói được không sâu, căn cơ không cạn. Bộ phận này đệ tử nhiều hơn nữa, đối với hắn trong tay linh lựa diễn hóa, trợ giúp không lớn. Hắn cần chính là tinh luyện, tinh anh, là cường giả. Lục Trọng cảm thấy còn phải tiếp tục thay đổi đại kế. Hiếm thấy nắm giữ tiên thiên bản nguyên viêm thần như vậy quyền hành. Cũng chính là hắn nắm giữ bực này đặc thù bản nguyên vị cách, mới có thể trải rộng hóa chủng, nếu là đổi thần minh khác, không có đặc thù bản nguyên vị cách trước lúc, liền xem như nắm giữ hóa chủng, cũng không cách nào làm thành chuyện này. Lục Trọng sau đó tại Hồng Phổi địa núi lựa phía dưới sông lựa bên trong làm ra một bộ phận bố trí. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không bố trí xuống quá nhiều tiên tiên hóa chủng, để tránh khuyết chương quá nhanh, ngược lại dẫn tới không biết phong hiểm. Tiên tiên hóa chủng bên trong ẩn chứa hắn vị này tiên tiên bản nguyên viêm thần một bộ phận đạo ngân, nếu là lúc này gặp được mạnh hơn tồn tại, sợ rằng sẽ bị các hỏa thần phát hiện hắn vị này vô cùng cao minh thần cách tồn tại. Bình thường thần minh Lục Trọng không sợ Nhưng nếu là gặp gỡ những cái kia trên cùng đại thần khởi ý, hắn nhưng là có chuyên vui. Cho nên Lục Trọng trước mắt vẫn là tận lực bảo trì khắt chế. Chủ yếu đường tắc vẫn là tại Diễm Tông bên trong. Trở tự thân huyền công có thành tựu, thực lực bản thân lần nữa tiến bộ, Lục Trọng mới có thể tiếp tục ra tăng động tác. Chỉ là muốn tấn thăng tôn cảnh độ khó, vượt rất xa Đặt Chân Thiên thần cảnh, dù cho là tiên tiên thần kỳ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đi đến. Lục Trọng nghiêm túc so sánh một chút chân thần cảnh, thiên thần cảnh, tôn vị danh giới biến hóa. Nếu như nói chân thần cảnh là thuần dương, như vậy thiên thần cảnh là đạo quả, tôn vị cảnh ý tứ, nhưng là bất dị thành công ngưng kết một đạo tiên thiên chân linh, tiên thiên chân linh tại tự thân nắm giữ thần chức quyền hành bên trong thu được bất diệt đặc chất. Lục Trọng vì trên cùng tiên thiên thần kỳ, trời sinh có được bất diệt đặc chất, nhưng Lục Trọng mong muốn là lập xuống một tầng cao hơn ý cảnh bất diệt căn cơ. Đây là vì lầu cao vạn trượng đạp đất cơ bản. 6. Bên ngoài, phủ Yên cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, một mực cọ sát lấy Hoàng Liên lão tổ tỉnh tỉnh, cuối cùng nhường Hoàng Liên lão tổ mở miệng. Hoàng Liên lão tổ cái này, ngàn năm qua cũng không phải là sống uổng, mà là tiến nhập một cái gọi là Hữu Ngô vương triều phong kiến quân triều, hơn nữa tại Hữu Ngô vương triều cấm dã là cơ thu được một cái chính thức tư vị, tại Hưu Ngưu Vương triều trong ngoài, cũng là một phương quan to một phương, có thể nứt phong quyền hành. Dưới trướng cũng là có rất nhiều sinh linh, tin dân, thậm chí là tự nhiên linh, đồ đáng linh, cùng với một bộ phận tông môn, thị tộc tu sĩ rủ vào. Vị cách cũng không thấp. Tất cả lớn nhỏ, có lẽ không so được những cái kia quyền hành vừa dày vừa nặng thị tộc đại chư hầu, nhưng đợi đến những cái kia tiểu chư hầu lại hoàn toàn không kém. Nay trở về trở về tuốc Đáng Tông, vừa có Hưu Ngưu Vương triều thị tộc nhiệm vụ, cũng có mình tư nhân tố cậu. Hắn dự liệu được trước đây lưu lại tuốc Đáng Tông lưu lại một cọc bảo vật thành thục, cho nên vội vàng trở về. Cho nên nói, tiện mối, thật sự là hắn là tới điều tra trước đây Diễm Tông dị tượng, Hữu Ngô trong triều có thần minh chú ý tới đất đỏ Bình Nguyên dị tượng, cho nên phái thuốc đắng đến đây điều tra. Vạn Trượng sóng lửa bên trong, Lục Trọng nghe vậy cũng không thèm để ý, hắn bây giờ cũng coi như là có chút thành tựu, lấy thực lực của hắn, nếu là Hữu Ngô Vương triều đã biết hắn tồn tại, cũng sẽ không vì một chút không hiểu dị tượng liền đến cùng hắn chết đầu. Một tôn chiến lực đủ để sánh ngang tôn vị cảnh thần minh, liền xem như bá chủ thế lực cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc, để tránh tìm phiền toái cho mình, bước này tồn tại nếu là thoát thân, ai biết sẽ có bao nhiêu đại phiền toái, trừ phi tuyệt đối chắc chắn trực tiếp lưu lại mà khác nhưng là cái này cái quộc bà bối. Phú Yên đồng thời một cái bảo hạp, hai tay cung kính đưa tới. Bên cạnh thuộc đắng trơ mắt nhìn một màn này, lúc này trong hai con người rất nhiều thần sắc lưu chuyển, cuối cùng biến thành náo náo. Phú Yên tiện tay ở bên cạnh mở hộp ngọc ra, chỉ thấy nhất trọng đồng đậm tượng thủy tử hoàng vân khí từ trong hộp ngọc tán mắt ra, nhân luân chi khí, tiên tiên mộng thổ nguyên khí bắn ra mà ra, tạo thành các loại dị tượng. Thần thần có thể nhìn thấy vô số mộng thổ nguyên khí hình thành cá bơi ở trùng quanh lưu chuyển, du động, từng đó từng đó đám hánh dịch tấu từ hoàng hoa sen trúng ra cứng rắn thổ địa, tại mặt đất mọc rễ nảy mầm, thoáng qua hóa thành trăm mẫu ngọc liên. Trong kia từng sợi tiên tiên nguyên khí huyền hóa ra cá bơi ở nơi này, đóa đóa hoàng liên phía dưới thú thổ nguyên khí bên trong phi tốc du động, nhìn linh động dị thường. Có một cỗ rung động tâm hồn dị hương kéo dài mà đến, chỉ là hơi hơi vừa nghe, liền để cho người cảm thấy lực lượng thần hồn đang tại tăng trưởng. Nhưng mà chỉ là liếc mắt nhìn trong hộp ngọc cái đóa kia tam phẩm hoàng liên, Lục Trọng chẳng những không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại thần sắc ở giữa khó coi dị thường. Trong miệng vấn đạo, này là vật gì? Bên cạnh hoàng liên lão tổ vội vàng đáp, khởi bẩm tiền bối, vãn bối cũng không biết vật này vì cái gì bảo vật, chỉ biết là nó đã trưởng thành vạn năm không chỉ. Hôm nay mới miễn cưỡng mọc ra mảnh thứ ba La Sen, ta vốn muốn lấy xuống bảo vật này tiến hiến tặng cho một vị sắp đại thọ chư hầu vương, dành một quặp cơ duyên sáu. Lời còn sót lại ngữ lục trọng không tiếp tục nghe, chỉ là nhìn qua Hoàng Liên lão tổ lắc đầu liên tục, càng cảm, cảm giác đau lòng. Mặc dù hắn chưa từng nhận ra cái kia mộng tổ liên lai lịch, nhưng từ tiên tiên trong truyền thừa lại biết, đó là một gốc thiên địa linh căn. Trong đại hoang cũng không có cái gì tiên tiên linh căn tuyệt pháp, chỉ có thiên địa linh căn, mỗi một gốc thiên địa linh căn giá trị không thể so với trong thần thoại tiên tiên linh căn tốt hơn. Cũng là thuộc về độc nhất vô nhị, mang theo đạo ngân. Bọn chúng ở trong tiên địa cũng không loại thứ hai tương tự đồng loại tồn tại. Vừa vặn cũng không yếu hơn tiên tiên tuần kỳ. Đồng dạng là thiên địa linh loại cơ duyên xảo hợp dựng dục ra tiên thiên nguyên thai biến thành. Hoàng Liên lão tổ gặp gỡ bực này bảo bối chính là thiên đại cơ duyên, hết lần này tới lần khác lại nửa đường đem hái xuống, bây giờ thật tốt thiên địa linh căn bị đứt dễ, giá trị cơ hồ một biếm đến cùng a. Đáng tiếc bực này thiên địa linh căn, bất quá mặc dù giá trị cực lớn suy giảm, nhưng mà gi rời tiến vào thái sơ động tiên bên trong, có thể phụ trợ địa mạch bình tĩnh, linh căn dưỡng sinh, cũng xem là không tệ. Lục Trọng trong lòng thầm than. Đại hoang kỳ thực cũng không lớn thiếu thiên tài địa bảo. Thiếu là biết hàng chi thần, rất nhiều chân quý dị thượng bảo bối, chỉ vì rơi vào một chút lô mãng tu sĩ trong tay, khó có đại dụng. Lúc này lại nghe thuốc đắng đột nhiên mở miệng nói, Tiên Bối, trừ cái đó ra, thuốc đắng còn có một thùng cơ duyên đưa cho Tiên Bối. Lúc này thái độ hắn nhất chuyển trước đây ngại ngùng, chuyển biến nhanh nhường bên cạnh Phú Yên cũng là không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu lại. Nghe vậy, Lục Trọng ánh mắt khẽ động. Vi tâm chỗ sâu tiên tiên linh cơ tùy theo, nhưng lại nhảy lên. Nhìn dung hợp tiên tiên thần kỳ chân thân sau đó, hắn tiên tiên khí số bắt đầu bộc phát. 57 thứ 057 chương truyền thừa, diễn hóa khí vận chi đạo huyền diệu khó giải thích. Nhưng Lục Trọng Từ trong truyền thừa biết, Tiên Tiên thần ngụ vận đạo là có đường tại thận mình khác. Chỉ nghe Thuốc Đãng Lao tổ đạo, ta biết một vị đặc thù đồng đạo, vị này đồng đạo tại Phúc duyên một đạo có đặc thù cơ vận, mỗi cách một đoạn thời gian, chắc là có thể gặp phải một chút bảo vận, bây giờ vị này đồng đạo đã rơi vào tay ta. Nghe vậy, Phù Yên bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào Thuốc Đãng Lao tổ đạo, "Khó trách ngươi những năm này tiến bộ như thế thần tốc." "A." Lục Trọng ánh mắt cũng là hơi cảm thấy hứng thú. Bất quá thật cũng không biểu lộ quá nhiều khác cảm xúc, chỉ là nói, "Phù Yên, ngươi và Thuốc Đãng Lao tổ đi một chuyến, đem người kia mang về." Lập tức vất tay hiệu trên không có cách, mà theo tay đánh ra một vệt thần quang rơi vào thuốc đắng lao tổ mi tâm châu sâu. Đây là một đạo cấm pháp, nếu ngươi không xin hài lòng, 500 năm phía sau thả ngươi tự do. Như suy nghĩ hắn, nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nghe vậy thuốc đắng lao tổ khuôn mặt run lên. Hai người vội vàng rời đi. Lục Trọng lấy trong tay hộp ngọc tiến vào thái sơn hoa viên. Trong tay hắn tiên tiên linh cơ không ngừng bắn ra, theo trực tiếp tiếp xúc, Lục Trọng lần lượt chỉnh lý ra một đoạn tin tức. Mộ tổ linh liên, hạ phẩm tiên địa linh căn, một tia tiên tiên mộ tổ bản nguyên rơi vào bên trong ngọn thần sơn dựng dục ra mộ tổ linh căn, ẩn chứa thuần túy mộ tổ bản nguyên. Chú 1, mậu thổ linh liên vạn năm một diệp, mỗi một phiến lá sen ẩn chứa đậm đà tiên thiên mậu thổ bản nguyên, có thể thành cựu phẩm mậu thổ linh liên, hoàn chỉnh luyện hóa có một tia tỷ lệ thu được tiên thiên mậu thổ thần linh chi thân, có nhất định vài câu dị hóa vì mậu thổ chi linh, có cực nhỏ tỷ lệ đạo hóa vì mậu thổ nguyên thạch. Chú 2, đắc độc nhất phẩm linh liên luyện hóa có thể trấn gần hồn, có nhất định tỷ lệ chuyển hóa tiên thiên mậu thổ thân thể. Chú 3, thuốc đắng lao tổ ngắt lấy thời điểm, giữ hoàn chỉnh rễ cây, trồng vào trong địa mạch có thể trấn áp linh nhãn, có tầm bổ, để thăng linh mạch phẩm giai trí năng. Nếu có thể trong vòng 100 năm tu được tổ thuộc tính bản nguyên tổ ngưỡng, có nhất định tỷ lệ khôi phục linh liên sinh cơ. Điều thứ ba tin tức nhượng lục trọng hai mắt tỏa sáng. Linh bảo cấp số bản nguyên bảo tổ đi trước không để cập tới, cái kia trấn áp linh nhãn, tầm bổ, để thang linh mạch phẩm giai, đây chính là hiếm thấy rất. Lục trọng mấy bước đặt chân thái sơ động thiên hạch tâm chi địa, ở mảnh này không đủ nửa mẫu hắc thổ địa bên cạnh khe quông vừa mới bắt đầu diễn hóa suối nhỏ bên trong, đem cái này linh liên trồng vào trong đó. Bên cạnh là kiến một cảnh, bên phải là linh liên. Cả hai riêng phần mình lưu chuyển nhàn nhạt bảo hoa, nhượng lục trọng đầy cõi lòng hy vọng. Mắt Trần có thể thấy Bên phải Linh Liên đang trồng vào con suối phía sau, hơi vẻ quải rễ cây bắt đầu hơi hơi rắn rà, bên trong sinh cơ một chút bị kích phát. Cái này rõ ràng là sắp sống được dấu hiệu, cái này nhượng Lục Trọng vui mừng quá đỗi. Chỉ là nhìn lướt qua trung quanh sông lựa chỗ sâu, Lục Trọng hơi nhíu mày. Phải tìm người tới xử lý Thái Sơ Hoa Viễn, không phải vậy mỗi một lần đều để ta tự mình động thủ cũng không lớn thỏa đáng. Cũng chậm trễ tu hành. Nghi nghĩ, Lục Trọng đi tới xích đồng cửa đại điện. Hắn ánh mắt rơi vào một chút thiên địa trên ngọn lửa, một điểm thần quang rơi vào một đạo tiên địa linh viêm chi bên trên, đó là một đạo màu đỏ tím hòa diễm. Thái ất tĩnh linh hoa Ánh lửa hơi hơi lập lòe, lập tức biến thành một cái dựng thẳng hai cái bánh bao nhỏ màu tím đỏ y như đồng. Vẫn xuất hiện, nàng hơi sửng sợ, chợt cong xuống, tham kiến lao ra. "Ngươi tên Tịnh Linh Đồng tử, từ nay về sau cái này vườn trồng trọt liền giao cho ngươi tới xử lý." Tiểu Đồng mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này gật gật đầu, là Lục Trọng tiện tay vung lên, lại có một điểm linh quang rơi vào Tịnh Linh thần hồn chỗ sâu, đó là một thiên chúc cơ pháp quyết, vừa vặn thích hợp Tịnh Linh Đồng tử như vậy hỏa linh hóa hình dị loại. Lục Trọng tiếp tục đặt chân xích đồng điện, bắt đầu mỗi ngày bài tập. Hắn đem mỗi ngày bài tập chia làm ba cái giai đoạn. Một cái là lĩnh hội tự thân tiên thiên thần kỳ truyền thừa, một cái là lĩnh hội cự thải thần diễm viêm diệu, không ngừng hoàn thiện 3000 diễm viêm thần thân thể sau này pháp môn. Thứ yếu nhưng là phân ra một chút thời gian, xử lý diễm tông thế tục. Cũng may hắn tự thân thần lực có thể không ngừng tăng lên, không phải vậy bực này việc vặn quấn thân, nếu muốn tiến bộ vững mạnh, nhưng là khó rồi. Đương nhiên, một ngày làm hòa thượng, ngồi lên diễm tông tông chủ vị trí này, lục trọng liền sẽ làm tốt trên vị trí này tất cả mọi chuyện. Trong năm tuyết nguyệt tại bình tĩnh thường ngày bên trong đi qua. Trong năm tuyết nguyệt đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng không quá dài. Đối với một vị Diệm tông tu sĩ mà nói, có lẽ còn chưa đủ để bọn hắn vượt qua một cái đại cảnh giới. Mà đối với Lục Trọng vị này thần linh mà nói, trăm năm thời gian càng thêm ngắn ngủi. Chính như cái kia đại xuân thần mục, lấy 8000 năm vị xuân, 8000 năm vị thu. Trăm năm thời gian giẫm ngoài núi vây nhiều mấy cái vệ thành. Mỗi cái vệ thành bên trong đều có mười mấy vạn tính toán sinh linh nghỉ lại, cái này ở đất đỏ bình nguyên phải không thấy nhiều sự tình. Vệ thành bên trong, các đại chủng tộc sinh linh đều có, trong đó lại lấy người tộc làm chủ. Trong lúc nhất thời giẫm chân núi thật là thị vượng. Phạm la tộc sinh linh đại lượng tăng thêm, từ cũng liên tục không ngừng đưa tới một chút tạt tụ. Già thần chú ý của, trong năm qua một chút, ta tu không ít hướng bên trong thẩm đấu, nhưng ở đem mấy cái ta thần đầu người treo thật cao tại vệ thành cửa thành lầu bên trên sau đó, loại này không muốn mạng tham dò trở nên tu liễm công thiếu. Tông chủ phong, sáng dự quan bên trong, mấy cái vệ thành chấp sự dựa theo hàng năm quản lý hội tụ một đường, tiến vào tông chủ phong báo cáo công tác, so sánh hàng năm chi tiêu, cùng với đưa lên hàng năm đoạt lại đi lên vật chất. Loại này lệ cũ đã kéo dài mấy chục năm. Linh học trưởng lão, đây là tông môn năm nay vật tư xuất nhập cuối cùng bài tỏ. Ở ngoài sáng quang quang trong tiền điện, một vị thân mang bạch di tuấn mỹ trưởng lão ngay trước rất nhiều tông môn trưởng lão, từng cái tiếp nhận trọng chất như núi mấy cái dương gỗ đỏ. Một màn này tại rất nhiều trưởng lão nhìn phía dưới hoàn thành. Thầm thầm, Phú Yên cùng Diễm núi phủ quân ở một bên yên tĩnh nhìn qua. Phú Yên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, tại đương niệm tông chủ lục trọng dẫn đầu dưới, toàn bộ Diễm tông tỏa ra trước này chưa có sinh cơ. Trong năm bên trong rất nhiều sáng tạo cái mới tính chất quản lý lý niệm xuất hiện, tông chủ đem đủ loại kỳ kỳ quái quái, quái kiểu quản lý gọi quản lý lý niệm, càng là không ngừng tăng cường Diễm tông tông môn khái niệm. Đến nay trong năm Toàn bộ tông môn đảo qua trước đây rất nhiều tai hại, toàn bộ tông môn có nhất trọng mới tinh khí thượng. Loại này khí tựa gọi là trợ tự, tinh ngột. Liên Phú Yên cũng không nhịn được trong lòng cảm thán, vị tông chủ này đích thật là có chút năng lực, khó trách liền diễm tộc bên kia phong thanh cũng là nhất chuyện. Bên cạnh diễm núi phủ quân khuôn mặt bên trong cũng tràn đầy lộ cười, năm nay bốn cái vệ thành thượng trước vật chất so với trước năm chắn thể lại có tăng thêm, bên trong kiệm chắc đi ra có thiên phú đệ tử cũng là không thiếu, thật tốt bội dưỡng, mấy chục năm sau đó lại có thể chậm rãi phát huy được tác dụng. Nghe vậy, Phú Yên lắc lắc đầu nói, lục tiểu tử cái gì cũng tốt, nhưng thu nhiều đệ tử như vậy làm gì? Những thứ này môn nhân đệ tử nhiều hơn nữa, cũng không sánh được mời chào một tôn thân minh. Đối với cái này điểm, Phú Yên vị tổ sư này một mực rất có phê bình kiến đạo. Trước đây hắn sáng lập Diệm tông, cũng không phải là vì cái gì cầu thí truyền thừa, càng nhiều hơn chính là vì vơ vét tài nguyên, đại ra báo đoàn sưởi ấm. Hàng năm thu mấy cái đệ tử không quan hệ, thu nhiều như vậy thuần túy là lãng phí tông môn tụ tập tài nguyên. Những tư nguyên này cũng là cực quý báu, dùng tại bọn hắn mấy vị này tổ sư trên thân, trước mắt vẫn còn chề ý đâu. Nếu là đổi di vãng, Phú Yên đã sớm chủ động can thiệp, thậm chí nói không chừng muốn đổi cái tông chủ, bây giờ lại không biện pháp. Đương nhiệm tông chủ giống như cùng trong cấm địa cái vị kia tiền bối cho có liên lạc, trong này giống như có vị tiền bối kia ý chí ở bên trong. Vị tiền bối kia hình như có ý bồi dưỡng một chút thiên tài trẻ tuổi. 58 thứ 058 chương luyện hóa phượng chứng thực sự là một chút hạnh phúc tiểu tử, trước kia chúng ta nhưng không có dạng này tài nguyên, càng không có người tại chưa từng trưởng thành phía trước đem tài nguyên toàn bộ đặt ở bên miệng, chúng ta mỗi một bước trưởng thành cũng là đạp lên vô số thi cốt, không biết có bao nhiêu cùng thế hệ bởi vì chưa hoàn chỉnh pháp môn, cùng với đầy đủ tri thức dự chữ, kế ở trên con đường tu hành. Phú Yên con mắt lộ vẻ tán thán. Bên cạnh Diễm Sơn phủ quân cung kính nói, "Lão tổ Đây đều là tổ sư khai ân. Diễm Sơn phủ quân từ đầu đến cuối đều thuộc về công cùng trước mắt Phú Yên. Phú Yên trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, hắn khoát khoát tay vấn đạo, "Ngươi chuẩn bị lúc nào độ thân kiếp?" Liền tại đây mấy tháng ở giữa, Diễm Sơn phủ quân khuôn mặt cung kính, "Phú Yên trông lại, chắc chắn lớn bao nhiêu?" Ít nhất 6 thành trở lên. Diễm Sơn phủ quân mặt lộ vẻ vẻ tươi cười. Phú Yên gật gật đầu, cũng không hoài nghi. Diễm Sơn phủ quân vốn là Diễm Sơn sơn thủy chi linh biến hình, càng được tạo hóa đã từng giao du vạn hỏa chi sông, có cái chủng này thuần hậu căn cơ cũng không kỳ quái. Nhìn không bao lâu, Diễm Tông lại có thể nhiều hơn một vị thần minh cường giả. Phú Yên trong lòng có nhiều an ủi thời điểm, trong lòng cũng có chút buồn dầu. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Thốc Đáng Lao Tổ bên trong cuốn nghiêm trọng. Thốc Đáng Lao Tổ bằng vào trong tay đầu kia tầm bảo thử thành tinh tu sĩ, hung hăng ở cấm địa vị tiền bối kia trước mặt biểu hiện, mặc dù mỗi lần ra ngoài chưa từng mang về cái gì có trọng đại giá trị bảo vật, nhưng là lấy được không thiếu tá thượng. Cùng so sánh, hắn cái này trăm năm ở giữa cũng không có gì đem ra được chiến công. Mắt thấy lại muốn bị Thốc Đáng Lao Tổ vượt trên một đầu đi. Phú Yên bây giờ là vắt óc tìm lưu kế chứng minh chính mình. Bất quá cái này tu hành phương diện Năm trăm năm qua này ngược lại là tiến bộ ổn định, nhất là lợi dụng 3000 diễm viêm thần vực thêm một bước luyện hóa một bộ phận vị tiền bối kia ban thưởng nhiều loại thiên địa thần diễm sau đó, thần lực trong cơ thể tăng trưởng ổn định. Ở nơi này một điểm thụ không thiếu khen ngợi. Trong đầu hắn chợt thoáng qua một cái ý niệm, chẳng lẽ vị tiền bối này cũng là loại kia có ý thống lĩnh hành hỏa đại đạo thần minh? Phú Yên trong lúc nhất thời sắc mặt có chút kích động. Đại hoàng bên trong không thiếu một chút người mang kỳ trí chí sĩ, tính toán thần đạo xứng tôn, lãnh tụ của luân. Như trong thiên địa vạn hỏa chi sông, mỗi cách một đoạn thời gian đều có cường đại hỏa thần xuất khởi, hướng về bản nguyên tượng du vị trí xung kích, tính toán tự xứng vương. Tại Phú Yên xem ra, trong cấm điệu tôn này tiền bối cũng đích xác có tư sản như vậy. Nếu là dạng này, hắn có lẽ phải cải biến một hai tự thân tâm tính, nhưng vẫn là phải thăm dò một hai. Kỳ thực trình độ nào đó Phú Yên là đã đoán đúng, Lục Trọng hoàn toàn chính xác có sừng sững ở Đại Hoang Hành Hỏa Đại Đạo Tột cùng giá tâm, hơn nữa vẫn luôn có. Lúc này hắn đang hướng về cái phương hướng này, bước ra kiên cố nhất một bước cơ sở. Thái sơ hoa viên chỗ sâu, xích đồng điện, Lục Trọng đặt chân ở vô số trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí bao quải bên trong, quần thân tầng tầng hỏa diễm kịch liệt sôi trào. Ngọn lửa màu đỏ thấm chảy xuôi bên trong có thể thấy được vô số phảng phất thiên địa phù văn, sau đầu một cái như thực chất màu đỏ thăng bạo luân nhè lên. Màu đỏ thăng bạo luân chỗ sâu, thần thần có thể thấy được một cái vông ngần nguyên thủy biển lửa hư ảnh. Trước người trong tay hắn đánh ra từng đạo phất tạc tận phù, thân hình khí thế dần dần hóa thành một đạo ánh lửa cùng trước mắt một cái chín thải thần chứng hòa làm một thể. Lúc này nếu có bậc đại thần thông ở đây, nhất định có thể nhìn thấy hai đạo ngất trời khí vận cô sáng tại Thái Sơ động tiên bên trong hiền hóa, lúc này không ngừng sinh ra cộng minh, đang tại dựa sát vào Trong đó một đạo khí vận bên trong cột ánh sáng một đạo phượng hoàng hư ảnh không ngừng lượn rút, chậm rãi đang bị rủ xuống tới một đạo khắc cột sáng ngắt trời chỗ sắp nhập, thôn tính, nuốt tan. Cả hai cơ hồ dung hợp làm một. Ong ong ngọng. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa thanh âm, cột sáng kia tại đã trải qua thời gian rất dài dẫy rủa sau đó, đột nhiên hóa thành một đoàn thần quang sáp nhập vào lục trọng quanh thân hừng hực hỏa diễm bên trong. Đây là thành công luyện hóa cái này cựu thải phượng chứng. Chỉ thấy tại luyện hóa cái này cựu thải phượng chứng sau đó, Lúc trọng đỉnh đầu khí vận của sáng trong nháy mắt cơ hồ tăng vọt, mi tâm chỗ sâu đại đạo thần văn tại chín thải thần lửa hòa tan vào tới trong náy mắt, cũng tự sinh biến. Tại chín thải thần lửa xúc động nó trong náy mắt, hình như có nhất trọng khoáng đạt khủng lồ thần năng xuyên thấu qua chín thải thần chứng tràn vào đại đạo thần văn bên trong, nhường cái này nguyên bản là hoàn mỹ vô cùng đại đạo thần văn càng là lần nữa chậm rãi sinh ra biến hóa, rất nhiều thiên địa phù văn tại vô hình khí thế bên trong nở rộ ra. Trong hư không vô số khí tượng hiện lên, đại đạo chung và khánh thanh âm liên miên bất tuyệt, thiên âm hào đãng, thậm chí dẫn động vô tận nguyên thủy trong biển lửa gợn sóng vang lên. Đại đạo thần văn đây là đang dung hợp 9 thái thần văn bên trong một đạo khắc đặc tu hóa hành bản nguyên, lúc này đang tại thủy biến. Loại này thủy biến không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Lục Trọng lúc này trong hai con ngươi vui mừng cơ hội lại yếu dần xuất lai. Tiên tiên viêm thần vị cách vốn là cực kỳ gần sát tại đại đạo bản nguyên, nếu là lại dung hợp mặt khắc nhất trọng tiên thiên hỏa thuộc bản nguyên, nếu lại thêm một bước lại sẽ đạt đến tình cảnh gì đâu. Lục Trọng có nhất trọng trực giác, một khi hoàn thành dung hợp, hắn cũng chắc chắn thu được trước này chưa có chỗ tốt to lớn. Đại tạo hóa, nghĩ đến một khi dung hợp 9 thái thần lửa bản nguyên, vừa vận chỉ sợ đủ để có thể xứng tiên tiên thần thánh. Lục Trọng trong mắt vui mừng khó nén, sau lưng lại có một tia chín thải thần quang dần dần nở rộ. Nhưng bản nguyên vị cách chưa từng hoàn toàn thăng hoa, hắn dần xuống này tầng chứa mà không phát cực lớn dị tượng. Hắn bắt đầu xâm nhập luyện hóa phương chứng. Mặc dù trăm năm ở giữa sáng lập huyền công thành công tại phượng chứng chỗ sâu ẩn giấu xuống thuộc về mình khí thế, nhưng muốn một lần nữa chiếm giữ phương chứng, lần nữa dựng dục ra mới vượng linh vẫn đường đi xa xôi. Dựng dục ra một điểm mới phượng linh, nó mới có thể hoàn toàn tiếp nhận chín thải thần lựa truyền thừa, nhờ vào đó nắm giữ hoàn chỉnh thần lựa truyền thừa. 6. Xích đồng ngoài điện, tại nơi chín thải thần chiếu sáng diệu hư không thời điểm, Thái sơ động thiên bên trong cũng có biến hóa. Thái sơ động thiên bên trong, trăm năm diễn hóa, động thiên biến hóa khá lớn, bên trong toàn bộ tiên thiên nguyên khí dần dần đậm đà cơ hồ hóa dịch. Động thiên nội bộ biến hóa cực lớn. Cái kia phiến lúc ban đầu hắc thổ địa nghiêm nghiêm làm lớn ra không thiếu, từ trước đây non nửa mẫu diễn biến đến rồi một mẫu tả hữu. Bên cạnh khe cong linh truyền con suối từ một cái to bằng miệng chén lỗ hổng dần dần có tiền mắt giếng lớn nhỏ, bên trong có nhất trọng đậm đặc dầu sôi lửa bóng thuộc tính nguyên khí từ trong tràn mắt ra. Đây vẫn là khe cong sắp nhập, thu tính dầu sôi lửa bóng âm dương chân quý linh truyền. Một đầu giống như hạt đồng dạng thần tuấn hỏa điệu ở bên nghẹo đầu bằng mọi cách nhàn trán nhìn qua phụ dịch một bên tiểu đồng nói: "Tịch linh đồng nhi, ngươi nói lão gia gần nhất đang làm cái gì? Như thế nào lâu như thế không thấy ra?" "Ta cũng không biết, lão gia lúc nào cũng rất bận rộn." Tịch linh cẩn thận là đen thổ địa một bộ phận đá mọc rễ này mẩm linh căn tưới nước bón phân, thuận tiện vận chuyển pháp quyết, chém giết một chút trứng trùng. "Ngươi không phải thường xuyên phục thị tại lão gia tả hữu sao?" Tất phương thần điệu bướt ton dài chân chim, ở bên cạnh nỗ lực nghe ngóng, một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển động. Bất quá tiểu đồng trên nó phiến phức, liền đội vàng đem nó đuổi qua một bên. Tất phương ka ka Chớ ở chỗ này chậm trễ ta bắt côn trùng, nếu làm hư lão gia linh dược, ta nhưng không cách nào giao nộp." Nói, gặp Tất Phương Thần Điểu còn tại khó lường, Tiểu Đồng nghẹn đầu phút chốc, lại nói, "Ngươi có phải hay không lại muốn lén lút chuẩn đi chơi đùa, lão gia nói ngươi thần thông chưa từng đại thành, tốt nhất đừng quá mức rêu giao, cẩn thận trở thành những người khác trong miệng món ăn trong âm." Nghe vậy cực lớn hỏa điểu lập tức có chút lục trí, chợt lại có chút để ý, bây giờ cái này tịch linh tiểu đồng địa vị thế nào thấy còn tại nó phía trên. Cái này không thể được, dưới cái nhìn của nó, ở nơi này thái sơ hoa viên xếp tại đệ nhất tự nhiên là nhà mình lão gia, thứ yếu là nó. Đệ tam mới là Tịch Linh. 59 thứ 059 chương 2 triệu tranh thủ tình cảm Tất Vương lúc này nghiêng đầu đi, nhìn lướt qua xung quanh. Thoáng qua lại có chút khổ não. Tịch Linh đồng tử có thể giúp tựa ra lão gia trồng chọt kỳ hoa dị thảo, quét dọn dược phủ, nó giống như không có gì có thể so với được. Ngoại trừ trấn thủ dược phủ. Chỉ là nhớ tới trấn thủ dược phủ, Tất Vương trong tròng mắt chợt phát sáng lên, lập tức cũng không lo được tiếp tục quấy rối Tịch Linh đồng tử, giang hai cánh ra, lập tức hóa thành một đạo hỏa mang hướng về bên cạnh Thâm Thủy sông lựa chỗ sâu bay đi. Tịch Linh ở phía sau liếc mắt nhìn đạo kia đi xa hỏa mang, ngẹo đầu có chút không rõ ràng trò lắm. Lập tức cúi đầu xuống chuyên chú vào trong tay sử vận. Gần nhất nàng phát hiện, hắc thổ địa bên trong hai tiểu tiết nhánh cây bên trong trong đó một cái trung quanh tiên tiên nguyên khí tiết tấu có chỗ biến hóa, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nàng quyết định nhất định muốn chằm chằm cẩn thận, không thể bỏ qua. Trong tay pháp quyết biến hóa thuận tiện từ trong con suối hút ra một điểm thủy, hóa thành một điểm mưa phùn rơi vào hắc thổ địa bên trên, thấm nhuận thổ địa. Thất phương tốc độ không chậm. Ở nơi này vô cùng hung hiểm sông lửa bên trong, nó như cá gặp nước. Xoé hai cánh, chầm xuống mặt trượng, chỉ thấy bên trong vách đá dốc đứng tự nhanh, nhưng thấy vách đá chung quanh bên trong có vô số kỳ dịu thiên địa họa diễn bộc phát. Tiên Thiên Hỏa Linh Nguyên Khí giống như thể lỏng, chúng quanh chịu đến kỳ lạ không gian áp bách, thậm chí ngưng tụ ra rất nhiều hỏa rắn hỏa linh tinh thạch. Mà ở mảnh này sông lửa chỗ sâu, còn có rất nhiều hỏa khiếu, những thứ này hỏa khiếu giống như động không đáy, chui vào trong đó thường thường có thể cũng không biết trở về, bởi vì chúng quanh vô số hỏa linh lưu chuyển lại so với hắc ám càng thêm khó mà phân rõ phương hướng. Nhưng Tất Phương ngay ở chỗ này xuất sinh, đối địa thực chất đã sớm hoàn toàn quen thuộc, cho dù là không sử dụng Tiên Phú thần thông, cũng có thể tìm được trở về lộ. Xuyên qua một chút hẹp dài kỳ khúc vỏ quả đất, Tất Phương đi tới mặt khác một đầu khủng lỗ sông lửa nhánh sông bầu trời, nó phát ra một tiếng kỳ lạ chim hót. Xung lựa chấn động. Phút chốc trung quanh ít thấy điểm hồng quang tại xung lựa chỗ sâu bay vụt, mấy đốm lửa từ xa đến gần, tiếp đó hóa thành mấy cái vô cùng to lớn thân ảnh. Đó là một đầu dài cánh cực lớn hỏa xà, cùng với một đầu lưng sắt kim tiến con liệt. Tây Nam phương hướng nhưng là có một đầu hai đuôi hỏa hổ, cuối cùng mới là một đầu dương cánh mấy mét, thân hình ưu nhã, sau lưng nâng thật dài thủy hồng linh vũ luân điểu. Thất Phương huynh trưởng, chuyện gì kêu gọi chúng ta? Mấy cái sinh linh mỗi cái tản ra cực kỳ mạnh mẽ hung thần khí thế, nhất là lấy đầu kia luân điểu cùng dài cánh hỏa xà hung uy khủng lồ nhất, lại mang theo đậm đà tiên tiên khí tượng. Đây là hai đầu mạnh mẽ tiên tiên hung thú. Một đầu là cánh hỏa xạ, một đầu là hồ loan, cũng là ứng lòng đất tiên tiên hỏa nguyên sát khí sở sinh. Mà các hai đầu cường đại hung thú cũng hoàn toàn không kém, so với lúc trước lưỡng cực lôi long chỉ có thể càng mạnh hơn. Nhìn thấy bốn đầu hung thú đến đông đủ, Tất Phương nhưng là lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, vận mệnh của các ngươi tới." Đầu kia hỏa hồ mềm mại đáng yêu con mắt sáng lên: "Huynh trưởng, có gì tạo hóa? Chư vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi hẳn phải biết huynh trưởng lão gia của ta là ai. Đây chính là khai thiên tịch địa liền tồn tại một tôn tiên tiên đại thần, bây giờ lão gia nhà ta có ý định tạo hóa thiên địa hỏa linh, ngươi nói đúng không cơ hội của các ngươi tới?" Nghe vậy vài đầu hung thú cũng là cổ võ, tạo hóa, tự nhiên là tạo hóa, Tất Phương huynh trưởng, cũng đừng quên chúng ta. Bọn chúng cũng là sinh tồn ở sông Lửa bên trong hung thú, rất sớm đã cùng Tất Phương lấn vào hết sức quen thuộc, không ít nghe Tất Phương thổi phòng nhà hắn lao ra. Thấy thế, Tất Phương lập tức thần thái càng ngày càng ngạo nghễ, đồng thời cũng nói, các ngươi là ta Tất Phương huynh đệ, ta đương nhiên sẽ không quên, cái này không, lao ra nhà ta vừa mới ban thượng chỗ tốt, nhà ngươi ca ca thứ nhất liền tới tìm các ngươi. Các ngươi đi theo ta. Nó con người đảo một vòng, chính là trực tiếp dẫn bốn đầu tiên thiên hung thú hướng về sông Lửa phương hướng lao vụt. Tất Phương lúc này trong lòng đánh những thứ khác chú ý, nó đã sớm từ tự gia lão gia chỗ biết được, cố ý trải rộng hỏa chủng, mở rộng hành hỏa đại đạo. Phía trước nó cũng không từng tại ý, nhưng từ lúc bị tịnh linh kích thích sau đó, lập tức có chút ngồi không yên, luôn cảm thấy muốn phát huy một chút tác dụng. Nó cảm thấy, xung lửa bên trong thai nghén hung thú, cùng với khác hỏa linh dị loại cũng không kém. Tất nhiên tự gia lão gia chưa từng nói rõ hung thú khác, hỏa linh không thể được hỏa linh truyền thừa, phải chăng có thể dẫn đạo những thứ này cường đại hung thú? Hỏa linh tiến đến thử một lần. Lão gia muốn trở hiện. Vậy nó liền trợ giúp tự gia lão gia phải hiện. Nếu có thể tại nhà mình giới chướng hội tụ ra một nhóm cường đại hung thú, hỏa linh dị loại, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể nhường tựa ra lão già lau mắt mà nhìn. Cuối cùng sẽ không bị Tịch Linh, cùng với các xuất hiện sinh linh cho hạ thấp xuống. Một đám sông lửa sinh linh xông ra hỏa huyễn chư sông, tại Tất Phương dẫn đầu dưới đi tới cái kia đưa có thiên địa thần diễm truyền thừa sông lửa bên trong, vài đầu hung linh cảm ứng được cường đại tiên tiên thần lửa khí thế, không cần Tất Phương thúc dục, lập tức đáp xuống. Tất Phương thấy một màn này, phí mũi ra một hơi, chính mình lại không có xuống, nó có sự kiêu ngạo của mình, xem như tựa ra lão già phối hợp thần thú. Nó còn chướng mắt những thứ này không tính cường lực tiên tiên thần lửa. Khi này bốn đầu hung thú tiến vào sông lửa sau đó, Tất Vương con người đạm một vọng, lại nhìn phía Hỏa Uyên thâm chỗ. Hỏa Uyên thâm chỗ sông lửa vô số, bốn phương thông suốt, hắn đầu nguồn nhưng là chân chính tiên nam hỏa phổi. Bên trong sinh linh vô số, thậm chí nghe đồn còn có khắc tiên tiên thần kỳ thai nghén ở trong đó. Nó lập tức lần nữa tiến vào khắc sông lửa triệu hoán hung thú, thuận tiện lợi dụng nhà mình thú vương lực ảnh hưởng, khu động một nhóm hung thú truyền bá sông lửa thai nghén tiên điệu thần diễm tin tức. Lập tức rất nhiều hung thú bay về phía tứ phương, bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm dưới mặt đất sông lửa chỗ sâu đản sinh tiên tiên hung thú. Dưới mặt đất sông Lửa hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng mênh mông vô cùng, vô số đầu chi mạch bảo vệ địa phế sông Lửa bên trong đàn sinh hung thú kỳ thực cũng không ít, nhưng đám hung thú này phần lớn phân tán tại chỗ khuất tu hành, trừ phi là nội bộ đàn sinh thú vương triệu hoán, bằng không rất khó hội tụ, nhưng rất nhiều hung thú bốn phía tìm kiếm, vẫn là mang đến một chút lực ảnh hưởng. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng mặc dù đang thai nghén vực linh, lĩnh hội cựu thải thần lửa về liền rượu, nhưng thái sơ hoa viên động tĩnh trung quanh, nhưng là thấy rõ. Cái này lười tư ngược lại là khai thiếu. Lúc này Lục Trọng cảm nhận được càng ngày càng nhiều thiên địa thần diễm dần dần, dần rơi vào bị một chút hung thú Cùng với Tiên Tiên Hỏa Linh dung hợp, lập tức hơi kinh ngạc nhìn qua sông lửa bên trong biến hóa. Xem như thần linh, hắn đối với hung thú, cùng với tự nhiên linh không có cái gì kỳ thị ý nghĩ, nếu là nhà mình duệ chương có thể hội tụ nguồn thế lực như vậy, chưa chắc không thể. Nói không chừng cái này chính là hắn thế chân vạc hỏa đạo kiến cố cánh chim. Theo đám hung thú này, hỏa linh tràn vào sông lửa, quét đoạt đủ loại thiên địa thần diễm chuyên thừa, Lục Trọng cảm thấy hắn cách tôn vị cảnh đã rất gần. Sích Vương thần tướng bên trong rất nhiều bản đồ đã dần dần lấp đầy. Có thể thêm một bước ra tăng Sích Vương pháp tướng. Sích Vương pháp tướng bước kế tiếp tự nhiên là đỏ hoàng chi vị. Nếu như nói Sích Vương đại biểu cho địa hỏa thuộc tính thần tính quyền hành, đỏ hoàng chi vị nhưng là càng thêm gần sát tại bản nguyên. Đỏ hoàng chính là hỏa đạo chi quân, trên cùng hỏa hành bản nguyên thần linh chi tướng. Bằng hắn nói đi, bây giờ tự nhiên cũng có thể ngồi. Nhưng mà rõ ràng một cái đỏ hoàng chi vị vẫn không đủ để cùng tiên tiên thần thánh vị cách tương tề bình, nhưng đó là một rất tốt quá độ vị cách. Trà muốn tinh tế phẩm, lộ cũng nên từng bước một đi. 60 thứ 060 chương khuyết chương lục trọng sau lưng, chỉ thấy cao lớn vô cùng thân người đôi gián pháp tướng biến hóa, vô số thần diễm quẩn chú đi vào bên trong, nhường hạch tâm chỗ sâu hình gián phủ văn phát sinh biến hóa. Quân thân luận luận tạo thành một vòng thiên địa phù văn ngưng tụ hình tròn đồ án. Cẩn thận nhìn lại viên kia hình họa diễm đồ án bên trong vô số thiên địa phù văn, mỗi một cái phù văn đều cùng thiên địa giữa quyền hành vĩ lực cùng một niệm tở. Tại loại này biến hóa sau khi hoàn thành, Lục Trọng khuôn mặt khẽ động, lập tức cảm ứng được tự thân thần năng thêm một bước mở rộng. Trước tiên thiên hỏa linh cái kia nguyên bản là tồn tại hỏa thuộc bảo tàng trợn bị hắn moi ra một bộ phận, không ngừng bị dung hợp. Kỳ thực loại biến hóa này xuất hiện, đại biểu cho Lục Trọng trong khoảng thời gian này lĩnh hội hỏa linh truyền thừa, hoàn thiện tự thân huyền công đã đến nhất định hoàn cảnh. Con đường của hắn chính là cái này phương hướng. Khoảng thời gian này lĩnh hội thực đã có thành quả. Hắn quyết tiếp chỉ cần không ngừng khai quật ra tự thân vị cách chỗ sâu tiềm lực, không ngừng phù hợp, hơn nữa đưa chúng nó hoàn toàn tiêu hóa, đến nơi cuối cùng trên cơ sở này, một lần nữa thăng hoa, thủy biến, cái kia hắc hẳn là lúc sau phải đi lộ. Sích hoàng vị cách thành hình sau đó, Lục Trọng chính là chú ý tới trước Tiên Thiên Hỏa Linh Đại Bộ phận bản nguyên bắt đầu bổ khuyết đi vào, hắn đã có thể vận dụng Đại Bộ phận trước Tiên Thiên Hỏa Linh thần năng. Lục Trọng mặc dù không coi trọng Sích hoàng vị cách, nhưng lại không có thể thay đổi biến Sích hoàng vị cách là hành hóa đại đạo bên trong đỉnh tiêm bản nguyên vị cách chuẩn thực. Sau lưng cái kia màu đỏ thấm thiên địa phù văn hình thành bảo luân cũng tại thủy biến, vô số phức tạp thiên địa phù văn ngưng kết ở trong đó. Sau lưng lục tục ngo ngoe tạo thành từng cái sinh sản hư ảo qua hành. Thể nội trước tiên tiên hỏa linh sức mạnh tại trên phạm vi lớn phóng thích, hắn tiện tay vung lên, một đạo mới tinh trước tiên tiên hỏa linh hóa thành liệt diễm trong tay hừng hực thiêu đốt. Nhưng đạo này trước tiên tiên hỏa linh thần lực tản mát ra sức mạnh hủy diệt so với trước kia càng đáng sợ hơn. Lục Trọng tiện tay đưa nó thu lại. Bất quá hai cố lực lượng hay là phân biệt rõ ràng, tốc độ tiến bộ không như trong tưởng tượng nhanh. Lục Trọng vẫn còn có chút được lúng châm thụ. Hắn chú ý tới thần hồn chỗ sâu, một đoàn cự thải thần lửa chậm rãi hóa thành một đầu vượng hoàng hư ảnh chiếm cứ lấy mênh mông địa bàn. Cái này cựu thải thần lực sức mạnh gác lại ở một bên, bên trong một cái cựu thải tinh thạch quay tròn chuyển động, hắn tạm thời không cách nào khu động cựu thải thần lực sức mạnh. Nếu muốn phát huy ra toàn bộ trước tiên thiên hỏa linh, cùng với cựu thải thần lực uy lực, vẫn cần muốn hắn tiếp tục tham ngộ. Lúc này có khác nhất trọng biến hóa còn tại trên người hắn thanh nén. Hắn bắt đầu tập trung cảm ngộ thần tướng thang hoa phía sau biến hóa. Tạo dựng ra Sích Hoàng vị kích lúc, lúc này Thái Sơ Hoa Viên xung quanh vô số địa hỏa đều ần ần huyền náo đứng lên, hỏa diễm tiêu đốt, một cú cẳng thêm bằng bạc, tinh một hành hỏa thần lực lấy địa hỏa phụ làm trung tâm, hướng về trung quanh phóng xạ. Lục Trọng Thần vực không tự chủ được tại trong thiên địa mênh mông sinh ra, Lục Trọng Phảng bất cảm thấy một ý niệm, hoàn toàn trưởng khống hừng phổi địa hỏa phủ chung quanh rất nhiều hỏa diễm. Tạo dựng ra xích hoàng quyền hành, Lục Trọng rõ ràng cảm thấy tự thân thần năng càng thêm tập trung, nhập y. Trước tiên tiên hỏa linh bản nguyên đang tại biến thành chính hắn, mà không lại là hắn bị động vận dụng trước tiên thiên hỏa linh thần lực. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ngắn ngủi đảo giác. Nếu muốn hoàn toàn đem trước tiên thiên hỏa linh biến thành tự thân, chân chính vận dụng đi ra, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện xích hoàng vị cách. Tại Lục Trọng thần vực dương lên thời điểm, lúc này toàn bộ thái sơ trong động thiên bên ngoài, cùng với chung quanh sông lửa bên trong đông đảo hung thú Hỏa Linh đều cảm nhận được một loại to lớn áp bách, thân uy ép xuống, rất nhiều hứng thú, Hỏa Linh không tự chủ được thần phục với thân uy phía dưới, thậm chí sinh không nổi phản kháng chút nào ý chí. Vẻ này kinh khủng thần lực giống như đến từ khai thiên tịch địa chỗ, vô cùng rộng rãi, m้าง hoang. Lao ra thực lực lại có chỗ tiến bộ. Tất Phương cảm ứng được cái kia tăng nhiều thần năng, trong con người vui mừng quá độ. Mà đối với các sông lựa sinh linh mà nói, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, tính sợ. Trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm tựa hồ có thể ở sau một khắc, lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia đáng sợ thần lực cho chốt hủy, tước đoạt hết thảy. Bậc này cường đại thần quyền, thần năng, đây là đáng sợ giường nào một vị cường hành thần minh. Kế tiếp lục trọng tu hành vẫn là tập trung ở mấy cái gọi lên, linh hội thần linh truyền thừa, tạo thành không ngừng hoàn thiện tự thân vị cách cường đại huyền công. Người thứ hai nhưng là khi nhàn hạ đợi, lấy 3000 diễm viêm thần vực quận dưỡng chứng thần, thai nén mới phượng linh. Kỳ thực lục trọng đối với một lần nữa thai nén phượng linh, tạm thời cũng không đổi vã. Luyện hóa phượng chứng phía sau, coi như dựng dục ra phượng linh, phượng linh lại đi phá xác mà ra cũng cần hồi lâu thời gian, lại càng không cần phải nói đánh vào phi cầm nhất tộc, trở thành phi cầm nhất tộc lãnh tụ. Cái này quá khả giải chỉ là kế hoạch tính chất đưa nó đặt ở thường ngày bên trong. Cái thứ ba nhưng là thừa cơ một lần nữa rèn luyện trong cơ thể đỏ mang thần châm, cùng với hoàn thiện tân thần thông bí pháp. Đến nỗi quyền lực mỗ cốc trôi, tại kiến lập một cái CG quản lý quy định sau đó, hắn đã không cần việc phải tự làm. 6. Xung lửa chỗ sâu, thời gian kế tiếp nhưng là càng ngày càng náo nhiệt. Tất phương đột nhiên sinh ra ý nghĩ, nhuồng hồng phổi địa núi lửa chỗ sâu xung lửa chung quanh trở nên náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều cường đại hung thú, cùng với hiếm thấy tự nhiên hòa linh, cùng với tự nhiên hỏa thần ở bên trong nhiệt thân. Không thiếu một chút cường đại hòa linh Cùng với tự nhiên hỏa thần thu được sông lựa bên trong tiên tiên thần lửa, thiên điệu thần diễm. Đông đảo số lượng hung thú, hòa linh cùng với tự nhiên thần linh xuất hiện đại đại gia tốc lục trọng diện hóa thần vực chư hỏa linh tốc độ. Vì thế lục trọng hiếm thấy suất quan gặp một chút Tất Phương, đối với cái thằng này càng là không tiếc khen ngợi, còn lớn hơn bút vung lên cho Tất Phương một điểm tự do không gian, cho phép hắn ngẫu nhiên có thể rời đi thái sơ hoa viên đi săn một phen, cái này tự nhiên là nhường Tất Phương rất là vui vẻ, nó tự cho là bắt được cố cương chịu cực lớn kỳ ngộ, ngược lại là tạm thời không muốn đi ra. Chỉ đem thú vương diện mạo vốn có phát huy đến cực điểm. Dứt khoát tại sông Lửa bên trong trắng trận tiêu binh mã mã, bắt đầu toàn lực lớn mạnh chính mình dưới chướng, một bên lợi dụng cơ hội, không ngừng mở rộng mình tại sông Lửa nội bộ lực ảnh hưởng. Cuối cùng này được lợi vẫn là Lục Trọng lão gia này. Trong thần vực bên ngoài, rất nhiều thiên địa linh lự bắt đầu biến hóa, nhường trung ương cái kia Xích Hoàng Thần Tướng bắt đầu không ngừng viên mãn, mượn nhờ cơ hội này, Lục Trọng thần hồn bắt đầu một lần nữa thân biến. Chỉ thấy không lâu sau đó, Xích Hoàng Thần Tướng biến hóa, rất nhiều ngày địa phủ văn viên mãn, cùng cùng một nhịp thở thần hồn không ngừng mạnh chướng, đang mạnh chướng tới cực điểm sau đó, toàn bộ thần hồn ẩm vàng phóng ra một tầng đậm đà thanh huy. Luyện hồn thành linh muốn bắt đầu. Lục Trọng tự nhiên cảm ứng được thời cơ buông xuống. Xích đồng trong điện, Lục Trọng hai con ngươi hiện ra tia sáng. Đem thần hồn luyện hóa thành một điểm chân linh đây là vô số thiên thần cảnh thần minh tha thiết ước mơ cơ duyên, một khi ngưng kết trước tiên tiên chân linh, thần hồn hoàn toàn thê biến, vậy coi như không phải tồn vị cảnh giới. Chân linh có thể so sánh đơn thuần thần hồn cường đại quá nhiều, lại có nặng bao nhiêu biến hóa. Lục Trọng cũng không có áp chế ý nghĩ, hắn cần lực lượng càng thêm cường đại tới ứng phó tương lai biến hóa. Mặt khác hắn ở trên thiên thần cảnh giới bên trên mài đã đầy đủ hòa hợp, căn cơ đã củng cố, rước khoát mượn cơ hội này đột phá bình cảnh. Hắn đóng lại hai con ngươi, Sau lưng rất nhiều thần quang hiển hóa, sau đó đã thấy cái kia xích hoàng thần tướng chậm rãi cùng thần hồn hòa làm một thể, cả hai không đoạn giao hợp thành làm một thể, một tia cực hạn hảo quang sáng chói tại lục trọng thần hồn mi tâm chỗ sâu nọ rộng, cái này sợi quang huy vẫn sinh ra chậm rãi cùng trong minh minh nguyên thủy biển lửa của mình. Đó chính là một điểm trước tiên tiên chân linh chi quang. Trước tiên tiên chân linh cảm giác thiên địa đại đạo là ấn, bất quá nó bây giờ không có hoàn toàn sinh ra. Trước tiên tiên chân linh chỉ có dung hợp tự thân đạo quả thần tướng, mới có thể chân chính làm đến bất tử bất diệt, cho nên lục trọng còn không có đạt chân tôn vị cảnh giới, trở thành một tên cường đại thần tôn. Lục Trọng cũng không chần chờ, tiếp tục gia tốc quá trình này, trong đầu quan tưởng ra một tôn rộng rãi khủng lồ hoàn toàn mới tự thân, trước tiên tiên chân linh bắt đầu luyện giả thể chân. Chỉ thấy một tôn thần linh chân thân tự nhiên hiện hóa ra ngoài, thân người đối rắn, sau lưng vô lượng biển lửa sôi trào, hai con ngươi ẩn ẩn có vàng bạc chi sắc, mi tâm chỗ sâu có khắc một đạo hỏa diễm lạc ấn, hơn nữa dần dần diễn hóa ra một đạo thủ động. Đồng thời một phần của trước tiên tiên hỏa linh bản nguyên cũng ở đây một lát dung nhập cái kia tân sinh một điểm trước tiên tiên chân linh bên trong, đồng nhiên điểm này quang bắt đầu cuồng bạo thu nạp thần thể bên trong mênh mông thần lực, toàn lực diễn hóa Nó từ trong hư vô sinh ra, bắt đầu dần dần biến thành chân thực. 61 thứ 061 chương vị thứ nhất tinh thần xuất thế chỉ thấy cái kia cực lớn thần khu tại thần tướng, thần hồn, bài vị quyền hành tam vị nhất thể dung hợp trong đáy mắt, phi tốc hóa thành chân thực. Luyện giả thành chân, cần to lớn con lương. Như vậy quân lương đối với thần minh mà nói, cũng cần kéo dài thời gian đi tích lũy. Nhưng lục trọng hơn trăm năm rưỡi tích lũy, lại so thần minh khác chủ động tích lũy tới càng thêm dậu có. Tại thần tướng, thần hồn, bài vị quyền hành dung nhập trong đáy mắt, tiên thiên chân linh lập tức hóa thành chân thực, một cỗ nồng nặc hạo đãng thanh huy tử chân linh chỗ sâu khoé động ra. Địa hỏa chỗ sâu Vô số linh hỏa chịu ảnh hưởng, biển lửa hiện sóng, hồng sóng kêu gọi nhau tập hợp. Trước đây thiên sích hoàng chân linh ngưng kết thành công trong đáy mắt, lục trọng trong cơ thể bình cảnh tự nhiên phá vỡ, xung quanh vô số trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí giống như dòng lũ hướng về trong cơ thể hắn dung nhập mà đi, dựa theo nhất trọng huyền diệu biến hóa, tái tạo thể nội kinh mạch. Trong quá trình này, hắn thần thể kinh mạch không tự chủ được hướng về trong hư không sâu xa thăm thẳm tồn tại thiên địa hành hỏa nguyên khí mạch lạc diễn hóa, đồng thời tại lục trọng đan điền, tự phủ, linh hải phân biệt tạo thành ba cái vô hình hỏa hồ, tạo thành con suối. Kỳ thực dựa theo lục trọng tự thân thôi diễn huyền công, Hẳn là muốn tạo thành chín đại thần truyền, chín đại thần truyền bên trong riêng phần mình dựng dục ra một đạo phù văn huyễn tâm, cựu tuyển hợp nhất cùng nhau tạo dựng ra một đạo hỏa linh bất diệt chân thân. Đây là chín cái đặc thù hành hỏa luân hồi, bất luận cái gì một đạo hành hỏa luân hồi bất diệt, tự thân chân thân, chân linh bất diệt, liền xem như chân thân, chân linh băng diệt, cũng có thể mượn cựu tuyển tinh khí trùng sinh. Nếu là muốn bộc phát đại uy năng thần thông, cũng có thể lợi dụng cựu tuyển cùng nhau tăng phúc bộc phát. Chỉ là trước mắt vẫn chỉ là hoàn thiện ba chỗ thần truyền ngưng kết chi pháp, cái này ba chỗ thần truyền phân biệt đối ứng tự thân tam bảo tinh khí thần. Chỉ thấy thần thể trong ngoài, Vô biên thần năng vị này ba chỗ thần truyền trợ toán tính, vẫn không đủ, nó cường bạo vô cùng hấp thu lục trọng thể nội thần huyết vĩ lực. Tại hấp thu lục trọng một bộ phận tinh huyết sau đó, tam trọng thần truyền bắt đầu tái tạo hình thành, bọn chúng giống như tồn tại ở giữa thiên địa một vùng hư không khác chiều không gian, đó là một mảnh thuần túy do trời mà nguyên khí hình thành hư ảo chiều không gian. Tại ba chỗ thần truyền thành hình phía sau, bọn chúng lập tức thu nạp trùng quanh vô lượng hành hóa nguyên khí trả lại lục trọng chân thân, nhuận lục trọng chân thân khôi biến, mi tâm chỗ sâu vừa mới tấn thăng trước tiên tiên tịch hoàng chân linh cũng ổn định lại, ẩn vào mi tâm chỗ sâu. Ở nơi này điểm trước tiên tiên tịch hoàng chân linh thành hình sau đó, Một cỗ mênh mông vô ngần rộng rãi uy lực từ hắn quanh thân nở rộ ra, vô lượng màu đỏ hào quang giống như một đạo ngất trời nguyên khí cổ sáng trực tiếp từ cấm địa chỗ sâu thẳm ra, gây nên phương viên mười mấy vạn dặm vô lượng khí tựa biến hóa. Vô số hành hỏa nguyên khí đột nhiên trong nháy mắt giống bị cưỡng ép rút sạch, sau một lát đông đảo trong đại hoàng cường đại tu hành chi sĩ, chính là có thể nhìn thấy trong hư không nhiệm một tôn thân người đồ rắn, đầu sinh tranh ven sừng rồng vĩ ngạn thần nhân nổi lên, ánh mắt chiếu truyền qua, vô số tu sĩ lòng sinh hãnh nhiên, chỉ cảm thấy nóng bức tự sinh. Cái kia duy nhất thuộc về cường hành thần ma sức mạnh bao phủ thiên địa, gây sóng gió, chen ép đông đảo thần minh thần hồn chập chờn. Thậm chí thần quyển trong thời gian ngắn đều có một cỗ chôn vùi cảm giác. Đất đỏ bình nguyên khu vực lại nhiều một tôn cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là một vị tiên tiên thần kỳ. Giờ khắc này, xung quanh khu vực rất nhiều thần minh em thầm trong lòng lẫn nhiên, tựa như là vị tiền bối kia khí tượng. Lúc này ở xa đất đỏ bình nguyên chỗ sâu, đang tại khai quật bảo vật thuốc đắng lão tổ, Phù Yên hai người cũng xa xa thấy được cái kia thông thiên hoàng quang, thần sắc rung động. Nhưng trong đôi mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục chi sắc. Quả nhiên thực sự là không phải tầm thường, tôn cảnh, cái này đến ít nhất cũng là tôn cảnh cấp bậc tồn tại. Chỉ là thoáng qua bọn hắn chính là thu liễm thần sắc tiếp tục dẫn thân vào tại tiềm tọi phía dưới mảnh này, Tiên Tiên bảo địa hành động bên trong, hai người trên mặt đều có khó che dấu hư vấn. Thái Sơ Động Thiên bên trong, Lục Trọng hơi cau mày, nhưng theo niệm thu liễm tự thân khủng lỗ đột phá dị tượng. Cái kia minh mông hỏa vân, cùng với đủ để che khuất bầu trời thần vực hồng quang toàn bộ bị hắn thu vào thể nội. Chỉ là thần hồn chuyển biến làm trước Tiên Tiên Sích Hoàng chân linh phía sau, thể nội cái kia một loạt biến hóa vẫn còn tại tiếp tục. Thân lực còn đang không ngừng tăng thêm. Bất quá Lục Trọng lúc này lại là ngẩng đầu, ánh mắt mãnh đến xuyên thấu qua Thái Sơ Động Thiên, trực tiếp đi tới phía dưới xung lựa ở trong. Không ổn. Lúc này xung lựa chỗ sâu có các một thân ảnh lặng yên tiềm ẩn tại sông lửa bên trong. Lúc này vị này kẻ nhìn lén có chút dùng mình. Hắn chỉ là muốn dò xét một chút này thiên địa thần diễm chỗ sâu đạo ngân chi mê, thật không nghĩ đến gặp gỡ một tồn kinh khủng như vậy đồng loại đang tại đột phá. Đi ra." Lục Trọng chỉ là một câu nói, như miệng ngậm tiên hiến, lập tức để cho phía dưới màn này mênh mông biển lửa tách ra, hỏa uyên thâm chỗ một đạo đang tại âm thầm dõi ngó ánh mắt lập tức biến đổi, hóa thành một đạo cầu vòng kịch liệt hướng về hỏa uyên sông lửa chỗ sâu bay đi. Cẩn thận nhìn lại, cái kia càng là một vị thần minh, hơn nữa còn là một vị thần linh. Lục Trọng mi tâm tụ đồng mở ra, Lập tức thấy rõ đạo kia chạy trốn thân ảnh chân thân, đồng dạng là một tôn tiên tiên hỏa thần. Khai thiên lúc điệu thủy phong hỏa ma sắt dáng sinh một điểm tiên tiên linh hỏa tinh phách rơi vào lòng đất hóa hình. Cớ gì xuất giá mà không vào, hơi bị quá mức thất lễ. Lục Trọng tiện tay vung lên, dưới chân vô lượng hỏa diệm biến hóa, hỏa nguyên thâm chỗ sông lửa rộng dãi chấn động, lập tức giống như đang sống. Vô số hỏa xạ tại Lục Trọng thân niệm bên trong chợt trùng, giống như thần hỏa xiễu xích, vô căn cứ phong tỏa dưới chân ngàn dặm hỏa vũ. Kinh khủng. Một màn này làm cho lòng người gan đều nức. Tôn thần, ta cũng không mạo phạm chi ý a. Sông lửa chỗ sâu, ẩn ẩn có tiếng vang truyền đến, có khác một đạo đặc thủ thần đạo quyền hành ảnh hưởng chung quanh hỏa diễm, cái kia đặc thủ quyền hành chi lực tản ra châm chút lửa màu đỏ thanh huy, tính toán ảnh hưởng chung quanh hỏa diễm, nhưng mà nhường tôn thần này minh hoàng sợ là, hắn hỏa thần quyền hành dường như biến thành pháp vận, trong ngài thường như cánh tay chỉ điểm hỏa diễm, vậy mà trở nên dị thường cứng nhắc. Vừa vô án ý, vậy không trở ngại lưu lại một lần. Lại nghe trong hư không một cái nhàn nhạt âm thanh truyền đến, chung quanh cái kia 3000 hỏa xà lúc này chợt biến hóa, linh tính tăng nhiều. Cẩn thận nhìn lại những cái kiêu hỏa xà mi tâm chỗ sâu riêng phần mình tất dấu một cái thiên địa phù văn, phù văn như xiển xích, thoảng qua đem vùng hư không này ngăn cách. Trời đất quay cuồng ở giữa, tôn thần này kỳ chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, thân hình vô thanh vô tức bị na gì đến một mảnh hư không phía trước. Thần linh trong lòng kinh hai muốn chết, loại thủ đoạn này phía dưới hắn vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Sích Đồng trong điện lục trọng liếc qua trước mắt bị câu lấy tới tôn này trung niên bộ dáng uy nghiêm hóa thần, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy những thứ khác thần linh. Về phần hắn phía trước thấy qua tổ phượng tổ long cũng không tính là, trước mắt chỉ có thể coi là tiên tiên thú vương. Đang muốn mở miệng khiển trách hỏi, trật lục trọng khuôn mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Thương khung chỗ sâu. Tại hắn ánh mắt nâng lên phải sau một lát, chỉ thấy Thương khung chỗ sâu vô lượng tinh quang chợt từ hư không chỗ sâu, tinh quang như trụ chiếu sáng u ám, thấm phía chân trời. Từng quả đại tinh tự dưng từ phía chân trời hiện hóa, quần tinh như màn, càng có nhất trọng mênh mông tưởng thủy tinh vân trải rộng từng vì sao tà hữu. Một màn này nhường trong Đại Hoang Đông Đạo thần minh chấn động không hiểu. Sau một khắc, Lục Trọng bên tai nghe được một cái nhàn nhạt giọng nữ dễ nghe vang lên, ta chính là chúng tinh chi chủ, tên là Vũ Thư. Hôm nay tụ họp chư tinh, khai sáng tinh thần một mạch. Chúng tinh chi chủ Vọng thư thần nữ? Lục Trọng khuôn mặt biến đổi, chợt có chút khóái. "Vọng thư, đây không phải là trong thần thoại người nhậm chức đầu tiên thái âm nữ thần. Vị này chúng tinh chi chủ còn ẩn nấp tại tinh không sau đó, cũng không chủ động bại lộ tự thân vừa vặn. 62 thứ 062 chương ảnh hưởng, câu đủ loại phiếu, nhưng vị này thái âm nữ thần như thế nào trở thành chúng tinh chi chủ?" Lục Trọng có chút không nói gì, thoáng qua đột nhiên ẩn ẩn muốn được. Tước chứng là vị thứ nhất xuất thế tiên tiên tinh thần a không quá đối thư nữ thần xuất thế, có phải hay không mang ý nghĩa giữa thiên địa nhóm đầu tiên tiên tiên thần chi muốn lần lượt xuất thế? Hoặc đây là vượt mức quy định lượt. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ: Lúc có một chút thần linh có một ít đặc thù gã gỡ, tại nhân duyên tế hội phía dưới sớm khác thần linh một bước. Tất nhiên Vọng thư có hành động, vậy ta cũng không thể quá chậm. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ. Vọng thư nữ thần thống ngự của Tinh, muốn ngồi trên cái kia chúng tinh chi chủ vị trí, lộ ra rất nóng lòng. Không phải vậy vì sao muốn chủ động bại lộ mình thần danh theo đuổi thực lực tăng trưởng? Bại lộ thần danh mặc dù sẽ dẫn tới địch nhân, nhưng là sẽ hấp dẫn một bộ phận sinh linh chủ động tới gần. Lục Trọng liên tưởng tới Hồng Hoang rất nhiều thần thoại, cùng với đằng sau toàn bộ biến mất sinh linh, có phải hay không Vọng thư phát giác nguy hiểm gì? Phải tăng thêm tốc độ. Vô luận như thế nào, Lục Trọng vẫn cảm thấy chính mình tăng tốc tích lũy tốc độ, mà khắc cũng có nhất trọng gấp gáp cảm giác. Hắn cũng không biết mình liệu có thể trải qua cái kia đại kiếp, nhưng mà không hề nghi ngờ, tự thân càng mạnh, trải qua cái kia đại kiếp hy vọng cũng càng lớn. 6. Vị này liền như thế không kịp chờ đợi tuyên kỳ tự thân tồn tại, phát nhiên là có ý định tranh đoạt trong tinh không tiên tiên khí vận. Lúc này ở giữa thiên địa, không thiếu cường đại tiên tiên thần kỳ cảm ứng được đám kia tinh sáng chói tinh thần chi quang, không thiếu thần linh mục hàm lấy nồng đậm địch khí vọng thư triển lộ ra vị cách cực kỳ hùng hậu, tất nhiên là định cấp tiên tiên thần kỳ. Bước này tiên tiên thần kỳ nếu là trưởng thành, Đây chính là đại địch, hơn nữa đối phương còn không mệt dạ tâm. To lớn hỗn độn thần điện bên trong cũng có bốn đạo rộng rãi, cường đại thân ảnh rủ xuống. Hỗn độn, quỷ mẫu, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia phù dung sớm nở tối tàn áo bào đen thân ảnh khuôn mặt nhìn về phía trong đó hai vị rộng rãi thân ảnh. Một tôn sau lưng cự trọng luân bàn lưu chuyển, giống như chín cái to lớn u ám hắc động. Mặt khác một tôn ngồi ở bất hủ trên thần tọa, một cái to lớn viên thịt tròn trịa phong bế, giống như một cái to lớn hỗn độn trứng lớn. Không đầu không chi, chỉ là cẩn thận nhìn lại cái kia hỗn độn trứng lớn phía trên trại rộng màu xám sục tu. Nhỏ yếu, rất yếu. Nếu như có thể, dễ thực hiện nhất nhiên là an vị này tiên tiên tinh thần. Cái kia tên là hỗn độn không thể tưởng tượng nổi thân ảnh âm thanh năng nghệ, muôn thanh muôn khí, chỉ là lời nói nhưng là cực đoan hung tàn. Hắn không lộ thân niệm lúc này xâm nhập cái kia phiến rộng rãi tinh không bên trong, giống như một cái cự thủ không ngừng hướng về không trung ánh sao tới gần, thế nhưng phiến tinh quang mông lung mơ hồ, cũng không thể bị nó chô khóa chặt. Cự thủ tìm tòi phút chốc, nó chính là hơi không kiên nhẫn, thần quang tụ nắm, đột nhiên xé rách một bộ phận mênh mông tinh vực, giống như vô lượng tinh thần tinh khí toàn bộ vì nó thật sự nổi đi. Cấp đi những ngôi sao này tinh khí sau đó Cái tia bên trong tinh không tỏa sáng đại tinh chợt quang hoa ảm đạm, chậm rãi ẩn tàng cùng hắc ám màn trời sau đó. Cái kia cái gọi là chúng tinh chi chủ tại quần tinh băng diệt thời điểm vẫn chưa từng hiện thân. Viên Thịt lập tức lẩm bẩm, ta tìm không thấy nàng, bản thể của nó tinh thần dấu ở vô lượng bên trong tinh không, hỗn độn không thích chơi trốn tìm. Mạc Khắc một tôn thân ảnh thấy vậy, nhưng là lắc lắc đầu nói, tính toán, chúng ta trọng yếu nhất vẫn là tiếp tục thu hẹp trong đại hoang rất nhiều thủ vương, mạc khắc nhưng là tìm được những thần ngôn kêu ma nơi tang thân, chỉ cần nâng thần hồn của bọn hắn, dù sao cũng so một cái tiểu bất điểm mạnh hơn nhiều. Hắn không hứng thú lắm. Nghe vậy, áo bào đen thân ảnh nhân tiện nói, ta cũng có những chuyện khác, không có rảnh đi chỗ đó tinh không cho hết thời gian. 6. Bất quá hỗn độn vân điện, các tiên tiên thần kỳ cũng không thèm để ý, mà gần trong gang cấp Thái Dương tinh chỗ sâu, cái kia tên là Thiên Hoàng thị thần linh nhưng là lần nữa bị kích động. Thân hình hắn biến hóa, quanh thân vô lượng thương khung tinh khí, Thái Dương tinh khí lưu chuyển, mơ hồ hóa thành một cái vô cùng uy nghiêm kim sắc thần nhân. Chúng tinh chi chủ. Theo sâu trong tinh không vị thứ nhất tiên thiên tinh thần xuất thế, hắn rõ ràng cảm thấy đỉnh đầu có từng sợi khí số đang trôi qua, không chỉ là Thái Dương tinh Còn có Thái Dương tinh trúng quanh một bộ phận phụ tinh phía trên, đều có khí vận mất đi vết tích, cuối cùng dung nhập bên cạnh Thái Âm tinh bên trong. Kế tục tiên tiên chí âm chí Hàn Nguyên khí mà ra đổi Thái Âm tinh quân ngược lại là có tư cách được xưng là chúng tinh chi chủ, đã ngươi muốn vị trí này, rứt khoát thành toàn ngươi lại có làm sao? Hắn Kim Sắc Thần Mâu cũng nhìn thấy sâu trong tinh không, một cái kia chỉ sợ sợ vô cùng bất ma đến cư thủ, cùng với vô số đáng sợ xúc tu, nhìn xem không thiếu tân sinh tinh thần tại nơi từng cái kinh khủng tự thủ trong tay băng liệt, hắn hai con ngươi hiện ra một tia sắc cơ. Thi thao âm thanh hiện lên, Sớm muộn ta sẽ thanh lý các ngươi những thiên địa này giữa phế liệu, chẳng thiên địa một mảnh thanh tịnh. Thiên hoàng thị lúc này không để ý tới. Tuy ý Thái Dương tinh một bộ phận quyền hành bị Thái Âm tinh trùng quanh nổi lên cái kia một quyển huyền diệu tinh không đạo đồ lây, tinh quang chạy vào. Hắn tiếp tục rèn luyện tự thân truyền thừa, lĩnh hội thần linh bản nguyên biến hóa. Đây là đại bộ phận tiên tiên thần kỳ đều sẽ cần phải trải qua quá trình, bất quá thiên hoàng thị làm tốt hơn. Đại bộ phận chỉ có thể ở trong quá trình này lĩnh hội một bộ phận thần linh bản nguyên, mà hắn cũng tại bản sinh chí bảo dưới sự giúp đỡ, bắt đầu sửa cũ thành mới. 6. Xích đồng trong điện, Lục trọng đối với trong tinh không kinh khủng kia biến hóa, Thấy rõ, mi tâm thụ động ngưng kết, phút chốc mí mắt khép kín. Ma đầu nam quyền, trong lòng lạnh rên một tiếng. Suy tư phút chốc, Lục Trọng cũng không có để ý tới, hắn bây giờ còn chưa cái kia một mình chống đỡ quân ma năng lực, trước mắt chỉ có thể tự vệ. Lục Trọng kế tiếp cũng không có lập tức xử trí cái kia xâm nhập tiến vào một tôn tiên thiên thần kỳ, chỉ là đem hắn gạt tại xích đồng trong điện, tự thân nhưng là đi tới thái sơ vườn hoa chốn sâu. "Lao ra, ngươi xem." Tại nhìn thấy Lục Trọng đến sau đó, tiểu đồng cao hướng dị thường, hiến vật quý vậy đem Lục Trọng dẫn tới hắc thổ địa phía trước. Lục Trọng thần sắc bất động, đưa mắt nhìn lại đã thấy hai tiểu tiết kiến mục bên trong, trong đó một cái chôn ở hắc thổ địau bên trong kiến mục cảnh cây có một nhỏ nhỏ nhã bảo đã ở vào sắp mở ra trạng thái. Xung quanh đẩm đà tiên thiên nguyên khí rõ ràng có chút rung động. Nhìn có thành tựu sống thế, Lục Trọng nhìn kỹ vài lần, trong lòng hơi biến hóa, đón nữ đồng tràn đầy mừng rỡ hỏi thăm ánh mắt, Lục Trọng hơi gật gật đầu. Tiếp tục chăm sóc, Tịnh Linh ngươi làm không tệ, nếu là cái này kiến mục này mầm, lao ra đến lúc đó chắc chắn cho ngươi một phần kinh hỉ. Nghe vậy, Tịnh Linh một đôi hắc bạch phân minh linh động con mắt tràn đầy hỉ tư tư thần sắc. Đã tạ lão gia Nữ đồng tràn đầy hưng phấn, nhưng vẫn là băng bó khuôn mặt nhỏ, cố gắng làm ra một bộ bộ dáng nghiêm túc, Lục Trọng tiện tay vướt vướt nàng đầu tròn, quay người rời đi. Kiến một con này mầm phấn hướng, tự nhiên là một kiện đáng giá cao hưng vị vui. Có lẽ không bao lâu Thái Sơ Hoa Viên liền đem nhiều hơn một góc chấn động bảo thủ. Đông đưa tay nào lớn, Lục Trọng phong rong rời đi Thái Sơ đột tiên, thân hình hóa thành một đạo hồng quang hướng về đất đỏ Bình Nguyên chỗ sâu bay đi, hắn nhưng là phát giác được ở bên ngoài tầm bảo tổ hai người lúc này đã gặp được phiền phức. Nếu là hắn không đi, e rằng hai người sẽ mất mạng. 63 thứ 063 chương băng phách thuốc đáng lão tổ Phú Yên một mực tại Bắc Mãng Sơn mạch trong một cái góc khai quẩn. Gần nhất đầu kia tầm bảo thử tinh ở đây cảm ứng được nồng đậm tiên tiên nguyên khí khí tượng, cho rằng phía dưới có bảo. Hai người chính là nghĩ cách đột xuyên khu vực này mà đá. Thật là nhiều trước tiên thiên thái ớt kim tinh, bất quá những thứ này trước tiên thiên thái ớt kim tinh cũng không thể coi là chân quý giường nào. Lúc này ở phía dưới Phú Yên nắm luốt cái trán, hắn mi tâm thần niệm liếc nhìn lòng đất, đáy mắt chỉ là hơi ngạc nhiên. Trước tiên thiên thái ớt kim tinh coi là kim thuộc tính tiên tiên hoàn thạch, đối với những sinh linh khác tính là bảo vật, nhưng đối với nhất tộc tiên thần cảnh cường giả, hắn gặp qua không ít đã không thể, trong này còn có một khối trước tiên thiên thái ớt kim mẫu, hơn nữa phía dưới này còn có chút đồ vật. Thuốc đắng lão tổ có chút cảnh giác nhìn về phía trung quanh. Trước tiên thiên thái ớt kim mẫu là tiên thiên mộ kim loại mẫu, chỉ cần rơi vào đại địa là có thể lần nữa bổ dưỡng một trôi trước tiên thiên thái ớt kim tinh quá mạnh, giá trị cũng không thấp. Nhưng so sánh với nhường tâm bảo thử gần như mất khống chế bảo vật, rõ ràng vẫn là kém một chút. Nghĩ nghĩ, thuốc đắng lão tổ truyền âm cho Phú Yên, "Ngươi cẩn thận một chút, ta tới ở đây sau đó, tâm thần luôn có điểm không yên, chỉ sợ xung quanh còn có cái gì nguy hiểm." Nghe vậy, Phú Yên ánh mắt bất động, âm thầm gật, gật đầu. Bắc Mãng Sơn mạch phiến khu vực này mênh mông hoang dã, cũng không bình tĩnh. Nếu như nói đất đỏ Bình Nguyên tại Ly Châu một phần của Mãng Hoang khu vực, như vậy Bắc Mãng Sơn mạch ngay tại Mãng Hoang địa khu thấm sử, xung quanh cũng là một chút bị tru xuất gian ác thị tộc, hoặc là bị hùng tàn cổ thú tàn thần. Hai thần cực kỳ cẩn thận đề phòng. Phía dưới một cái thân ảnh mập mạp bận điu tít, nó nhìn vóc người không cao, tròn vo thân hình, khoác lên màu xám bảo phục, dưới cảm xúc lấy tỉ lệ dế chuột, đậu xanh trong mắt tràn đầy tinh mang. Thỉnh thoảng bốn phía dùng cái mũi nhẹ ngửi. Trong tay mơ ẩn, phối hợp Thiên Phu thần thông phân biệt trong không khí rất nhiều tiên tiên nguyên khí hương vị. Chỉ chốc lát sau, Nó chính là xuyên qua vài chỗ hẻm núi, đi tới một chỗ vách đá phía trước. Tại vách đá bao quanh một cái vòng, nó mắt nhỏ lập tức phát sáng lên, trở nên kích động dị thường, trong miệng vội vàng gọi. Hai cái lao ra hỏa, chính là chỗ này. Ta dám đánh cược, đồ vật trong này nhất định sẽ làm cho vị tiền bối kia cao hứng. Xem ra hôm nay là của chúng ta ngày may mắn. Nghe vậy, hai đạo quang mang thoáng chốc rơi xuống. Thuốc đắng lao tổ kiến thức càng nhiều một điểm, chỉ là liếc mắt nhìn, chính là nhịn không được nói, tựa như là một chỗ tiên tiên mê trận, ta đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này chỗ, nghe đồn một chút khai nghén trọng bảo chỗ. Không thiếu đều có trọng bảo bảo cấm tự nhiên phát tán hình thành trận pháp, thậm chí sát trận, người ta phải cẩn thận. Trong miệng nói, thuốc đắng lao tổ khuôn mặt ẩn chứa cực độ vẻ kích động. Loại cấp bậc này trọng bảo, thừa bình sinh nghĩ thấy. Phú Yên nghe vậy, cũng khó che đậy dấu độ dung. Hai người lập tức tụ hợp cái kia tâm bảo thử tinh, cẩn thận hướng về vách đá tìm đòi. Màng lớn vách đá ở tại bọn hắn trước mắt biến hóa, tại hai người chạm đến thời điểm, tự nhiên dung nhập. Ra ngoài ý định, bên trong tiên tiên trận pháp cũng không phải là sát trận, chỉ có một huyết trận, hai vị tiên thần hao tốn một phen tay chân, lập tức thành công phá vỡ. Chỉ thấy trước mắt là một cái kim quang loang lổ sân động. Trong sơn động bên trong giống tuyết, chỉ có một ít khoảng khô trần trụi tại mặt đất. Ba người khuôn mặt hơi biến hóa, cái này ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, thuốc đắng lao tổ chấm tứ phút chốc, con mắt đảo qua mấy gian thành thất, lập tức vận chuyển thần lực hóa thành một đoàn hắc phong quét ngang phía trước. Thân hình hắn hóa thành một đạo hắc khí hướng về dưới chân bay đi. Phù Yên, tâm bảo thử tinh thấy thế, cũng liền vội vàng đuổi kịp. Chân thân hạ xuống, phía dưới là một mảng lớn trước tiên thiên thái ức canh kim nguyên khí đậm đà khu vực, mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuyên thấu kho mạch, đi tới phía dưới khu vực hạch tâm bên trong trước tiên thiên thái ớt canh kim nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, vậy quanh nồng đậm kim khí hóa thành kim phong quất vào mặt mà đến, thậm chí nửa ba người cảm nhận được da thịt thì hiện lạnh. Chỉ là ba người tại rơi vào mảnh này khu vực hạch tâm phía sau, nhưng là hoàn toàn không để ý, ngược lại là mắt lộ ra dở đẫn nhìn về phía trước mắt. Chỉ thấy mảnh này tự nhiên chạm khắc khoáng mạch chỗ sâu, càng là xuất hiện một cái cột đá to lớn, thạch trụ phía trên kim khí rực rỡ, quang hoa lưu chiếu, càng là bị vô hình kim phong chế tạo ra một cái mặt rực rỡ chói mắt cực lớn kim kính. Đó là một mặt tự nhiên khoáng thạch ngưng kết mà thành kim sắc gương đá, gương đá mặt kính vô cường, giống như núi đá Bên trong lại như khẽ con kim sắc hàn nguyệt. Mặt kính phía trên, lúc này ba người nhìn lại, ẩn ẩn có vô số đại đạo trạm thiên địa phù văn ở trong đó, từng sợi linh tính quang huy nhảy lên. Có một tí hết sức huyền diệu ở trong đó, thần bí khó lường, làm người say mê. Nhìn thấy mặt kia kim kính, thuốc đắng lão tổ cũng không nhịn được kích động hét lớn, "Linh bảo, đại đạo tự nhiên thai nghén mà thành thiên địa linh bảo. Chúng ta biết bao may mắn." Linh bảo. Phù Yên, tâm bảo thử tinh cũng là khuôn mặt thất thần, đây chính là đại hoang trong tin đồn trở bảo. Cư nhân bị bọn hắn cho tìm được. Theo thuốc đắng lão tổ cấp bộ, mặt kia cùng thạch trụ nối thành một thể bảo kính giống bị xúc động. Từng sợi kim mang sáng chói từ trong bắn mạnh mà ra, chật bao lại ba người. Ba người sắc mặt cứng đờ, chợt liền cảm giác Nguyên Thần có hiểu, dùng mình. Có một loại toàn thân nội bộ, thậm chí là ngũ tạng lục phủ đều bị xuyên thủng đáng sợ hàn ý mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, mảnh đất này thực chất hư không, một đạo khắc quanh thân mặc áo lam lạ lẫm thần minh trong hư không hiện hóa ra ngoài, bị cái kia bảo kính kim quang cưỡng ép bức bách mà ra. Lúc này thân ảnh này mắt lộ nắng bóng thân sắc, gương sáng treo cao, thấm nhuần tiên địa. Kiếm bảo bối này có thể quan chiếu tiên địa biến hóa, canh trữ chư thần sơ hở, quá tốt rồi. Bản thân hôm nay quả nhiên là hảo tạo hóa. Tiếng gầm thiếu theo tôn thần này minh hiện thân chấn động khắp nơi. Quanh người hắn một điểm hắc mang nợ dụ, đầu tiên Tử Kim mang bên trong tránh thoát mà ra, phi nhanh hướng về thạch trụ bao phủ mà đi. Thuốc đắng lão tổ, Phù Yên cũng phát hiện cái kia chợt xuất hiện lạ lâm thần minh, gặp lại đối phương hướng về thạch trụ phóng đi, lập tức giận dữ. Mau dừng tay, đây là chúng ta hai người phát hiện. Cho nên, các ngươi làm không tệ, xem ở các ngươi tận tâm tận lực phấn thượng, bản thần ban cho ngươi nhóm tự vong. Đã thấy cái kia đang hướng về thạch trụ bay vút thân ảnh nhưng là trong phút chốc, vẫn xuất hiện ở Phù Yên, Thuốc đắng lão tổ bên cạnh thân. Hắn chống rống xuất hiện, hai thần thất sắc, càng là chưa từng phát giác Đạo thân ảnh kia mang theo tàn khốc chi sắc, quanh thân vô lượng tà mang ầm vàng vụ phát, một điểm tà mang tại đại điệu rơi xuống, thoáng chốc ô nhiễm trong vòng nghìn dặm hư không, đem hắn hóa thành một phiến đen nhánh địa vực. Đen nhánh kia trong thần vực có một tầng đống băng thiên địa hảm đạm thân mang bao phủ ra, những nơi đi qua chính là liền hư không thần vực đều hóa thành băng cứng. Không ổn, là một tồn tiên thần cảnh viên mãn thần minh. Thuốc đắng lao tổ biến sắc bên trong, trước hết nhất phản ứng lại. Quanh người hắn hắc mang bay lên, đột nhiên hóa thành vô số màu đen phong bạo. Phú Yên cũng lớn quát một tiếng, quanh thân 3000 dĩm viêm thần vực cũng hóa thành thiên luân bộc phát chỉ là vô luận là thuốc đắng lao tổ cái kia đủ để vận mẹo thần hồn, mê hoặc lòng người phong bạo, hay là phu yên thể nội cái kia tản ra hừng hực thiên luân đều không đủ lấy phá vỡ cái kia xanh thảm thần quang. Thuốc đắng lao tổ so phu yên càng mạnh hơn, lúc này lại càng không chịu nổi, thoáng qua bị cái kia đoạt người tâm phách hàn quang băng phong. So thuốc đắng lao tổ yếu một ít phu yên tán phát thiên luân sức mạnh càng ra chỉ hơn lâu, càng la chặn cái kia luẩn hàn quang chiếu rọi. Trong hư không băng phách thần minh thấy thế hơi kinh ngạc, hắn băng phách thần quang nhưng cũng không tầm thường thần thông. Lựa này thần bất quá là nhập môn thiên thần cảnh, có thể ngăn cản lâu như vậy. Trong cơ thể cái kia một đoàn thần lực ngược lại là không phải bình thường. Bất quá, trên lệch quá lớn. Hắn khuôn mặt cười lạnh, trong tay một tia lam quang ngưng kết, nháy mắt hóa thành một cái băng vòng bay ra, nháy mắt hàn băng thần lực tăng vọt, như thác nước lam quang từ trong rất xuống, chao chốc chôn vùi phù duyên thân hình, càng là ngắn ngủi đóng băng bên trong thần diễm, đem phù duyên hóa thành khối băng. Gặp chấn áp hai vị thần minh, hắn liếc qua đã người mang sắc lạnh, động tác cứng ngắc tầm bảo thử tinh, tiện tay vung lên đem chuột tinh hiện trấn thân, nhấc trong tay. Vẫn khí nhưng coi như không tệ, chẳng những phải một cái kiện trong truyền thuyết linh bảo, còn dựng một đầu tầm bảo dị chuột. Chớ bản thân luyện hóa bực này linh bảo, cái kia lăng hư động chủ lại coi là cái gì? Ánh mắt của hắn mưng thầm. Tiễn tay điểm ra một đạo cấm pháp phân biệt rơi vào chuột tinh đan điền cùng trong thần hồn, tùy theo thu vào trong tay áo, hắn lúc này chuẩn bị hướng về thạch trụ đi đến, gỡ xuống bảo kính. Nhưng thoáng qua vị này, băng phách thần linh thần sắc biến đổi, hắn cảm thấy giữa thiên địa vô số tiên thiên nguyên khí nháy mắt đột nhiên dốc lên, một đạo kinh khủng thần lực sóng to từ hư không cuốn tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, thoáng qua chính là trực tiếp phá vỡ mặt đất, đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Thấy thế hắn một mặt thu hồi phủ yên cùng thuốc đắng lao tổ chân thần, đồng thời trong miệng hét lớn: "Các hạ người nào? Nơi đây đã có chủ, còn xin các hạ đừng vọng." 64 thứ 064 chương không biết gương đá một tôn thân mang áo bào đỏ, ba phục góc áo mang theo từng tia từng sợi hỏa diễm tơ lửa tuổi trẻ thần minh xuất hiện ở đây phiến không gian chật hẹp bên trong. Chỉ thấy đỉnh đầu bị hồng quang xuyên qua chỗ đều hóa thành sắt lặng, hoặc là mềm hóa nham tương. Lục Trọng tiếp đó thấy được trăm trượng có hơn phương kia tiên tiên thái ớt kim tinh quang thô hình thành thành trụ, cùng với trên trụ đá cổ pháp gương đá. Thôi gật gật đầu, Lục Trọng mới đưa lồng đậm mà giàu có an ổn tinh chất ánh mắt rơi vào trăm bức da ngoài thần minh trên thân. Có chủ, chính là người sao? Chính là, ta chính là Lăng Hư Động Băng Phách, nơi đây đã vì Lăng Hư Động tất cả. Băng Phách Thần Linh cũng tại đánh giá lục trọng, cảm giác được lục trọng quanh thân cái kia tràn ngập hỏa diễm vượng sóng, hắn tự trong cảm nhận được cực kỳ nặng thần uy. Lập tức trong lòng trầm xuống, thần nghi không ổn. Quả nhiên, lục trọng khuôn mặt lại cười nói, cái kia e rằng làm không được. Các hạ chuẩn bị kết đoạn. Nếu là như vậy, nhưng là đừng trách bản thần vô lễ, lại bản thần sau lưng còn đứng bắc mãng trong dãy núi Lăng Hư Động. Băng Phách Thần Linh nguyên bản trên khuôn mặt nụ cười dần dần biến mất, hắn nguyên bản cường ngạnh, cuồng ngạo trực tiếp dâng lên. Mặc dù trước mắt tôn thần này minh triển lộ ra thần uy thâm bất khả trắc, nhưng hắn cũng không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hơn nữa thuận tiện mang ra chỗ dựa sau lưng. Bắc Mãng núi Lăng Hư động thế, nhưng là cái này một mảnh thị tộc, phủ mà bá chủ. Lục Trọng lạnh nhạt khoát khoát tay, Bắc Mãng bá chủ Lăng Hư tôn thần sao? Ngươi chỗ dựa là ai cùng bản thân không quan hệ ba? Cùng ta có liên quan chính là, ngươi bắt ta người, còn đoạt thủ hạ ta đồ vật. Ngươi chuẩn bị kết cục như thế nào? Thoại âm rơi xuống, đạo kia thần chi khuôn mặt biến sắc, lập tức cảm thấy cực độ không ổn, một đạo kỳ hàn thần mang trong tay hắn nở rộ, màu xanh thảm thần quang hóa thành vòng tròn, băng phách thần quang từ trong bên trong mãnh liệt bộc phát, hướng về Lục Trọng của tới. Cái kia băng phách thần quang lưu chuyển, phương viên mấy ngàn dặm có một tầng băng tuyết thần quyển bị khuếch động. Vạn dặm mây đen mù dắp, tầng tầng băng tuyết rỉ rả xuống, càng có một tầng lam quang hướng về lục trọng đất đặt chân mà đến. Trung quanh đã là một mảnh băng lam, nhưng mà lục trọng còn nhanh hơn hắn, thân niệm biến hóa ở giữa đỉnh đầu vô số xích hồng long xà bay múa, cái kia vô số long xà bên trong lưu chuyển từng cây thần kim lục thành phù liên đồng dạng, ánh sáng đỏ ngầu xuyên thủng đất trời. Xích xà quét buông xuống, vô lượng hồng quang nội bộ nhiệt độ cao so với kia băng phong hư không thần lực càng thêm bá đạo, điểm điểm hồng quang bay vụt, vô số mây đen bay ra, quang hoa đặt ở cái kia xanh thảm băng vọng bên trên, trong nháy mắt thẳng bức món pháp bảo này bản thể. Giang giáp Băng phách thần linh mơ hồ nghe đến một tiếng thanh thủy băng tinh phá toé thanh âm, hắn khuôn mặt biến sắc, thể nội bên ngoài vô tận hàn quang lưu dận tụ như đảo, vô số băng tinh làm quang từ bốn phương tám hướng phản xạ, đây cũng không phải là một lần nữa tập sát lục trọng, mà là hóa thành băng tinh bảo vệ tại tự thân xung quanh. "Sâu kiến ngươi." Lục trọng khuôn mặt cười lạnh, thần niệm bên trong, xích xa hoành quán tiến địa, chỉ là hơi đạt qua, đầy trời băng phách linh tinh tiêu tan, thường hực hồng quang mấy ngàn cán hừng hực trừ tượng, trực tiếp xuyên thủng tôn này băng phách thần linh ngực, tứ chi, cùng với thiết linh. Viêm hỏa đạm hồn, tôn này băng phách thần linh thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết vang vọng quần quần sóng lửa. Lục Trọng nắm trong tay đỏ liền hơ kéo một phát, lập tức đem tôn thần này minh thần hồn lôi ra, chân thân thì tại dưới ánh lửa hóa thành bụi. Ở nơi này Tôn Băng Phách thần linh chân thân sụp đổ cực điểm, ống tay áo của hắn bên trong ba khối huyền băng bay ra, Lục Trọng tiện tay một ngón tay, hồng quang phía dưới ba khối huyền băng làm tan. Phù Yên, thuốc đắng lao tổ, tâm bảo thử tinh hồn hồn nạc nạc đứng tại chỗ. Phúc Chốc thân lực xưa tan cứng ngắc trạng thái, mới nhìn đến Lục Trọng thân ảnh. Tiền bối, hai người tiến lên hành lễ, mang theo vẻ xấu hổ. Lục Trọng ôn thanh nói, "Đứng lên đi, các ngươi đã làm không tệ." Chỉ là nhìn hai thần nhắm mắt, cũng không có nói cái gì. Hai người một cái nhập môn thiên thần cảnh, một cái mặc dù mạnh một điểm ở trên thiên thần cảnh bên trong có điểm tích lũy, nhưng làm sao so được với một vị thiên thần cảnh viên mãn thần minh. Thiên thần cảnh viên mãn thần vực bản đồ đã cơ bản viên mãn, chỉ kém thần biến cơ phù. Vô luật là thần lực, hoặc là thủ đoạn đều không phải là phù yên, thuốc đắng lao tổ có khả năng sẽ ngang. Đa tạ tiền bối, cái này tiên địa linh bảo người xem sáu, còn lại sẽ xử lý. Lục Trọng liếc mắt nhìn bị viêm hỏa lung khô thần hồn băng phách thần minh, nghĩ nghĩ lập tức cho hắn một cái thống khoái, đem hắn triệt để lựa chết. Nay thần còn muốn đánh lén hắn, đây là tự tìm xui quẩy. Lục Trọng cất bước đi tới Thái Ức thạch trụ phía trước, hắn biết cung cấp hắn đạo bảo thời gian không nhiều, muốn mang đi cái này cho bảo, đằng sau sẽ không đơn giản như vậy. Bang bang. Tại hắn tới gần thời điểm, đỉnh đầu kim thạch mặt kính lần nữa chuyển động phát quang, tần tầng kim quang như đao binh vậy xuống, có nhất trọng cường đại động thần chi có thể, có thể phân hóa thần hồn. Lục Trọng quanh thân tiên tiên hỏa linh thần quang hóa thành một vòng vi quang, phất tay một vòng lớn thần quang không chỉ có phai mờ vạn đạo kim quang, càng là triệt để đem Thái Ức thạch trụ bao lại, hồng quang tầng tầng luyện hóa. Cái này trùng luyện hóa tốc độ cực nhanh. Lục Trọng Thần sắc bất động, đã dần dần cảm giác được chúng quanh địa mạch cùng cái này tiên địa linh bảo liên hệ đang tỏa ra. Hắn đáy mắt thoáng qua một nụ cười. Hắn không có tiếp xúc qua các chính thống tiên địa linh bảo dựa chín cuốn dụng quá trình, nhưng hắn xem như tiên thiên thần kỳ, nhưng là biết tiên địa linh bảo cùng tiên thiên thần kỳ đồng nguyên. Chỉ cần thành thục, tự nhiên là tin tưởng như thế nào để cho thoát ly thai nén chi địa, mà có thể hoàn chỉnh bảo toàn linh bảo bản thể. Sau một lát, đại địa vang minh một tiếng vang thật lớn, kim mang lóe lên rơi vào lục trọng trong tay, chỉ thấy kim hạ bên trong một kiện mang theo bằng đá kính chứa kim thạch cổ kính hiện lên tại lục trọng trong tay. Vâng. Theo linh bảo lệch vị trí thoát ly địa mạch, đại địa vô số địa khí bốn phía trào lên, địa long xoay người, chúng quanh mười vạn giặm khoáng mạch lay động mãnh liệt đứng lên. Lục Trọng tiện tay cuốn lên vẫn không khôi phục hai thần nhất thú, thân hình hóa thành một đạo hồng quang phá vỡ đỉnh đầu như hạt mưa rơi xuống mưa đá, từ mặt đất nổ ra, hóa thành trường hồng rơi vào mười mấy giặm bên ngoài trên hư không. Trên tay hắn nắm một thanh bảo kiếm. Lúc này tiên tiên linh cơ đột vào, vô số tin tức mạnh vụn tràn vào tiên tiên chân linh chỗ sâu. Không mệnh danh cương đá, thượng phẩm tiên địa linh bảo. Chú 1, chú 2. Lục Trọng hơi nhướng mày, Đá này tính phẩm giai so với hắn trong tưởng tượng cao hơn, lại hắn ẩn chứa huyền diệu thần năng, có thể chống cự hắn tiên thiên linh cơ dò xét. Bất quá chờ hắn đem bảo vật này luyện hóa về sau, nhất định có thể thấy rõ ràng bảo vật này diện mục chân thật. Lục Trọng trong chợ bàn tay, đưa nó thu vào mình trong túi. Phía chân trời lúc này ẩn ẩn có rộng rãi thanh nhạc lưu chuyển, chỉ thấy một mảnh khoáng đạn xanh thẳm linh quang bên trong, giống như đại dương mênh mông, đại dương mênh mông chỗ sâu phút chốc có một đạo thần quang thoáng qua từ phía chân trời thoảng qua, nháy mắt chính là rơi tại Lục Trọng trước người. Tới cực nhanh. Một cỗ mênh mông thần uy tự hư không mà đến. Thanh thế mười phần bất phàm. Tới Lục Trọng thầm nghĩ trong lòng, cũng không bất luận cái gì ngoài ý mến. Hắn biết đây là phiền toái bắt đầu. Người tới hóa quang dừng lại tại Lục Trọng trăm trượng có hơn, ánh mắt băng hàn đảo qua trùng quanh thiên băng địa liệt vậy cảnh tượng, lại rơi tại Lục Trọng trên thân, chính là vấn đạo. Vị này xin tất hạ, tại Hạ Lăng hư, không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Đây là một vị tuấn mỹ đắt tiền trung niên thần minh, dưới cảm xúc lấy dấu đẹp, đầu đội thương minh quan, một thân màu xanh thảm đắc thể mây bảo, vóc người khá cao, con mắt trố sâu lại giống như khẽ cong sâu không thấy đáy hàn đảm. Còn lại chính là đỏ hoàng. Lục Trọng ánh mắt đi tĩnh, chỉ là quét tới nhân đạo Tôn hạ thế, nhưng là Bắc Mãng núi Lăng Hư động chi chủ, còn lại thế nhưng là nghe qua động chủ duy danh. Lăng Hư Tôn thần vốn dưới cảm dỗ địa đạo, một điểm duy danh, không đáng nói đến quá thay, ta quan đỏ hoàn các hạ thần thể trang nghiêm, linh quang tấu thể, chỉ sợ công hạnh lai lịch cũng không phải phàm tục có thể so sánh. Hắn giọng mang thăm dò, nghe vậy Lục trọng cười không nói. Thấy thế, thế Lăng Hư Tôn thần chợt đạo qua mạng lớn đã hóa thành phế tích hẻm núi, vừa chấm âm thanh dò hỏi, không biết Đỏ Hoàng các hạ có từng ở phụ cận đây gặp qua một Tôn băng thần, hắn chính là ta Lăng Hư trong động trưởng lão, vừa mới ta phát giác được hằn khí thế ở khu vực này đột nhiên biến mất. Nếu là các hạ bảo hắn biết vị trí, bạn thần tất có thâm tạ. Nói hắn đem một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng rơi tại lục trọng trên thân. Thân sắc thanh lãnh, hai con ngươi chợt hiện ra một tia kiệt liệt. 65 thứ 06 năm chương hoàng quyền, can quang ngọc lộ vùng hư không này chợt tĩnh mịch xuống dưới, một cô im lặng trầm muộn không khí xuất hiện ở đây phiến trong không khí. Phù Yên, thuốc đắng lao tổ, tầm bảo tử tinh tại này cổ vô hình bầu không khí bên trong, có một loại ngạt thở cảm giác, đồng thời cũng có chút kinh tâm. Nha minh chủ nhân danh xưng đỏ hoàng, đặng hạnh không thể nghi ngờ. Vị tia lang hư tôn thần trấn bắc mãng núi phiến khu vực này, tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn. Lục Trọng có chút dừng lại, nhân tiện nói, "Tôn thần nếu là nói vị kia am hiểu tại Băng Phách Thần Đạo Thần Minh, ta đích xác gặp qua. Đến nỗi cụ thể, mời mình xem đi." Lục Trọng tiện tay vung lên, vô số quang ảnh trong hư không bị hắn cầu ra. Xem như tiên tiên hòa linh, một chút nội dẫn loại hình đạo pháp, cơ hội là vô sự tự thông. Một đạo viên quan cảnh tượng tại hư không hiện ảnh, trực tiếp đem trước đây không lâu Băng Phách Thần Minh bắt lấy Phù Yên, thuốc đắng lao tổ, tính toán cưỡng ép đọa bảo, phía sau lại muốn đánh lén, bị hắn đánh chết cảnh tượng quay lại đi ra. Trong đó tự nhiên cũng bao quát cái kia Băng Phách Thần Minh trấn áp Phù Yên, thuốc đắng lao tổ phía sau quần vạc môn nữ. Không rõ chi tiết. Lăng Hư Tôn thần ánh mắt rơi vào ảnh hưởng bên trên, ánh mắt lấp loé, nhất là tại nơi Thái Ứt gương đá hiện thế rộng rãi cảnh tượng. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, cũng không có để ý Thái Ứt gương đá bại lộ. Bởi vì hôm nay Địa Linh bảo hiện thế dấu hiệu còn chưa từng triệt để tiêu tan, ít nhất đối phương vận dụng một chút thủ đoạn nhất định có thể phát giác, tất nhiên đối phương có thể phát giác, hắn cũng không cần không phóng khoáng, che giấu, ngược lại để cho người ta xem nhẹ. Phóng xong sau, Lục Trọng tiện tay thu viên quang cảnh tượng. Phía trước Lăng Hư thần tôn chấm tư, Lục Trọng thấy thế, lập tức tính tưởng, đến cùng hay là muốn làm qua một hồi. Chỉ là thoáng qua lục trọng liền lại bình thường trở lại, đại hoang đại bộ phận thần ma cũng không nguyện ý tuân theo thánh hiền lý lẽ. Lấy lý phục người không cần, chỉ cần lấy lực phục người. Quả nhiên, Lăng Hư Tôn thần thanh âm vang lên, ta trưởng lão kia vô lễ trước đây, lén lén ở phía sau, thật sự là hắn là nên chết. Khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn lại nói, nhưng hắn rốt cuộc là ta Lăng Hư động trưởng lão, bạn tôn làm một phủ độc chủ, nếu không thể vì hắn ra mặt, về sau như thế nào khống chế các môn nhân? Nhưng bạn tôn cũng sẽ không làm khó các hạ, chỉ cần các hạ có thể cản ta ba lần sát phạt thủ đoạn toàn thân trở ra, giữa ngươi ta liền coi như là xóa bỏ. Như thế cũng tốt. Lục Trọng con mắt chứa dị sắc, cũng coi như là công nhận loại này kết phương thức. Sau đó hắn phất phắt tay, ra hiệu sau lưng Phù Yên, thuốc đắng lao tổ tránh ra. Thấy thế, thế Lăng Hư Tôn Thần hai con ngươi ngưng lại, nhàn nhạt mở miệng, "Tôn hạ cẩn thận." Tôn này Lăng Hư Tôn Thần trước tiên đạo thủ, quanh người hắn ẩn ẩn vàng có nhất trọng đậm đà cựu thái thần quang đột nhiên bộc phát ra. Cựu sắc uyên hạ giống như chín đầu thái sắc sông lớn phiếm lạm thiên địa. Lục Trọng người thấy một loại vận vẹo lòng người đáng sợ vĩ lực. Xích Long Kiếp. Lục Trọng trong tay nắm phát quyết, chỉ là đạo chỉ có thể coi là bình thường thần thông đạo pháp trong tay hắn phóng ra không thể tưởng tượng nổi thần năng. Hống hống hống. Phía sau hắn truyền ra vô số kinh khủng long hống thanh âm, 3000 hỏa long hóa thành 3000 sông lửa sông lên trời không, thượng lực sông lửa đem thiên địa hóa thành biển lửa một mảnh, bên trong sáng choi ánh sáng minh chiếu sáng thập phương thiên địa. Cái kia nóng dục dung luyện thiên địao thần năng kính san bằng cái kia cựu Thải Yên Hà Trường Hà, mãnh liệt hướng về Lăng Hư Tôn Thần áp bách mà đến. Thái Dương chân hỏa, Địa Tâm độc hỏa, Tử Dương chân hỏa, Triều Đại Nam Minh Ly hỏa 6. Như thế nào nhiều như vậy tiên tiên thần hỏa? Lăng Hư Tôn Thần trong lòng rất là chấn động, Cựu Thải Yên Hà bị phá, thần hỏa cận thân, hắn cảm nhận được vô lượng quang huy, vô lượng thần lửa. Loại này quang minh quần quẫn thần thông vừa vận khắt chế thuật pháp của hắn. Thuật pháp của hắn lấy chín khối làm nền tằm, cái kia chín khối trên thực chất chính là ngũ ẩn lục dục, bao hàm thế gian tham, giận, ngu, lốc, chậm, nghi. Đây là thiên địa âm u mà thuật pháp sức mạnh, sợ nhất chính là chí cương chí dương hỏa thuộc pháp tắc. Thái hư thuật pháp, chín khối chi ngụ. Khuôn mặt biến sắc bên trong, quanh người hắn hư ảo quang ảnh hiện lên, giống như vô số bọt khí hỗn sinh, chín khối lần nữa hiện lên, chỉ là hóa thành vô số bọt khí trường hà, hướng về lục trọng chiến truyền biến lựa đánh thẳng tới. Mắt Trần có thể thấy tưng mảnh tưng mảnh biển lửa bị vô hình kia bọt khí xung kích, càng là trực tiếp bị băng bó cho đang giận pha bên trong, hỏa diễm bị một chút cho bụi, thôn vệ. Hư, huyền đại đạo hình thành một pháp. Lục Trọng khuôn mặt hơi kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong lòng đối với vị này Lăng Hư Tôn Thần đánh giá hơi đề thăng. Nếu như nói đơn thuần ngũ ẩn lục dục đích thật là tương đối lợi hại, nhưng kỳ thật thiên hướng về tà ma chi pháp, không cẩn thận liền sẽ tự thân rơi vào âm u mặt bên trong, nhưng vị này Lăng Hư Tôn Thần suy nghĩ khác người, vậy mà từ trong thăng hoa đến mộng ảo đại đạo bên trong. Dung phương pháp này chạm đến mộng ảo pháp tắc. Dung phương pháp này làm căn cơ, chưa chắc không thể có tiến hơn một bước hy vọng chỉ là cho dù làm động đạo đại đạo vẫn không cách nào che đậy tiên thiên hỏa linh chiếu sáng thiên điệu thần năng. Đỏ thân kiếp, giữ dàn xích dương. Lục Trọng Tân hình sừng sững ở trong hư không, người khoác vô lượng hỏa lửa, ấn quyết chỉ là hơi biến đổi, hư không mênh mông, mơ hồ trong đó cái kia hóa thành 3000 hỏa long tản phá bừa bãi sông lửa đột nhiên tắt gọn, ầm vang hóa thành 3000 liệt nhật hư ảnh. Liệt nhật trung quanh đỏ điện vần quanh, bạo liệt đánh vào vô số bọn khí trung quanh, chợt đem rất nhiều bọn khí băng liệt. Lăng hư tôn thần thân ảnh tại vô số bọn khí bên trong biến hóa, tính toán tránh né kinh khủng đáng sợ thần lửa sức mạnh tiêu đốt, nhưng mà nhường hắn biến sắc là, theo bọn khí trừ khử, hắn có thể đủ tránh né chỗ càng ngày càng ít. Để cho nhất Lăng Hư Tôn Thần tim đập rộn lên vẫn là đỉnh đầu 3000 liệt nhật hư ảnh, có một bộ phận đã quanh minh ra, giống như muốn đột nhiên bộc phát. Lăng Hư Tôn Thần hãi hùng khiếp vía, hắn khó có thể tưởng tượng, một khi chờ cái kia 3000 liệt nhật bộc phát, sẽ có đáng sợ đến mức nào vĩ lực, hắn lập tức vội vàng hét lớn, dừng tay. Nghe vậy Lục Trọng Động tắc trong tay trẻ, ánh mắt nhìn lại. Ngàn Trượng Hư không bên trên, Lăng Hư Tôn Thần lúc này gượng cười chi sắc, đạo: "Không cần động thủ nữa, các hạ đạo hạnh là thượng, bản tôn không bằng cũng. Đây là dứt khoát nhặt thua." Lục Trọng Long mày trong lòng âm thầm khẽ động. Hắn có thể đủ phát giác được Lăng Hư Tôn Thần cũng không có vận dụng bản lĩnh chân chính, đương nhiên hắn cũng không có vận dụng áp chủ bài, hắn đối với mình vẫn có tuyệt đối tự tin. Tâm niệm truyền qua, Lục Trọng lập tức triệt hồi đỉnh đầu 3000 liệt nhiệt. Vô tận liệt nhiệt tiêu tan, biển lửa thu vào Lục Trọng thể nội, xung quanh kinh khủng nhiệt độ cao mới chậm rãi tiêu tan. Chỉ là xung quanh vẫn giữ phía dưới đáng sợ về lửa. Lăng Hư Tôn Thần thấy thế bừng lòng khẩu khí, trong miệng nhưng là nhịn không được nói, Tôn Hạ Đỏ Hoàng Chi danh quả nhiên là danh phụ kỳ thực, như thế hành hạ thần quyền, có thể nói vô song hoàng quyền. Lăng Hư Tôn Thần trong lòng cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Tại nhìn thấy này thiên địa linh bảo sau đó, Thật sự là hắn lơ lên một chút tham lam tâm tư, rước quát kịp thời dừng lại tham lam, kịp thời chỉ tổn hại. Lục Trọng Đạo, hoàng quyền nhưng không dám nhận, chỉ là trời sinh chỗ phú thần quyền thôi. Lạc Hư Tôn thần càng thêm hâm mộ, cùng Lục Trọng khác biệt, hắn cũng không phải là tiên tiên thần minh, mà là hậu thiên sinh linh thành đạo. Tiên tiên thần minh điểm này vừa xa tại thần minh khác, lại càng không cần phải nói tiên tiên thần kỳ. Nhất là đối phương thần quyền mạnh uy nga mênh mông, thần quyền rộng bao trùm nhiều mặt. Tiềm lực vô hạn a. Hiếm thấy đối phương không giống các thần linh như vậy coi trọng vừa vặn. Lạc Hư Tôn thần trong lòng lập tức có có ý định cùng Lục Trọng kết giao, bắt chuyện vài câu chính là mở miệng mời Lục Trọng đi tới Lăng Hư động làm khách. 66 thứ 066 chương Viêm Đế kính Lục Trọng nói khéo từ chối, cũng không phải là không ngại mặt mũi, mà là hắn bây giờ phải làm là triệt để luyện hóa cái này thiên địa linh bảo. Lăng Hư Tôn Thần cũng tỏ ra là đã hiểu, lúc này liền là quay người cáo từ rời đi. Hắn quay người trực tiếp hóa quang bỏ chạy, ngược lại là lui cực kỳ sảng khoái. Thế thế, Lục Trọng âm thầm gật đầu. Lục Trọng cũng không phải là một cái thuần túy giết thôi. Tương phản tại Lục Trọng xem ra, sát lục cũng không phải là mục đích, chỉ là quá trình. Hắn càng nhiều hơn chính là hi vọng đoản kết càng nhiều thần minh, trung lực kiếp nạn Một cái thần linh lực lượng là có cực hạn. Giống như là trong thần thoại Hồng Quân lão tổ, chưa từng thành đạo phía trước, cũng muốn lôi kéo một đám tiểu đồng bọn, tạo thành một vòng, để hình thành đại thế cùng ma tổ đối kháng. Nếu có thể có đáng giá đoàn kết đối tượng, Lục Trọng đương nhiên cũng sẽ không kiêu kiệt. Bất quá ai có thể lấy thân giao, ai chỉ có thể cản giao cũng muốn phân rõ ràng. Chúng ta cũng đi thôi, việc cấp bách, vẫn là sớm ngày luyện hóa bảo vật này, kế tiếp có thể còn sẽ có phiền phức. Lục Trọng nhìn một cái xung quanh, hắn trong lúc phất tay, một cỗ hạo đã uy năng phát ra đem phía dưới linh bảo thai nén chi địa hóa thành đất trống, triệt để che giấu dấu vết. Loại thủ đoạn này chưa hẳn có thể che giấu hết thảy, nhưng đủ để che đậy kín rất nhiều thứ. Hắn chú ý tới phía trước hai thần đánh nhau đã đưa tới không thiếu thần linh chú ý đến nỗi lăng hư tôn thần bên kia, Lục Trọng bây giờ ngược lại tương đối yên tâm. 6. Hung vòi địa hỏa phụ trở về Thái Sơ Hoa Viên phía sau, Lục Trọng tại Thái Sơ ngoài hoa viên vây triệu Kiến Phù Yên, Thuốc Đáng Lao Tổ, cùng với Tẩm Bảo Thử Tinh, thuận miệng miễn cưỡng một phen ba người. Cái này hai thần nhất thú lần này vì hắn tìm kiếm trọng bảo suýt nữa mất mạng, hắn tự nhiên có chỗ biểu thị. Thường phạt phân minh, Ngự Hạ chi đạo. Các người đi trước trở về chữa thương, ở đây có khác mấy viên đất Mộc Tinh Hỏa luyện thành đang dược. Đối với các ngươi khôi phục thương thế rất có chỗ tốt. Trừ cái đó ra, tâm bảo bản tôn ban thưởng ngươi một đạo thanh liên tẩy tủy lựa, có thể thêm một bước thuần hóa huyết mạch của ngươi. Phú Yên, ta truyền cho ngươi một thiên mới tinh 3000 diễm viêm thần thân thể giúp ngươi đem 3000 diễm viêm thần thân thể cản thượng từng lầu. Thuốc đắng lao tổ, ta đem cái kia băng phách thần linh gia sản bàn cho ngươi, gia sản của hắn bên trong có không thiếu đồ tốt. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, hai thần nhất thú đều dám vui vẻ vô cùng. Phân biệt hai tay tiếp nhận lục trọng đưa ra bảo vật, nhất là lấy thuốc đắng lao tổ cao hơn nhất. Cái kia băng phách chi thần có thể nói tiên thần cảnh viên mãn thần minh. Trong tay tất nhiên là có một chút đồ tốt, phải người nhà, hắn có thể nói phất nhanh. Lập tức hai thần nhất thú càng là kiên định về sau ra sức làm việc quyết tâm. Đều "Đi đi a." Lục Trọng phất phất tay, ra hiệu hai thần nhất thú có thể rời đi. "6." Thái Sơn Hoa Viên, Xích Đồng Điện Lục Trọng lấy ra cái kia thần rượu gương đá trong tay xem xét, đá này tính bình thường gương đồng lớn nhỏ, toàn thân trải rộng kim thạch đường vân, cổ pháp bên trong lộ ra một cỗ đại khí. "Hảo tạo hóa." Lục Trọng yêu thích không nỡ rời tay vuốt vuốt món bảo vật này. Lục Trọng chú ý tới, cái này tiên địa linh bảo chúng bên có vô số nguyên khí đường vân tự nhiên ngưng tụ thần văn. Những thứ này thần văn cũng không phải đơn nhất độc lập tồn tại, mà là có thứ tự tạo thành một cái chỉnh thể, tinh mỹ bên trong lộ ra một cỗ thần diệu đạo vận, Thiên Thiên bảo cấm. Lục Trọng trong đầu thoáng qua cái khái niệm này, Duy Xưng hô này mới có thể hình dung được bậc này huyền bí biến hóa. Nghe đồn trong thiên địa rất nhiều pháp bảo cũng là bắt chước thiên địa linh bảo tự nhiên thành hình chi pháp giải luyện. Thế nội bảo cấm càng nhiều, thiên địa linh bảo càng mạnh. Đồng dạng thai nghén 9 đạo tiên thiên bảo cấm phía dưới cấm chế thiên địa linh bảo là hạ phẩm thiên địa linh bảo, thai nghén 10 đạo đến 18 đạo tiên thiên bảo cấm ở giữa thiên địa linh bảo là trung phẩm thiên địa linh bảo. 19 đạo tiên thiên bảo cấm đến 27 đạo tiên thiên bảo cấm ở giữa thiên địa linh bảo, nhưng là thượng phẩm thiên địa linh bảo. Thượng phẩm thiên địa linh bảo ở trên thiên địa linh bảo bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tất nhiên tiên thiên linh cơ dò xét ra cái này gương đã là thượng phẩm thiên địa linh bảo, tất nhiên ẩn chứa 19 đạo trở lên tiên thiên bảo cấm. Quan sát sau một lát, Lục Trọng chính là bắt trước luyện hóa mà trọc châu biện pháp, lấy tự thân thần lực bắt đầu dần dần dưỡng, thuần hóa cái này thiên địa linh bảo, dùng cái này thiết lập liên hệ, luyện hóa linh bảo. 6. Ra ngoài ý định, tiếp xuống một đoạn thời gian giẫm núi trung quanh gió êm sóng lặng, chỉ có một ít mạch nước ngầm trong bóng tối phu chào. Liên quan tới Lăng hư tôn thần cùng Đỏ Hoàng rằng có nghe đồn, tại đất đỏ bình nguyên khu vực là có truyền lưu. Bất quá chỉ là tại cao tầng ở giữa lưu truyền. Lục Trọng sau này mới tỉnh lộ tới, đại hoang hoang vắng, lại giao lưu không tiện, có chút tin tức truyền bá đứng lên, cũng không có trong tưởng tượng phải nhanh. Như thế Lục Trọng ngược lại thanh tĩnh rất nhiều. Bất quá tại mấy năm sau đó Diệm Tông vẫn như cũ nhận được Diệm tộc truyền tới tin tức, Diệm tộc phải qua hỏi trận chiến này chi tiết, cùng với hỏi thăm có quan hệ với Đỏ Hoàng lai lịch vừa vặn. Cái này tự nhiên là bị Lục Trọng tìm một cái cớ cho qua loa tắt chết tới. Ngoại trừ Diệm Tông Thuốc đắng tông sau lưng có Ngô thị Vương Triều cũng điều động thần minh đến đây hỏi đến, chỉ là chú ý trình độ cũng không cao, chỉ là bởi vì có đặc thù thần minh tại phủ cận hệ thân, Lệ Cũ tính chất nhằm vào tra hỏi. Thuốc đắng lao tổ cáo tri lục trọng sau đó, cũng dựa theo chỉ thị, nghị cách đem tới trước đặc sứ cho hồ lặc qua. 6. Trong năm thời gian như thời gian qua nhanh, Thái sơ hoa viên vẫn đang nhanh chóng diễn hóa, trong động thiên một bộ phận hỏa diễm dập tắt, xuất hiện mới thổ địa, một chút hoa cỏ linh thụ dần dần trưởng thành, nhường trong động phủ không còn là một mảnh hoang vu dấu hiệu, mà là cao thấp không đều nhiều hơn chút màu xanh biếc. Lục Trọng phần lớn thời giờ đều ở đây luyện hóa. Lão nhân có Lăng hư tôn thần đưa tới thiết mời, nếu là có nhận hạ, Lục Trọng cung sẽ cho mấy phần chút tình mọn, tham dự một hai thần minh ở giữa giao lưu. Đây là một cái hiểu rõ bên ngoài thần linh cơ hội, nhất là trăm năm trước chúng tinh chi chủ xuất thế, cái này có thể vẫn là một điểm nóng chủ đề. Trong năm luyện hóa, Lục Trọng cũng dần dần đem tự thân thần lực lạc gần dung nhập cái kia trong gương đá, luyện hóa một bộ phận bảo kính thần năng, biết được bảo kính lai lịch. Cao lớn ghê đá bên trên, Lục Trọng đầy cõi lòng ý cười, hắn cầm trong tay gương đá lật qua trực tiếp hướng về phía cửa phượng trứng phao tượng, từng sợi kim quang bay vụt, đảo qua phượng trứng, ẩn ẩn có thể nhìn đến thạch bên trong trứng bộ một đầu đang tại chỗ mã chim vượng hình thức ban đầu. Một chút xuất hiện. Trong tay đá này tính có được đặc thù giám sát thần năng. Trong kính thần quang giám sát thiên địa, nhìn trộm chư thần sơ hở, có khác nuốt hồn phân hình chi năng. Đích thật là một cọc bảo bối tốt, nếu là cỡ nào tế luyện, còn có thể tiến thêm một bước, không bằng liền kêu là lựa đế tính. Lục trọng ánh mắt lập lòe màu sáng. Thiên địa linh bảo tự thân phẩm giai cực cao, nhưng đến cùng chỉ là nội tình, một kiện thiên địa linh bảo có thể phát huy đến loại hoàn cảnh hay là muốn nhìn tế luyện đối tượng. Như thần thoại bên trong Tam hoàng. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ Tam hoàng có Thiên hoàng kính, Địa hoàng kính, Nhân hoàng kính, đời sau Hạo Thiên Thượng Đế cũng có Hạo Thiên kính, những thứ này thần tính bị những đại thần này tế luyện sau đó đều có giám sát thiên địa, trấn nhiếp chư thần chi năng. Lục Trọng đem kính này giao phó Lửa Đế tính tên, tự nhiên cũng hy vọng cái này bảo kính có thể trợ hắn trấn nhiếp chư thần. Hắn tin tưởng tương lai cái này bảo kính thần năng sẽ không kém hơn bị Tam hoàng bảo kính cùng với cái kia Hạo Thiên tính. 67 thứ 067 chương linh hỏa, nảy mầm từng bước luyện hóa Lửa Đế kính sau đó, Lục Trọng lập tức đem thu vào thể nội tiếp tục con dưỡng. Sau đó Lục Trọng đem lực chú ý tiếp tục đặt ở Cửu thải thần lửa bên trên. Hai trọng mạnh mẽ tiên thiên bản nguyên giao dung, mới tinh đại đạo bải vị đang tại thành hình, Lục Trọng còn nghĩ nhờ vào đó gió đông, đem đỏ hoàng vị cách toàn diện tiến lên, đặt chân đến tiên thiên thần thánh lĩnh vực ở trong. Tiên thiên thần thánh vị cách, Lục Trọng cho rằng có thể so với tiên thiên đạo chủ, trời sinh chấp trưởng một đầu đại đạo. Bước này vị cách đang hướng phá đạo chủ gông cùng xiển xích thời điểm, tất nhiên sẽ có ích lợi cực lớn. Chỉ là muốn làm hao mòn hai trọng tiên thiên bản nguyên xung đột, chiệt để đem cửu thải thần lửa đặt vào thể nội, còn cần Lục Trọng tiếp tục cố gắng. Thân hình ngồi ở ghế đá bên trên, Lục Trọng Thần niệm cảm ứng trong hư không vạn hỏa chi sông, lúc này hắn giống như trở thành thiên địa vạn hỏa chi cổ nguồn, chấp chưởng giữa thiên địa hết thảy hỏa diễm, trong một ý niệm có thể điều động thiên địa chư lửa. Thần quyền minh ngông. Bước này thần quyền hoàn toàn chính xác có thể xưng hoàng quyền, thống ngự ngàn vạn hỏa thần. Lục Trọng Thần niệm tiếp tục đắm chìm vào trong đó, không ngừng lĩnh hội giữa thiên địa rất nhiều hỏa diễm huyền ảo. Lục Trọng cũng không có trực tiếp lĩnh hội cựu thải thần lửa, mà lại chuẩn bị từ khác chỗ rất nhỏ bắt đầu, chậm rãi cẩn thận thăm dò, chờ lĩnh hội hoàn thành khắp thiên địa thần diễm huyền diệu, đến lúc đó nữa đối so lĩnh hội cựu thải thần diễm huyền diệu, nhất định có thể sẽ càng thêm thuận lợi. 6 Ngay hôm đó, xích đồng trước điện một đạo hỏa quang lặng yên hiện lên, đạo này ánh lửa vẫn xuất hiện, chính là hướng về xích đồng điện mà đến. Tịch Linh đồng tử tại cửa ra vào chặn hắn. Tịch Linh nghiêm mặt nhỏ chân thành nói, "Thần quân, lão gia đang lúc bế quan, không gặp bất luận kẻ nào." Thẩm Đồng Nhi tiến đến cáo tri thần tôn, đinh hỏa có chuyện quan trọng cầu kiến thần tôn. Xích đồng điện, Lục Trọng Phát giác được vị này hỏa thần đến, một thanh âm truyền ra, "Đi vào." Nghe vậy, tôn này hỏa thần lúc này cất bước đặt chân đại điện, trong điện hắn thấy được trên chủ vị, vô số tia sáng hỏa diễm lượn quanh thân ảnh đồ sộ. Thấy vậy, đinh hỏa mặt lộ vẻ kinh sợ, xem như tiên tiên hỏa thần. Hắn cũng có hỏa diễm thần quyền, thần niệm có thể điều động rất nhiều thiên địa thần diễm, nhưng điểm ấy thần quyền tại nơi đạo chiến truyền thân ảnh trước mặt, giống như ánh sáng đồng đốm. Bái kiến tôn thần. Trước điện, cái này Tiên Tiên thần kỳ lúc này khuôn mặt trở nên phá lệ cung kính. Có từng tìm được cái kia sích huyết thần tôn hào ổ. Lục trọng nhàn nhạt liếc qua cái này vị Tiên Tiên thần linh. Lúc này trong đầu hắn Tiên Tiên linh cơ xúc động, rất nhiều có quan hệ với cái này vị Tiên Tiên thần linh tin tức rơi vào trong lòng của hắn. Tiên Tiên đinh hỏa thần linh, khai thiên tịch địa thời điểm, tứ linh va chạm sinh ra rất nhiều Tiên Tiên linh hỏa. Một điểm trước Tiên Thiên Hỏa hành tinh truy rơi vào Tiên Thiên Hỏa khiếu thai nén hóa thành một điểm Tiên Thiên Đinh Hỏa hỏa phách, hỏa phách hóa hình làm một tôn bên trong vị Tiên Thiên Đinh Hỏa thần linh, nay thần bạn nguyên môn cả. Chú 1, nay thần bởi vì phát giác được sông lửa Thiên Điệu thần diễm bên trong thần linh vết tích, theo theo đuôi mà tới, vì ngươi triệt phục. Chú 2, nay thần đã đi nương nhờ một vị hỏa thuộc Tiên Thiên thần kỳ, đang vì đối phương vơ vét các phương tự nhiên linh, cùng với Tiên Thiên hỏa linh. Cái này vị Tiên Thiên Đinh Hỏa chi thần chính là phía trước trốn ở sông lửa nhìn trộm thái sơ hoa viên huyền bí tồn tại, bị lục trọng bắt giữ phía sau, bắt trước làm theo, đồng dạng thu vào dưới chướng nghe dùng. Mà Tôn Tiên Thiên Hỏa Thần sau lưng một vị khác cường giả cũng là vị tiên thiên hỏa thần, kỳ danh là Sích Huyết Thần Tôn. Cái kia Sích Huyết Thần Tôn vượi vật lạ thường, nghe đồn xuất thân từ Thiên Nam địa phế một đầu chủ mạnh bên trong, hắn chính phái ra tay phía dưới, bốn phía khuất trường, rất có xâm lược tính chất. Lục Trọng đối với cái kia Sích Huyết Thần Tôn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên tại lấy vô thượng thần quyền khuất phục này thần chi phía sau, một mực làm cho đối phương tiếp tục mai phục, chuẩn bị cũng nghi dò xét một chút cái kia Sích Huyết Thần Tôn nội tình. Bên giường, há lại cho người khác ngủ say, cái kia Sích Huyết Tôn thần cũng là từ địa phế chỗ sâu dựng dục ra tới hỏa thần, hắn tự nhiên phải có điều chuẩn bị. Mà khác hẳn nhưng là nhìn trời Nam địa phủ phiến địa vực này có chút cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Đinh Hỏa Thần Minh đạo, bẩm tôn thần, tiểu thần trước mắt vẫn không tìm được Xích Huyết Tôn thần sao huyện, bất quá lần này lại có bất ngờ thu mạch trọng đại. Nghe vậy, Lục Trọng ánh mắt trống lại, rơi vào tôn này Hỏa Thần trên thân. Đinh Hỏa Thần Minh giữ vững tinh thần, lại nói, tiểu thần ở trên Thiên Nam Sơn mạch chỗ sâu phát hiện mấy cái to lớn Hỏa Chúc Thần hiếu. Hỏa Chúc Thần hiếu. Lục Trọng khuôn mặt hơi khẽ động, hung phủ địa hỏa phủ chỗ sâu cũng có tiên tiên hỏa hiếu, đây là thai nghén linh mạch, cùng với động thiên bạo vật một trong điều kiện tất yếu. Lục Trọng hai con ngươi hơi hơi ám động. Nhìn hắn khoảng thời gian này thật là khí vận như hồng. Đinh Hỏa có chút dừng lại, trên mặt hắn toát ra một tia khó che giấu rung động chi sắc, lại nói: "Tiểu Thần lúc đầu còn tưởng rằng chính mình phán đoán sai lầm, lập tức lập tức lên kiểm tra trước, nhưng theo điều tra, Tiểu Thần mới phát hiện, cái này mấy cái hỏa khiếu é e rằng chỉ là phụ cận sông lựa một góc của băng sơn." Hắn cố nén một điểm vẻ kích động lại nói: "Tiểu Thần sau một phen điều tra, có thể chắc chắn phụ cận đây không chỉ một tiên thiên thần thiếu, Tiểu Thần hoài nghi phía dưới có một đầu to lớn tiên thiên linh mạch." "A?" Nghe vậy, Lục Trọng ánh mắt trong nháy mắt hiện ra triệt lên. Thiên nam điệu phế rộng rãi vô cùng, căn cứ Lục Trọng ngờ tới, Trong đó là tất nhiên có một đầu cực lớn tổ mạch, cái này tương lai là Thiên Nam Phượng tộc phượng tổ chỗ. Ngoại trừ to lớn trước Tiên Nguyên Hỏa tổ mạch bên ngoài, còn có rất nhiều chủ mạch. Dưới chân hắn Hồng Phổi Địa Họa phụ nguyên bản là có một chi, chi này chủ mạch dựng dục ra Lục Trọng, cùng với các mấy cái Nguyên Thai, bất quá tại dựng dục ra Thái Sơ Động Tiên sau đó, Lục Trọng đem hắn ẩn nặc đứng lên. Nếu có thể tìm được các chủ mạch, thậm chí tổ mạch, hắn nói không chừng có thể sớm chiếm giữ phượng tổ, tự nhiên còn có bên trong dựng dục trảm bảo. Lục Trọng lúc này chú ý đứng lên. Người tiếp tục nhìn chằm chằm chuyện này, cẩn thận điều tra, nếu có điều thu hoạch, bản thân nhất định có trọng thượng. Nếu là gặp gỡ ngươi không giải quyết được ngươi, bản thân sẽ vì ngươi chỗ dựa." Lạ. Là... Đinh Hỏa nghe vậy, lập tức lại hỉ. 6. Đinh Hỏa chi thần sau khi rời đi không lâu, Xích Đồng trong điện Tĩnh Tu Lục Trọng đột nhiên mở ra hai con ngươi, tại hắn mở ra hai con ngươi trong mắt, Thái Sơ trong động thiên nhất trọng hạo đạm thủy khí, tím hoa hiện lên. Động thiên chỗ sâu, vô số tiên thiên nguyên khí ầm vàng chấn động, ở trong đó một chỗ chợt xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, động thiên bên trong coi như đậm đà tiên thiên nguyên khí chợt bị một mạch rút sạch, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến bản nguyên. Lục Trọng thấy thế khuôn mặt trầm xuống. Hắn thần niệm mình cảm giác động thiên bản nguyên chỗ sâu là gần, dẫn đạo thái sơ động thiên chủ động chiếm đoạt hằng phổi địa hỏa phủ chỗ sâu rất nhiều hỏa mạch bên trong tiên thiên nguyên khí, để tránh rút hao tổn thái sơ động thiên bản nguyên. Thân hình thoáng qua, Lục Trọng xuất hiện ở vòng xoáy kia phía dưới. Tịnh Linh cũng tại một bên phục dịch, nhìn thấy Lục Trọng đến, lập tức vui mừng lại khó mà che giấu. Nàng bưng khuôn mặt nhỏ hiến vật quý một dạng đạo, lau ra, cái kia tiểu tiết nhánh cây mọc ra một mảnh lá xanh. Lục Trọng cũng đã nhìn thấy, cái kia hắc thổ địa ở bên trên trong đó một ít tiết kiến mộc trổng cành lên nha và mở ra, giải ra một mảnh xanh biết mềm mại phi lá. Nhỏ nhỏ phiến lá giống như ẩn chứa toàn bộ thái sơ vườn hoa sinh cơ. Ma Lục trọng thấy số so tịnh linh càng nhiều, xuyên thấu qua trong cơ thể lựa đế kính, nó có thể nhìn thấy cái này tiểu tiết cành cây phía dưới đã lâu ra non nớt sợi dễ. Cái này tiết kiến một thành công bị hắn trồng sống được. Lúc này Lục Trọng trên khuôn mặt khó nén vẻ vui mừng. Kiến một cành cây thu nạp tiên thiên nguyên khí trưởng thành cũng không phải là không tiết chế, tại thứ nhất nha bảo sau khi hoàn toàn mở ra, lập tức ngừng lại. Nhưng chỉ này một điểm biến hóa, đã nhượng Lục Trọng tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. 68 thứ 068 chương tinh nguyên, khí nguyên, thần nguyên. Tiên Thiên Ba Thần Đạo lúc này, Lục Trọng Thần niệm minh hợp Thái Sơ Động Tiên bản nguyên, càng thêm có thể cảm giác được rõ ràng kiến mục này mầm mang cho toàn bộ Động Tiên Thối biến. Toàn bộ Thái Sơ Động Tiên nhiều hơn một sợi sinh cơ khí tượng. Cái này sợi sinh cơ làm cho cả Thái Sơ Hoa Viên giống như là đã có sinh mệnh. Thần Mâu bên trong, Lục Trọng càng là thấy được vô lượng sinh cơ từ một điểm kiến mục cảnh cây bên trên tán phát đi ra, dung nhập Thái Sơ Động Tiên mỗi một cái xó xỉnh. Chịu ảnh hưởng, Lục Trọng thần thể chợt sinh ra biến hóa. Oan. Hắn thần thể bên trong một góc nào đó, một điểm thần lực sinh biến chợt bị hoành mở một cái to lớn nguyên khí hồ nước. Một cái mang theo vô lượng bích thú sinh cơ ngọn lửa con suối thành hình. Thân này suối thành hình, Lục Trọng thể nội mên ngông sinh mệnh thần năng hóa thành hừng hực hỏa diễm xông ra bên ngoài cơ thể, thần ẩn, ẩn tiến nhập một cái khác miễn khí chiều không gian bên trong, tới giao cảm. Thiên địa nguyên khí tại thời khắc này chợt dị động, đột nhiên chạy ngược vào trong cơ thể hắn, nhờ trong cơ thể hắn thần lực liên tiếp leo lên. Vô song thần uy không tự chủ được tản mắt ra, như lửa đốt thế thần diễm lay động đất trời. Giờ khắc này Lục Trọng cảm nhận được mặt khắc nhất trọng to lớn hành họa huyền diệu. Đó chính là trùng sinh chi có thể. Lục Trọng lúc này tâm cảnh ngược lại có chút bình tĩnh. Chí đại thần tuyển, cự trọng hành họa luân hồi. Một khi công thành, là chân chính có hy vọng đúc thành không dập tắt lửa linh thần thể, có này thần rượu chẳng có gì lạ. Bất quá có thể mượn kiến mục này mầm nợ rộ đại đạo đạo vận tìm hiểu ra đệ tứ trọng thần tuyển chi năng, ngược lại tính được là bất ngờ kinh hỉ. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, quyền hành cao hơn trọng lâu. Bên cạnh, Tất Phương, Tịch Linh hai người thấy thế riêng phần mình mở miệng chúc mừng. Hai người trên mặt cũng rất là vui vẻ. Lục Trọng đạo hạnh biến hóa, ở nơi này lắm nguy hiểm mang, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Nhất là đến rồi Lục Trọng vị trí này, mỗi một lần tiến bộ đều coi là tạo hóa. Bên cạnh, Lục Trọng thấy thế gật gật đầu. Lập tức cúi gen, trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi đều làm không tệ. Nhất là ngươi Tịnh Linh, có thể làm cho cái này đoạn bảo thủ nảy mầm, ngươi không thể bỏ qua công lao. Tịnh Linh, ta ban thưởng ngươi một đạo thần phù, kế tiếp ngươi có thể lĩnh hội đạo này thần phù, có thể lộ sắc ra tiên tiên thân thể. Lục Trọng vất tay một vệt thần quang rơi vào Tịnh Linh trước người, hóa thành một mai thần phù. Cái này kỳ thực chính là Lục Trọng lĩnh hội tiên tiên hỏa linh truyền thừa, cảm ngộ thân thể biến hóa hội tụ một đạo tâm đắc một trong, mặc dù không cách nào thành tựu như hắn như vậy hỏa linh huyền công, nhưng là có thể được một hai biến hóa, được ích lợi vô cùng. Tương lai cũng có cơ hội cho hắn truyền thừa, ban cho chân chính truyền thừa linh hỏa. Đa Tạ lão gia. Nghe vậy Tịnh Linh lập tức quỳ gối quỳ xuống, chỉnh trọng tiếp nhận, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ. Lục Trọng cử động lần này, vô ích tại tương lai cho nàng một tia được xếp vào môn đỉnh hy vọng. Bên cạnh Tất Phương thần điệu thấy thế, cũng không ngừng hâm mộ, nó chơ mặt ra tiến lên phía trước nói, "Lão gia, trong khoảng thời gian này ta Tất Phương cũng xuất lực không nhỏ, người xem có thể hay không cũng thưởng ta một đạo đứng đắn truyền thừa, nhờ Tất Phương ta cũng tốt đi chúng tiểu nhân trước mặt uy phong vi phong." Lục Trọng lắc đầu, ngươi cái này lười tư trên người tiên thiên hỏa linh sát khí truyền thừa cũng không yếu hơn bất luận cái gì tiên thiên thần kỳ, bược này truyền thừa đã đầy đủ ngươi được lợi cả đời, còn băng khăn lão gia trong tay của ta điểm ấy pháp môn. Tất Phương thần điệu mặt dày nói, lão gia, cái này cũng không thể lĩnh động. Lão nhân ra ngải trong ngón tay tùy tiện rọ rỉ ra một chút đồ vật, đều đầy đủ để cho ta được lợi cả đời. Hung chi thủ hạ ta còn có một ban tiểu nhân gào khóc đòi ăn. Tất Phương thần điệu trong mắt quay tròn chuyển động, nó nhưng là cái biết hàng. Lục Trọng bây giờ công pháp tu hành hiển nhiên là không phải bình thường. Vừa mới đột phá dị tượng kinh thiên động địa, lại nhà mình vị này lão gia bình thường hiện lộ ra thần thông, gen thể pháp môn đều không tầm thường. Lục Trọng liếc qua Tất Phương thần điểu, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, đạo không thể khinh chuyện, bất quá ngươi chính là ta chi phối hợp thần thú, cho ta khí số che chở, từ cũng không thể yếu đi tên tuổi của ta. Bất quá ta cái này rất nhiều truyền thừa chưa từng viên mãn, lại truyền cho ngươi một đạo tiên tiên hỏa linh thần quang, luyện hóa về sau, có thể chuyển hóa thể nội hỏa linh lực, lượng, vô luận là sát phạt hay là phụ trợ tu hành, đều có thể là vô song thần thông. Lục Trọng giơ tay lên, trong tay nhất điểm hồng quang hóa làm một mai bằng phẳng giống như hỏa diễm vậy hẳn giống. Sau đó rơi vào Tất Phương Thần Điểu mi tâm chỗ sâu, dung nhập trong cơ thể của nó. Tất Phương Thần Điểu chỉ là hơi linh hội, lập tức cả kinh, nó trong mắt toát ra một tia nồng đậm vui mừng. Đa tạ lão gia, lập tức cũng học tịnh linh hành lễ. Lục Trọng phất phất tay nhường một người một chim tự động rời đi tiêu hóa đạt được. Lục Trọng đang xem nhánh cây nha trước mặt quan sát chỉ chốc lát sau đó, cũng từ trở về xích đồng điện, tiếp tục thăm ngộ, chỉnh lý một thân thần linh truyền thừa. 6. Tuế nguyệt vội vàng 200 năm thời gian lặng yên liền qua. Lục Trọng chấp chưởng Diễm Tông đã có gần tới 500 năm tuế nguyệt. 500 năm trong năm tháng Lục Trọng dần dần ẩn cư ở Diệm Tông phía sau màn, hắn một thân thần thông tại Diệm Tông nội bộ đã trở thành truyền thuyết. Có người nói hắn đã sớm có tư cách tiến vào Diệm tộc, chỉ là một mực tại tu hành một loại nào đó thần thông, tạm thời nhẫn nhịn lại đột phá. Có người nói Lục Trọng đã công tham tạo hóa, đạo hành không kém hơn bất luận một vị nào tổ sư, chỉ là một mực tại dấu rốt. Lục Trọng công hành không thể nhận ra, nhưng Diệm Tông khuyết chương nhưng là nhìn gặp, sợ được. Diệm Tông mấy trăm năm nay tới chỗ thu nạp tuổi trẻ đệ tử dần dần trưởng thành, bọn hắn hoặc là ra ngoài thiết lập mới vệ thành, hoặc là lần nữa thành lập biệt viện, vô thanh vô tức đã đem đất đỏ Bình Nguyên rất nhiều phủ mà cho thầm đấu, trưởng không? 6. Diệm tông biến hóa cực lớn, lục trọng cũng sắp tự thân một thân truyền thừa dần dần chỉnh hợp đứng lên, bắt đầu tạo thành hệ thống thần linh truyền thừa. Hắn đem tự thân từ thần linh bản nguyên nội sang nộ ra tới bản mệnh công pháp, lấy tên gọi là Hỏa linh chân kinh, mà gen thể pháp môn nhưng là gọi là Hỏa linh huyền công. Có khác tượng trưng cho thần quyền vị cách Viêm đế đồ giám. Hỏa linh huyền công, Hỏa linh chân kinh Viêm đế đồ giám phân biệt đối ứng tinh khí thần ta nguyên, đã tinh nguyên thần đạo, khí nguyên thần đạo, thần nguyên thần đạo. Ba nguyên thần đạo bất luận một loại nào xu thế đến cứu cực cảnh giới, cũng có thể đặt chân đạo chủ chi cảnh. Bất quá lục trọng cho mình kế hoạch là ba cấp đồng nguyên, ta nguyên quý nhất. Đây là một cái hùng vĩ mục đích. Bất luận một loại nào thần đạo, đối với tiên tiên thần kỳ mà nói cũng là đáng giá trả giá cả đời tinh lực tiến đến tìm tòi, thậm chí còn nhìn không thấy bờ. Mà đồng tu ba nguyên thần đạo, tất nhiên là một cái cực kỳ hùng vĩ, dường giả quá trình. Nhưng nếu là có thể làm được tam nguyên quý nhất, cho dù là đột phá đạo chủ cảnh giới, hắn chắc chắn cũng là cực đoan cường đại một loại đạo chủ. Lục Trọng đối với cái này ngược lại là có chút lòng tin, nhất là thôn nạp cự thải thần lựa bản nguyên sau đó. Siêu chắc vị cách cho Lục Trọng cực lớn nội tình, Lục Trọng cũng tin tưởng bằng vào bực này nội tình, là có tư cách hoàn thành tam nguyên quý nhất tu hành. Đến nội những thứ khác sát phạt đấu pháp chi thuật, Lục Trọng bây giờ cũng không có thể hệ thống chỉnh lý, dù sao thời gian chỉ có dài như vậy. Rất nhiều nơi có chỗ thiếu hụt, vẫn cần hắn tiêu phí rất nhiều thời gian hoàn thiện. Trừ cái đó ra, còn có căn cứ vào hỏa đạo tạo ra tu hành bất nghệ. Đường đi gánh nặng đường xa. 69 thứ 069 chương thần minh cái chết xem như hoàn thành, Lục Trọng trời sinh là luyện đan cùng luyện khí hảo thủ. Bất quá luyện đan cần thiên tài địa bảo tiêu hao quá lớn, Lục Trọng bây giờ trong tay linh dược cũng không dư dả, ngược lại là hổ phối địa hỏa phủ chỗ sâu khoáng mạch rất nhiều, có thể cung cấp hắn đầy đủ luyện tập cơ hội. Càng không cần lo lắng hao phí thần quáng. Hầm phổi địa hỏa trong phủ dựng dục ra đủ loại thần khoáng thạch không phải là vậy nhiều. Khai thác cũng đơn giản. Lục Trọng đem nhiệm vụ giao cho tất phương dưới quyền một đám hung thú, Hỏa Linh. 200 năm tới, tất phương dưới quyền hung thú Hỏa Linh số lượng càng ngày càng tăng, tại Lục Trọng xem ra, bọn chúng tóm lại muốn phát huy một chút tác dụng, không thể cả ngày không có việc gì, đem hỏa nguyên phía dưới sông lửa khiến cho trương khí mù mịt. Tất phương được Lục Trọng chỉ lệnh, ngược lại là vui vẻ. Sông lửa chỗ sâu sản vật phong phú, nhiệm vụ như vậy đối bọn chúng mà nói hoàn toàn chính là tiêu khiển làm vui. Nó chuyên môn tử rất nhiều hung thú bên trong chọn lựa một nhóm vừa và kém, tính nhẫn mại tốt hỏa linh tiến đến sông lựa chỗ sâu làm bỏ bê công việc, làm bực này việc phải làm. Tại lục trọng dưới chướng đợi đến lâu, hắn cũng học được một chút đồ vật, gọi là vật tận kỳ dụng. Dựa theo tại từ nhà mình lao ra nơi đó thứ học được, cái này gọi là chuyên nhân tiên nhập. Làm một mặc cho đầu lĩnh, một vị vương giả, không chỉ phải có ánh mắt, cũng phải học được điểm hóa thuật hạ, vận dụng cấp dưới trí tuệ mới có thể phát huy bọn chúng sở trường, tránh đi bọn chúng điểm yếu. Hậu quả của việc làm như vậy chính là diễm tông trong thời gian ngắn nhiều hơn không ít có thể bạo xương tổn kho pháp khí, phá bảo Cái này vị đang tại khuyết chương trạng thái Diệm tông giải quyết tình hình khẩn cấp. 6. Đội vàng 10 mấy năm, Lục Trọng tại luyện khí sư trên đường càng chạy càng xa. Xem như Tiên Tiên Hỏa Linh, hắn vốn là trời sinh tự rèn, luyện khí sư. Lại càng không cần phải nói còn có lửa đế kính có thể phụ trợ phân tích thần khoáng đặc tính, phân biệt thần khoáng đặc tính, lại đi rèn đúc, tự nhiên là làm ít công to. Hôm nay, Lục Trọng đang tại rèn luyện một kiện đặc thù hỏa thuộc pháp bảo. Xích Đồng trong điện, một tòa thiền điện, lúc này bị Lục Trọng trừ ra một cái tòa Tiên Tiên Hỏa chỉ, Tiên Tiên Hỏa chỉ liên thông hồng phổi địa hỏa phụ chỗ sâu mấy cái hỏa mạch, rất nhiều Tiên Tiên thần lửa ở trung quanh cháy hùng hực. Lục Trọng lúc này đang tại chế tạo là một cái hỏa linh lóe lên Bảo Châu. Hắn điều khiển hỏa diễm, không ngừng ngưng tụ ra từng viên thiên địa phù văn, tạo thành thần văn bảo cấm khảm nạm vào cái này Bảo Châu bên trong, từng đạo thần văn lưu loát quý vị. Tại luyện khí đại sư trên đường, điêu khắc thần văn cấm chế, đây là một môn học vấn rất sâu. Lục Trọng bây giờ tại tận lực phối hợp bảo tài tính chất, khảm nạm thật nhiều thần văn bảo cấm. Lần này hắn là ứng phú yên tìm cậu, giúp hắn trùng luyện càn tiên hỏa linh châu. Nhưng thoáng qua, Lục Trọng tâm thần khẽ nhúc nhích, tâm thần ba động phía dưới. Trước mắt viên này Cản Thiên Hỏa Linh Châu trùng quanh mới miễn cưỡng hình thành hỏa vân thần văn cấm chế nháy mắt không gió tự nhiên, châm chút lửa diễm dẫn động bảo châu bên trong duy nhất một đạo bảo cấm cân bằng, có một cú kinh khủng bạo liệt khí thế chậm rãi từ bảo cấm cái nào đó tiết điểm truyền ra, như muốn nổ tung. Lục Trọng biến sắc, một đạo thần lực hồng quang bay ra vội vàng cưỡng ép phong ấn cái này bảo châu, tránh nhường viên này bảo châu bên trong đầu kia bảo cấm sổ đổ. Lục Trọng cũng không để ý tới bên trong hỏa hoa bắn ra bốn phía Cản Thiên Hỏa Linh Châu, lúc này Lục Trọng trên khuôn mặt có chút tức giận. Thật sự là tự tìm đường chết. Hắn bỏ lại một câu nói: cũng sẽ không để ý tới xích đồng trong điện mãnh liệt hỏa trì, thân hình hóa thành một đạo linh quang hướng về Hỏa Huyền sông Lửa Châu Sa mà đến. 6. Sông Lửa Châu Sa, một đầu chủ mạch ở trong lúc này đinh hỏa trạng thái có chút không ổn, hắn bốn phương tám hướng đều là đáng sợ màu đỏ phù văn hình thành thần liên, giống như bơi hỏa sa, trong đó mấy cái thần liên xuyên thủng hắn chẩn thân, vô cùng tê thảm. Lúc này, ở phía trước hắn có khắc một tôn thân mang xích bảo, thân hình cao lớn, khuôn mặt đỏ thâm thần minh trong đôi mắt cất giấu nồng nặc bạo ngược. Đinh Hỏa, bản tôn đã sớm phát hiện ngươi hành tung quỷ bí, không nghi tới là gan của ngươi thật không nở nhiều, dám phản bội bản thân. Vất quá nể tình ngươi đã từng từng đi theo bản tôn, hôm nay cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi chỉ cần nói cho bản tôn chúng quanh đây bí mật, bản tôn chỉ phế ngươi thần lực, tha cho ngươi một cái mạng. Thần tính, thậm chí thần hồn đều bị tinh khủng kia thần liên xuyên thủng, đinh họa lúc này có chút vô cùng thê thảm, hắn hự khí vô lực nói: "Sinh huyết tôn thần, hôm nay rơi vào trong tay của ngươi, ta không lời nào để nói, nhưng ta sẽ không phun ra bất luận cái gì bí mật." Lúc này trong lòng hắn có nhiều ý chán nản, chỉ là nhất thời sơ suất, hắn liền bị sinh huyết thần tôn phát hiện manh mối, theo dõi tìm được đầu này chủ mạch phụ cận tiên thiên hòa khiếu bên trong. Hắn biết, mặc dù hắn tạm thời không có phun ra bí mật gì, nhưng coi như hắn không mở miệng, Xích huyết tôn thần sớm muộn sẽ điều tra tinh tường hết thảy. Không quá sớm lúc tuổi già đã, Xích huyết thần tôn thần sắc đã sớm có một chút không kiên nhẫn, hắn khủng lộ thần niệm đã sớm tỉ mỉ tìm tòi chung quanh tòa này Tiên Tiên Hoa Hiếu, nhìn ra một chút manh mối. Là như thế, vậy bản tôn liền thành tòa ngươi. Hắn có chút lạnh cười, Đinh Hỏa Kiên chỉ hắn thấy căn bản là không biết mũi vị, hắn vất tay liền muốn rút ra Đinh Hỏa thần minh thể nội thần hồn, triệt để đánh giết. Lại tại lúc này, Xích huyết tôn thần khuôn mặt biến đổi, trong tay hắn nháy mắt một cầy bướ to hiện lên. Xích huyết thần phủ Trong tiếng giống giận dữ, trong tay hắn một cây búa to hiện lên, phủ quang cắt ra hư không, vô song phong mang trong chốc lát chém về phía hư không một chỗ. Một vị thần tôn cổ động toàn thân thần lực một kích toàn lực, có một loại chém rách hết thảy thiên địa hùng hồn khí tượng xung kích chúng quanh mười mấy vạn dặm sâu lửa. Trong hư không, một đạo quanh thân nồng đậm hồng quang giống như xích nhật vậy thân ảnh vô căn cứ từ trong ngọn lửa nhảy ra. Thiên tiên hỏa linh thần quang. Lục Trọng ra mặt bất động, sau lưng một đạo thuần hồng tiên tiên hỏa linh thần quang xông ra, trong chốc lát đem chém tới phủ quang tiêu tận. Cái kia tiên tiên hỏa linh thần quang tiếp xúc cái kia cự phủ pháp bảo như tuyết trắng mùa xuân, trong nháy mắt đem hắn hóa cái không còn một mảnh. Tiên Thiên Hỏa Linh Thần Quang giống như diệt thế chi quang tiếp tục hướng về Xích Huyết Thần Tôn bao phủ xoẹt đi. Phô Thiên cái địa, không lưu một chút hi vọng sống. Bên cạnh Đinh Hỏa thảm trạng đã triệt để chọc giận Lục Trọng. Cái tia Xích Huyết Thần Tôn khuôn mặt biến sắc, bừng nảy kinh khủng sát phạt thần quang, đơn giản vượt qua hắn vị này Tôn canh thần linh tương tự. Xích Huyết Thần Quốc. Cơ hồ là trong chốc lát, Xích Huyết Thần Tôn vận dụng tự thân áp chủ bài, vô số địa hỏa tại hắn quanh thân mãnh liệt nhấp nhô, một cái cổ lão cường đại thần vực động thiên tại hắn quanh thân hiện lên. Bên trong ngần ẩn nhưng nhìn đến vô số mãnh liệt hỏa diễm ngưng kết hóa thành một cái cự đại hỏa diễm thần quốc. Hỏa diễm thần quyền như núi không gì phá nổi. Nhưng ở tiếp xúc đến tiên thiên hỏa linh thần quang trong náy mắt, lại lại một thanh hồng quang lợi kiếm dễ dàng phá vỡ to lớn xích huyết thần quốc, chém chúng bên trong một tôn thần thể vĩ đại Mên Ngông thần minh. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang bên trong, tôn này huyết huyết tôn thần thần thể lại trực tiếp không chịu nổi, thân thể sụp đổ ra, bị thiêu tận mảnh vụn. Kinh khủng tiên thiên hỏa linh thần quang phô thiên cái địa vẩy xuống thiết huyết thần quốc bên trong, đem toàn bộ thiết huyết thần quốc đốt cháy không còn một đống. Vị này ngang dọc sông lửa tôn thần cảnh cường giả ở trong tay của hắn thậm chí ngay cả một hiệp cũng không có có thể sống, trực tiếp bị đánh giết. Vô số sóng lửa ở trung quanh đụng chạm kịch liệt, trong mơ hồ còn có một nặng không diệt thần niệm tính toán trốn vào hư không, từ một loại khắc tiên thiên địa hỏa bên trong chủ sinh. Đó là tôn thần cảnh cường giả bất diệt đắc tính. Tiên thiên chân linh dung hợp thiên địa quy tắc, đã có thể tự động hoàn thành thuộc tính luân hồi, phụ thuộc tính chất trong luân hồi chủ sinh. Lục Trọng nhìn thấy một màn này, khuôn mặt hơi cời lạnh, cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết, trừ phi có hỏa thuộc tiên thiên thần thánh ra tay, không phải vậy xích huyết thần tôn chết chắc. Đã thấy cái kia một tia bàng bạc bất diệt thần niệm không ngừng quét tán, dung nhập vô biên tiên thiên địa hỏa nguyên khí bên trong, tính toán từ tiên thiên địa hỏa nguyên khí bên trong hội tụ tiên thiên chân linh gây dựng lại chân thân, nhưng thủy chung không cách nào làm đến, ngược lại cái kia một tia bất diệt thần niệm dung hợp một bộ phận tiên tiên địa hỏa nguyên khí lập tức từng cấp từng cấp số độ, bên trong có nhất trọng kinh khủng ý chí hóa thành từng sợi thần quang không ngừng làm hao mòn thần niệm, cùng với bên trong nồng cốt tiên tiên chân linh, một chút kéo lấy nó trốn vào tịch diệt ở trong. Đây là thần quyền tổn thương, thần quyền là các thần linh rơi xuống nguyên tội. Loại thương hại này sẽ một mực lưu lại vết thương, không ngừng nát giữa, mãi đến thần linh tử vong. Trừ phi có đặc thù bảo vật, hoặc cao cấp hơn cường đại thần minh ra tay khu trục, Lục Trọng Tiên tiên hỏa linh thần quang bên trong lẫn chứa lấy đỏ hoàng quyền trôi, đỏ hoàng quyền trôi tiếp cận với hành hỏa đại đạo bản nguyên, trên căn bản là chạm vào hận phải chết, trừ phi có hỏa tở ở chi bút, hoặc tạo hóa thuộc tính bản nguyên thần minh tương trợ, hoặc cường hành thiên địa linh bảo lưu mệnh, không phải vậy không chết không thể. Tôn cảnh thần linh bất diệt đặc tính đều gánh không được loại này thần quyền tổn thương. 70 thứ 07 không, không chương tinh thần diễm núi bên ngoài tại Lục Trọng xử lý xích huyết tôn thần thời điểm, diễm núi ngoài vạn dặm nhưng là tới một đội đặc thủ sứ giả. Một đám người nhanh như điện chớp hướng về diễm núi mà đến. Tại thuyền bay phía trên, có một đạo trẻ tuổi thức tha thân ảnh mang theo vẻ u sầu nhìn Tề Vương. Tại hắn sau lưng có khác một cái 11 tuổi thiếu niên trầm mặc ít nói, nhìn tương đối thất thần. Tỉ lệ hai người ngẫu nhiên đàm luận vài câu, trên mặt vừa có phẫn nộ, cũng có không cam. Một đám người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trung ban hộ vệ đại bộ phận thần sắc trang nghiêm, chỉ có cầm đầu hai vị thân mang độ đông thân ảnh đang tại trò chuyện. "Thiếu Viêm trưởng lão, ở đây đã thoát ly quá Lựa Vương triều địa bàn, ngươi ta muốn phá lệ cẩn thận, phụ cận đây thế nhưng là có không thiếu dã man tà thần." Một vị khách thân ảnh khôi ngô quanh thân tràn ngập một cỗ lạnh lùng khí tức, hắn giống như khối băng, nghe vậy gật đầu nói: "Ta biết, ta đã thông tri Diễm Tông trấn tông thần minh phu yên trưởng lão, mau chóng chạy tới." Nhưng thoáng qua, hai tôn thần minh đều là khuôn mặt biến đổi, trong chốc lát bọn hắn quay đầu lại, chỉ thấy phía dưới đột nhiên có nhất trọng kinh khủng tiếng kêu thanh âm. Cái này trọng ngết kêu xuất hiện, sơn hà phía dưới lập tức có từng sợi kim sắc quang mang hiện lên. Cẩn thận nhìn lại, kim sắc quang mang bên trong cẩn thận nhìn lại ngưng kết thành từng cái kim sắc tiền đồng, chợt hóa thành phong bạo hướng về phi thuyền mà đến. Đây là ta tiệm tinh khí, đại gia cẩn thận, những tinh khí này nặng như núi lớn, mọi người cùng nhau thi pháp chúng ta ổn định phi thuyền, nhanh chóng xuyên qua. Cầm đầu thiếu viêm nhóng lạnh giọng nhắc nhở, Quanh người hắn vô số màu đỏ xanh thần lực tia sáng hiện lên, trong chốc lát toàn bộ phi thuyền trùng quanh dắt lên một cái tầng màu đỏ xanh thực chất hùng mang, hóa thành phi toa hướng về hư không phía trước vội sông. Truyền cho một nam một nữ hai thiếu nữ đã sớm hoảng loạn lên, vội vàng chỉnh lý nỗi lòng, nắm thật chặt màn thuyền. Phía dưới, cái kia kim mang bên trong phòng xoáy, một cái to lớn kim tiểm hư ảnh nhắm mắt, nhưng ở phi thuyền chạy thuộc mạng trong mắt, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tất nhiên đi ngang qua bạn thần lãnh địa, há có thể không tuân thủ quy củ. Một cái băng lãnh hung lệ thanh âm khản khản vang lên, tùy theo là mấy tiếng lôi minh vậy thì mình. Thiêm Minh thanh bên trong Giống như vô số thần mang tại hư không tụ hợp hóa thành một cái cự đại đồng tiền. Đồng tiền phía trên vô số kim sắc thần văn tràn ngập, có một cô ha kỳ lạ thần năng nở rộ. Trở về, kèm theo thanh âm của nó vang lên, trong hư không miễn cưỡng đang muốn bay ra mảnh này, bộ lạc khu vực phi truyền tia sáng càng là hơi chậm lại, trong chốc lát lại như chuyển tiếp một mảnh mê cung, phút chốc càng là lần nữa trở lại ở nguyên điểm. Khó ổn, tựa như là Tà Tiệm thần tiền tại thần quyền, cái này thần quyền quả nhiên cỡ nào gian ác. Thiếu Viêm nhóng khuôn mặt trang nghiêm, nhìn lướt qua chúng quanh từng vòng từng vòng xuống lại đồng tiền hư ảnh. Hai vị chân thần đều có chút biến sắc. Đây là Tà Tiệm thần nổi danh tần thông tiền có thể thông thận. Loại này kỳ lạ thần quyền có thể tiến hành có hạn độ trao đổi, thí dụ như lấy tạm thời tiêu hao một bộ phận thần lực trao đổi chỉ xích tiên ngay, hoặc hư không mê cung dạng này đặc thủ thần thông. Một đám người lập tức biết phiền toái, cái này Tà Tiểm Thần cũng không phải không tên không họ hạng người, nếu là một cái không tốt, bọn hắn liền giao for ở nơi này. Hai vị chân thần cũng không có đi tuân thủ vị này Tà Tiểm Thần quy củ. Vị này Tà Tiểm Thần là một cái lòng tham không đáy hạng người, không giống như là có chút trung lập thần minh, hoặc chỉ là tính cách tượng trưng thu lấy một vài chỗ tốt, mà vị nhưng là lòng tham không đáy, một khi rụt rẻ, như vậy tuyệt sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi đang muốn mở miệng, đã thấy chung quanh vô lượng âm thanh sấm sét vang lên, liên tiếp giống như lôi đình biến động. Hỏa lôi lưu chuyển mà qua, trong hư không vàng cam cam đồng tiền hải dương đột nhiên chấn động, ầm vang sụp đổ. Núi kia dưới sông Phương cực lớn bọc mù kim thiềm hình tượng đột nhiên biến đổi, càng la hóa thành một đạo tinh kim quang nháy mắt tiêu thất, thoáng qua sơn hà trung ương đại địa bộ lạc đột nhiên sụp đổ, ầm vang một tiếng, toàn bộ bộ lạc đều nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại lần ngân hang ổ toàn bộ bỏ chạy. Cái này sao? Phi thuyền trên đám người nhìn xem một màn này, chợt có chút nói không ra lời. Vừa mới còn hung uy hiển hách tả tiềm thần vậy mà liền chạy như vậy. Trong không khí, một tia hửng hực hồng quang giống như từ trong thiên đại trong ngày rơi xuống phía dưới, thần tiểu phá không. Nhìn thấy cái kia ký hiệu 3000 diễm lựa đột phá, trên thuyền bay hai vị chân thần cũng là bừng lòng khẩu khí, đây là vị kia Phù Yên trưởng lão đến rồi. Phù Yên thân hình tại đại nhật thần quang bên trong hiện lên, hắn nhìn lướt qua nghe tiếng chạy tụ tập mạng tà thiên thần, thấy thế chỉ là nhíu mày, cũng không tiếp tục truy sát. Dạng này tà thần ở mảnh này mãng hoang địa vực cũng không hiếm thấy. Trong khoảng thời gian này, Diễm Tông đã thanh trước qua một nhóm, nhưng những thứ này tà linh giống như là trong đất chuột, luôn có chỗ ẩn thân. Một đám người chờ sau đó, lúc này lần nữa lên đường. Có Phù Yên hộ giá hộ tổng, đoàn người cán lộ tốc độ lập tức có thực chất đề thăng, trên đường đi tà thần, Mãng Hoang Cường giả không dám tiếp tục dễ dàng tập kích phi thuyền. Tại an trí này một đám đến từ ngoại vạn giảnh quý khách sau đó, Phù Yên cũng không chờ lâu, lập tức chính là đi tới Hồng Phổi Địa Hỏa phủ bẩm báo. Địa Hỏa trước phủ, Phù Yên đầu tiên là nói rõ cái này một nhóm người lai lịch, đám người này đến từ Diệm Tông dưới quyền quá lửa hoàng triều, cái kia tỷ đệ hai người đây là một chán nạn thị tộc tử đệ, bị một vị khắc Diệm tộc thiên thần chỉ phế, tiến vào Diệm Tông biên giới này chi địa tu hành, cũng có tị nạn ý tứ. Vị kia Diệm tộc thiên thần ngược lại không phải thật như thế nào chú ý. Không phải vậy bằng vào Diễm tộc Thiên Thần xuống bãi, bình thường chân thần không có tư cách lại tiến hành hám hại. Lục Trọng đối với mấy cái này sự tình ngược lại cũng không thể nào chú ý, lại nghe Phù Yên lại nói, trừ cái đó ra, tiện mối, hai người này còn người mang đặc thú mệnh cách. Hắn còn nói ra tỉ lệ trên thân hai người một cái khác bí mật. A, là cái gì mệnh cách? Ghế đá bên trên, nghe vậy Lục Trọng mở to mắt nhìn về phía Phù Yên. Lục Trọng nhiều năm như vậy liền gặp gỡ qua một vị nắm giữ đặc thú mệnh cách người. Chính là giấc mộng kia giới thư sinh, nắm giữ đặc thú mệnh cách tiềm lòng vật dụng. Bọn hắn có được tinh mệnh. Tinh mệnh? Lục Trọng khuôn mặt khẽ động. Đồng thời điều động Tiên Thiên Linh Cơ cảm ứng, chợt hắn cau mày, hắn Tiên Thiên Linh Cơ vậy mà không cách nào cảm ứng trên người hai người này đặc thù mệnh cách chi lực. Tiên Thiên Linh Cơ trong cảm ứng, chỉ có vô tận tinh không mênh mông. Phu Yên thấy thế vội vàng nói, tinh mệnh là cái này, trăm năm ở giữa mới phát hiện một loại đặc thù mệnh cách, nắm giữ loại mạng này tu sĩ mệnh cung bên trong sẽ xuất hiện tinh thần hư ảnh, loại này tinh thần hư ảnh trước mắt tác dụng chưa từng hoàn toàn xác minh. Nhưng căn cứ ta nghiêm túc quan sát, nắm giữ tinh mạng tu sĩ có thể ngưng tụ thường khung chỗ sâu tình quang tu hành, tại cái nào đó đặc thù phương hướng, có đặc thù thiên phú. Nghe vậy, Lục Trọng khuôn mặt có chút hiểu rõ. Nguyên lai là tinh thần hậu bị, tinh thần hậu bị. Phú Yên có chút không rõ ràng cho lắm. Tiên Tiên tinh thần, hắn lẳng lặng lẩm trộm nghe nói qua, cái này dù sao cũng là gần nhất trong đại hoàng đứng đầu một trong những đề tài. Chúng tinh chi chủ vọng thư tên tuổi thế, nhưng là chấn động đại hoàng, trong khoảng thời gian này sâu trong tinh không cũng không bình tĩnh. Phú Yên cũng nghe nói, chúng tinh chi chủ ý đồ cùng đại hoàng chư thần tranh đoạt trong thiên địa thần quyền, giống như giáp tấm bất lương, nghe đồn đây là một tôn cường đại tà thần. 71 thứ 071 chương kế đô, Sa La Hầu, hai đại thai tinh trong đại hoàng lưu luôn phi ngữ, Lục trọng tự nhiên cũng nghe nói. Chúng tinh chi chủ tên tụi bị một chút thần linh có ý thức bơ nhỏ, bây giờ đã biến thành kinh khủng đại danh tử. Thậm chí có tin tức truyền ra, một khi chúng tinh chi chủ hung hỏa đồ đặng xuất hiện, quần thần muốn hợp nhau tấn công, tóm lại rất khốc liệt. Đối với cái này Điểm Lục trọng ít nhiều có chút thông cảm, tốt xấu là thần thoại trong hồng hoang một vị danh nhân, không nghi tới tiền kỳ như thế khiếu bợ vãi. Bất quá từ tinh mệnh mệnh cách xuất hiện, Lục Trọng lần lần ý thức được một chuyện khác. Thiên không sắp xuất hiện, đáng nhắc tới chính là đại hoang màn trời chỗ sâu, bát ngát trên bầu trời cũng không quá nhiều tinh thần, phần lớn quang huy đều là tới từ với thiên màn chỗ sâu thiên quang. Nơi đó quang đầu nguồn nhưng là vạn hoa chi sông. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh hào quang xa xa không bằng vạn hoa chi sông mỹ lệ nhiều màu, nhất là hạch tâm chỗ sâu nguyên thủy biển lửa. Đến nỗi quần tinh, cái này ở Đại Hoang Trư Thần trong mắt không đáng giá nhất tới. Võng thư đây đã là bắt đầu sắp đạt 6. Khác thần linh bị giới hạn tầm mắt có hạn, không cách nào xác định cái này tinh mệnh xuất hiện ý vị như thế nào, nhưng hắn lục trọng cũng sẽ không khinh thường. Ở thời điểm này lại có thể có ai biết, bây giờ tầm thường màn trời chỗ sâu sẽ có quần tinh vần quanh, thậm chí xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ. Thất nhiên gặp được chuyện thế này, có thể nào bỏ lỡ? Cớ nào có chừng, nếu là có thể, đang tu hành phía trên có thể cho một chút thuận tiện, nhưng là không cần trò quá nhiều đặc quyền. Là, gặp vị này Đỏ Hoàng Tiền Bối cảm thấy hứng thú, Phù Yên lập tức gật đầu đáp ứng. 6. Mà ở bên ngoài, Tỷ đệ nhị nhân khi tiến vào Diệm Tông ngày thứ 2, cũng dựa theo lệ cũ bái kiến Lục Trọng vị này Diệm Tông tông chủ. "Kế Đô, sao la hầu bái kiến tông chủ?" Sáng Dực Quan, mới cải biến Diệm Tông trong đại điện, Lục Trọng một đôi ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tỷ đệ nhị nhân. Hắn loại này ánh mắt ngưỡng Tỷ đệ nhị nhân có chút thấp vọng. Bên cạnh Thiểu Viên Quân, Thái Viêm Trương, Phù Yên ba người tại một bên, có chút kỳ quái nhìn qua vị này Diễm Tông tông chủ, không biết vị tông chủ này từ động lần này ý gì. Nguyên lai là kế đô tinh cùng sao la hầu tinh. Lúc này tĩnh khoảng cách xem xét, lục trọng âm thẩm thục dục mi tâm thần mâu, lập tức cần ẩn xem thấu cái này tỷ đệ nhị nhân mi tâm chỗ sâu tinh mệnh. Đó là hai quả cực kỳ đặc biệt, vướng bình tinh thần. Thiên tiên ma tinh, kế đô, sao la hầu nhị tinh chính là cực đặc thú ma tinh, cũng là sát tinh. Cái này nhị tinh kế tục trong thiên địa hoán dẫn sát cơ mà sống, tự sinh thai vận. Lục trọng nhất là nhìn một cái có chút thất thần, kế tục sao la hầu tinh mạng năm hải. Đương nhiên, Lục Trọng cũng không phải cảm thấy chàng trai trước mắt này chính là trong truyền thuyết thần thoại vị kia ma tổ. Bất quá sao La Hầu Tinh tất nhiên cùng đời sau ma tổ có liên hệ nào đó, cái này đáng giá nghiên cứu. Ý niệm chuyển động, Lục Trọng trực tiếp nhân tiện nói, "Hai người các ngươi tư chất không tệ, ta bây giờ môn hạ chưa có môn đồ, tỷ ngươi đệ nhị nhân có bằng lòng hay không vào môn hạ của ta tu hành?" Nghe được Lục Trọng lời nói, bên cạnh ba vị thần minh cũng là thần sắc có chút biến hóa, cái kia tiểu viêm còn tính toán mở miệng, bên cạnh Phú Yên cho hắn một cái ánh mắt, Thái Viêm nhóm do dự một chút, lập tức vẫn là lựa chọn tỉnh táo đứng ngoài quan sát. Tỷ đệ nhị nhân hơi do dự, phút chốc chính là lập tức lựa chọn đáp ứng, "Kế Đô, Sao La Hầu nguyện ý bái tông chủ vi sư, Kế Đô bái kiến sư tôn." "Sao La Hầu bái kiến sư tôn." "Rất tốt, Kế Đô từ đó về sau, ngươi vị ta môn hạ đại đệ tử, Sao La Hầu ngươi vị nhị đệ tử." "Mấy món này pháp bảo, các ngươi tạm thời nhận lấy, xem như bản tông cho các ngươi lễ gặp mặt." Lục Trọng gật gật đầu, tiện tay vung lên có lục đạo hỏa mang bay ra, phân biệt rơi vào tỷ đệ nhị nhân trên tay. Theo thứ tự là phòng theo đỏ mang thần châm luyện chế xích mi châm, cùng với một cái hỏa thuộc phù giáp, cùng với một thanh hỏa thuộc tính pháp kiếm. Phẩm giai cũng không thấp, tính là cao giai pháp bảo. Cái này ở Đại Hoang trong tông môn cũng thuộc về trọng bảo. Đa Tạ sư tôn. Kế đồ, sao La Hầu tỷ đệ nhị nhân đều có chút ngại ngùng, còn có chút hổ thẹn, nhưng vẫn là tiếp nhận. Kỳ thực tại Đại Hoang ở trong, bình thường bái sư là cực kỳ phức tạp, đại bộ phận thị tộc đệ tử đường đường chính chính bái nhập các chân thần môn hạ đều cũng không dễ dàng, ngoại trừ có chỗ khảo nghiệm bên ngoài, đương nhiên còn muốn có đường đường chính chính lễ bái sư. Cũng may trước mắt vị này Diễm Tông tông chủ nhìn cũng không lớn coi trọng những thứ này. Ta nhận lấy cái này tỷ đệ nhị nhân sau đó Lục Trọng rõ ràng cảm thấy một cỗ cực kỳ dày đặc tối tâm kiếp sát chi khí từ hai người đỉnh đầu phân ra một bộ phận, phô thiên cái địa, như mây đen áp đỉnh. Thiên sát cô tinh mệnh số cùng xa xa không sánh bằng cái này tỷ đệ nhị nhân đỉnh đầu kinh khủng thai tinh sức mạnh. Quỷ dị kiếp sát như hai đầu ẩm đạm hắc long hướng về Lục Trọng mà đến, vẫn tiến vào Lục Trọng mi tâm chỗ sâu, lập tức nhường hắn mi tâm chỗ sâu dính vào từng sợi trọng trọng ẩm đạm quan huy, tầng này lực lượng vô hình giống như có thể che đậy tâm thần, nhường thần minh tâm cảnh bị long đong. Nó cực kỳ quỷ dị. Dù cho là trong điện phù yên, tiểu việt quân, thái viêm chương cũng chỉ là hơi cảm thấy một kia khó chịu, ẩn ẩn phát giác được một kia bất an. Phú Diên đạo hạnh càng mạnh hơn, cảm giác càng thêm rõ ràng một điểm. Hắn cau mày, giờ khắc này Tỷ Đại Nghị Nhân ở nơi này một lát không còn lạ như ấn tượng đầu tiên bên trong đám kia trắng ngần, ngược lại giống như thiên ma, tản ra một cỗ xoáy quẩy cùng với âm u, để cho người ta không nguôi. Những cái này sợi kiếm sát chi khí vừa mới tới gần Lục Trọng Quynh thân, lập tức bị Lục Trọng Mi tâm một điểm hào quang màu xám xem như thuốc bổ cho nuốt vào, chuyển hóa hóa thành thuần túy khí số. Số lượng không nhiều, nhưng thắng ở liên tục không ngừng. Lục Trọng âm thầm nở nụ cười, đối với người khác mà nói cái này chỉ sợ là chỉ sợ tránh không kịp, cũng chỉ có hắn đem hắn trở thành lông dê dùng sức độ. Lục Trọng phất phất tay nhường Tỷ Đại Nghị nhân xuống đi trước luyện hóa bảo vật, sau đó hắn phân phó bên cạnh một vị tùy thị môn nhân nhường chuyển pháp điện chấp sự trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng, dẫn hai người tiến đến chọn lựa công pháp. Sau đó Lục Trọng mới nhìn hướng Tiểu Viêm Quân Đạo, Thiếu Viêm trưởng lão vừa mới muốn nói lại thôi, thế nhưng lại bởi vì này Tỷ Đại Nghị nhân trên thân có khác phiến phức. "Không tệ, tông chủ cũng biết chuyện này." Tiểu Viêm Quân hơi kinh ngạc. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía vị tông chủ này, sau đó lại liếc mắt nhìn Phù Yên, thần sắc ở giữa có chút bừng tỉnh. Phù Yên thấy thế, nhân tiện nói, "Ngươi không cần nhìn bạn trưởng lão, ta nhưng mà cái gì đều không nói." Lục Trọng khẽ cười nói, Ta tu hành qua một bộ phận bí pháp, có thể dự báo trước sau, cảm ứng tiên địa khí đến, cái này tỉ lệ nhị nhân người mang thai tinh chi mệnh, xuất sinh tất nhiên là khắc chết phụ mẫu trưởng mối, hắn vị trí chi địa chính là một chỗ chứ hầu cũng khó có thể áp chế, hai họa này sinh, không phải đại khí vận, đại thần thông hạng người không dễ thân gần. Bực này bí văn nói ra, cho dù là Phú Yên cũng là khuôn mặt biến đổi, chợt nhìn hăm hăm Tiểu Viêm cùng cùng Thái Viêm chương hai người. Thấy thế Tiểu Viêm quần trên mặt có chút lúng túng, nhưng nhìn qua Lục Trọng vẫn có nhiều sợ hãi thán phục, không nghi tới Lục Tông chủ lại vẫn âm hiểu xem bối vọng khí chi thuật. Trong miệng lại liền vội vàng giải thích, chính như tông chủ lời nói, Cái này tỷ đệ nhị nhân trời sinh mệnh cách quỷ dị, vừa mới xuất thế chính là khắc chết thân mẫu, sau 1 tháng gia tộc hủy diệt, chính là vương triều chân thần ra tay thay hắn phong trấn mệnh cách, cũng bất quá là giữ được tầm 10 năm minh tĩnh, trong khoảng thời gian này mệnh cách tinh quang đã che giấu không được, chính là lựa hải hầu cũng không dám trì hoãn. Vậy các ngươi liền dám đem bọn hắn tỷ đệ nhị nhân đưa đến ta Diệm Tông tới. Bên cạnh, Thái Viêm chương cười xòa nói, trưởng lão bất giận, cũng không phải là chúng ta cố ý ẩn tàng, chỉ là sợ trưởng lão hiểu lầm. Chúng ta hầu gia đã một lần nữa vì bọn họ thực hiện phong ấn, trấn áp mệnh số, ít nhất trong vòng trăm năm cũng sai, chỉ chờ né qua đoạn này tuyết nguyệt, hầu gia tự sẽ có sắp xếp. Nghe vậy, phủ yên lúc này mới khuôn mặt hơi trì hoãn, chỉ là trong lòng vẫn có phê bình kín đáo. tính ó. Nhưng lệ tình hai vị này chân thần sau lưng vị kia Thái Viêm Vương Triều thần hầu, hắn tạm thời giản xuống tới. Thái Viêm Vương Triều có chư hầu trên trăm, còn có 4 vị thần hầu, bốn vị này thần hầu cũng là ở trên tiên thần cảnh tu luyện vượt qua 5000 năm cường đại thần minh, hắn mặc dù cũng coi như được quan to một phương, nhưng không cách nào cùng bốn vị này cùng so sánh. Nhưng Phù Yên trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, chuẩn bị đi trở về thuyết phục vị kia tôn thần, tất lực đem hai cái thai tinh đội ra ngoài mới tốt. Thiên thần đều không gánh nổi thai tinh nếu là trưởng thành, thì còn đến đâu. 72 thứ 072 chương dự báo thời tiết. Sáng rực quan, tại mắt thấy Lục Trọng đem tỷ đệ hai người thu làm môn hạ sau đó, Thiếu Viêm nhóm cùng quá lựa chương chính là biểu lộ đi ý, bọn hắn chỉ là phụ mệnh tới tặng người. Kỳ thực cũng có ném rác dưới ý tứ. Vứt bỏ hai cái khoai lang bằng tay, sợ bị ném trở về, tự nhiên là phải nhanh chạy trốn, bọn hắn chỉ sợ Phù Yên trở về. Phù Yên thật sự chính là có tùy thời điều về ý nghĩ. Nếu không phải trở ngại đỏ hoàng dặn dò, đã sớm nhường hai vị này chân thần mang theo kế đồ, sao La Hầu quân gói trở về. Sau đó Phú Yên liền tiến vào Hưng Phổi Địa Họa phủ bẩm báo, kết quả tự nhiên là không thể hài lòng. Phú Yên lúc này mắt không thấy tâm không phiền, lần nữa cùng thuốc đắng lao tổ lôi tầm bảo thử tinh rời đi Diệm Tông. 6. Xích Đông Điện, Lục Trọng hội kiến Đinh Hỏa. Lúc này Đinh Hỏa trọng lấy hoa phục, khí sắc tốt hơn không thiếu. Lục Trọng rủ xuống tu nạn, ngươi thương thế như gì? Đinh Hỏa cảm ơn thần tôn cứu giúp, Đinh Hỏa thương thế cũng không vướng bận. Đinh Hỏa thần nhãn bên trong tràn đầy cảm kích. Có lần này tao ngộ, hiểm tử hoàn sinh. Hán đối với Thái Sơ Hoa Viên đã có một tia lòng trung thành. Như vậy cũng tốt, bản tôn còn trông cậy vào người có thể đủ giúp ta tìm ra Thiên Nam tổ mạch chỗ. Đinh Hỏa vội vàng tỏ thái độ, Đinh Hỏa chắc chắn dùng hết toàn lực, sẽ không cô phụ thần tôn mong đợi. Lục Trọng trầm tư phút chốc nhân tiện nói, dạng này, ngươi lần sau lại đi mang lên Tất Phương. Tất Phương, ngươi liền tạm thời đi theo Đinh Hỏa, cùng nhau phối hợp tìm kiếm Thiên Nam chủ mạch, nếu có thể khai quật ra đầu kia Thiên Nam chủ mạch, tính ngươi một đại công. Lục Trọng tiện tay một chiêu, đem ngoài điện ăn không ngồi rồi Tất Phương cho câu đi qua. Tất Phương quanh thân lượn lờ một cô nóng rực hung thần khí tượng, trạng hạnh cũng đã tới chân thần viên mãn. Sắc viên Mạn Thần Biến, đặt chân tiên thần cảnh. Nghe được muốn đi theo Đinh Hỏa một cái nho nhỏ chân thần chạy tới địa phương khác bán hộ lực, Tất Phương có chút không tình mũi lắm. Hắn nhưng là Tôn Quý Tiên Tiên Thú Vương. Từng tôn đặt tiền tiên thiên thú vương thế mà cho một vị tiên tiên Đinh Hỏa thần đã ra tay, có phần quá đi phần. Nhưng thoáng qua nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, lập tức đồng ý lao ra yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ giúp lấy cái này tiểu thần tìm được chủ kia mạch rơi xuống. Lục trọng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là ánh mắt nháy mắt rơi vào Tất Phương trên thân. Ung dung lời nói rơi xuống, "Tất Phương, nhớ lấy không muốn rời xa Đinh Hỏa, căn cứ bản thần gần nhất suy tính, ngươi có một lần đại kiếp, nếu là không cẩn thận nhưng là còn có thân họa. Nghe vậy, Tất Phương hơi sững sờ, lập tức trong lòng lẫn nhiên, vội vàng đáp ứng. Một thần nhất điệu sau đó quay người rời đi xích đồng điện. Lục Trọng ở sau lưng nhìn qua cái này một thần nhất điệu thân ảnh, âm thầm lắc đầu. Hắn trước đây không lâu từ Tất Phương mi tâm chỗ sâu cảm ứng được một tia đậm đà kiếp sát khí tức, thuận tiện vận chuyển tiên tiên linh cơ trộm lấy bộ phận tiên cơ, thấy được một chút hình ảnh, cho nên mới nhắc nhở Tất Phương. Đương nhiên, đây chỉ là có thể muốn phát sinh hình ảnh. Tương lai tràn đầy biến số, bất kỳ một cái nào tâm tính biến hóa, cũng có thể gây nên thiên cơ sinh biến. Lục Trọng đoán ra được chỉ là một xác suất, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn cần cẩn thận. 6. Thời gian kế tiếp, Lục Trọng tiếp tục trước đây quy tắc, một bên tu hành, một bên lĩnh hội hoàn thiện nhà mình truyền thừa. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất quan, chỉ điểm kế đô, Saola hầu tỉ đệ hai người tu hành. Lục Trọng cũng không có lập tức truyền xuống Tam Nguyên Thần Đạo ý nghĩ. Cái này Tam Nguyên Thần Đạo tương lai là hắn cái môn này chỗ của lỗi, không phải thân truyền đệ tử không cách nào tập được. Kế đô Saola hầu hai người trước mắt vẹn vẹn chỉ là Diễm Tông Tông chủ Lục Trọng đệ tử, mà không phải Đỏ Hoàng Lục Trọng thân truyền đệ tử. Chỉ có đằng sau thu được công nhận của hắn. Phẩm tính quải mới có hy vọng lập nên Tam Nguyên Thần Đạo. 6. Đinh đinh đang đang xích đồng trong điện, kể từ lúc trọng học được luyện khí sau đó, loại thanh âm này lộ ra mười phần thường xuyên. Ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến tiếng nổ, cũng có thần lôi bùng nổ cảnh tượng cùng bố. Ở đây đã trở thành một cái cấm khu, thái sư trong hoa viên sinh linh đều biết trong này nguy hiểm, có ý thức tránh đi ở đây. Trong khoảng thời gian này, Lục Trọng là cực kỳ bận độn. Xích huyết tôn thần cho hắn cung cấp không thiếu gia sản, cung cấp lợi tai, thậm chí có chút cấp bậc cao tiên tiên thần tài. Kỳ thực xích huyết tôn thần gia sản so với hắn trong tưởng tượng muốn tới thiếu, không có gì linh bảo cũng không có bao nhiêu cường lực pháp bảo. Cực kỳ có nhất giá trị cũng chính là vài kiện thai nghén thất bại thiên địa thần tài, cái này vài kiện thiên địa thần tài nguyên thân cũng là tiên tiên nguyên thai, chỉ là thai nghén thần linh, hoặc thiên địa linh bảo thất bại, biến hóa trở thành tiên tiên tồn tại, cũng coi như chân quý. Lục Trọng trong khoảng thời gian này ngày tại cố gắng dạy vỏ mấy món này tiên tiên thần tài, tính toán chế tạo ra mấy món dáng dấp giống như pháp bảo. Lục Trọng bây giờ thế nhưng là rất chân quý dạng này luyện khí cơ hội, chờ luyện khí thủ đoạn đi lên, tương lai liền có thể đem trùng luyện xích đồng điện cho an bài đi lên. Sích Đồng Điện chủ thể trước Tiên Tiên Sích Đồng tại Tiên Tiên Thần Tài bên trong cũng thuộc về thần chân, nếu có thể cỡ nào lợi dụng, Sích Đồng Điện có hy vọng trở thành một kiện trợ bảo. 6. Ai, không biết vì cái gì, ta Diệm Tông gần nhất giống như có chút không thuận lợi a. Đâu chỉ là không thuận lợi, tông môn huyết chương đội ngũ không phải gặp gỡ đột nhiên nô gia tà thần, chính là đụng vào địa phương khác du đãng mà đến cường giả, từng trang chiến đấu, ra ngoài khai hoang các đệ tử thế nhưng lại hao tổn không thiếu. Còn có tìm kiếm những cái kia cổ lão thị tộc di tích, liền thu hoạch đều thiếu đi. Thật sự là kỳ quái. Lúc này ở Diệm Tông bên trong cánh cửa, nhưng là có chút náo nhiệt. Trong tông môn rất nhiều đệ tử đều cảm nhận được một cỗ không giống tầm thường không khí tại tông môn nội bộ xuất hiện, giống như gần nhất trên tông môn phía dưới phổ biến sôi sục. Loại này khác thường dị tượng vừa mới xuất hiện liền bị Diệm núi phủ quân xem xét biết, lập tức bẩm báo lục trọng vị tông chủ này. Ma Tinh giấy biến, khó trách thiếu viêm nhóm, quá lựa chương hai người chạy nhanh như vậy. Diệm tông bên trong đại điện, Lục Trọng chân thân xuất hiện, đảo qua một mắt giống như toàn bộ bị âm trầm mây đen xâm chớp mưa bão bao phủ tông môn, hắn thần mâu mở ra, nhưng là nhìn thấy có hai thân ảnh lúc này quanh thân đập đà Ma Tinh khí tượng không ngừng lên cao. Cái này hai đại tiên tiên Ma Tinh rơi vào Diệm tông bên trong. Mặc dù hắn quan hệ này thân mật nhất sự tôn bợ vì có đặc thù vô cùng cao minh bài vị khí số trấn áp, cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng mà trùng quanh tông môn nhưng là không thể chảnh lẽ, thủ một điểm tác động đến. Quanh người hắn một cỗ tường thụy vân quang hiện lên, trong chốc lát tường thụy tử khí lập tức đem đầy trời thai vân trùng soát cái không còn một mảnh. Điểm ấy thai kiếp khí tức tại hắn vị này tương lai thần thánh trước mặt, vẫn là không đáng chú ý chỉ là Lục Trọng vẫn có chút kỳ quái. Kế đô Saola hầu liền xem như nắm giữ hai đại ma tinh tinh mệnh, nhưng loại này kinh khủng thai tinh khí tượng, cũng thực có chút kỳ quái. Lục Trọng có thể xác định, Kế đô Saola hầu trước mắt đều không trố đặc biết gì. Chắc chắn không phải tiên tiên tinh thần. Lúc trước hắn liền đã kiểm tra, thậm chí vận dụng Lửa Đế kính cái này thiên địa linh bảo. Trên người hai người này nếu có vấn đề, tuyệt đối không thể gạt được hắn. Chẳng lẽ là trong tinh không kế độ tinh, sao La Hầu tinh sinh ra cái gì không biết biến hóa? Lục Trọng chợt khuôn mặt biến đổi. Kế độ, sao La Hầu thế nhưng là tượng trưng cho sát phạt cùng với tai nạn. Như cái này nhị tinh sinh biến lực lượng lại tăng, há chẳng phải là nói rõ giữa thiên địa một nơi nào đó có đại nạn, không phải như thế khó mà nhường cái này hai đại ma tinh sức mạnh bạo tăng. Lục Trọng ẩn ẩn cảm thấy loại suy đoán này là chính xác, trong lúc nhất thời Lục Trọng nhìn về phía càn khôn trong động đang tại tu hành hai cái đệ tử thần sắc có chút quái dị. Nguyên lai like cái này hai đại ma tinh còn có thể làm dự báo thời tiết dùng. 73 thứ 07 bà chương chấn động chi bạo suất thế có thể làm cho kế lộ tinh, sao la hầu tình tinh quang như thế tăng vọt, thậm chí là ảnh hưởng nhân gian tinh mệnh mệnh cách, có thể tưởng tượng được cái này tai nạn sự khốc liệt. Lục Trọng thần sắc có chút nghiêm trọng. Mặc dù những tai nạn này cũng không có phát sinh ở đất đỏ bình nguyên, nhưng sóng yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đại hoang trước mắt rốt cuộc là nguy cơ từ phía mãng hoang thời đại. Kế đô Ngươi về sau muốn làm gì? Lục Trọng đem Kế Đô, Sa La Hầu hai người triệu hắn đến trước người hỏi thăm. Kế Đô lúc này bất quá tuổi dậy thì, Tiểu Hà mới lộ sừng nhỏ nhỏ, nàng thanh tú trên khuôn mặt có chút trầm tư, phút chốc nhìn một cái sau lưng Sa La Hầu, nàng mở miệng nói: "Đỗ Nhi muốn từ sư tôn ở đây học một chút sát phạt chi thuật, Đỗ Nhi muốn làm một cường giả, một cái chúa tể tự thân vận mệnh cường giả." Lục Trọng nghe vậy, vẫn không được thâm nhẹ, chúa tể tự thân vận mệnh, cái này nói dễ vậy sao? Liền ta trước mắt cũng chưa từng có thể làm được. Tại Lục Trọng xem ra, chúa tể tự thân vận mệnh, liền cái kia Tiên Tiên đạo chủ, Đại La Kim Tiên cũng không được cũng chỉ có thánh nhân kia mới có thể chứa<td>tệ tự thân vận mệnh, siêu thoát hết thảy khổ ách. Nhưng Lục Trọng hay là đối với kế đô biểu thị tán thưởng. Đồng thời hứa hẹn đến, nếu ngươi có thể ở trong năm trong năm tháng, tu được chân dương chi cảnh, ta có thể làm chủ ban thượng ngươi một đạo tạo hóa, không nói để cho ngươi có thể chứa<td>tệ tự thân vận mệnh, nhưng đến ít nhất có thể trở thành một phương cường giả. Trong năm tu tới chân dương cảnh, kế đô mím môi, cái này cũng không dễ dàng. Diệm Tông bên trong, nghe đồn cũng bởi vì nhà mình vị sư tôn này người mang trước tiên tiên xích dương li thể, cho nên có thể đột đột nhiên tăng mạnh, trăm năm hóa thần. Vế đô trước mắt cũng không có tự tin như vậy, dưới cái nhìn của nàng, các nàng tỷ đệ tư chất cũng không phải đến cỡ nào xuất sắc, nhưng vẫn là đồng ý, đồng thời quyết định nhất định muốn toàn lực thử một lần, bắt lấy cái này cơ hội thay đổi số phận. Sao La Hầu, ngươi lây, ngươi nghĩ làm cái gì? Lục Trọng nhìn về phía bên cạnh, Nghiên Linh rõ ràng nhỏ hơn Thất Thần Nam Hải. Sao La Hầu có chút quái gở, còn có chút quái gì? Đại khái là Ma Tinh Tinh mệnh mang tới gã gở, nhưng hắn có chút không thích xuống trung. Sao La Hầu ngẩng đầu, lúc này hắn một đôi con ngươi sáng ngời nhìn qua Lục Trọng, sư tôn, ta chỉ là muốn sống sót. Ghế đá phía trên, Lục Trọng hơi kinh ngạc. Lúc này cái này đần độ năm hải, lộ ra một bộ hoàn toàn không phù hợp toàn bộ niên cấp gian khổ, nhìn trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều. Cũng được, chỉ cần ngươi có thể đủ tại trăm tuổi phía trước đột phá ta Diệm Tông Vạn Hỏa chi lộ, bạn tông hứa hẹn cũng sẽ cấp cho ngươi muốn sống tiếp vô liếng. Nghe vậy, Sa La Hầu nhẹ nhàng đáp ứng, đáy mắt chính xác tràn đầy ánh sáng. Lục Trọng trên mặt ít nhiều có chút hài lòng, cái này tỉ lệ hai người cũng là khả tạo chi tài, mặc dù bởi vì đặc tù mấy cách, chịu nhiều đau khổ, nhưng những khổ này khó thành bọn hắn nhân sinh tài sản quý báu. Lục Trọng phân phó trấn ma điện hữu trưởng lão Diêu Dư cho cái này tỉ lệ 2 người thích hợp mở cánh cửa tiện lợi, để bọn hắn tùy thời có thể tiến vào trấn ma trong điện rèn luyện. Trấn trong ma điện nhân sự trong khoảng thời gian này cũng có chút biến hóa. Tạ trưởng lão Vương hành tại Lục Trọng trở thành tông chủ sau đó, đầu tiên loại bỏ ra cái này thuốc đắng tông ám tử đồng thời mặt khác mấy vị cùng với những cái khác thế lực có chỗ câu liên đệ tử cùng một chỗ xử quyết. Hữu trưởng lão Hầu rõ bình trăm năm trước đi ra ngoài lịch luyện gặp gỡ ngoại ủy muốn xa đoạn dị hóa, mình bất hạnh gặp nạn. Sau đó Lục Trọng đề bạt mặt khác mấy vị trẻ tuổi có năng lực trưởng lão thượng vị. Diêu Dư tu vi, năng lực cũng tạm được. Nghệ tính hắn trung thành đáng khen, Lục Trọng liền cho hắn một cái thực quyền tên trưởng lão nghịch. 6. Ngày hôm đó, tại Lục Trọng giàn luyện ra một kiện pháp bảo sau đó, Lục Trọng nhưng là cảm ứng được Thái Sơ Động Thiên hơi hơi quanh mình, một đại cổ tưởng vân thủy khí từ Thái Sơ Động Thiên sông lựa chỗ sâu truyền đến. Tường tụy vân quang kèm theo vô số đại đạo thần văn từ thiên âm bên trong hiện hóa. Thường hực linh quang hóa thành cổ sáng sông thẳng Thái Sơ Động Thiên mái vòng, gây nên nổ đậm thiên tượng biến hóa. Cảm ứng được biến hóa như vậy, Lục Trọng vội vàng buông trong tay xuống sự vật, thân hình đi tới sông lựa bầu trời. Phía dưới là một cái to lớn hỏa khiếu. Hỏa khiếu trung quanh có khác một đầu to lớn hung thú ghé vào một bên, đó là một đầu hồng loan, cực lớn loan điệu tại hỏa khiếu linh quang tóe ra trong mấy mắt, chính là khống chế không nội bản năng, tự nhiên phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng vặn mình, giương cánh theo cái kia vô số tiên tiên thần văn nhảy múa, trầm luân ở trong đó. Đây là đầu hung thú này hồng loan dùng tự thân phương thức đặc biệt tới tiếp nhận cái này đại đạo hiện hóa cơ duyên. Lục Trọng cũng không để ý tới đầu nãy giải linh hồng loan. Hắn đã thấy tự thân kiện thứ nhất phối hợp linh bảo nguyên hình. Cái này chấn động linh bảo cuối cùng xuất thế. Nguyên lai là một khối lượng ngọc. Ánh mắt hơi động một chút, Lục Trọng trong đôi mắt thoáng qua một tia màu sáng. Chỉ thấy phía dưới tiên tiên hỏa khiếu đột nhiên phun trào, phun ra một đạo màu tím đỏ tia sáng. Bảo quang trên không trung nháy mắt hóa thành một mai hình bầu dục mỹ ngọc rơi tại lục trọng trước người. Mỹ ngọc lưu quang, toàn thân trải rộng đỏ thắm hỏa văn, thể nội có một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, tựa như hừng hực vô cùng liệt nhiệt. Lượng ngọc lạc vào lục trọng trong tay, chính là khí thế cùng hắn lẫn nhau giao dung, đã nhận chủ. Quanh người hắn khí thế có nhất trọng vô hình thần quang đang không ngừng ngưng kết, bên trong càng có một cái mới tinh thần truyền tại tự phụ một bên thành hình. Cái kia thần truyền nhiệt độ trước nay chưa từng có, hừng hực nhiệt độ cao hồng quang tại thần truyền bên trong không gãy vỡ biến. Lúc này hắn linh đại chỗ sâu Tiên Tiên Linh Cơ tự động nọ rộ, rất nhiều vụn vật tin tức giống như dòng lũ từ Lựa Ngọc Dũng vào lục trọng trong linh đài. Tiên Tiên Viêm Ngọc, trung phẩm thiên địa linh bảo, nội hàm 12 đạo tiên tiên pháp cấm, làm trước tiên tiên nhất châm lửa linh mạnh vụn rơi vào đại địa, thai ngén mấy cái nguyên hội tạm thành, ở trong chứa một điểm tiên tiên hỏa linh bản nguyên, cẩm chi có thể trưởng thiên địa thần diễm, luyện hóa có thể tăng hành hỏa quyền hành. Chú 1, đây là tiên tiên viêm thần phối hợp linh bảo, có thể ôn dưỡng bản nguyên, hòa giải khí thế. Chú 2, bảo vật này vì thái sơ động tiên sinh ra sau đó dựng dục, tự nhiên làm chấn động bảo vật, có thể trấn áp động tiên bản nguyên. Có này linh bảo Quả nhiên là như hổ thêm cánh. Chỉ là liếc mắt nhìn, lục trọng trong hai con ngươi chính là lộ ra tí tí vui mừng. Bảo vật này mặc dù không đặc thù sát phạt chi lực, cũng không trấn ma chi có thể, nhưng là cái thật tốt phụ trợ linh bảo, nhất là đối với hắn vị này Tiên Tiên Viêm Thần. Có bảo vật này nơi tay, hắn hỏa linh huyền công chắc chắn đối kịp trọng lâu, đã có thể thương tụng bất diệt chân thân. Cho dù là bản nguyên chốn bụi, cũng có thể ở bảo vật này bên trong trùng sinh. Đối với sát phạt chiến đấu, cũng là trợ giúp cực lớn, chính xác hảo tạo hóa. Lục trọng không ngừng luốt luốt cái này Tiên Tiên Viêm Ngọc, cẩn thận lĩnh hội cái kia Tiên Tiên Viêm Ngọc nội bộ ẩn hàm Tiên Tiên Thần văn huyền diệu. Có bảo vật này tại người, hắn trưởng thành nhất định có thể lần nữa gia tốc." Lục Trọng chú ý tới, phía dưới Tiên Tiên Hỏa Khiếu tại dựng dục Tiên Địa Linh Bảo sau khi chín, chậm rãi sinh ra biến hóa, đã biến thành một vũng cực đặc thủ Tiên Tiên Hỏa suối. Lục Trọng lúc này nhận lấy Tiên Tiên Viêm Ngọc, đến nơi cái này đặc thủ Tiên Tiên Hỏa suối, Lục Trọng đưa nó giao cho Hỗn Loạn Thần Điểu tiếp tục xem phong thủ, bực này đặc thủ Tiên Tiên Hỏa suối chính là chân quý chi cực linh thiếu, tương lai có thể làm thái sơ động thiên nhất mạch con em chuyên chúc chỗ tu hành. Lục Trọng dư quang cũng quét bên cạnh, sông lửa hơn 10 dặm ra ngoài một cái khác Tiên Tiên Hỏa Khiếu. So sánh với đã thành thục Tiên Tiên Viêm Ngọc, một cái khác Tiên Tiên Hỏa Khiếu bên trong lẫn chứa Tiên Tiên Nguyên Thai khoảng cách thành thục có một khoảng cách, không có thời gian ngàn năm khó mà vượt thế. Tại Lục trọng lại phải một kiện linh bảo thời điểm, sông Lửa chỗ sâu, một bên khác Đinh Hỏa cùng Tất Phương cũng có đột phá. 74 thứ 074 chương Phượng Đế Ngô Đồng chính là chỗ này, rốt cuộc tìm được đầu này chủ mạch hoạch tâm nội địa chỗ. Lúc này ở sông Lửa chỗ sâu, Đinh Hỏa cùng Tất Phương một thần nhất điệu đều là vui vẻ vô cùng. Trong năm tìm kiếm, cuối cùng cũng có thu hoạch. Ở tại bọn hắn trước mắt nổi lên một mảnh hỏa diễm ngưng kết mà hình thành Tiên Tiên Hỏa Hiếu. Cái này tiên tiên hỏa khiếu cùng với những cái khác tiên tiên hỏa khiếu có chút không giống. Rất nhiều tiên tiên hỏa khiếu móc nối, giống như một đầu địa long xuyên qua mảnh đất này núi lửa mạch, nơi này chính là nồng cốt trái tim chỗ. Tất Phương ánh mắt trung tâm, đề nghị, chúng ta đi vào trước nhìn một chút, nghiệm chứng một phen. Đinh Hỏa hơi trầm tư, cảm thấy cũng cần phải vào nhìn một cái, vạn nhất đoán sai báo lầm cũng không tốt. Cũng tốt. Một thân nhất thú liên nhau, hai người riêng phần minh hóa thành một đạo hỏa diễm hướng về chỗ này tiên tiên hỏa khiếu chỗ sâu bay vút mà đi. Chỗ này tiên tiên hỏa khiếu bên trong thông đạo cũng không quá dài, xuyên qua vài chỗ đường hẻm lang. Bọn hắn chính là đi tới một chỗ tiên tiên hỏa nguyên chi khí cơ hồ đậm đặc thành chất long thái cực lớn hỏa nhãn động quật bên trong. Thật dày đặc tiên tiên thần lửa, trong này như thế nào có như thế nhiều tiên tiên chiểu đại nam minh ly hỏa. Chỉ là vẫn đi vào, một thần nhất thú đều có chút biến sắc, một cỗ màu lam nhạt nồng đậm hỏa diễm từ trong bên trong phát ra, hai người vẫn dính vào một điểm, lập tức cảm giác toàn bộ thần thể giống như bị toàn thân bao trùm nhóm lửa. Cho bạn vô tán. Tất vương trước tiên thoát khốn, nó phát ra một tiếng thanh thủy chi cực nội giận kêu, quanh thân một tia nồng đậm ngọn lửa màu đỏ từ trung quanh phun trào mà ra, thoang chốc đem không ngừng dốc vào tiến vào lam nhạt thần lửa bức cho lui. Cái kia sợi liệt náo nhiệt giẫm lộ ra một cơ áp chế vạn hỏa bảng bạc thần năng, đó là một tia trước tiên thiên hỏa linh thần quang. Tất Phương xem như tiên thiên viêm thần phối hợp thú thần, tiên thiên nương theo một tia trước tiên thiên hỏa linh sát khí, lấy trước tiên thiên hỏa linh sát khí tinh luyện mà thành trước tiên thiên hỏa linh thần quang có cực kỳ bá đạo uy năng, nháy mắt liền đem đáng sợ quỷ dị tiên thiên triều đại nam minh ly hỏa chế trụ, hơn nữa chậm rãi thôn phệ luyện hóa. Đinh Hỏa lại không có may mắn như vậy. Trong cơ thể hắn có từng vòng từng vòng hồng quang nở rộ, tiên thiên đinh hỏa tạo thành hộ thể thần quang, lại chỉ có thể miễn cưỡng kháng cự tiên thiên triều đại nam minh ly hỏa đốn khô tự thân thần quyền cũng không cách nào can thiệp, khống chế bực này bá đạo tiên tiên thần lửa. Tiên tiên triều đại Nam Minh lý hỏa cấp bậc còn tại tiên tiên đinh hỏa phía trên. Kỳ đoàn thời gian khó mà thoát khỏi tiên tiên triều đại Nam Minh lý hỏa dây dưa. Tất Vương thấy thế, quanh thân một tia hồng quang nhấp qua, lập tức đem một bộ phận này tiên tiên triều đại Nam Minh lý hỏa cho hấp thụ đi qua. Theo sau lưng ta, không muốn lật đàn. Nó dặn dò đinh hỏa, tự thân nhưng là một chim đi đầu, hướng về trong động quật bên trong bay đi. Sau lưng, đinh hỏa có chút hâm mộ nhìn qua con này Tất Vương. Cái kia trước tiên tiên hỏa linh thần quang huyền diệu thực sự là vượt quá tưởng tượng có thể xưng hành hỏa chính thống á chỉ tiếp bậc này, thần thông chỉ có vị kia thần tôn bên người đệ tử, hoặc tất phương dạng này thần cận thần thú mới tham lộ ngộ, ngộ. Thất phương bây giờ đích xác là có thể xưng là thần thú. Đại hoang bên trong, phàm là đầu nhập thần linh dưới quyền hung thú, cũng có thể xưng là thần thú, địa vị mặc dù hơi kém cùng thần linh, nhưng là thoát khỏi tùy ý các thần linh đánh giết địa vị. Vàng không đây là muốn kết thủ. Mau tới, trong này ngược lại là có chút rộng rãi, còn rất nhiều trần chủi đi ra ngoài tiên tiên quan thạch, cùng với nương theo mã thành linh hoa linh dược, nếu để cho lão gia nhìn thấy, tất nhiên sẽ lòng sinh vui vẻ. Phía trước, Thất phương đã có phát hiện Đinh Hỏa vội vàng theo Tất Phương hạ xuống trước Tiên Tiên Hỏa Linh Thần Quang, phá vỡ trước mặt Tiên Tiên Triều Đại Nam Minh Ly Hỏa Đại Dương Minh Ngung, hướng về bên trong đến đây. Va mắt một màn, nhưng Đinh Hỏa rất là chấn động, chỉ thấy dưới chân nham tương biển lửa la lồt, bên trong lại hiện đầy đủ loại ngưng kết thành đoàn trần trụi quằn thô, có Tiên Tiên Thái Ức Kim Tinh, còn có trước Tiên thiên Sích Đồng, Tiên Sích Đổng, Tiên Tiên Đá Vân Mâu Thạch đủ loại quý hiếm thần tài. Tại trong động quật, một chút lồi ra biển lửa nham tương ở trên đảo, Đinh Hỏa còn chứng kiến rất thưa thớt một chút hỏa hùng hóa cỏ, như Lửa Phách Linh Chi, Nguyên Hỏa Đỏ Tinh, Chín Hỏa trở lại linh thảo sinh không thiếu. Những linh dược này năm thật dài, có thể nói hỏa thuộc tính chí bảo. Hoặc là có thể luyện đan tăng trưởng thần thể tư chất, bổ tu tảng hóa, hoặc là có thể phụ tá luyện pháp trừ khử phản vệ. Liền xem, như hắn vị này tiên tiên thần kỳ gặp được, cũng muốn bỏ mắt. Nhưng những bảo vật này cùng động vật biên giới, gốc kia dài bit cái khác thon dài hỏa thuộc đại thụ so sánh lập tức không bằng anh bằng em. Giống như động vật bên trong tất cả ánh sáng huy đều bị gốc cây này kỳ lạ bảo thụ che dấu. Đây là sáu. Nhìn thấy viên này tán phun ra nuốt vào lấy hồng viêm bảo hoa bảo thụ, linh hỏa đã là trong lòng của loạn. Nó còn chưa từng thấy đã đến thần kỳ như thế một gốc bảo thụ. Cái này bảo thụ cắm rễ ở phía dưới một khối vô cùng trên mặt thạch, sợi rễ mạnh mẽ như rồng, kim hồng như hỏa, gân lá rộng lớn, giống như một gốc hỏa diễm sinh thành bảo thụ. Đinh Hỏa trong đầu truyền qua rất nhiều sơn hải dị bảo đồ phổ, nhưng trong đầu cũng không một tia ghi chép. Tất Phương cũng vô cùng kích động còn quấn gốc cây này hơn 10 trượng cao lớn bảo thụ bay múa, nó hai con ngươi càng xem càng hiện ra. Nhặt được bảo, lần này chúng ta là nhặt được bảo bối. Nó so Đinh Hỏa có nhãn lực gặp nhiều, nó là tận mắt thấy Thái Sơ Hoa Viên cái kia tiết kiến mục cảnh cây mộc rễ này mầm. Gốc cây này bảo thụ để lộ ra tiên thiên linh vận không những không kém cỏi một chút, thậm chí còn có qua Hắn chẳng phải là nói rõ đây là một gốc không kém hơn chấn động báo thủ linh thực. Lập tức thông tri lão gia. Tất Phương cực kỳ gạ tặng, lập tức gọi Đinh Hỏa lưu lại nơi đây, nhà mình nhưng là trước tiên mở ra đỏ cánh bay ra chỗ này tiên tiên hoạch hiếu, trở về báo tin trình công. Thái Sơ trong hoa viên, nhận được tin tức lục trọng lúc này liền là lập tức xuất quan, chân thân đi tới. Thiên Điệu linh căn, tiên tiên ly hoàng nô đồng. Hảo một gốc thiên điệu linh căn, trước tiên tiên bảo thủ. Nhìn thấy gốc cây này nô đồng, Lục Trọng chỉ là nhìn lướt qua, lập tức trực tiếp xác nhận nó vừa vặn. Không giống như Tất Phương chỉ là gặp qua kiến một tử gốc này mầm. Hắn nhưng là tự mình nhìn thấy qua kiến mục chân thân, hơn nữa còn thả cây đuốc, có thể nói đem bực này trước tiên thiên bảo thụ uyển cơ rõ xét thật sự rõ ràng. Hắn hoàn toàn có thể xác định đây là một gốc trước tiên thiên bảo thụ. Nhìn bộ dáng giống như Ngô Đồng, cái kia đã không cần nhiều hơn ngờ tới. Bực này trước tiên thiên bảo thụ tạo hóa vô tận, lại nhìn thấy gốc cây này trước tiên thiên bảo thụ, Lục Trọng không khỏi nghĩ tới đang tại Thái Sơ trong động tiên chậm rãi chỗ mã phượng chứng. Từ xưa đến nay phượng tên Ngô Đồng, bực này hòa thuộc tính trước tiên thiên bảo thụ, chính là thích hợp nhất ẩn dưỡng phượng chứng. Lại nơi đây phúc địa trước Tiên Tiên Hỏa Linh Nguyên Khí chủng loại phong phú, dị thương nồng đậm, đang có thể mượn bảo vật này mà thai nén Tiên Tiên Chí Phượng chín màu chân thân. Cũng là phượng chứng cơ vận đến rồi. Lục Trọng trong lòng thầm khen. Lục Trọng còn cuốn gốc cây này trước Tiên Tiên bảo tụ đi trước dò xét một lần, hắn chú ý tới cái này, Tiên Tiên Triều Đại Nam Minh Ly Hỏa Hỏa của phía dưới có một to lớn tiên tiên mạch, nội hàm tiên tiên ly hỏa thần thủy, phẩm chất cực cao. Bất quá so sánh với tiên tiên ly hỏa nô đồng, đều là thứ yếu. Lập tức trong miệng đi trước khoe một cái thần nhất thú vài câu, nhất là hướng thú bừng bừng chạy tới báo tin tất phương. Tự thân nhưng là đi trước trở về Thái Sơn Hoa Viên, chuẩn bị đem phượng trứng mang tới, xây dựng vỗ tổ. Chỉ là trước đó, hắn đi trước xác định xung quanh cũng không hung thú khác, hỏa linh chiếm cứ, hết thệ cũng không hung hiểm sau đó, mới bắt đầu xây dựng vỗ tổ. 75 thứ 07 năm chương cây đơn tính phù phượng hoàng, nhân thủy chi cầm cũng, không chỉ mạnh ác chi mục. Ngô đồng mềm mại chi mục cũng, ra lý tinh tế tỉ mỉ mà dọn, nhánh cành sum suê mà mềm, nguyên nhân phượng hoàng không phải ngô đồng mà không dựng. Lục Trọng muốn xây dựng một cái mới tinh phổ xảo, kỳ thực không dễ dàng như vậy. Tiên Tiên cách hỏa kim Ngô tổng cộng cành cây nhiều như vậy, Hắn cũng không thể nghĩ cách chặt một chút cảnh cây tới xây dựng Phượng sào. Cuối cùng Lục Trọng vẫn là quyết định tại sông lựa chỗ sâu, tìm một chút hỏa thuộc linh mục cảnh tới phong phú Phượng sào chủ thể. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Phượng trứng. Cái này Lục Trọng liền giao cho Thất Vương. Thất Vương dưới trướng có một nhóm lớn giống chim hung thú. Một cái hỏa thuộc tính thích hợp Phượng trứng dưỡng dục Phượng sào tại Lục Trọng đang chuẩn bị, rất nhanh thành hình. Sau đó Lục Trọng liền đem Phượng trứng đặt ở chuẩn bị xong Phượng sào bên trong. Phượng trứng vẫn rơi xuống, lập tức bắt đầu cùng tổ phía dưới viên này tiên thiên bảo thụ khí thế trao đổi, dần dần có nhất trọng huyền bí lực trường tại hai người ở giữa sinh ra. Viên nải tiên tiên cách hỏa kim đồng quanh thân lập tức hiện ra từng sợi màu lam nhạt hào quang, bên trong xích hạ, thanh hà ẩn hiện, tường tụy vân quang nồng đậm thành màu. Nơi xa nhìn thấy một màn này, Lục Trọng nhịn không được thầm khen, đích thật là một quả tường tụy chi thụ. Tại thần thoại ở trong, nô đồng chính là có thật tốt ngụ ý điều linh mà cây dị, bởi vậy Ngô đồng bị khen là cây bên trong nhân tại kiệt xuất tường tụy chi thụ, có thể cho chủ nhân mang đến hạnh phúc và vận may. Bất quá gốc cây này Ngô đồng vừa vì hùng, cái kia hẳn là còn có mặt khác một gốc tiên tiên nô đồng. Lục Trọng trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư. Tại thượng cổ trong thần thoại, Ngô đồng cũng không phải là hắn trong ấn tượng loài lượng tính mà là cây Đa Tính, Ngô Vĩ Hùng, Đồng Vĩ Thư, cùng sinh cùng lão, cùng sinh cùng chết. Trước mắt Viên này Lục Trọng đã kiểm tra, chính là một gốc tiên tiên cách Hỏa Kim Lô. Dựa theo đạo lý, thư Hùng hai quả tiên tiên ngô đồng hẳn là sẽ không cách nhau quá xa. Có thể chắc chắn, mặt khác một gốc tiên tiên thanh đồng cũng tại Thiên Nam địa phế bên trong. Chỉ là Thiên Nam địa phế quá lớn, thân vật tự hối, nếu không phải cơ duyên đến, rất khó tìm được này tiên tiên bảo thụ rơi xuống. Bên cạnh, Tất Phương cùng Đinh Hỏa đều là tu kiến phượng xảo người tham dự, chính mắt thấy Lục Trọng đem một khóa phượng chứng đặt vào tiên tiên bảo thụ phượng xảo bên trên. Bất quá Đinh Hỏa cũng không biết cái kia phượng chứng lai lịch chỉ coi là trước mắt vị này Đỏ Hoàng Thần Tôn Thiên vị phụ tộc, có ý định chứng nợ một đầu phượng hoàng con. Chỉ có Tất Phương mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm viên kia cự đàn, nó thế nhưng là tự mình nhìn thấy qua phượng chứng cùng nhà mình lão gia đánh nhau, biết cái kia phượng bên trong chứng dưỡng dục phượng hoàng hung thú cỡ nào hung liệt. Lao ra, có thể hay không muốn điều động hung thú khác thủ hộ chỗ này thật thiếu. Lục Trọng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, điều Hồng Loan đóng giữ nơi đây, mà khắc điều động một bộ phận giống chim hung thú ở chỗ này an gia, thay ta chờ trông nom chỗ này phúc địa. Hồng Loan cũng là phụ thuộc, có thể dung luyện chủ mạch bên trong tiên tiên triều đại Nam Minh ly hỏa, này đối đầu này Hồng Loan có lợi thật lớn. Đến nơi vốn là trong nong tiên tiên hỏa suối liền giao cho Tất Phương thủ hạ đấu kia hai đôi hỏa hổ. Đem hết thảy bố trí thỏa đáng sau đó, đối với lập được công lớn đinh hỏa, cùng với Tất Phương, Lục Trọng cũng không có keo kiện. Lục Trọng truyền một đạo Viêm Đế Đồ Giám bên trong luyện thần pháp môn cho đinh hỏa, giúp hắn rèn luyện thần hồn. Viêm Đế Đồ Giám ở chỗ không ngừng phát triển bị cách, chính là một đầu thông hướng thần quyền con đường vô thượng chính pháp. Trước mắt Lục Trọng đã tổng kết ra mấy cái hỏa thuộc chính thần chí lộ, mỗi một đầu tấn thăng điều kiện, cần thần quyền cùng với thần hồn thần biến phương thức, đều hết sức kỹ càng. Mà đinh hỏa thiếu nhưng là thần hồn viên mãn chi pháp. Đương nhiên Trong điếu nhất lựa đế vị cách đốc thành pháp môn, vẫn là bí mật bất truyền, lục trọng sẽ không dễ dàng truyền xuống. Hắn sáng tạo Tam Nguyên Thần Đạo, Khí Nguyên Thần Đạo đại biểu Hỏa Linh chân kinh, Tinh Nguyên Thần Đạo đại biểu Hỏa Linh huyền công tại gặp gỡ chân chính lương tại sau đó, cũng có thể chọn cơ truyền xuống, nhưng chỉ có Thần Nguyên Thần Đạo đại biểu Viêm Đế Đồ dám không thể khinh truyền, coi như truyền thụ cũng có thể giai đoạn tính chất truyền thụ như một bộ phận tôn cảnh trước đây luyện thần chi đạo. Bởi vì Viêm Đế Đồ dám đại biểu là vị cách, thần hồn, đạo tâm tam vị nhất thể chuyển thừa, vị cách độc nhất vô nhị. 6. Tại vương xảo xây dựng Vượng Trứng Trước Tiên cần phải thiên cách hỏa kim nô bản nguyên ẩn dưỡng, một lần nữa thay nền lúc, Thiên Nam tổ mạch chỗ sâu một cái tên đổi lại Đan Huyễn Sơn động tiên phúc địa bên trong, ẩn ẩn có chút dị tượng biến hóa. Đến hàng trăm điểm hết tiên tiên thần lửa đang nhảy lên từ liệt, biển lửa như đại dương mênh mông gào thét. Tại kinh khủng biển lửa chỗ sâu, nơi này có một quả cùng tiên tiên cách hỏa kim nô rất giống nhau, tơ vàng nô đồng sừng sững cùng trong biển lửa. Vỏ cây của nó hiện ra một tầng bích thúy như ngọc tinh chất. Nó cùng ly hỏa trong động tiên tiên cách hỏa kim nô so sánh càng thêm cao lớn, giống như cao vũệt biển lửa chỗ sâu. Trên mô đồng bên trên, có khắc một cái vô số cảnh tây giao nhau hình thành sao huyễn, trong sao huyễn có khắc một quả cự đạn ẩn ẩn nhẹ nhàng chấn động. Bên trong còn có một âm thanh thanh thanh thúy tiếng vượng hót truyền đến. Cự đạn trung quanh, có một cố đậm đà cực độ nguyên thủy, mãng hoàng hùng hồn hỏa linh bản nguyên ở bên trong chấn động. Bên trong nguyên hoàng lúc này đã sinh ra thành thuộc linh trí, nó lúc này có chút mơ dỡ, ngay tại vừa mới nó cảm nhận được một cái cực kỳ mạnh mẽ đồng loại thai nghén thành hình. Trời sinh nó thì có loại này vô cùng bén nhẹ tiên tiên linh giác, nhất là đối với đồng tộc càng lớn. Mỗi một vị cường đại đồng tộc sinh ra, cũng có thể làm cho huyết mạch của nó càng thêm nồng đậm, hoạt động mạnh. 6 Tại An Chí Vương chứng sau đó, Lục Trọng cũng không hề rời đi. Tiên Tiên cách Hỏa Kim nô cũng là thiên địa huyền bí có bầu, dự dục đặc biệt tiên thiên thần văn, Lục Trọng đương nhiên sẽ không từ bỏ bực này tạo hóa cơ duyên. 6. Tại Lục Trọng tu hành tiến nhanh, liền gặp cơ duyên lúc, bắt mãng trong dãy núi nhưng là đang tại gặp phải đạo binh chiến loạn. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng phiến khu vực này, mảng lớn dãy núi, lấy hoang dã khu vực nhao nhau tại hai cố kịch liệt thần năng cương phong giáo sát bên trong, hóa thành mảnh vụn, hạt tròn. Cửu thải yên hạ hóa thành trường hạ, tại từng cây cựu thải thần kỳ chập chờn phía dưới, huyền hóa ra kinh khủng cựu sắc thân thịt, bọn chúng biến ảo khó lường. Mỗi một loại thần thị đều có thể dẫn ra sinh linh cảm xúc, hơn nữa diễn hóa ra chân thần sông núi non sông. Tại cựu thải khói lam trung ương, Lăng Ngư thần tôn tay nắm lấy một chi hư hào biến hóa hoa sen, trong tay hoa sen triều khí phồn thịnh, theo tay hắn chỉ huy động, chung quanh từng mảnh từng mảnh hư hào quang cảnh trở nên càng thêm chân thực. Trước đây hắn cùng Lục Trọng đại chiến tại điểm, đích thật là che giấu một chút thủ đoạn. Giấc mộng của hắn huyền thần thuật đã tu luyện tới giai đoạn loạn chân tình cảnh. Tự thân cựu thải mộng ảo thần vực viên mãn, bên trong thậm chí có thể diễn hóa ra một phương cực lớn thế giới mộng ảo, lâm vào trong đó giống như thân hám ở một cái không cách nào thành tỉnh trong mộng cảnh. Ầm ầm Nhưng vào lúc này, Lăng Hư Thần Tôn khuôn mặt đại biến, chỉ thấy bên trong giống như kinh khủng núi lửa bộc phát, bên trong một đạo nồng nặc thần diễm bay ra, đột nhiên trước mắt tất cả hư ảo đánh sơ xác, cự sắc thần thị tại vô số thần diễm bên trong tránh cũng không thể tránh, đều thảm hóa thành bụi. Càng có một đạo đáng sợ thần mang khóa chặt hắn chân thân chỗ, hồng quang phi nhanh, nháy mắt đánh xuyên hắn thần thể chỗ. Phụp phốc, phốc. Giống như vô số thần huyết đột nhiên từ bộ ngực hắn bắn ra, Lăng Hư Thần Tôn khuôn mặt khó xử, thần khu đột nhiên sụp đổ, trong tay thái hư hoa sen cũng hóa thành vô số mảnh vụn, ầm vang sụp đổ. Lăng Hư Thần Tôn, chỉ thế thôi, ngươi Lăng Hư động không cần thiết tồn tại kèm theo cười lạnh một tiếng, bên trong một đoàn nồng đậm thần quang phá không mà ra, đột nhiên ngập trời liệt diễm bao phủ lại Lăng Hư Động chỗ, đem tòa này phúc địa hóa thành tro tàn. Đồng thời tại hắn sau lưng, có vô số chưởng mặc thân ảnh phô thiên cái địa phóng tới Lăng Hư Động xung quanh, bắt đầu tiếp nhận hết thảy, trấn áp một chút tính toán phản kháng Lăng Hư cửa động độ. Trong khoảnh khắc, nguyên bản thế lực hùng lồ Lăng Hư Động đã tại liệt diễm bên trong bị tan rã. 76 thứ 076 chương chiến loạn Lăng Hư Động không tồn tại. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng trước tiên lấy được tin tức. Đến đây đưa tin là xung quanh một cái khác bá chủ cấp bậc thế lực thị tộc trưởng, Hách Thiên thị. Có thể có 102 lấy thị tự nhiên là đại biểu cho thần linh, chỉ có thần linh mới có thể xứng thị. Quanh người hắn mạo thủ bá nguyên cực kỳ nồng đậm, sau lưng mang theo một cái cực lớn kim luận thần quang, thần tướng trang nghiêm. Nghe vậy, Lục Trọng cau mày. Hữu Ngô Vương Triều xuất binh quét ngang đất đỏ Bình Nguyên sự tình, hắn đã nghe nói. Lục Trọng cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Đại Hoang lúc nào cũng tràn đầy chiến đấu, chỉ cần chung quanh có tổ chức thế lực tăng trưởng, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhụm dần đất đỏ Bình Nguyên, đồng thời coi đây là ván cờ sập dị bộ, đi chinh phục đằng sau càng nhiều mãnh hoang khu vực. Lục Trọng hỏi thăm, "Lăng hư như thế nào?" Cũng không tốt như vậy. Mặc dù kịp thời chốt vát, nhưng tự thân chân linh cũng lây nhiễm một tia tiên tiên thần lửa, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Hách Thiên thị thân sắc cảm thán, đó cũng không phải là vậy nghiêm trọng, lấy đạo hạnh của hắn, cư nhiên bị bị thương thành cái dạng này. Lục Trọng hơi kinh ngạc, chỉ có thần mình có thể sát thương thần mình, nhất là thần quyền tổn thương, đáng sợ nhất, một khi tổn thương, cho dù là danh xưng bất diệt thần tôn khôi phục, cũng quá sức. Hách Thiên thị, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Lục Trọng mặt thông nhìn về phía Hách Thiên thị. Hách Thiên thị đạo hạnh không kém, hắn dưới trướng thị tộc cũng là đất đỏ bình nguyên Tam đại một trong bá chủ. Đất đỏ Bình Nguyên Phiến khu vực này có 3 cái quái vật khổng lồ, ngoại trừ Lăng Hư thần tôn, chính là Hắc Tiên thị tộc cùng với Bạch thú núi. Bạch thú trên núi làm chủ nhưng là một vị trắng ngọc thần tôn. Đến nơi khác Trư tông nhưng là xếp tại thế đội thứ hai. Đến nỗi Lục Trọng vị này tại trong vòng nhỏ danh tiếng tăng lên xích hoàng thần tôn bởi vì không có tổ kiến tự thân thế lực, chỉ là tán hộ, đương nhiên mà các khác 3 vị thần tôn cũng không dám chút nào xem nhẹ. Trong vòng nhỏ, chúng thần tượng xuyên diễn hội giao lưu, bao nhiêu trong lòng có điểm gáy. Hắc Tiên thị tự hỏi thủ đoạn chưa hẳn hơn được Lăng Hư thần tôn, tự nhiên là trước tiên chạy đến hồng phổi địa hỏa bên ngoài phủ tới hỏi thăm Lục Trọng thái độ. Tráng Ngọc Thần Tôn cái thằng này không biết vì sao nguyên nhân đã đi nương nhờ Hữu Ngô Vương Triều, bây giờ lại cục nát giữa, ta cũng một cây chẳng chống được nhà. Lúc này, Hách Thiên thị có chút bĩ quan. Bạch Thú Sơn Tráng Ngọc Thần Tôn cũng không yếu, thậm chí trình độ nào đó mạnh hơn qua Cùng Lăng Hư Thần Tôn, chẳng biết tại sao vậy mà cũng đầu thuộc Hữu Ngô Vương Triều. Cái này khiến hắn có chút cảm giác không ổn, có chút dừng lại, hắn nói ra tính toán của mình. Nếu là thực sự không thể làm, bản thân cũng chỉ có thể mang theo dưới trướng bộ tộc rời đi nơi đây, đi tới Mãng Hoàng Châu sâu tạm lánh. Đây là biện pháp sau cùng. Hắn cũng là một vị tôn quý thần tôn, địa vị xuống bãi Nếu như không tất yếu, ai nguyện ý đào núi kinh nhịch? Có thể Hữu ngu vương Triệu một lần này động tĩnh thực sự không nhỏ, đây là rõ ràng muốn cầm xuống phiến địa vực này. Hắn cũng không muốn rơi vào lăng hư thần tôn kết quả như vậy. Lục Trọng ánh mắt tiến tĩnh, hơn vồi địa hỏa phủ khuối khu vực này hắn tự nhiên là không thể bỏ tha. Thái sơ động thiên, cùng với dưới mặt đất sông lửa hết thảy, thế nhưng là việc quan hệ lấy hắn cái tiếp theo đạo kỷ căn cơ, thậm chí có thể hay không chiếm tiên cơ, dẫn đầu chư thần, ai tới cũng không thể nhường. Ngẫm nghĩ, nghĩ, Lục Trọng vấn đạo, Hắc Thiên thị, ngươi nhưng có biện pháp dò xét một chút Hữu ngu vương Triệu lần này chủ trì tiến đánh đất đỏ bình nguyên thần linh nội tình? Nghe vậy, Hách Thiên thị con mắt khẽ động, hắn đã hiểu trước mắt vị này Sích Hoàng Thần Tôn ý nghĩ. Hơi do dự, hắn nhân tiện nói, "Ta tận lực vận dụng một số nhân mạch, thử một lần. Nếu là có hy vọng bảo trụ hang ổ, Hách Thiên thị tự nhiên cũng không nguyện ý bốn phía chạy trốn. Đại Hoang nhưng cũng không an toàn. Đại bộ phận địa vực đều cũng có chủ. Nếu muốn lại chiếm bảo địa, chính là còn muốn cùng với những cái khác thần minh chết tranh." 6. Lăng Hư động, nguyên bản ngay ngắn trật tự, trật tự đã bị phá vỡ, thay vào đó tất nhiên mục vậy cảnh tượng, vô số Lăng Hư động đệ tử, trưởng lão, khách khanh, chết tỉ chết, thương tỉ thương. Sống sót cũng bị từng Tôn Thân mang xích giáp thần tướng cho xua đuổi, quật rơi ở một cái thu hẹp chỗ cho nhốt lại. Trên đỉnh núi ít thấy Tôn Thân ảnh lạnh lùng nhìn qua một màn này. Một vị trong đó thân mang bạch y áo khoác, đầu hổ xóa vai hùng tráng thân ảnh đạo, Lăng Hư Động đã vong, đất đỏ bình nguyên ngoại trừ Hắc Thiên thị tộc, cùng với tán tu kia xích hoàng, đã không người có thể ngăn cản đại quân cất bộ. Hắn chính là Tráng Ngọc thần tôn. Hắn vóc người cực cao, mắt hổ sinh uy, bất quá cái kia Hắc Thiên thị không đủ gây sợ, không cần lên tôn ra tay, ta liền có thể sắp xếp hắn, duy còn lại một cái xích hoàng không thể khinh thường. Xích hoàng. Lặp lại cái tên này, Cầm đầu một tôn người mặc giáp đỏ lạnh lùng thần minh đấy mắt hiện ra một tia nồng đậm tiếc ngạo. Cái gì là hoàng? Từ xưa đến nay chỉ có một đạo cực kỳ cảnh giả, giám sương vị hoàng. Cho dù là ta Hữu ngu nhất tộc tổ thần cũng không dám gọi là hoàng, cái này một kẻ tán tu cũng dám như thế đi quá giới hạn, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nghe vậy, Tráng Ngọc thần tôn liếc mắt nhìn vị này Đỏ Vũ thần tôn. Vị này xích Vũ thượng tôn cường thế chân thật đáng tin, cho dù là hắn cũng không phải đối thủ, nhưng bây giờ hắn đã lên Hữu ngu vương triều thuyền, nhưng là không thể để cho đối phương khinh địch bị thiệt lớn. Hắn chính là trầm giọng nói, thượng tôn nhưng chớ có khinh địch. Cái kia Xích Hoàng Thần Tôn tu vi không phải bình thường. Cái kia Xích Vũ Thượng Tôn nghe vậy khuôn mặt không thay đổi, chỉ là một đôi mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Trắng Ngọc Thần Tôn. "Bạch Ngọc Tôn Thần, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng a." Thượng Tôn cũng biết, chúng ta bốn vị thần tôn ở nơi này trong mấy trăm năm không ít trao đổi qua, cũng không thiếu hạ chàng đấu pháp, giao lưu đấu pháp kinh nghiệm. Bên cạnh mặt khác một Tôn chưa từng mở miệng thần minh tới một kia hứng thú vấn đạo, chuyện này có thể không nghe Tôn giá nhắc lên, kết quả như thế nào? Trắng Ngọc Thần Tôn nhẹ nhàng thở dài nói, "Sinh Hoàng Thần Tôn đại hạnh, xa không phải chúng ta có khả năng nâng hạng." Hắn hành hỏa thần thông chi huyền diệu, chúng ta càng là thừa bình sinh ý thấy. Ngay vậy, Đỏ Vũ thần tôn cùng bên cạnh Hữu Ngô Hoành đều cảm thấy vẻ kinh ngạc. Tráng Ngọc thần tôn xuất thân không thấp, cũng là cực kiêu ngạo hạ người, lúc này lại thả xuống giá trị bản thân, bậc này đánh giá không thể bảo là không cao. Hữu Ngô Hoành nghe vậy, nhân tiện nói, "Này thần có thể hay không như tôn giá đồng dạng, có hy vọng vào ta Hữu Ngô vươn triều, chung thành đại nghiệp." Mặc dù tiếp xúc không đậm, nhưng này thần cũng là cực kiêu ngạo hạ người, e rằng không được. Nghe vậy, Hữu Ngô Hoành bóp cổ tay đạo, cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Đỏ Vũ thần tôn bình tĩnh nói, "Có gì đáng tiếc, chỉ là gặp một lần kiến thức nông cạn mỏng hạ người thôi." Cái này sao? Tráng Ngọc Thần Tôn khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đỏ Vũ Thần Tôn ngụ ý, làm sao không có khinh thị hắn ý tứ? Hắn rất muốn nói cho dù là vùng đất sa sôi, cũng sẽ có cường giả mai phục, chứ có khinh địch. Chỉ là mắt thấy Hữu Ngô hành vị này, Hữu Ngô thị trấn quốc Thần Tôn cũng chưa từng mở miệng quy giải, rốt quát cũng liền chạn miệng. Hữu Ngô hành thấy thế, khoát khoát tay cười nói, Bạch Ngọc Tôn Thần, Sích Vũ cũng không phải là khinh mạn các ngươi, hắn thiên tính như thế, ngươi không cần để ý. Có chút dừng lại, Hữu Ngô hành nhẹ giọng cười nói, bất quá Sích Vũ thủ đoạn, ngươi cũng yên tâm chính là. Nghe vậy, Tráng Ngọc Thần Tôn khẽ gật đầu. Có thể Đỏ Vũ Thần Tôn thật sự có biện pháp đánh tan Sích Hoàng Thần Tôn cũng có nói. 77 thứ 077 chương hành không chặn giết một Diệm Tông bên ngoài, một mảnh tốc sát. Hữu Ngô Vương Triều Đại Quân giáng đến, tại đất đỏ bên trên bình nguyên vang lên liên miên tiếng lôi. Lăng hư động phá diệt, nhóm tông tối đầu. Đây đối với đã sớm không bị giàng buộc quán đất đỏ bình nguyên sinh linh, càng là giống như tiên dữ. Diệm Tông nội bộ, toàn bộ nhờ tông chủ mấy trăm năm tích lũy uy nghiêm áp chế, không phải vậy đã sớm cùng những tông môn khác một dạng, đại quân chưa tới, đã sụp đổ. Mà cao tầng cùng âm thầm gấp gáp, đang đợi Diệm tộc phản ứng. Diễm tông giai cấp trung tâm cũng là biết Diễm tông đứng sau lương Diễm tộc quái vật khổng lồ này. Nhưng Diễm tộc có thể hay không phản ứng kịp thời, thời là một không thể biết được. Hồng Phổi Địa Hỏa trong phủ, Lục Trọng cũng không làm nhiều kiềm chế, chờ Hách Thiên thị đem tin tức truyền đến sau đó, chính là đứng đợi rời đi Hồng Phổi Địa Hỏa phủ. Tất nhiên muốn phá Hữu Ngô Vương triều lại quân, từ không thể đem chiến trường tuyển tại chính mình cửa nhà. 6. Ly trình độ nguyên bản. Đây là một mảnh nguyên mông phong nhiều vùng châu thổ, cũng là Lăng Hư động thông hướng Diễm tông khu vực cần phải đi qua. Lục Thân Ảnh vẫn rơi vào mép nước, thân hình hắn biến hóa thành một cái ngư dân. Nơi đây không tệ, nghĩ đến sẽ có thu hoạch. Lục Trọng Thản nhiên lấy ra một cây xanh biết cây gậy trúc, rứt khoát liền ở chỗ này chờ chờ mục tiêu đến. Chân trời, chiến vân dày đặc, dáng hồng cuộn cuộn. Giữa thiên địa có nhất trọng làm cho người hít thở không thông điều hiệu. Không biết qua bao lâu, chân trời rủ xuống chiếu thiên quang đột nhiên bị một mảnh nồng nặc mây đen che đậy, thiên địa tối tăm. Đỉnh đầu sát cơ nồng nặc giống như hóa thành vô số mũi tên hồng sông hướng về Diệm Tông phương hướng chạy nhanh đến. Tại nhìn thấy cái kia dòng lũ vậy vương triều đại quân sau đó, Lục Trọng Thần sắc bình hàn, chỉ là trong tay bắt ấn. Xích Long Kiếp, lưu chưa ấn. Trong chốc lát, phía sau hắn đột nhiên một vòng thần quang lở trợ. Trận hóa thành 3000 thần hỏa trưởng hà đột nhiên hướng về đỉnh đầu đánh tới, giống như 3000 cái cực lớn hỏa vân trụ trời. Lúc trọng đây là trực tiếp xuống sát thủ. Đỉnh đầu, thống lĩnh mấy vạn hùng binh đang hướng về Diệm Tông chạy tới ba tôn vĩ ngạn thân ảnh thấy thế khuôn mặt biến sắc. Nghiệt chướng. Cầm đầu Đỏ Vũ thần tôn mặt lộ vẻ cười lạnh, quanh thân một vòng nồng đậm thần quang hiện lên, một cố hưng hực, nguy nga thần quyền sức mạnh trong tay hắn hiện lên, hóa thành một cái cự đại tay trưởng hướng về phía dưới chộp tới. Hắn cũng là hỏa thuộc tính bên trong đoạn sinh tiên tiên thần kỳ, bải vị tôn quý, thần quyền vĩ ngạn. Hắn lúc này sa sa cảm giác được cái kia 3000 Hỏa Vân thần Trụ, liền muốn dùng thần quyền cưỡng ép trấn áp số dưới. Ầm ầm. Hai cỗ kinh thiên động địa thần quang tại tận trời phía trên kịch liệt bành trướng, tựa hồ vô số điện quang lôi minh thanh âm bị tụ tập tại tận trời chỗ sâu vỡ ra, hở vở giờ trung thiên. Đỏ Vũ Thần Tôn nhưng lại thân sắc đại biến, chỉ thấy hắn hành hỏa thần quyền ngưng tụ cự thủ tại nháy mắt bị cái kia 3000 Hỏa Vân Trụ trời bành phá, thường hực thần lửa ầm vang đem hắn cùng sau lưng mấy vạn mặc giáp tu sĩ toàn bộ bao phủ. Hắn hành hỏa thần quyền vậy mà không chế không nổi đối phương Hỏa Diễm, ngược lại bị kia Hỏa Vân chỗ sâu thần quyền áp chế. Đây là trước nay chưa có. Hỏa vân cháo, Kim Quang thần quốc, Bạch thú thần quốc. Trong chốc lát kèm theo mấy tiếng gầm thét, một đoàn ship hồng hỏa vân tụ hợp hai cái dương lên hư không thần vực ở trung quanh hiện hình, trước tiên bao phủ lại sau lưng mấy vạn mặc giáp chi sĩ. Ầm ầm, 3000 hỏa vân trụ trời xông lên, lạ như 3000 số lửa, nháy mắt đem vạn dặm hư không toàn bộ chôn bụi, giống như 3000 đại nhật băng liệt. Trời long đất lở tiếng vang lên đỉnh đầu vang vọng. Tiếng vang bên trong kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết. Cầm đầu đỏ vũ thần Tôn ánh mắt đảo qua lửa cháy hùng hực trường hạ bên trong thẳng trạng, trên mặt hiện đầy dọa người sát khí. Ba tôn thần mình cho dù là vận dụng thủ đoạn cũng chỉ là bảo vệ lấy một cái bộ phận binh sĩ, vẫn có một bộ phận bị khủng bố sông lửa nuốt mất, mỗi cái biến thành ngọn đuốc bị khủng bố liệt diện overhead. Đồng thời, ba vị thần tôn đã thấy cái kia người động thủ chân thân chỗ. Đó là một cái tại bờ sông câu cá áo tơ newson. Đỏ Vũ thần tôn thấy thế lập tức giận tím mặt. Bạch Ngọc thần tôn lúc này nhưng là khuôn mặt biến đổi. Hắn là Đỏ Hoàng thần tôn. Đỏ Hoàng. Nghe vậy Đỏ Vũ thần tôn cùng Hữu Ngô hành thần sắc đều có chút lạnh lùng. Mặc dù mới vừa mới tiếp xúc, nhưng vị này Đỏ Hoàng thần tôn cho người thật là khác sâu ấn tượng. Hữu Ngô hành khuôn mặt từng có chốc lát chần chờ, nhưng thoáng qua biến thành tán nhẫn. Đột nhiên vị này Đỏ Vũ Thần Tôn quyết định chủ ý muốn cùng Hữu Ngô Vương triều là địch, vậy thì quyết không thể lưu. "Xích Vũ, chúng ta ba người xuất thủ một lượt đi." Đỏ Vũ Thần Tôn nhưng lại chợt gầm thét, "Bản thần không cho phép, hắn là bản thần, bản thần muốn đích thân xé nát ngai thần, nhường hắn bạn kiếp bất phục." Hắn ngáy mắt tàn nhẫn sát cơ cơ hồ giống như thực chất, chất vật như vậy hắn nhưng là trước nay chưa có, nhưng lại càng làm cho hắn đáy mắt chiến ý bàng bạc. Hữu Ngô hành nghe vậy thần sắc hơi trầm xuống, hắn nguyên bản đối với Đỏ Vũ Thần Tôn có lòng tin tuyệt đối, bởi vì Đỏ Vũ Thần Tôn có thể nói là hữu Ngô chư thần, hắn thân kinh bát chiến, không chỉ là Ly Châu phiên khu vực này. Càn La bước ra qua ly châu, du lịch các đại hiểm cảnh, chính là Hữu Ngô Vương Triều Tổ thần đối với hắn cũng đánh giá cực cao. Nhưng trước mắt vị này Đỏ Hoàng Thần Tôn ra tay quà thực bất phàm. Cái này đại quân Càn quét đất Đỏ Bình Nguyên, cũng không phải thần minh thủ riêng đánh nhau. Chỉ là Đỏ Vũ Thần Tôn tính cách kiệt ngạo bất thường, nếu là khuyên nữa, sợ rằng sẽ lên phản tác dụng. Nếu như thế, vậy ngươi liền mang theo cái này mấy vạn tận hỏa quân, để bọn hắn tiến vào người thần quốc. Cũng tốt. Lần này Đỏ Vũ Thần Tôn ngược lại là không có cự tuyệt, mấy vạn tận hỏa quân sĩ tốt tiến vào hắn thần vực thần quốc bên trong, sẽ cực kỳ tăng cường hắn thần vực động thiên bản nguyên lực lượng. Nguy hay lắm. Phía dưới, Lục Trọng Thân hình đã xuất hiện ở hư không bên trên, động tác của hắn cực nhanh, giữa lông mày càng là tràn ngập trước nay chưa có hùng hùng sắc cơ. Từ Hắc Thiên thị trong tay nhận được tin tức, biết được Vương Triều quân sự lợi hại, hắn làm sao lại cho đối phương thủ đoạn. Thiên Thiên Hỏa Linh thần quang. Lục Trọng Chân đạp hư không, sau lưng một đạo rộng dãi to lớn màu đỏ thần quang tại hắn sau lưng phá không hiện lên. Đạo này hồng quang phiêu phiêu mượm mượi, lại so trong thiên địa tất cả kia sáng đều phải rợn rợn. Hồng quang vừa mới mở ra, lập tức như một tia phá vỡ hỗn độn thái sơ chi quang phô thiên cái địa bao phủ lại đỏ vũ thần tôn. Giống như đem phiến thiên địa này hóa thành một cái cự đại xích hồng lồng giam vây khốn đỏ Vũ thần tôn. Đỏ Vũ thần tôn lúc này trong lòng nồng nặc tâm huyết dâng trào lăn lừ, tức giận hừ một tiếng, trong tay hiện ra một thanh hùng hực thần kiếm, chuôi này thần kiếm bên trong mang theo một cỗ chém rách thiên địa màu đỏ phơ mang. Vô song kiếm quang trong tay hắn ngang dọc cắn quét, có một loại chém rách hết thảy nhiệt độ cao thần mang. Chỉ là tầng đáng sợ thần mang đụng tới cái kia một đạo cuốn tới tiên tiên hỏa linh thần quang, lập tức từng mảnh tan rã. Cái kia một tia nồng đậm hồng quang xuyên không mà đến, giống như một đạo nứt ra thiên địa dây đỏ, nháy mắt vạch phá bầu trời, xé rách Đỏ Vũ thần tôn biến hóa ra cực lớn thần tôn pháp tướng. Như dương quang vậy xuống, xuyên thủng vô số tầng mây. Ầm ầm. Chỉ thấy giữa thiên địa lúc này chiếu đỏ như lửa, một mảnh hừng mang bao phủ thiên địa. Chính là thần linh con mắt cũng tại nháy mắt ngủ. Mặc cho ngươi muôn vạn thần thông, mọi loại biến hóa, lại khó khăn cản cái kia nhất lực phá vật pháp. Đồng thời lục trọng trong tay một quả tích lưu lưu màu tím óng ánh bảo châu hiện lên. Ma chọc châu lần đầu hiện thân. Vừa vặn, cái kia Hữu Ngô hành cùng Bạch Ngọc thần tôn thấy tình thế không ổn, hóa thành hai đạo kinh khủng thần quang đến đây cứu giúp. 78 thứ 078 chương hoành không chặn giết hai lúc này, trắng ngọc thần tôn trong lòng còn có chút của quái. Cái kia xích vũ thần tôn phía trước nhìn đích xác là rất lợi hại, nhưng cũng không có trong tưởng tượng lợi hại. Tại nơi đó hoàng thần tôn thủ hạ, vậy mà như vậy thủy. Thằng đến cái kia sợi kinh khủng tử quang hướng về hắn phá không mà đến thời điểm, Tráng Ngọc thần tôn mới cảm giác được không ổn. Một cú kinh khủng điểm báo ở trong lòng gõ lên cảnh báo. Chư thần giúp ta một chút sức lực. To lớn tiếng hổ gầm vang vọng tương cùng, chẳng biết tại sao, Tráng Ngọc thần tôn đối mặt vậy cái kia một tia tử quang càng là sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, vô luận hắn bay hướng cái kia lảo ngược, cái kia sợi tử quang nhanh đến đột điểm, thoáng qua vừa đến. Tại hắn mệnh lệnh dưới, Bị hắn chùm vào trong thần vực hơn vạn tận hỏa quân tu sĩ cũng toàn lực vận chuyển đồ đàng bí pháp, gia trì bạch ngọc tôn thần thần quốc. Tôn cảnh thần linh thần vực đã có một bộ phận thuộc tính luân hồi sức mạnh, đã có thể thu nhận sinh linh, mượn dùng sinh linh thần lực tăng cường thần vực thần quốc sức mạnh. Phanh. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một tiếng vang thật lớn, Tráng Ngọc thần Tôn lập tức biến sắc, chỉ thấy cái kia giống như thái ớt canh kim ngưng kết mà thành thần quốc thần vực cư nhiên bị tự quang đập nức, một cái hạt châu ẩm vàng xuyên thủng hắn thần vực, đập trúng bên trong một khối thần quốc hư ảnh. Rang rắc rang rắc. Tráng Ngọc thần Tôn phảng phất là nghe được thiên điệu bể tan cảnh âm thanh, bên trong vô số thần vực kim quang ngưng tụ hung thú hư ảnh đang gầm thét sụp đổ. Vấn Hụt, đạo kia tử quang bên trong ẩn chứa lấy đậm đà một cỗ kỳ lạ thần lực, chuyên phá thần vực thần thông. Thần vực trong nháy mắt bị nện ra một cái độc lớn. Thần vực cùng thần hồn, thần quyền tương liên. Thần vực bị hao tổn, bạch thú thần vực bị hao tổn, thân hình hắn lập tức giống như gặp trọng kích, trước người ầm vang nổ tung. Nhưng hắn không kịp hấp chế thương thế, mà Trọc Châu đã lần nữa quanh kích mà đến. Tráng Ngọc thần tôn thấy vậy, thần sắc hai nhiên, cũng không còn dám kính thị. Bậc này có thể không nhìn thần vực bản nguyên, hoàn toàn khắc chế thần vực bà bối, hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Thứ này quá mức quỷ dị. Phía sau hắn hiện ra hai cái trắng tinh cánh chim, toàn lực chói trắng. Mà ở lúc này, có ngu hành nhưng là giống như xé rách tận trời một đạo thông thiên kim quang, đã đến lục trọng đỉnh đầu. Người chống đỡ được hai người bọn họ, có từng chống đỡ được bản thân. Có ngu hành khuôn mặt tận chứa nồng đậm mãnh hoang sắc cơ, hắn nhìn rõ ràng, trước mắt vị này Đỏ Hoàng Thần Thuật là thượng, Trọng Bảo sắc bén, nhưng bây giờ bị hắn cản thân, vô luận là thần thuật hay là trọng bảo đều khó mà phát huy ra uy năng. Kim quang nứt vực kiếm. Trong tay hắn hiện ra một thanh lóng lánh nồng đậm, đậm đặc thù kim quang pháp tắc thần kiếm, có một cỗ thiên địa phong hàn kim sắc cuồng phong đột nhiên hướng về lục trọng của tới. Kim phong bên trong, giữa thiên địa ẩn ẩn toát ra một tia thế lương đạo vận. Lục Trọng lúc này nhìn qua đạo kia vội xông mà đến kinh khủng phong mang, thần sắc cười lạnh, hắn cũng không bất luận cái gì chống tránh, thần niệm minh hợp trong thiên địa vô tận hỏa diễm, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa thần diễm trong tay hắn hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Mặt trời kỳ biến. Cỗ này kinh khủng liệt diễm hiện thế, chẳng những chọc thủng đỉnh đầu bị vô lượng mây đen bao phủ phía chân trời, chính là đỉnh đầu rộng rãi thiên quang đều bị cái này một đoàn liệt nhật quang huy che dấu. Ở nơi này dưới ánh nắng chói chang, cái kia thông thiên kim phong kiếm mang nháy mắt xụp đổ, có một cỗ mêng mênh hủy diệt lửa kình dẫn phát vô lượng hư không, không khí tách ra, hủy diệt. Trong ầm ầm nổ vang, có ngũ hành thân hình hóa quang bay ngược. Bây ngược bên trong quanh người hắn xuất hiện kinh khủng màu đỏ thấm khẽ hở, hình như có một tia kinh khủng lửa kình như như rọi trong xương tiến vào trong cơ thể của hắn, đem hắn thân hình hóa thành đại nhật, tạo thành quần mặt trời tách ra. Bên ngoài thân tiên tiên canh kim kim quang cũng không cách nào ngăn trở kinh khủng này thần viêm thiêu đốt, rèn đúc. Một đạo chân chân thực thực thiết quyền đánh lui có ngu hành, Lục Trọng cũng không có lập tức đổi theo truy bạo vị này tôn thần, hắn đem lực chú ý đầu tiên rơi vào xích vũ thần tôn trên thân. Đấy lòng của hắn có chút ý tức hận, đáng tiếc, đến cùng khuyết thiếu chém giết mài chỉ, không cách nào đem hỏa linh huyền công mài viên mãn như ý. Không phải vậy, một chiêu liền có thể đánh đổ Tôn này, Tôn cảnh thần linh thần thể chân thân, hoàn toàn không cần bổ đạo. Một bên khác, Sích Vũ thần Tôn chân thân bị tiên thiên hỏa linh thần quang chém rách sau đó, còn có một cỗ bất diệt thần niệm bay ra chấn động trong thiên địa một đạo hỏa thổi phát tác, tụ tập trong thiên địa một đạo tiên thiên nộ khí luân hồi, đang cật lực hồi phục. Diệt. Lục Trọng giơ tay ở giữa ném ra một đoàn tiên thiên hỏa linh thần viêm, nháy mắt đem đạo thân ảnh kia hoàn toàn bao phủ, tiên thiên hỏa linh thần viêm còn cuốn cái này đoàn chân linh, Sích Vũ thần Tôn không chịu nổi kịch liệt đau nhức, phát ra tiếng rên thanh âm, tiên thiên chân linh tại trong ngọn lửa không ngừng tiêu tan. Lúc này Tiên Tiên Chân Linh ngoại tầng còn có một đoàn Tiên Tiên thần viêm đang lưu chuyển. Đó là Sích Vũ thần tôn bản mệnh thần viêm, Tiên Tiên Chân Linh lúc này theo cái này đoàn Tiên Tiên thần viêm tự nhiên tiêu tan. Hắn đây là tự động vỡ nát Tiên Tiên Chân Linh. Lục Trọng thấy thế chỉ là đối sự lạnh nhạt cười nhạo. Tôn Cảnh Thần Minh vì cái gì bất diệt? Tự nhiên là bởi vì tự thân Tiên Tiên Chân Linh nướng vào pháp tắc trong luân hồi, cho dù là hỏng mất Tiên Tiên Chân Linh, còn có thể lợi dụng pháp tắc trong luân hồi lưu lại một điểm là cớn chúng sinh. Nhưng hắn Tiên Tiên Hỏa Linh thần viêm nhưng không khác Tiên Tiên thần viêm, bước này Tiên Tiên thần viêm chỉ cần dính vào một điểm, chính là khó mà vùng thoát khỏi. Trừ phi có vị cách còn ở phía trên hắn tiên tiên hỏa thần ra tay, bằng không điểm ấy tiên tiên thần viêm sẽ bám vào chân linh là gấn, trùng sinh một lần sẽ chết một lần, thậm chí là triệt để ma diện pháp tắc là gấn. Không để ý đến tự sát xích vũ thần tôn, lục trọng một điểm thần niệm giao cảm mã chọc châu, trong tay bắt ấn, giống như giữa thiên địa hóa thành một mảnh tử quang châu ảnh. Tráng ngọc thần tôn tránh cũng không thể tránh, nhưng là sắc mặt hãi nhiên tới cực điểm. Hắn nhịn không được kêu to, mệnh ta thôi rồi. Một bên khác, âm thầm hách thiên thị một mực tại nơi xa quan chiến, thấy cảnh này cơ hồ là khó mà tin được ánh mắt của mình. Đỏ hoàng huynh lại đáng sợ như thế. Mấy trăm năm nay đến đây, bọn hắn mấy vị thần tôn cũng không ít giao lưu. Mặc dù cũng là lấy bọn hắn bại trận là kết cục, nhưng ở mấy vị thần tôn trong lòng, trên lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Cảm tình phía trước vị này, Đỏ Hoàng thần tôn hoàn toàn là tại cùng chúng ta chơi nhà tròi. Trong lòng biến hóa, lúc này mắt thấy có ngu hành hóa thành một đạo kim quang, con con nhiều vòng hướng về hắn bay tới. Hắn khuôn mặt khẽ động, chợt đại hỉ. Tới thật đúng lúc, đang muốn lộ ra vừa hiện ta thủ đoạn. Quanh người hắn thần quang biến hóa, trong chốc lát chung quanh vô số mộng thổ nguyên khí đằng không mà lên, trong tay hắn ký kết thần ấn, trong thoáng chốc giống như vài tòa mênh mông thần sơn hư ảnh trong tay hắn thành hình. Hung hang đệ hướng phi tới có ngu hành. Nhất kích vỗ chúng có ngu hành lực, nháy mắt vỡ nát có ngu hành bên ngoài thân kim quang thần lực, rộng rãi thần lực xuyên qua có ngu hành lực, nhuượm vị này tồn cảnh lực độ sụt, số sụ đổ, hóa thành một đoàn huyết quang bay ngược dựng lên. Hắc tiên thị gặp một kích thành công, đáy mắt bên trong sát ý hiện lên, liền muốn thừa cơ giải quyết triệt để có ngu hành, đúng lúc này hắn khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Sa Sa Lục Trọng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Một cái âm thanh khủng bố vang lên. Chết. Đồng thời, một cái vô số tiên tiên thần văn ngưng tụ kinh khủng bàn tay từ hư không hiện lên, hung hang hướng về hai người hành kích mà đến. Chúa tể khí thế Hán Tiên thị thấy vậy, khuôn mặt của biến, mấy như màu đất. 79 thứ 079 chương đánh giá thấp chính mình tăng thêm chí cảnh chủ thể. Lợi xa, Lục Trọng khuôn mặt hơi biến hóa, nhưng thần sắc có chút kỳ quái. Hán Tiên tiên linh giác từ trước đến nay ngại cảm. Lúc này nhưng lại không có tâm huyết lai chiều báo hiệu. Đây là chí cảnh chủ thể thần năng đã vượt trên thần linh tiên tiên linh giác cảm ứng. Ầm ầm, giống như thương khung sụp đổ, tự trưởng thần văn bên trong vô số chiến truyền quang huy hạ xuống, giống như bao phủ thiên địa, đem vùng hư không này hoàn toàn cắt đứt, luyện hóa. Từ đối với chí cảnh chủ thể loại này không biết cường đại tồn tại kính sợ, hắn vận dụng tự thân thủ đoạn mạnh nhất, Chân nghiệm minh cảm giác thể nội tiên tiên lự ngọc, một cỗ vô tận liệt diễm từ quanh thân nọ dụ, hóa thành một đoàn kinh khủng tiên thiên hỏa linh liệt diễm, liệt nhất kỳ biến lại hiển lộ, giống như một đạo xuyên phá thiên địa nồng đậm sắc dương hồng quang, mãi đến hướng về vậy xuống trong thiên địa quang minh vội sông mà đi. Ầm ầm, chỉ thấy những nơi đi qua, vô số thiên địa quang minh hình thành thần văn đang kịch liệt hồng quang bạo liệt bên trong, âm vang từng khúc phá toái, hồng quang qua gây nên vô số thiên địa kích ra, hủy diệt cảnh tượng đáng sợ, chính là cái kia tiên tiên thần văn đều ở đây chớp mắt kích ra, bạo liệt thành mạnh vụt. Thần quân như kiếm, thuận lợi chém rách thương khung một ngón tay khẽ hở, Trong chớp mắt chính là bay ra cự trưởng phạm vi ba phủ. Mạnh thì mạnh đã, nhưng cũng không phải là không cách nào đối kháng. Miễn cưỡng bay ra, Lục Trọng trong lòng khó tránh khỏi có chút của gái. Tại hắn trong dự đoán trí cảnh chúa tể linh hội siêu thoát huyền diệu, hoàn toàn có thể áp chế Tôn Cảnh Thần Minh. Bởi vì nếu như tại Tôn Cảnh Thần Minh trong mắt pháp tắc là một phiến thiên địa, như vậy tại trí cảnh chúa tể trong mắt, pháp tắc là một trương giấy trắng, đã có thể vẽ chênh vẽ xấu. Cả hai phía dưới cao thấp lập kiến. Ở nơi này một điểm phía trên, Lục Trọng tiếp xúc qua không thiếu Tôn Cảnh Thần Minh, không thiếu một chút kiến thức rộng hạng người, đây là đông đảo Tôn Cảnh Thần Linh chung nhận thức. Nếu không phải chúa tể hữu danh vô thực, như vậy thì chỉ có chính mình đánh giá thấp chính mình. Hoặc chính là vị chúa tể này trước mắt bị giới hạn đặc thù nào đó tình huống, chỉ có thể vận dụng một số nhỏ sức mạnh. Lục Trọng trong đầu cho ra một cái kết luận như vậy. Chuyện phát sinh kế tiếp, nhược Lục Trọng lẩm ầm cảm thấy chính mình suy đoán cũng không sai. Ầm ầm. Tại chỗ Hách Tiên thị tại Vô Tận chiến truyền quang huy phía dưới, nhưng lại như là lâm vào vũng bùn. So sánh với còn có thể không bị ràng buộc tránh thoát Lục Trọng, hắn tròn đến ngay cả cơ dịch thân hình đều trở nên dị thường rắn cổ. Cái trán buốc lên to như hạt đậu rợt mồ hôi, trong tay vận chuyển thần ấn. Phía sau hắn vô số tiên thiên mậu thổ nguyên khí chấn động, thần vực thần quốc mở ra, hóa thành một tòa thái cổ thần sơn hư ảnh. Chỉ tới kịp bảo vệ tự thân. Phanh phanh phanh. Trong phút chốc, cực điểm ánh sáng chói lọi từ hư không nở rộng, từng sợi quang minh lại giống như pháo hoa tại Hắc Thiên thị trùng quanh nở rộ ra, hắn thần quốc, thậm chí là thần thể nháy mắt một điểm điểm tại pháo hoa hào quang bên trong sụp đổ, thậm chí là hóa thành mảnh vụn trừ khử. Gió tiêu tan mây tan. Lục Trọng Khôn mặt khẽ biến nhìn qua một màn này. Hắc Thiên thị càng là ở nơi này một trường ở giữa, trực tiếp bị đánh bạo chân thân. Tiên Tiên chân linh hình thành pháp tắc luân hồi đều bị đánh xuyên, Tiên Tiên chân linh dính vào một tia kinh khủng quang huy tia sáng lẫm vang vỡ nát. Đây là bức xích vũ thần tôn theo gót. Vị này chí cảnh chúa tể cũng không yếu, thậm chí cường hành đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Xem ra, là ta so khác tôn cảnh thần minh càng mạnh hơn. Lấy Tiên Tiên hỏa linh làm căn cơ hình thành đỏ hoàng vị cách hạn mức cao nhất đã không kém gì chí cảnh chúa tể. Lúc này Lục Trọng Thần niệm minh hợp đỏ hoàn bài vị, thân niệm giống như vô hạn cất cao, giống như tiếp cận với thiên địa hành hỏa pháp tắc bản nguyên, vô lượng tiên tiên hỏa đi nguyên khí trở thành tự thân lực cảm thái mắt. Cho dù là trong hư không tầng kia ẩn chứa kỳ lạ thần quyền chúa tể bại vị Quang Huy, cũng không cách nào che khuất hai mắt của hắn. Bàn tay khổng lồ kia tại một trường vô chết hắc thiên thị phía sau, lập tức tại hư không lần nữa hiện lên, một lần nữa hóa thành một cái cự trưởng hướng về Lục Trọng bất tới. Đang muốn thử một lần chúa tể thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng đôi mắt quang hoa hiện lên, hắn lần này chẳng những không có lựa chọn trốn tránh, ngược lại quyết ý thử một lần chúa tể thần năng. Viêm Đế thần quang tại hắn mi tâm mắt dọc bên trong hiện lên, dưới con mắt giám sát thiên địa, thấy rõ thiên địa quy tắc. Đỏ hoàng thần vực Phía sau hắn trong chốc lát hiện ra một tầng nồng đậm thần quang, nồng đậm thần quang bày ra, bên trong giống như hiện ra 3000 húc nhập. Cẩn thận nhìn lại, cái kia 3000 húc nhập cũng không phải là hư vọng, ngược lại là đủ loại tiên tiên thần lửa, thiên địa thần diễm, thậm chí là hậu thiên linh lửa. Trong đó liền có tiên tiên hòa linh, cự thải thần lửa, thái dương chân hỏa, tiên tiên triều đại nam minh lý hỏa các loại đáng sợ thần diễm sức mạnh ở trong đó. Cái này cũng là lục trọng tự thân đỏ hoàng vị cách thần cuốn chỗ. Nếu không phải cái này vô số thần lửa, hắn chỗ này dám tự xưng đỏ hoàng. 3000 kỳ ngày biến. Quát nhẹ âm thanh bên trong, phía sau hắn giống như 3000 húc nhập đằng không mà lên. 3000 hút nhập thần ấn tạo thành một cái cực lớn hỏa diễm thân trận. Vô song hùng hực sát cơ tại thời khắc này, ngang dọc thiên địa hơn mười vạn dặm, chiếu sáng thiên địa xung ngoại. Hồng quang nháy mắt bay trên không, cùng đỉnh đầu kinh khủng kia quang huy cự trưởng mãnh liệt va chạm đứng lên. Lúc này ở hư không sâu xa chỗ sâu, cái kia một đôi một mục chú ý nơi này ánh mắt lạnh lùng thần mâu nhìn thấy một màn này, cũng hơi biến hóa. Vị này Hữu Ngô thị chủ tế hơi kinh ngạc. Chỉ là khu khu một vị tôn cảnh thần minh mà thôi, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy thiên địa thần diễm, cấp độ kia thần quyền mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hắn chí cảnh bài vị cũng áp chế không nổi. Kinh thiên động địa điệu thần năng va chạm Hư không chỉ có liên tiếp hút nhập bạo liệt, cái kia vô số quang minh khí tượng phun trào hình thành thần vân lại kinh khủng hút nhập tách ra bên trong, thần tầng đổ sụp, sụp đổ, ngáy mắt liền bị nổ ra một cái hang lớn. Hưng Hực trên trăm đoàn thần quang lần theo bản tay khổng lồ kia, bay lên trời, không ngừng kéo dài. Nhất là nền cốt đoàn kia đỏ thẫm thần quang, quả thật có khả năng hủy thiên diệt địa. Trong hư không đạo này, ánh mắt lạnh lùng cũng là hơi biến hóa, nương trọng phía dưới, chỉ có thể thôi động thủ đoạn, đem cái này một tia thần niệm chặt đứt, mới để cho cái kia một đạo hẩm quang phá không tiêu thất. Tại mắt thấy một kích phá diệt cự trưởng này sau đó, lục trọng ánh mắt nhìn lướt qua chỉ còn lại một điểm tàn linh hách thiên thị cũng chớ ngoan mắt hồn, hắn lúc này đã đã đặt thành ý đồ của mình, thăm dò giá trị cảnh chúa để một chút huyền linh diệu, cái này đã đủ rồi, tiếp tục nữa không có nhiều ý nghĩa. Trừ phi hắn hướng có thể nhất cử giải quyết đối phương. Rút khoát một vị thần quang cuốn lên hắc thiên thị, tiên tiên hỏa linh thần quang thuận tiện chém qua bạch ngọc thần tôn thân thân, đem hắn một khối bắt đi. Hưng quang cực nhanh, xoắn qua chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà tại chỗ Hữu Ngô hành huyết đoạn vậy nhục thân cũng tại trong nháy mắt ầm vang vỡ ra, hóa thành một cánh lửa, tiên tiên chân linh cuốn quanh lấy nhất điểm hưng quang, không ngừng băng diệt. Đỉnh đầu, sau đó một khắc Cái kia vô lượng thiên quang đều bị một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ, có một cỗ sức mạnh càng đáng sợ hơn từ hư không đốn xuống, chỉ là giữa thiên địa cái kia một đạo hồng quang thoáng qua thoát khỏi một cỗ khủng lỗ thần niệm khóa chặt, cái kia vô cùng phẫn nộ mênh ngông thần niệm bồi hồi phút chốc, không chỗ phát tiết, chỉ có thể hóa thành một đoàn lôi vân chậm rãi tu liễm. 6. Hưu Ngô La Quỷ, thế nào, tiếp tục động thủ a? Lúc này một đoàn nồng đậm thần lực bên trong, một vị thân hình vĩ đại cường hành thần minh tởa lạnh nhạt lấy một màn này, hắn nhe mắt hiện ra xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nụ cười. Đây là một chỗ kỳ lạ vô cùng rộng rãi đạo thiên, xung quanh đều là nồng đậm vô cùng tiên tiên môn khí. Dưới chân hiện hóa ra một mảng lớn oẹ trà sơn hà cảnh tượng, thiên địa nguyên khí chảy xuôi, khí vận như hai cô thần minh hư ảnh tại hư không không ngừng giàn co, dạo sát. Tại đối diện có một vị khách thân hình vĩ ngạn, thân mang một bạch kim hoa phục thân ảnh trên khuôn mặt trại rộng tiêu sắt hàn ý hắn chính là vừa mới động thủ Hữu Ngô thị tổ thần. Lúc này Hữu Ngô tổ thần khuôn mặt lạnh lùng nhìn một cái nhìn có chút hạ hề giễu tổ. Hắn lạnh lên một tiếng, "Đạo, ngươi đừng đặc ý, vừa mới vị kia tôn cảnh thần linh thần quyền mạnh mẽ, ngươi nên thấy rõ ràng, nếu là tiếp tục phóng túng hắn, ngươi nghĩ nhất định cũng sẽ không hi vọng Ly Châu sinh ra vị thứ ba uy hiếp được ngươi tà chí cảnh chỗ thế." Lý Châu Bản Nguyên không cho sơ thất, nhất là ở nơi này hại kiếp liên tiếp phát sinh trước mắt. Nếu có thể chấp trưởng Lý Châu Bản Nguyên, cho dù là không thể mượn nhờ trong đó tạo hóa càng thượng tầng lầu, nhưng đến ít nhất cũng sẽ có nhiều hơn sức tự vệ. Hai người tự nhiên cũng không hi vọng xuất hiện vị thứ ba người cạnh tranh. Lúc này là này lên kia xuống. Nhất là ở nơi này người chết ta sống trước mắt. Nghe vậy, Diệp Tổ nhưng là cười ha ha một tiếng, "Hữu ngu lão quỷ, ngươi không muốn cùng bản tôn dùng bài này, trước mắt hắn là của ngươi địch nhân, cũng không phải bản tôn địch nhân. Nên nhức đầu là ngươi." 80 thứ 080 chương trùng hợp, đi nương nhờ bản thân đau đầu. Hắn lại như thế nào đi co tiềm lực, cũng bất quá là một vị tôn cảnh thần minh, lấy ta Hữu ngu thị tộc nội tình, mặc dù có chút phiền phức, nhưng phải nổ cỏ tận gốc cũng không khó. Hữu ngu tổ thần cau mày, thần sắc có chút khinh thường. Diễm tổ cười nhạo, nếu như thế, ngươi hạ tất kéo lên bản tôn. Diễm tổ có chút cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác. Hữu ngu vương triều nhanh như vậy tụ ra binh đất đỏ bình nguyên đây là hắn không ngờ tới, hơn nữa lại vẫn mời ngoại lai tu sĩ. Đó là một mười phần nguy hiểm tín hiệu. Xem ra cần phải sớm ứng đối một hai, để tránh trở tay không kịp. Bây giờ Ly Châu bên trong là hai hổ tranh chấp cách cục, nếu là Hữu Ngô Vương triều tìm được ngoại viện những tay, vậy coi như đầy đủ ảnh hưởng đến thân bằng. Đến nỗi Hữu Ngô thị tổ thần trong miệng lại nói, hắn hoàn toàn không có để ý đến vị chúa tể há lại dễ dàng như vậy xuất hiện. Nếu không như vậy, to lớn Ly Châu cũng sẽ không chỉ có hai người bọn họ chí cảnh chúa tể tồn tại. Nơi đây không chỉ đề cập tới công hạnh, bài vị, quyền hành, còn có từ nơi sâu xa hết thệ khí số, bản nguyên. Bây giờ Ly Châu địa bản đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Muốn đột phá nói nghe thì dễ, lại coi như vị kia tôn cảnh bài vị vừa vặn là thượng. Muốn đột phá dù sao vẫn cần tiêu phí một chút thời gian, đến ít nhất trên vạn năm không chỉ. Vạn năm tuyết nguyệt, hai người bọn họ đã sớm phân ra được thắng bại, đến lúc đó hết thảy đều chậm. Diệm Tổ, người đến lúc đó đường hối hận chính là. Hưu Ngô thị lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Diệm Tổ. Lúc này hắn càng cảm thấy đối phương cố chấp, đáng giận. Cử động lần này cũng quá mức tại thiên cận. Hắn không phủ nhận trong lòng có thẹn quá thành giận ý nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là xuất phát từ tự thân cảnh giác. Vị kia cường đại thần minh triển lộ ra vị cách sức mạnh quả thực bất phàm. Nhất là đoạn thời gian trước, còn hiện ra trên cùng tiên tiên bản nguyên hỏa thần xuất thế cảnh tượng. Hai bên kết hợp, cái này khiến Hữu Ngô thị hoài nghi mới vừa cùng hắn động thủ chính là vị kia Tiên Tiên bản nguyên hóa thần. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm Hữu Ngô thị cũng không dám xác định, dù sao dạng này cũng liền quá sao hợp. Mặt khác trước mắt vị này Tiên Tiên thần kỳ chiến lộ ra vừa vận tuy nhiên bất phàm, nhưng cùng trong truyền thuyết Tiên Tiên bản nguyên thần linh hình tượng cũng có chút không phải rất tương xứng. Trên cùng Tiên Tiên thần kỳ ra tay lạ thường, bọn hắn trời sinh khí vận cường hành, từng cái tiêu ngạo vô cùng, trong mắt khó khăn tổn thần minh khác. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn trời sinh khí vận dậu dãi, mỗi một cái đều là đa bảo đồng tử. Bọn hắn đều có khác tiên tiên thần kỳ không thể nắm giữ phối hợp linh bảo. Đây là độc hữu tiêu chí. Vốn lấy Hưu Ngô thị trong ngải thường tác phong, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhỏi, hắn bình thường nhất định đều sẽ đem cái này một khả năng nhỏ nhỏi giật tắt, chỉ là trước mắt thân hám tại cùng Diễm Tổ tranh phong bên trong, cả hai đã không có khả năng ra khỏi. Cả hai đang tại giằng co không xong, trừ phi cả hai có một người bại lui. Hưu Ngô thị trong lòng có kiên kỵ, đồng thời hắn hai con ngươi nhìn về phía trước mắt cái này đối thủ cũ, không biết cái này đối thủ cũ đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không tin Diễm Tổ chưa từng hỏi nghi đối phương. Bực này kình địch tiềm lực thần minh tồn tại Diễm Tổ trong lòng liền không có như nghẹn ở cổ họng. Hữu Ngô thị trong mắt hiện ra sắc cơ, trong lòng thầm hận không thôi. Hạ quyết tâm, nhất định muốn sớm ngày nghĩ cách giải quyết cái này đối thủ cũ, cái này cố chấp đối thủ tồn tại, thật sự là làm hắn bó tay bó chân. Diễm Tổ thần sắc bất động, chỉ là ngồi ở ly vị bên trên, nhắm mắt không ngừng luyện hóa động tiên bản nguyên. Trước mắt hai vị tổ thần chủ yếu phương hướng cũng là tận lực luyện hóa Ly Châu bản nguyên, cuối cùng mới là đánh giáp lá cà, tàn khốc nhất giai đoạn. Trong lòng hắn mới là cũng có chút ý niệm hiện lên. Chính như Hữu Ngô thị nội tâm suy nghĩ, Diệm Tổ cũng có suy đoán, chỉ là nhường hắn nhịn xuống cùng Hữu Ngô thị liên thủ đi trước Diệt trừ vị này Sách Hoàng, nhưng lại hắn cảm ứng được vị này Sách Hoàng thần tôn cùng hắn giống như có chút khí vận liên hệ. Hơn nữa quan hệ không phải bình thường. Cái này khiến trong lòng hắn đã tuôn ra ý tưởng khác. Bất quá cái này cần nghiệm chứng, hắn đã đánh xuống một đạo thần niệm tiến vào sâu trong hư không quá lựa Vương triều tổ địa. Nói không chừng này thần xuất hiện, đối với ta cùng Hữu Ngô thị tranh phong là một cái cực lớn biến số, là thắng bại bước ngoặt. 6. Lục Trọng cuốn lấy bạch ngọc thần tôn chân thân phi độn, phút chốc chính là đi tới Diệm Tông hồng phổi địa hỏa phủ ngoại vi trong biệt phủ. Lục Trọng cũng không có che giấu tự thân hang ổ chỗ. Hắn đem tự thân phủ đệ đứng ở hồng phổi địa họa phủ ngoài vi, mặc khắc từ một chỗ trung quanh tiên tiên thần khiếu nội viên dẫn một đầu hỏa mạch đi ra, tạo thành một tòa phủ đệ. Thái Sơ động thiên cũng tại phía dưới. Đây chỉ là hơi hiểm hộ. Bình thường, hắn cũng là như vậy coi đây là căn cơ, cùng trung quanh chư thần giao lưu. Kế tiếp chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, tốt nhất vẫn là bố trí một hai Lục Trọng nhìn lướt qua chung quanh Thái Sơ Hoa Viên, thần sắc ở giữa cũng không có quá mức để ý Hồng Phối Địa Hỏa Phủ chính là nơi ở của hắn, đã sớm vì hắn thần vực chôn xâm nhiễm, nếu là có thần minh dám chạy đến Hồng Phối Địa Hỏa Phủ, cho dù là chí cảnh chúa tể chân thân tới, cũng chắc chắn không chiếm được lợi ích. Lục Trọng mang theo Hắc Thiên Thệ, Bạch Ngọc Thần Tôn trở về, hắn đi trước nghị cách trấn áp Bạch Ngọc Thần Tôn, sau đó mới đi hỏi thăm. Lúc này, Hắc Thiên Thệ trên thân nhưng là có chút không ổn. Trước điện, Hắc Thiên Thệ tàn linh phía trên lồng nặng quang huy sức mạnh đã giống như thực chất, ánh sáng màu trắng xâm nhiễm Hắc Thiên Thệ bộ phận trước tiên tiên chân linh. Tiếp tục như vậy nữa, Hắc Thiên thị rất nhanh sẽ bị cái này một tia quang huy thần quyền hoàn toàn bao phủ chân linh, hoàn toàn chết đi. Hắc Thiên thị trước tiên tiên chân linh hiện hóa, một đại đoàn tiên thiên mẫu thổ nguyên khí bao trùm tự thân, nhưng cũng không thể trì hoãn cái kia một tia kinh khủng thần quyền lực lượng từng bước xâm chiếm. Hắn đang muốn mở miệng, có ý định lưu lại di ngôn dàn dò. Lục Trọng khoát tay một cái nói, "Hắc Thiên huynh, có thể tin được bản thân." Nghe vậy, Hắc Thiên thị cố nén thần sắc thống khổ, hơi hơi gật gật đầu, tự nhiên tin được Sích Hoàng huynh. Hắn ẩn ẩn ý thức được Lục Trọng muốn làm gì. Thế thế, Lục Trọng hơi suy tư, nguyên thân có một đoàn nồng đậm thần quang hiện lên, Sích Hoàng thần quyền trong tay hắn sẽ lớn. Hóa thành một đoàn liệt diễm, chậm rãi bao trùm ở Hắc Thiên thị trước Tiên Tiên chân linh, hỏa diễm chậm rãi hấp thụ trước Tiên Tiên chân linh nội bộ lưu chuyển đồng đậm quang uy thần lực. Cái kia Hữu Ngô thị chúa tể chấp trưởng hỏa thuộc mặt khác một chi quang minh pháp tắc, vừa vận vì hắn xích hoàn quyền hành áp chế. Bất quá đối phương đã đem quang minh pháp tắc tu tới chúa tể cảnh giới, nếu muốn hoàn toàn đè xuống, e rằng có chút khó khăn. Chỉ thấy kinh khủng Tiên Tiên hỏa linh tại hắn dưới sự khống chế, càng làn hóa ra sợi tơ, một chút thăm dò vào, kiểm chế ở Hạo Thiên thị trước Tiên Tiên chân linh chỗ sâu quang uy thần quang, đem một bộ phận chậm rãi của lấy, luyện hóa. Mấy canh giờ sau đó, Lục Trọng chậm rãi thu Liễm trong tay Tiên Tiên Hỏa Linh. Hắn mi tâm chỗ sâu thần mâu cũng lùi về mi tâm Hỏa Diệm Ân nhớ bên trong. Mà trước mắt Hắc Thiên thị đã ngàn xuyên trăm lỗ trước Tiên Tiên Chân Linh đang chậm rãi khôi phục, vô số Tiên Tiên mạo tổ nguyên khí quần quật ma động, trong chốc lát hóa thành một tôn cao quan bá mạng, vóc người vĩ đại thần minh. Lúc này Hắc Thiên thị khuôn mặt có chút hơi trắng, chỉ là trên mặt nhưng là mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng với chấn động. Đa tạ Sích Hoàng huynh đại ân. Đồng thời hắn nhấc tay nhìn trời mây nước, đến nước này sau đó, Hắc Thiên thị nguyện lấy Sích Hoàng huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhược tâm nghi ngờ hai ý, định chết không miễn lạnh. Hắn cực kỳ quyết tuyệt Hơn nữa tuấn thế phun ra một đạo đại biểu cho tự thân thần quyền thiên địa phù văn lạc ấn hư không, đây là bản nguyên đại thể. Hắn đồng thời làm bộ hành đại lễ. Thấy vậy Lục Trọng liền trực tiếp tiến lên đem hắn đỡ dậy, ngoài miệng lại nói: "Hắc Thiên huynh đây là cái gì đắng?" Chỉ là trong mắt của hắn nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Hắc Thiên thị là một cái người thông minh, cũng không buộc hắn cứu hắn tính mệnh. 81 thứ 081 chương con đường hồng phổi địa hỏa phù Hắc Thiên thị đi theo Lục Trọng từ chỗ khác viện tiến nhập Thái Sơ Hoa Viên. Sau lưng, tại phát ra lời thể sau đó, Hắc Thiên thị ít nhiều có chút khó chịu, nhưng điều chỉnh rất nhanh. Dù sao Lục Trọng Triển lộ ra đồ vật, đã để Hách Thiên thị trong lòng đã sớm tán thành, nhất là đối phương cường hành thần quyền. Lúc đó hắn trước Tiên Tiên chân linh vị có lo lắng tổ thần thần quyền gây thương tích, hắn cơ hội chọn là mình chết chắc. Hắn quả thực không nghĩ tới vị này Đỏ Hoàng thần tôn, trực tiếp lấy thần quyền trực tiếp đè xuống có lo lắng tổ thần thần quyền sức mạnh, giúp hắn khôi phục trước Tiên Tiên chân linh. Đây là bậc nào đáng sợ vị cách? Sợ là Thiên địa hoàng quyền a. Đây chỉ có một chút đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ xuất thân tổ đại, mới có thể có bá đạo như vậy thần quyền a. Hách Thiên thị chấn động trong lòng. Đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ a. Đây là tiên tiên bản nguyên thần linh. Phật linh bên trong trời sinh bá chủ. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa trước mắt vị này Đỏ Hoàng Thần Tôn chỉ cần tích lũy đầy đủ, có lẽ không dùng đến mấy ngàn năm liền có thể tấn thăng chí cảnh chúa tể. 8000 năm, 5000 năm. Hách Thiên thị trong lòng không ngừng lập loè ý niệm. Đủ loại ngờ tới, nhưng hắn càng ngày càng cảm giác mình lựa chọn không sai. Lại càng không cần phải nói đối phương còn cứu được tính mạng của hắn. Có thể tiến vào một vị đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ giới chướng, đối với bất luận một vị nào tôn cảnh thần minh mà thôi, cũng không thể nói là mất mặt, chỉ có thể nói là may mắn. 6. Thái Sơ trong hoa viên Hách Thiên thị trên là lần thứ nhất tiến vào Thái Sơ trong Hoa Viên. Hắn đã phát hiện Thái Sơ vườn hoa nội tình. Độc thiên. Hách Thiên thị âm thầm dần mình. Hắn nhưng chưa từng nghĩ tới hồng phổi địa hỏa phụ loại địa phương này lại còn có thể sinh ra một cái độc thiên. Một tòa theo thời thế mà sinh độc thiên, đây chính là cao cấp nhất tu hành chỗ. Đại hoang bên trong cũng có giống tài lư pháp mã thuyết pháp. Một tòa thượng cấp độc thiên, phần linh tu hành cũng là làm ít công to. Khi tiến vào độc thiên phía sau, Lục Trọng trấn an Hách Thiên thị vài câu, sau đó gọi đến mấy vị trong độc thiên hỏa linh tại xích đồng điện bên cạnh thành lập một tòa hậu thổ điện cho Hách Thiên thị cư trú, lấy đó tôn trọng Sau đó an bài Hách Thiên thị tại hậu thổ trong điện dưỡng thương. Hách Thiên thị trước tiên tiên chân linh lên quang minh pháp tác sức mạnh mặc dù bị hắn tinh tưởng sạch sẽ, chỉ là trước tiên tiên chân linh chịu đến ăn mòn bị hao tổn, nếu muốn khôi phục nhưng lại rất khó. Trước tiên tiên chân linh thế nhưng là dính đến tự thân bị cách thần tính cùng với pháp tắc bản nguyên, hao tổn một kia đều cần thời gian rất lâu có thể khôi phục. Bất diệt quy về bất diệt, nhưng cũng không phải là không đau. Đối với lục trọng loại này an bài, Hách Thiên thị càng cảm giác to về. 6. Xích đồng điện, lục trọng trầm rãi điều tức, mi tâm chỗ sâu lửa đế kính từ thần mô bên trong hiện lên rơi vào trên tay. Phía trước cùng chí cảnh chúa tể giáo phủ, đối với hắn mà nói thế nhưng là thu hoạch rất nhiều. Bất quá đến vị chúa tể cảnh giới đến cùng vẫn là cùng tôn cảnh thần minh có chút khác biệt. Hàn Lôi với thiên địa pháp tắc trưởng khống đã đạt đến một cái 10 phần mức đáng sợ. Giấy trắng vẽ tranh, tự nhiên có thể tin bút vẽ xấu, nhập vi trưởng cùng các loại pháp tắc huyền diệu. Nay trở về nếu không phải dựa vào lựa đế tính giám sát muôn phương thủ đoạn, mỗi lần đều có thể sớm thấy rõ đến vị chúa tể thần thông bên trong vận chuyển biến hóa, không chắc chắn có thể đủ cứng kháng đến vị chúa tể mà không tổn hại một chút. Lục Trọng nhớ lại cái kia kinh tâm động phách mỗi một lần va chạm, trong lòng cũng không ngừng có cảm nộ mới sinh ra nhất là liên quan tới Quang Minh pháp tắc một bộ phận lĩnh ngộ. Xem như Tiên Tiên Hỏa Linh, hắn vốn viên mãn tồn cảnh tu hành, tự nhiên muốn hoàn thành cựu trọng hỏa thuộc luân hồi. Nay đối ứng lục trọng tìm hiểu chín loại tiên tiên thần soối. Quang Minh ngạo dịệu, cũng là hắn kế tiếp tìm hiểu một loại. Tự mình cùng Quang Minh pháp tắc thành tựu chí cảnh chúa tể giáo thủ, nhưng hắn đối Quang Minh sức mạnh lĩnh ngộ sâu hơn hóa, thể nội lúc này đã có nhất trọng vô lượng quang minh mênh mông sức mạnh đang tại tiên tiên hỏa linh bên trong phân hóa mà ra, tại thể nội 3000 diễm viêm thần vực bên trong, tạo thành một cái mới hoàn toàn mới luân hồi. Thân thể chỗ sâu, một đạo mới tinh minh ngông tiết điểm tại thể nội xí sôi, thai nén thành hình ầm ầm. Tại không biết chiều không gian chỗ sâu, một đạo mới tinh tiên tiên quang minh nguyên khí sinh rồi, hóa thành một cái cự đại hư ảo con sâu uối, xuất hiện ở đây phiến trong chiều không gian. Đệ lục tọa thần tiễn xí ra. Lục Trọng cảm giác được tầng này cấp độ sâu biến hóa, thần sắc không thay đổi, hắn hỏa linh thần thể cũng tại dung luyện quang minh nào diệu thủy biến. Lục Trọng thân tiễn mang cho Lục Trọng chính là nhất trọng biến hóa hoàn toàn mới. Nếu như nói đạn điển, tử phủ, linh ngài tam đại chẩn quyển phân biệt đại biểu tinh phi thần, như vậy sóng biếc thần tiễn nhưng lại đại biểu cho kiến mộ sinh cơ. Viêm long thần tiễn nhưng là đại biểu nóng rực nhiệt độ. Mà hôm nay phục quang thần tiễn nhưng là đại biểu cho ngọn lửa quang. Còn dư lại Tam Đại Thần Truyền, Lục Trọng đã có mưu đồ, cái tiếp theo thứ tự là đại biểu cho thiên địa chúng sinh linh tính nơi hội tụ chi hỏa thế như suối, cùng với đại biểu cho âm u phía sau thái âm suối, cùng với cuối cùng đại biểu cho hy vọng thái sơ suối. Cái này cửu trọng hỏa thuộc luân hồi, đều có cực lớn đại biểu tính chất. Một khi hoàn thành, Lục Trọng Hỏa Linh Huyền Công đem hắn đặt vào một thể, lập tức đem hoàn toàn thủy biến. Đương nhiên, đây chỉ là duy nhất thuộc về Lục Trọng tự thân một người Hỏa Linh Huyền Công. Nếu là tương lai có đệ tử, nhưng là không cần lại đi xây dựng cửu truyền, chỉ cần nghĩ cách ngưng kết cửu truyền hạt giống, không ngừng rèn luyện thần thể biến hóa tức có thể được bất diệt chân thân. Đương nhiên cái này bất diệt vẫn còn cần kẻ đến sau tự động diễn hóa, cửu tuyền hạt giống sẽ lại cũng không cách nào thành suối. 6. Ở một bên điều chỉnh tự thân đồng thời, Lục Trọng cũng tay đi vào dưới lòng đất sông lựa chỗ sâu bố trí, lấy ứng đối hết thảy mọi ý muốn. Lục Trọng cũng không có giống như là những thứ khác tôn cảnh thần minh đồng dạng, trực tiếp đem tự thân thần vực dung nhập động thiên, luyện hóa trung quanh địa mạch, hỏa mạch, cái sau thủy mạch, tiến tới tăng cường sức mạnh của bản thân. Lục Trọng Đỏ Hoàng bài vị cũng không cần làm như vậy. Vâng vào bản nguyên vị cách, hắn có thể nhẹ nhõm điều động trong thiên địa hỏa diễm sức mạnh ra chỉ tự thân. Tương tự với thiên nam hỏa mạch bước này, đại hoang địa phế chi địa khỏi phải nói đến vị chúa tể tới, liền xem như tiên tiên thần chủ tới, cũng dám cứng rắn đoạt kiêng, hơn nữa có niềm tin cực lớn tự động thoát thân. Đương nhiên, nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ Thiên Nam Địa Phế sức mạnh, vậy thì càng tốt bất quá. Đem Thiên Nam Địa Phế sức mạnh đặt vào tự thân đỏ hoàn vị cách bên trong, Lục Trọng cũng không cách nào tưởng tượng tự thân sẽ đạt tới một bước nào. Bất quá cái này Mỹ Hạo suy nghĩ còn có một cái tiền đề. Đó chính là tìm được địa phế rất nhiều chủ mặt chỗ, thậm chí là tổ mặt chỗ, đánh xuống tự thân là hắn, hoàn thành chiếm lĩnh. Cái này cũng là Lục Trọng tiên tiên thần chủ trên đường trọng yếu nhất một vòng. 6 Khi tiến vào dưới mặt đất sông lửa sau đó, Lục Trọng lần nữa gọi đến Tất Phương, đồng thời mệnh Tất Phương phát động rưới quyền Hỏa Linh, hung thú bang vội vàng tìm kiếm khắp nơi thiên nam địa phế chúng quanh tiên tiên linh mạch rơi xuống. Thiên nam địa phế chủ mạch khó tìm, trừ phi là giống đinh hỏa cơ duyên như thế sở trí, tìm được trong đó một đầu chủ mạch. Nhưng tiên tiên hỏa linh mạch nhưng là tương đối dễ dàng hơn. Chiếm giữ tiên tiên hỏa linh mạch rõ ràng không bằng một chỗ địa phế chủ mạch, nhưng số lượng nhiều, chắc là có thể chất biến, có thể tìm được một đầu chủ mạch rơi xuống. Bất quá Lục Trọng trước mắt nhất là ân cần vẫn là thiên nam tổ mạch. Lần này cùng có lo lắng Vương Triều vị này chí cảnh chúa tệ giao thủ. Nhương hắn nhìn thấy một cái ti chú tệ huyền điện diệu, nhường ý hắn biết đến, Thiên Nam tổ mạch tồn tại ẽ e rằng đối với hắn thể nội tiên tiên thần thánh vị cách thủy biến, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. 82 thứ 082 chương Ly Châu Phong Vân Phiếu đề cử tăng thêm Thái Viêm Vương Chiêu Thái Viêm tổ điện. Một mảnh hồng kỳ địa vực, ở đây ở vào Thiên Nam địa phế một phần khác phương hướng, tiên tiên hỏa linh nguyên khí dồi dào, nhường chúng thần xem xét thì biết rõ, đây là một mảnh hỏa chúc thần minh quốc gia. Ly Châu mặc dù lấy thủy làm tên, nhưng lại lấy hỏa đức thần đạo làm chủ. Thiên Nam núi lửa tồn tại, nhường phiến đại địa này ốc cốc thông thông đồng thời, cũng làm cho hỏa thuộc vượt trên những thứ khác thuộc tính ở chân trời một đạo uy hoàng thần quang rơi xuống Thái Viêm Vương Chiêu Tổ địa lúc, tổ địa chấn động, lập tức có rất nhiều mệnh lệnh tùy theo phát ra. Thái Viêm Vương Chiêu bên trong Thái Viêm Vương cũng tương ứng hiệu triệu, chiêu, chiêu mộ thập phương chư thần. Thái Viêm Vương Chiêu chỗ sâu có mạnh mẽ lao tụ càng là triệu tập Ly Châu Hỏa đạo chư thần tham dự nghi sự. Hữu Ngô Vương Triều Khuyết Trương, nhất là hắn Châu thần linh xuất hiện, cực lớn xúc động Thái Viêm Vương Chiêu chư thần thần kinh hệ cảm. Tại thời gian cực ngắn bên trong, chiến vân bắt đầu bao phủ lại Ly Châu khắp nơi chi địa. 6. Diệm Tông đang đại lôi kéo Hoàng Liên lão tổ bốn phía đảo quáng Diệm Tông tổ sư Phú Yên cũng nhận được tin tức đội vàng trở về. Biệt viện Lửa Điện phía trước Phú Yên đứng tại bậc thang phía trước, lúc này trên khuôn mặt tràn đầy sự khổ thần sắc. "Phú Yên, ý đồ của ngươi ta rất rõ ràng, những năm này ngươi đến cùng vì bà Tôn đã làm nhiều lần sự tình, bà Tôn ban thưởng ngươi vài kiện bảo vật, chỉ cần ngươi không phải tham công liệu lĩnh, giữ được tính mạng cũng không khó." Hỏa trước điện, Lục Trọng tiện tay vung lên, mấy đạo thần quang bay thấp tại Phú Yên trước người. "Đây là vài kiện pháp bảo, cũng là những năm này hắn luyện tập chi tác, nhưng không thiếu tinh phẩm. Đối với Thiên Thần cảnh thần minh mà nói đã đủ rồi. Đa tạ lão tổ." Nghe vậy, Phú Yên cảm thấy hơi rộng, chỉ là thần sắc hay không tốt đẹp nhìn. Trước đây không lâu, Diễm tộc truyền đến tin tức, Triệu Hoán rơi vào khắp nơi thần minh trở về Diễm tộc tổ điện. Lúc trước hắn hỏi thăm qua một chút Diễm bên trong tộc hảo hữu, Diễm tộc đây là chuẩn bị vung tay vung chân chinh chiến khắc mãng hoang bộ tộc. Đâu muôn tự nhiên là phía trước Hữu Ngưu vương triều xâm lấn đất đỏ Bỉ Nguyên. Hai đại vương triều thế lực sau lưng nguyên bản là trong bóng tối đấu sức, bây giờ chỉ là âm thầm mâu thuẫn nổi lên mặt nước. Giữa hai bên sớm muộn có một trận chiến, bất quá tại đại chiến phía trước, cũng là không hẹn mà cùng chuẩn bị trước đem chúng quanh bờ Cốc Thạch toàn bộ đá văng ra. Đây là Lục Trọng dỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thực ngươi nếu là không nghĩ rời đi, cũng có thể bẩm báo cái kia Diễm tộc lão tổ liền nói ngươi tiến nhập bản thần dưới chướng nghe dụng, tin tưởng vị kia diễm tộc lão tổ sẽ không làm có ngươi. Phú Yên nghe vậy trên mặt lập tức toát ra một tia cảm động, nhưng phút chốc vẫn là lắc lắc đầu nói, đa tạ tôn thần hậu ái. Chỉ là tại diễm tộc bên trong ta vẫn có mong nhớ. Phú Yên đến đây sau khi cáo tử, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Thế thế, Lục Trọng đến cùng không có ép ở lại. Chỉ là hắn đấy mắt thoáng qua một tia ngoài ý muốn, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Phú Yên tổ sư quả thật như Hoàng Liên lão tổ lời nói, còn là một cái hiếm thấy thật tâm mắt. Xem ra, ta còn trở thành đại hoang nghiệp giới lương tâm. Lục Trọng lúc này trong lòng có chút tự dễ ư, hắn cũng không hề rời đi, như cũng ở khắc viện tu hành. Chính như hắn sở liệu, không lâu sau đó Hoàng Liên lão tổ cũng chạy tới. Lý do Cung Phú Yên không sai biệt lắm. Bất quá Lục Trọng trực tiếp cho thấy thái độ, nhường hắn sau khi trở về đem phụ đệ hết thảy sự vẫn sẽ về. Cung Phú Yên không giống nhau, hắn cùng Diễm tộc trước mắt cũng không thù hận, tại tăng thêm phía trước đánh một trận tin tức tất nhiên truyền vào Diễm tộc trong hai. Cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nghệ mặt phận, xem ở hắn vị này đỏ hoàng thần tôn mặt mũi, Diễm tộc cũng sẽ không đặc biệt vì khó khăn Phú Yên, càng sẽ không khó sử Phú Yên tại Diễm tộc các đệ tử. Nhưng nhường Hoàng Liên láo tổ trực tiếp cự tuyệt hữu ngu vương chiều chiêu mộ vẫn là không làm được. Cho nên Lục Trọng trực tiếp phân phó Hoàng Liên láo tổ sau khi trở về, có thể nghĩ cách đem nhà mình mua đồ, thậm chí là ra sản cùng nhau xét về. Ngược lại đã cùng hữu ngu vương chiều không nể mà ngui, Lục Trọng cũng không ngại lại đắc tội một điểm. Hoàng Liên láo tổ nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, cũng là vui mừng trở về, hắn sợ nhất về lại hữu ngu vương chiều cho vị láo tổ này làm mở thám. 6. Hai thần sau khi đi Lục Trọng liền trở về xích đồng điện, đem trấn áp tại xích đồng điện thần trụ bên trong trắng ngọc thần tôn giam giữ đi ra, "Vấn đạo, ngươi cũng đã biết Hữu Ngô tổ thần đến cùng đang làm cái gì?" Vì cái gì đột nhiên lệnh Hữu Ngô vương triều hướng về đất đỏ Bình Nguyên quốc trương? Lúc này trắng ngọc thần tôn một mặt sạm trắng, quanh người hắn khí thế cực kỳ bất ổn, một thân thần thông cơ hồ phế đi 89 phần 10, thần vực sụp đổ, đối với một vị thần linh tổn thương là 10 phần chí mạng. Lại càng không cần phải nói trắng ngọc thần tôn bị Mã Trọc Châu đánh trúng mấy lần, miệng vết thương ẩn chứa tiên thiên mã trọc sát khí, 10 phần khó khôi phục. Trẫm Ngọc Thần Tôn nghe vậy, hơi trầm mặc, phút chốc mới chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện này ta không thể lộ ra một chữ, Đỏ Hoàng huynh hẳn là cũng tin tưởng cái nào bí pháp có thể làm cho một Tôn thần minh giữ bí mật." Nghe vậy, Lục trọng nhẹ nhàng gật đầu, "Đã như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng cùng ngươi." Có chút dừng lại, hắn lại nói, "Kế tiếp ngươi không cần trả lời, chỉ là nghe ta đoán như thế nào." Nghe vậy, Trẫm Ngọc Thần Tôn lập tức không nói gì, hắn biết trong miệng bí mật e rằng giữ không được. Giữa thiên địa tất nhiên có những thần minh không dám mở miệng bí pháp, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, đều có giải pháp có thể y theo. 6. Xích Đồng trong điện Sau đó Lục Trọng đem trắng ngọc thần tôn một lần nữa đặt ở xích đồng thần trụ bên trong, hắn đã chiếm được đại khai đan án. Một cái không biết biến hóa, đưa tới Hữu ngu vương triều trên dưới cảnh giác. Khả năng này là Hữu ngu tổ thần từ nơi nào lấy được một tin tức, một cái không biết biến hóa đang đến gần Ly Châu, bước bách Hữu ngu vương triều không ngừng quốc trương. Đương nhiên, cái này cũng có thể chỉ là Hữu ngu vương triều lừa gạt trắng ngọc thần tôn hoang luôn. Lục Trọng thân sắc có chút trầm tư, nhưng hắn thiên hướng về tin tưởng. Hắn nhơ tới kế đô cùng sao la hầu tỷ đệ trên thân sinh ra biến hóa. Kế đô tinh, sao la hầu ngôi sao quang tăng gọi, tất nhiên là thiên địa hai kiếp thường xuyên. Có thể là cái kia Hữu ngu tổ thần cũng phát giác cái gì, cho nên muốn muốn làm một cái diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lục Trọng trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng hắn bây giờ biết cũng không nhiều, duy nhất có thể làm cũng là toàn lực tăng cường chính mình sức mạnh. 6. Kế tiếp trong 5 tháng, Lục Trọng tự thân cũng tiến nhập hỏa luyện sông lửa chỗ sâu, toàn lực tìm kiếm Thiên Nam khác chủ mạch tung tích, chủ động xuất kích. Hắn đỏ hoàng bài vị đối với Thiên Địa hỏa mạch cảm ứng càng thêm linh mẫn một chút, chỉ cần phía dưới chút khổ công, chắc là có thể có thu hoạch. Hắn lúc này thần cùng đạo cùng tiên phú phát huy tác dụng cực lớn, tự thân thần lực bị động ngưng kết, không cần dùng như thế nào công, thần lực cũng tại không ngừng tiến bộ. Công hạnh cùng ngày đều sâu. Gia Lục Trọng ngoài ý liệu là, cái này hơn trăm năm tới, Hữu Ngô Vương triều cũng không có phái người tới tìm hắn phiến phước. Ngược lại là Diễm Tông tại trăm năm trước phái thần minh đến đây lôi kéo, bất quá bị Lục Trọng cho từ chối nhã nhặn, hắn tạm không muốn tham gia thế lực khác trong chiến đấu. Bây giờ thời cơ cũng không phù hợp. Mặt khác nhưng là Thái Viêm Vương triều có phái tới thần minh tiếp tông chủ Lục Trọng tiến vào Diễm tộc tu hành, chỉ là bị Lục Trọng lấy Diễm Tông tạm thời chưa có thần minh trấn thủ cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, đất đỏ bình nguyên trung quanh ngược lại thành ly châu trong vòng trăm năm hiếm thấy an tĩnh vực. 500 năm thuế nguyệt tại phân phân nhiều nhiều trong dòng nước ngầm chậm rãi trôi qua. 500 năm ở giữa, hung phổi địa hỏa phủ chôn sâu thần lực sức mạnh thật là càng ngày càng tăng. 83 thứ 083 chương ta từng cùng đại hoang che chở nhân tộc phiếu để cử tăng thêm thái sơ động thiên xích đồng trong điện, một cỗ mêng ngông vậy xích hồng viêm lưu từ xích đồng trong điện nở rộ mà ra. Xích hồng viêm lưu mang theo một cỗ kinh thiên vĩ địa rộng dãi nhiệt độ cao. Tại rộng lớn nhiệt độ cao chỗ sâu, bên trong có khác một tầng mêng ngông bảng trưởng dị tự. Bên trong giống như thấy được Thái Sơ chúng thần tử trong bóng tối sinh ra, tiếp nhận thiên điệu một tia đom đóm, thắp sáng tự thân thần tính kia sáng, dần dần xua tan hắc ám, tiếp nhận quang minh. Cái kia một tia thần tính chi quang là trong thiên điệu Thái Sơ chi quang. Thái Sơ suối sinh ra. Xích Đồng chống ngồi, Lục Trọng Thần sắc mang theo một chút nụ cười. Thái Sơ suối là hy vọng chi truyền, đại biểu cũng là tương lai. Nó có được nhất trọng hết sức đặc thù thần năng. Ở tòa này con suối sinh ra phía sau, hắn thần thể lại biến, toàn bộ tiên tiên hỏa linh thần thể giống như sinh ra tầng tầng ánh sáng nhạn, có nhất trọng đại phá thương khung năm tháng thần năng ở trong đó hiện lên, dung nhập vào thân. Lục Trọng cảm giác trong lúc phát tay, nguyên thân tràn đầy một khối linh động tạo hóa thần năng. Hỏa chi nhị tướng, tạo hóa cùng hủy diệt cùng tồn tại. Lục Trọng cảm nộ rất sâu. Duy cảm giác hủy diệt chi năng, bây giờ đệ thất tọa con suối sinh ra sau đó, phương độ tạo hóa tinh túy. Lục Trọng trong hai con người mang theo sáng ngời nhận trách quan huy, tìm hiểu ra tạo hóa huyền diệu, mới có thể hoàn thành tự hủy diệt đến sống lại hai nguyên tuột thôi. Mà thần vực bên trong, thất trọng thuộc tính luân hồi cũng sẽ không là lẫn nhau đơn nhất, mà có có thể khinh hướng dung hợp. Chúc mừng thượng tôn, đạo hạnh lại vào. Ở bên cạnh, Hắc Thiên thị đứng ở một bên, mặt lộ vẻ tôn kính thần sắc. Nghe vậy, Lục Trọng lắc đầu thở dài, vẫn có chút chậm. Nghe vậy, bên cạnh Hắc Thiên thị lập tức có chút không nói gì. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy 500 năm trước, trước mắt vị này Đỏ Hoàng Thần Tôn so trước đó cường đại không chỉ một lần. Loại tốc độ này coi như chậm, bọn hắn những thứ này Tôn cảnh thần linh tu hành tốc độ đó chính là tốc độ như rùa. Lục Trọng đích thật là có chút không lớn hài lòng. Bên ngoài phân phân nhiễu nhạo, đại loạn bất bình, thật sự là hắn cần lực lượng càng thêm cường đại để duy trì phiến địa vực này an ổn. Đệ thất tọa con suối ngưng kết sau đó, hắn còn có đạo thứ 8, đạo thứ 9 con suối luân hồi cần linh hội. Cùng may đạo thứ 8 con suối, hắn đã có mạch suy nghĩ chỉ cho chín đại con suối luân hồi hoàn chỉnh, hắn nhưng là có thể bắt tay vào làm đột phá tới cảnh chủ lam thị vị cách. Chấp chưởng chín đại luân hồi, dung hợp pháp tắc hai nguyên tưởng tính, tam nguyên thần đạo đều sẽ đạt đến tôn cảnh đỉnh phong, một khi đột phá thành tiểu chúa thể, ác hẳn không tầm thường chí thần cũng có thể so sánh. Phía dưới Hách Thiên thị nghe vậy, chỉ có thể thầm than những thứ này trên cùng tiên tiên thần kỳ đối tự thân yêu cầu nghiêm nặng. Có lẽ tại vị này tôn thần trong mắt, tương lai đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có khác cùng thuộc tại đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ tồn tại, những người còn lại cũng không để ở trong mắt sáu. Lục Trọng nhìn về phía Hách Thiên thị bỗng nhiên vấn đạo. Hách Thiên thị, cái này ngũ bách niên lai Thiên Nam địa phế dò xét tiến độ như thế nào? Nghe vậy, Hách Thiên thị thần sắc nghiêm một chút đạo, "Thự tôn, ta cái này ngũ bách niên lai xuất linh hách thiên thị chúng thần dò xét lòng đất, lần lượt đã tìm ra hai đầu thiên nam chủ mạch, cùng với lớn nhỏ tiên thiên linh mạch hơn trăm đầu." Có chút dừng lại, hắn lại nói, "Đến nỗi thiên nam tổ mạch ẩn sâu tại quần quần địa phủ chỗ sâu, trước mắt khó mà cảm ứng." Hắn mặt lộ vẻ khó xử. Lục Trọng Miễn cưỡng vài câu, cũng không có chất vấn Hách Thiên thị. Hách Thiên thị tộc có thể tại ngũ bách niên lai tìm được hai đầu thiên nam chủ mạch, đã rất tốt. Phải này thiên nam thần lựa sức mạnh, thần lực của hắn tại tăng lên trên diện rộng." Lục Trọng thuận miệng nói, Tiếp tục, nếu có thể tìm được Thiên Nam tổ mạch rơi xuống, Bản Tôn có thể làm chủ tướng Cửu Nhãn Suối bên trong Hậu Tổ Liên Ban cho ngươi, giúp ngươi thối biến tiên tiên mẫu tổ thần thể. Thượng Tôn, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Hắc Thiên Thể tinh thần đại chấn. Cửu Nhãn Suối bên trong cái đóa kia Hậu Tổ Liên, hắn nhưng là đã sớm thấy được một mục rất thấy thèm. Đó là trong thiên địa trời sinh linh căn, giá trị đồng đẳng với linh bảo. Nếu có thể luyện hóa, vô luận là tăng thêm tự thân tiên tiên thần kỳ bản nguyên, vẫn là luyện hóa thành một cộc linh bảo, cũng là dị dụng vô tận. Suất thân của hắn coi như không tệ, chính là đất đỏ Bình Nguyên một tòa tiên tiên thần sơn tinh phách biến thành, tiên tiên mẫu tổ thần linh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tính được trung vị thần kỳ, nhưng cũng không linh bảo phối hợp. Như phải gốc cây này linh liên, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bên cạnh, đứng hầu ở một bên Tịnh Linh đồng tử bĩ môi, trên mặt có vẻ không vui. Thấy vậy, Lục Trọng cười nói, Đồng Nhi không muốn hẹn hỏi, Cửu Dương suối bên trong tương lai kỳ hoa dị thảo, chỉ có thể càng ngày càng nhiều, không thể thiếu chuyện của ngươi. Có Lục Trọng trấn an, Tịnh Linh mới miễn cưỡng gật gật đầu. Thấy thế, Lục Trọng cười ha ha một tiếng, không nói những cái khác. Cái này Đồng Nhi lần này tiểu nữ nhi tư thái ngược lại để tâm tình của hắn vui vẻ không thiếu. Lời nói còn nói trở về, cái này Cửu Nhãn Suối bên trong rất nhiều kỳ hoa dị thảo may mắn mà có Tịnh Linh chăm sóc, không phải vậy những linh dược này chưa hẳn có thể trở nên như thế khỏe mạnh. Cũng khó trách Tịnh Linh rất là không muốn. Đối với cái này tiểu đồng mà nói, những cái kia hoa cỏ không còn là đơn giản sinh linh, mà là mấy trăm năm sớm chiều trùng đụng mà chơi. Nhất là cái kia Hậu Thổ Liên, có thể một lần nữa sinh sôi lá sen, nhược lục trọng đều có chút ngoài ý muốn. Đoá này Hậu Thổ Liên mấy trăm năm khôi phục rất tốt. Nhờ vào Tịnh Linh tỉ mỉ chiếu cố, Cùng với Thái Sơ Hoa Viên trả lại, nó thiếu suất lấy được bổ ích, có một lần nữa dựng dục ra Cửu phẩm hậu thổ liên quân hướng. Lục Trọng Thần niệm minh cảm giác Thái Sơ động thiên. Hắn thần niệm theo Thái Sơ động thiên bí mạng, kéo dài tới đến Hoàng Nguyên sông lựa chỗ sâu. Đối với Thái Sơ động thiên mà nói, cái này 500 năm cũng là một cái cuồn bạo mở rộng kỳ. Chấn động linh bảo thai nén, ra tốc bản nguyên mở rộng. Thái Sơ động thiên đã từ một cái vừa mới dựng dục ra tới tiểu động thiên trưởng thành trở thành một cái cỡ trung động thiên. Hơn nữa còn tại phát triển thái sơ động thiên căn cơ mười phần vững chắc, càng có lục trọng tôn này tiên tiên thần kỳ toa trấn, khí vận dưới nước, càng có lục trọng dẫn động thiên nam địa phế bên trong rất nhiều hỏa mạch, tạo thành vạn hỏa hướng tông cách cục, nó có thể mở ra như thế nào đóa hoa, kỳ thực là rất làm cho người khác mong đợi. Hắc Thiên thị chợt lại bắt đầu bẩm báo bên ngoài siêu tập mà đến tình báo. Ngũ Bạch đi lai, Ly Châu chiến loạn không ngừng, quá lửa, có lo lắng hai đại vương triều tại hướng về trùng quanh, cố hết sức cố trường, đấu đá chung quanh các đại thế lực. Vô số cổ lão thị tộc, tông phái, thậm chí là thái cổ thần minh đều ở đây trong chiến loạn hủy diệt. Hai đại vương triều tại loại này quyết trương trong chiến đấu, tự thân cũng gãy tổn hại không thiếu. Mãng Hoàng bên trong tự như linh, Tá Linh, cùng với những cái kia đồ đẳng thần minh có thể trợ tổn tại đến nay, đều không phải là dễ trêu như vậy. Chỉ là ngũ Bách Niên Lai đè ép, Ly Châu trên mặt nổi có thể sừng sững không ngã cường đại thần minh đã không nhiều lắm. Có chút dừng lại, Hách Thiên thị nhân tiện nói, trong khoảng thời gian này, đất đỏ bình nguyên chung quanh nhiều hơn không ít lén lén lút lút thần minh xem xét, chỉ sợ là bọn hắn rất sắp đối đầu tôn tiến hành rõ xét. Hắn trên khuôn mặt mang theo hơi thở dài chi sắc. Một ngày này cuối cùng vẫn là không cách nào tránh khỏi. Trên thần tọa Lục Trọng thần sắc bất động, chỉ là thầm nghĩ, xem ra muốn chủ động đánh ra. Hắn đã sớm biết có một ngày này, cái này hai đại vương triều đang tiến hành trước khi quyết chiến, tất nhiên là muốn quét sạch trùng quanh tất cả chướng ngại. Hơn thời địa hỏa phủ mấy trăm năm nay tới che chở nhân tộc bộ lạc vô số, hiển nhiên là không có khả năng chỉ lo thân mình. Lục Trọng đối với một ngày này cũng sớm đã đoán trước, đã có chuẩn bị. Đúng lúc này, bên ngoài có một tôn cực diêm dúa loẹt loẹt thân ảnh ở ngoài điện hiện lên, đó là kế đô. Vị này nữ đồ lúc này đã thông qua được Lục Trọng khảo nghiệm, có thể chân chính tiến vào xích đồng điện. Lúc này nàng đến đây bẩm báo, sư tôn Nhân tộc trưởng lão phủ thị có trọng yếu tin tức bẩm báo. 84 thứ 084 chương vực ngoại dị biến phủ thị. Lão nhân kia thần chỉ sợ lại là đến đây cầu việc tới. Hắc Thiên thị thân sắc có chút ngờ tới. Chẳng biết tại sao, vị này đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ xuất thân đỏ hoàng thần tôn đặc biệt ưu ái đại hoang nhân tộc bộ lạc. Nhân tộc bộ lạc tại Hắc Thiên thị xem ra cũng không đặc tú gì, so sánh với rất nhiều dị tộc đều lộ ra suy nhược. Hắn thật sự là không rõ, một cái nho nhỏ hậu thiên chủng tộc nơi nào đáng giá một vị trên cùng đại thần lọt mắt xanh. "Nhường hắn vào đi." Lục trọng phất phất tay. Sau một lát, chỉ thấy một vị thân mang áo bào màu vàng Côn mặt tang thương nhân tộc thần minh vội vàng từ bên ngoài đi vào, vận đi vào là xong đại lễ. Phu thị bái kiến thần tôn. "Đi, phu thị, ngươi có gì trọng yếu tin tức bẩm báo?" Lục trọng ánh mắt mỉm cười, nhìn qua vị này nhân tộc bộ lạc trưởng lão. "Phu thị khuôn mặt trang nghiêm, mở miệng nói, "Tôn thần, chúng ta tại vực ngoại một bộ phận trưởng bối truyền đến báo động, e rằng có dị biến sinh sôi, hy vọng tôn chuẩn bị sớm." Vực ngoại nhân tộc. Lục trọng thần sắc hơi biến đổi. "Cái này vực ngoại là chỉ Ly Châu ra những châu khác lục. Ly Châu Minh Ngông, hoang vắng." Dù cho là tiên thiên thần kỳ cũng khó có thể từ một châu dễ dàng chạy đến vùng ngoại, đủ thấy thứ nhất châu to lớn. Đây mới thật là lục địa. Nhân tộc ngoại trừ Ly châu, những châu khác vực cũng có phân tán, hơn nữa số lượng không thiếu. Trong đó đạn sinh nhân thần cũng không thiếu, lại còn có chút báo đoàn, liên hệ tương đương chặt chẽ. Từ vực ngoại nhân tộc truyền về báo động, nghĩ đến không có giả. Lục Trọng trong ánh mắt vẻ suy tư thoáng qua, trong lòng thầm nghĩ, xem ra có lo lắng Vương triều cùng Thái viêm vương triều cũng cảm ứng được một ít gì, cho nên mới điên cuồng quốc trượng. Trần Lục Trọng nhìn về phía phụ thị gật đầu nói, ta đã biết. Phu trưởng lão, tin tức của ngươi rất kịp thời. Có chút dừng lại, Lục Trọng lại nói, nếu là chuyện không hề hài hòa, ngươi có thể chọn lấy 3000 tinh anh tiến vào diễn thành, bản tôn sẽ có an bài. Nghe vậy Phù thị sắc mặt động dung, mắt mang vẻ cảm kích, vội vàng nói, "Lao Hủ đại tất cả tộc nhân cảm ơn thần tôn." Trong miệng tuy là như thế, nhưng Phù thị thần sắc ở giữa nhiều ít vẫn là có chút phức tạp. Mừng rỡ bên trong sen lẫn bất đắc dĩ. Mừng rỡ tự nhiên là đất đỏ bình nguyên nhân tộc có thể được một vị cường đại thần tôn che chở. Bất đắc dĩ là đất đỏ bình nguyên nhân tộc đâu chỉ 3000, chính là 3000 vạn cũng không chỉ. Phù thị mang theo tràn đầy lo nghĩ, vội vàng rời đi. Báo tin sau đó quan bộ đất đỏ Bình Nguyên nhân tộc cũng tích cực hơn chuẩn bị. 6. Lúc này xích đồng trong điện, trang ngập một cỗ không nói gì Hàn Lưu. Hách Thiên thị không hiểu cảm giác trong lòng có chút lạnh ý biến hóa như thế nào, có thể khiến người ta tộc những người kia thần khẩn trương như vậy. Hách Thiên thị đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì cao ngạo như bạch ngọc thần tôn, vậy mà nguyện ý hạ xuống tư thái, tiến vào có lo lắng vương triều. Trên đại điện, Lục Trọng lúc này chậm rãi mở miệng nói, xem ra là thời điểm đi tiếp xúc một hai diễm tộc thần minh. Nghe vậy, Hách Thiên thị nhịn không được ngẩng đầu, trên khuôn mặt mang theo một tia lo lắng. Lục Trọng ánh mắt chuyển qua Giự hồ xem thấu hách thiên thị trong lòng lo nghĩ, không cần lo lắng, nói đến bản thân cùng Diễm tộc còn có không cạn diễn vận. Lục Trọng cười cười. Hắn mặc dù dung hợp tiên tiên viêm thần thần thai, độc lại tiên tiên thần thể, nhưng đến cùng vẫn là Diễm tộc xuất thân, có được Diễm tộc là cớn vết tích. Một vị tiên tiên thần kỳ chân linh đầu hỏi, tin tưởng Diễm tộc chúng thần cũng sẽ không kháng cự một vị cường đại như vậy tổng nhân. Không có sai, Lục Trọng rốt cuộc là chuẩn bị tương trợ Diễm tổ một chút sức lực. Bởi vì hắn bản thân cùng Diễm tộc có thiên nhiên liên lạc, huống chi Diễm tộc chiếm giữ ưu thế, có thể mang cho hắn càng nhiều thời gian tu hành. Đã cả hai cùng có lợi cơ sao mà không làm? Nói một cách khác, cho dù là diễm tộc thất bại, đối với hắn mà nói về thực cũng không ảnh hưởng gì, nói không chừng ngược lại có thể đem diễm tộc chúng thần cho một nâng tiếp nhận tới, trở thành thành viên tổ chức của mình. 6. Bên trong hư không, Lục Trọng tốc độ cực nhanh, 3000 diễm lửa độn quang lướt qua hư không, thần kiêu phá không, giống như một đạo kinh thế hồng quang lướt qua thiên địa. Thái Viêm Vương chiêu sừng sững ở Thiên Nam Thần Sơn biên giới, đây là Thiên Nam địa phế khu vực Hải Tâm. Đậm đà trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí, chính hợp Thái Viêm Vương chiêu hỏa đức chi tự tượng. Không biết vị kia Thái Viêm Vương nhìn thấy bây giờ ta sau đó, lại lạnh như thế nào cảm tưởng. Lục Trọng ánh mắt lướt qua cái địa rộng rãi Thiên Nam Thần Sơn hư ảnh, thần sắc có chút thản nhiên nghĩ đến. Hắn trước đây có cốt thân thể kia thế nhưng là cùng Thái Viêm Vương Chiêu Vương thất có không giống bình thường liên quan. 6. Lục Trọng cũng không có trước tiên trực tiếp chạy đến Thái Viêm Vương Chiêu Trô ở cánh rừng. Vừa muốn đi vào Thái Viêm Vương Chiêu trấn doanh, tự nhiên tốt nhất vẫn là tìm thượng cấp đi vào. Đông Bạch Sơn đây là đất đọ bình nguyên thông hướng Thái Viêm Vương Chiêu một chỗ cửa ải. Hạo Đãng li nước từ nơi đây mà qua, đối diện Ly Giang thị tộc đã vì có lo lắng Vương Triều chỗ giền, lúc này có vô lượng rộng rãi thần năng từ phía dưới nọ dỗ ra. Có một cỗ mãnh liệt thần lực từ li nước sâu chỗ Các thu vạn trượng vòi rồng nước bao trùm đồng Bạch Sơn. Thủy hành thần lực mênh mông mãnh liệt, điểm điểm thủy quang tại ly nước sâu chỗ thần minh dưới sự thúc dục, giống như vô số lợi kiếm đánh vào đồng Bạch Sơn trên tường thành. Trên tường thành, có từng điểm từng điểm một chút thần quang từ trong nợ dộ, hóa thành vô số lục sắc tường gỗ, chỉ là đối mặt kinh khủng kia sóng to từng tầng từng tầng xung kích, ánh sáng màu xanh lục gần lộ ra âm đảm. Vạn trượng trên bầu trời dị biến cũng tại sinh sôi, đỉnh đầu ẩn ẩn ít thấy điểm lăng liệt quang huy lên, mang theo nóng bỏng khí tượng. Hầu ra, làm sao bây giờ? Có ngu thị Vương Triệu Viện bình đến, đến rồi, đồng Bạch thần quốc sợ rằng phải không chịu nổi. Tại đồng Bạch Sơn bên trong, Rất nhiều thần minh hội tụ ở một khỏa to lớn dưới thần thụ. Cẩn thận nhìn lại, viên này thần thụ chỉ là một thực chất hóa hư tướng, tại thần thụ phía trước, nhưng là có một vị thân mang lù bảo, Long Mi mang theo sám trắng thần minh. Đây là đồng Bắc Hầu, Thái Viêm Vương chiêu khu vực này trấn thủ. Bên cạnh nhưng là mười mấy vị chân thần, đã sớm tiến vào Thái Viêm Vương chiêu Diễm Mộ Lăng cũng ở bên cạnh, lúc này hắn lo lắng, bên cạnh còn có một vị tuấn dật vô cùng thanh niên. Hắn đang muốn mở miệng, Diễm Mộ Lăng nhưng lại lấy ánh mắt ngăn hắn lại. "Chư vị, không cần gấp gáp, phe địch viện binh đến, đến rồi, chúng ta cường viện cũng tại trên đường." Đồng Bách Hầu âm thanh không nhanh không chậm, cái này khiến trung quanh một bộ phận nóng nảy chân thần thần sắc dừng lại. Lại chúng ta thần quốc nối liền thành một thể, bây giờ tạo thành một phương thần trận, dù cho là bọn Hán viện binh đã tới, ta mục tộc bí pháp không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Chư vị kế tiếp chỉ cần dĩ giật đái lao liền có thể, bản hầu tự có thủ đoạn bảo vệ thần quốc căn uy. Nói thì nói như thế, kỳ thực thần tụ trước đây Đồng Bách Hầu trong lòng cũng không chắc. Diễm tộc viện binh là ở trên đường, nhưng người nào biết lúc nào đến. Về phần hắn tự thân cũng không chắc chắn gánh vác mấy lần bản thân cường địch. Chỉ có dựa vào thần quốc chi địa lợi đi quyền hành chi lộ thần minh chỗ cửa ngải nhất, nhưng là tự thân thần vực có thể luyện hóa thiên địa xuống núi, hóa thành trên mặt đất thần quốc, thống ngự thiên địa. Nhưng địa phương mạnh nhất cũng thường thường là yếu nhất chỗ. Bây giờ mảnh này cửa ải bên trong chư thần thần vực đều trực thuộc tại hắn thần vực thần quốc bên trên, mặc dù lớn tăng nhiều bức thần quốc bản nguyên, nhưng cũng không phải không có sơ hở nào. Đông Bách Hầu rất lo lắng chư thần quân tâm bất ổn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Đông Bách Sơn bầu trời, cái kia mấy đạo quang huy tại nháy mắt rung hắn, vài luồng mênh mông thần lực tại đột nhiên bộc phát ra, giống như kim quang nhiệt nhật. Dưới cây, Đông Bách Hầu lập tức biến sắc. Đây là thiên thần cảnh thần minh mà lại là mấy tôn không yếu hơn hắn bao nhiêu thiên thần. Đông Bách Thần Quốc Lăng Nguy, 85 thứ 085 chương vừa vận đỉnh đầu mấy cái thần ảnh hiện lên, trong đó một cái quanh thân kim quang lượn quanh thân ảnh hiện hóa, lạnh lùng âm thanh truyền đến. Đông Bách Hầu, ngươi bây giờ đổi ý vẫn tới kịp, chỉ cần ngươi thả ra thần quốc, nguyện ý phối hợp chúng ta phản công, chúng ta chưa chắc không thể trở thành đồng nghiệp. Nghe vậy, Đông Bách trên núi thần thụ tản mát ra giả thiên dáng mây xanh, Đông Bách Hầu hiện hóa ra một đạo hư ảo thần linh thân ảnh hì hì cười nói, Kim Quang thị, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp. Lời này lập tức nhường đỉnh đầu mấy vị thiên thần giận dữ, đã thấy Đồng Bách Hầu thần sắc nghiêm lại, lập tức lại nói, "Vất quá bản Hầu cảm thấy ngươi nói lời, vẫn còn có chút đạo lý, không bằng ngươi nhường bản Hầu cân nhắc mấy ngày như thế nào." Nghe vậy, đầu kia đỉnh Kim Quang thị chẳng những không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, ngược lại yếu ớt thở dài, "Đồng Bách Hầu, ngươi đây là tự tìm đường chết." Sau một khắc, đầy trời hỏa vân đột nhiên từ trên trời cao bốn bóng người quanh thân nợ rộ ra, vô tận bệnh trùng tơ kim lưới đao giống như phong bạo hướng về Đồng Bách thần quốc mãnh liệt tấn kích mà đi. Đồng Bách Hầu thấy thế, khuôn mặt biến sắc, quanh thân bắt ấn, chưa không từng tọa khổng lồ thần vực tại hắn thần quốc điệu động phía dưới nháy mắt chợt dung nhập đồng bạch sơn trên thần độ, hóa thành vô số màu xanh biếc cảnh, ngang dọc quanh kích đỉnh đầu bệnh trùng tơ kim lưới lao. Chỉ là thượng thủ cái kia tứ đại thần minh giống như đặc biệt nhắm vào hắn thần vực thần quốc mà đến. Cành kim quyền hành vô cùng sắc bén, đoạn tuyệt sinh cơ. Bệnh trùng tơ nóng bỏng, gia tốc thần lực tiêu hao. Ly trong nước, có một đầu to lớn kinh khủng cự quy hiện lên, khống chế vô biên đầm nước sức mạnh, mãnh liệt đánh ra thần quốc môn hộ. Quản nhiêu chảy xuống dòng dòng, chỉ là mấy lần va chạm, đỉnh đầu đại thủ lập tức có một bộ phận cảnh cây rơi xuống hóa thành bụi trần, từng đạo thân cây xuất hiện nghiêm trọng vết dao, tiêu dấu vết. Tại đại thủ phía dưới, mấy lần va chạm giữa mộ Lăng Hoa mắt vàng đầu, mặt trắng như giấy vàng, tại hắn bên cạnh đã có mấy vị chân thần hôn mê ngã xuống đất. Đó là thần vực bị hao tổn đưa tới phạt vệ. Bây giờ thần của bọn họ vực phong thổ toàn bộ cùng đồng Bạch Sơn thần quốc chịu thuộc, cái kia động chạm kịch liệt bên trong, đại thụ cảnh cây bị hao tổn, bọn hắn trước tiên chịu đến xung kích. Đây chính là thất thần tính chất quyền hành chi đạo hạn chế. Thần quốc nhận hạn chế, một khi thần quốc bị phá, tự thân căn cơ tổn hại phá, không chết cũng tàn phế. Nếu là tự bỏ thần quốc, nhưng là có khó tiến thêm nửa phong hiểm. Diễm Mộ Lăng nỗ lực vận chuyển thần lực trấn áp lại thần vực va chạm đưa tới kịch liệt phản phệ, nhắc nhở thanh niên bên cạnh, nhấn mạnh, "Đợi chút nữa nếu là thần quốc đế gia, ngươi chính là trước tiên rời đi. Không cần quản vi sư." Diễm Mộ Lăng cảm thấy lần này mình trên căn bản là viết gì chúc ở đây rồi. Đông Bách Hầu hẳn là không những thứ khác phương pháp thoát thân. Thiếu Viêm nhân bánh sắc mặt trắng bệnh, đang muốn mở miệng, chợt đã thấy chiến trường bầu trời, đột nhiên có một đạo buôn lôi vậy âm thanh sấm sét vang lên, chính ra, các ngươi ngăn trở bản tôn đường." Tiếng sấm từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, một đạo nồng đậm hồng quang từ phía chân trời chĩa cắt tiến địa, hồng quang đã qua phía trên bốn vị có ngu thị thiên thần thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, khuôn mặt kinh hai ở giữa bị hồng quang cướp bên trong. Phanh phanh phanh, tiếng nổ đùng đoàng không dứt, hồng quang phía dưới, bốn tôn tiên thần thần thể hóa thành vô số quần sáng mạnh vụn sụp đổ. Hồng quang lướt qua bóng cây đỉnh đầu, ẩn ẩn có thể thấy được một tôn rộng rãi thân ảnh ánh mắt quét về phía đại thụ thân ảnh phía trên, đạo thân ảnh này hơi hơi dừng lại. Nhưng mà bực này động tác nhưng là nhường đồng bách trong núi chúng thần, thậm chí là ly thủy bên bờ có lo lắng đại quân đều cảm giác được không rét mà run. Vô cùng thần uy phía dưới, chúng thần chỉ cảm thấy ngạt thở. Dưới cây, Thiếu Viêm Nhân bánh nháy mắt cảm giác toàn thân cứng đờ. Hàn Nhẫn Nhẫn cảm thấy đạo kia ánh mắt tại hắn cùng bên cạnh Diễm Mộ Lăng trên thân nhìn lướt qua, thoáng qua thu hồi, nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang đi xa. Điều này không khỏi làm Thiếu Viêm nhân bánh hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn có một cái khó tin ý nghĩ xuất hiện. Vị Tiêu đại thần mới là có chú ý tới thầy trò chúng ta. Hoặc giả thuyết là chuyên môn vì chúng ta sư đồ mà đến. Đỉnh đầu, hiển hóa ra một thần pháp tướng đồng bạch hổ lúc này đã phản ứng lại. Đảo qua hư không sau đó, nhưng làm mừng như điên. Ha ha, Kim Quan thị, cái này gọi là thiên điên cuồng tự có người thu, các ngươi hôm nay phạm thái thuế. Lập tức hắn không còn phòng thủ, nhưng làm mãnh liệt thúc dục mục thần pháp tướng Vô số lục dây leo hư ảnh bắt đầu phô thiên cái địa hướng về Ly Thủy bên bờ có lo lắng viên doanh đánh tới. 6. Thái Viêm Vương Chiêu thủ phủ, cánh rừng toàn bộ cự thành giống như ngày đó Nam Thần Sơn rơi vào bên trên đại địa cánh chim, đỉnh đầu nguyên thủy chi hà thiên quang trực tiếp chiếu rọi, nhường mảnh này thành trì giống như trên mặt đất thần quốc quốc đô thành, tràn đầy tuế nguyệt lịch sử lãng động nội tình. Thần quốc quang huy phía dưới, khắp nơi đều là hoa lệ vô cùng diễm hoa bảo thụ, đây là Thái Viêm Vương Chiêu Vương Kỷ tiêu chí, cũng là Thái Viêm Vương Chiêu Tiên Thần, Thái Viêm bộ lạc đồ đẳng tiêu chí. Tổ địa nơi này diễm hoa bảo thụ càng thêm trắng kiện, cao lớn Bọn chúng mặc dù cảnh lá thu tớt, nhưng dễ cây như mã não đồng dạng đỏ thắm, sáng long lanh. Một ngày này tổ địa nhưng là vô cùng náo nhiệt, đông đảo thần minh xem lễ, còn có một số thế hệ trước cường đại thiên thần chân thân buông xuống. Thái viêm vương đang tại tổ địa cử hành đại quy mô phong thổ nghi thức. Phong thổ vị cương, mỗi một vị thái viêm vương chiêu vương tử sau trưởng thành, đều có thể nhận được một khối phong thổ. Ở đây phong thổ trung lập phía dưới cơ ngực, thành tựu tự thân thần quốc. Đây là mỗi một vị vương chiểu vương tử đặc quyền. Một số nhỏ chư hầu vương lập phía dưới công văn sau đó, cũng có cơ hội tiến vào tổ địa, thu được một khối phong thổ, bồi dưỡng thành thuộc về mình thần quốc. Lúc này ở Cao Lớn Phong Thổ xã đàn bên trên. Tại tế tự tổ thần sau đó, Thái Viêm Vương hăng hái, mêng mông thần âm vang vọng tổ địa chung quanh, sau lưng cùng có nhất trọng mêng mông diễm tổ thần giống đàng không mà lên, giống như chiến thuyền xích nhật quần mặt trời, tường thủy quang huy thậm chí cản che lại đỉnh đầu thiên quang. Nay Thái Viêm thị lập quốc độ có 8900 năm, lệnh 100 năm đời nào cũng cố còn lại, che tổ thần phù hộ, vương triều lại hưng, cương thổ phát triển, nay lần nữa cử hành phong thổ nghi thức. 6. Phong thổ lập xã, đây là ta Thái Viêm Vương chiêu tự khai hướng đến nay thì có chi cách làm cũ, mỗi một vị trưởng thành vương tử đều có thể nát đất bên dưới. Vì ta Thái Viêm thần quốc cánh chim, trấn áp quốc vượng. Phàm là vương triều tử đệ, chỉ cần tấn thăng hóa thần, đều có thể tuyển một ba sắc phong thổ, phàm là thần cảnh vương đợi, cũng thế chọn lựa một ngũ sắc phong thổ vì thần vực chủ thể, củng cố quyền hành. Liệt vị vương đợi, vương nhi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiến lên tham dự tế đỉnh, thử một lần cơ duyên." Kèm theo Thái Viêm vương tiếng nói rơi xuống, phía dưới rất nhiều đã sớm trông mòn con mắt vương đợi công thần, cùng với trưởng thành vương tử cũng là mặt lộ vẻ vẻ kích động. Mỗi trăm năm một lần nát đất phân cương, bọn hắn có đã đợi mấy trăm năm. Thái Viêm vương lúc này tuyên bố tên thứ nhất, chuẩn bị trình danh sách vị thứ nhất một vị vương tử tiến lên, đúng lúc này cánh dương bầu trời, một cỗ cuồn cuộn tử khí thần hoa phá không hiện lên, mêng mông thần uy xuyên thấu qua chưởng không, một cái âm thanh trầm trễu lạnh lùng truyền tới, Thái vi vương, không biết lấy bản thân cảnh giới, có thể đạt được cái nào đẳng cấp phong thổ. Tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, đỉnh đầu có vô số lôi vân xoắn lẫn. Đó là tổ địa bầu trời một đạo kết giới, đạo này đáng sợ kết giới tại nơi cường hành, mãnh hoàng khí thế va chạm mà đến trong náy mắt, càng la ầm vang phá toái, tử khí hạ xuống, một đạo thiếu niên thân ảnh từng bước từ hư không đông xuống. Thần uy vô lượng 86 thứ 086 chương diễm tộc ba thị tăng thêm lớn mật, dáng tại tổ địa bầu trời bay trên không, còn không cho đem này thần cầm xuống. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ thân ảnh từ Thái Viêm Vương bên cạnh truyền đến, đó là một vị thân mang phía sau phục hoa quan sinh đẹp hậu phi, nàng giận dữ mắng mỏ bên trong, sau lưng lập tức có bốn vị thân ảnh xuất hiện. Nhưng mà Lục Trọng chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua, cái này bốn tôn thân ảnh nhất thời như bị sét đánh, người người kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt từng cái đỏ lên, giống như thần niệm lây dính ngọn lửa kinh khủng, toàn thân bắt đầu bị nhân lửa, vậy mà tại chỗ bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Không được tán dỡ. Mà ở lúc này, Thái Viêm Hoàng cung chỗ sâu, mấy đạo kinh khủng thần quang nháy mắt phá không mà đến. Đó là bốn tôn quanh thân lộ ra mênh mông thần đạo uy áp cường hoành thần minh. Đó là Thái Viêm Vương Triều trấn thủ thần quốc lão tổ. Tứ đại trấn quốc thần tôn, cũng là hỏa thuộc tính cường hoành hỏa thần, thân hình chưa đến, vô hình hành hỏa thần lực tỏa ra, cùng với chấn động dãi Thái Viêm thần quốc cộng minh, tạo thành một cỗ kinh khủng thần quốc pháp tắc sóng to, hướng về lục trọng mãnh liệt mà đến. Khác ba vị hành hỏa tôn thần lục trọng không biết được, nhưng trong đó có một vị nhưng lại cũng không lạ lẫm. Triều Vân Hinh, các ngươi Thái Viêm Vương Triều chính là như vậy đối đãi khách nhân. Đồng thời, Lục Trọng quanh thân hơi động một chút, một tia đỏ thấm hỏa diễm từ quanh thân ma sát xuất hiện, vô hình không gian gông cụm xiển xích trong nháy mắt tăng ra, nồng nặc kinh khủng thần lửa hơi phát tiết, có một cỗ hủy thiên diệt địa nóng bỏng, khí lực cần ẩn chưm mà không phát, nhưng là những cái kia bốn tôn bay ra thái viêm thần tôn biến sắc. Kinh khủng kiêu hỏa diễm thần năng áp chế tứ phương, thần quyền bá chủ đạo, nguy nga nguyên thủy. Chỉ là nghe được Lục Trọng thanh âm, bốn đám kinh khủng hỏa diễm bên trong, trong đó một đạo hỏa diễm tản đi, hóa thành một vị triều phục mặc quan, khuôn mặt uy nghiêm thần minh thân ảnh, quanh người hắn buông xuống từng sợi hỏa diễm tứ lửa, sau lưng giống như gánh vác vô lượng hỏa vân bảo luân. Hắn quanh thân thần năng vùng lên, cũng tương đối đáng sợ. "Xin Hoàng huynh." Triều Vân Thần Tôn đã nhận ra Lục Trọng, hắn trước kia thế, nhưng là phụng mệnh tiến đến đất đỏ Bình Nguyên cùng Lục Trọng bàn bạc qua. Triều Vân Tôn thần thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức ánh mắt ra hiệu khác ba vị thần tôn tạm thời không muốn vọng động, chỉ là ánh mắt nhìn qua đỉnh đầu phá vỡ một cái động lớn thần quốc rơi bích, nguyên lai like là quý khách tới, bất quá xích Hoàng huynh đây là ý gì? Hắn có chút nhăn lông mày, thần sắc hơi không vui. "Chỉ là quan phải bạn cũ trà diện, nhất thời ngứa nghề mà thôi." Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, đồng thời dư quang nhìn về phía trong trượng ra ngoài Thái Viêm Vương thất đắng người, nhất là cầm đầu Thái Viêm Vương, Thái Viêm Vương Mấy trăm năm không thấy, ngươi chẳng lẽ đã quên đi rồi ta không thành." Đỉnh đầu thần quang rơi xuống, Lục Trọng chậm rãi hiển hóa ra tự thân chân dung. Nhìn xem tấm kia ẩn ẩn có chút quen thuộc gương mặt. Sa Sa Thái Viêm Vương, thậm chí là bên cạnh Vương hậu Tiểu Viêm thị đều có chút khẽ biến, này đối Thái Viêm Vương triều tôn quý nhất vợ chồng lẫn nhau, đáy mắt đều có chút ngạc nhiên. Thái Viêm Vương hơi chần chờ, vẫn không được vấn đạo, ngươi là sáu? Diễm kéo dài huyết mạch. Diễm kéo dài. Đỉnh đầu bốn vị thần tôn cũng hạ xuống chân thân, hóa thành bốn vị hoặc nguyên nghiêm, hoặc lãnh nhạn, hoặc không giữ rằn cường đại thần minh. Bốn vị thần tôn cũng có chút nhìn nhau. Diễm Chấn Từ bị đẩy lên Thái Viêm Vương bảo tọa đến nay đã có 2 ngàn lâu, hậu cung rất nhiều, tự thân dòng dõi càng là trên trăm số. Nhưng Diễm Kiếu Giải là cực kỳ đặc thù một cái, bởi vì Diễm Kiếu Giải là hắn dưới chướng không nhiều thuần huyết Diễm tộc huyết mạch một dòng, vị vương tử này thế nhưng là đời tiếp theo Thái Viêm Vương tiếng hô cực cao một cái, Thái Viêm Vương cũng là cực kỳ coi trọng vị này Thiên Phú Tuyệt Luân Vương tử. Chỉ là vị vương tử nhiều phần nghịch, đã từng là địch đối với thế lực đầu động, phạm phải sai lầm lớn, mặc dù cuối cùng được đến phán dụng, đàng sóc nhưng cũng là đọa thần vẫn lạc. Diễm Kiếu Giải chỉ có một vị tự tử, chỉ vì giận lây cùng Diễm Kiếu Giải, Thái Viêm Vương đối nó cực kỳ không vui sớm đem hắn đuổi ra ngoài, chẳng quan tâm. Nay làm sao sẽ? Lúc này cầm đầu Thái Viêm Vương Mãnh Nhân có chút thất thần. Vị này Thái Viêm Vương Triệu Vương gia trong lòng bị chấn, đồng thời còn có chút khó có thể tin. Lục Trọng ánh mắt đương nhiên chỉ là nhìn lướt qua tổ điệu bên cạnh cái kia một tòa to lớn đỉnh bà chân, trong tay hắn thần lực hiện lên, cong ngón đúng ra, một tia mênh mông thần năng chui vào tòa kia đỉnh bà chân bên trong. Ầm ầm. Vũ Biên nổ đọng thần quốc bạo nguyên chấn động, từng sợi xích hà bay trên không, bên trong một cái sáng lạn thần văn chợt lóe lên. Thân này văn vẫn tuần qua, Thái Viêm Vương vợ chồng lập tức khuôn mặt trở nên khó hiểu đứng lên mà bốn vị thần tôn nhưng là thần sắc kinh ngạc, từng đôi ánh mắt kỳ quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm trước mặt thần tôn. Cái kia Thái Viêm đỉnh, Thái Viêm thị tộc xã tắc chí khí, cũng là Thái Viêm thị tộc tổ khí. Bất luận cái gì thị tộc học tâm đệ tử sau trưởng thành, đều sẽ đem một tia khí thế cùng với thần danh điêu khắc ở trong đó, tương lai có thể đây là ai, thu được Thái Viêm vương triều phong độ, dùng cái này hiển lộ rõ ràng cùng Thái Viêm thị tộc cắt không ngừng níu mạch liên hệ. Đạo này thần văn đại biểu thân phận hiện ra mặt nước, không thể nghi ngờ xác nhận một kiện nào đó sự tình. Chỉ là Thái Viêm vương vợ chồng, thậm chí là một bộ phận vương triều vương đợi đều có chút mê người. Vị Tiêu bị Thái Viêm Vương trục xuất vương triều vương tử mặc dù thiên phú cường hành, danh xưng đỉnh tiêm thân thể. Cái này lúc này mới không đến ngàn năm, đối phương làm sao lại trở thành trước mắt Sích Hoàng Thần Tôn? Sích Hoàng Thần Tôn? Đây là Ly Châu công nhận hành hạ hoàng giả. Hoàng quyền vô song, trấn áp đất đỏ bình nguyên, chính là mạnh như hai đại vương triều cũng muốn cấp cho đầy đủ tôn kính. Thậm chí Thái Viêm thị phía trước còn mấy lần điều động tôn cảnh thần minh đi tới lôi kéo. Tiên Tiên thần kỳ cũng không đáng sợ như vậy tu hành tốc độ a. Triều Vân lão tổ mặt lộ vẻ, vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm lục trọng, nhưng phút chốc vẫn là vội ho một tiếng, vẫn không được vấn đạo. Sích Hoàng huynh, người đây là sáu Nghe vậy, Lục Trọng lắc lắc đầu nói, "Không cần lo nghĩ, ta chuyến này bất quá là kết minh mà đến, bản thân muốn gặp một lần Diệp tổ." Nghe vậy, Triều Vân thần tôn ánh mắt sáng lên, lập tức cùng các bá vị thần tôn tứ lượng, phút chốc chính là đã đạt thành chung nhận thức. "Có thể, Sính Hoàng huynh xin chờ, chúng ta lập tức bẩm báo lão tổ." Lập tức liền có một vị thần tôn hóa quang rời đi, tiến đến an bài. Triều Vân thần tôn nhưng là theo Mạc Khắc hai vị thần tôn phụ cận, hắn vì Lục Trọng giới thiệu Mạc Khắc hai vị thần tôn. "Sính Hoàng huynh, vị này là Hòa Vân huynh, bên kia vị này là Thiệu Viêm thị." Hòa Vân thần tôn Tiểu Viêm Thần Tôn đều không phải bình thường tôn cảnh thần minh, nhất là Tiểu Viêm thị cũng là Thái Viêm thị tộc một cái đại tộc. Thái Viêm thị, Tiểu Viêm thị đều coi là đại tộc, tổ tiên cũng là Diễm tộc chúc thần. Lục Trọng đã sớm đoán được cái này hai vị thần tôn vừa vặn, gật đầu nói, "Hạnh ngộ." Chúng thần lập tức liền đón Lục Trọng hướng về một tòa Hoa Lệ đại điện mà đi, đồng thời lấy tứ phương thần minh buổi chỗ ngồi vị trí thấp nhất. Mới miễn cưỡng ngồi xuống, bên kia Tiểu Viêm thị mắt lộ ra kỳ sắc, hắn đã sớm nhịn không được, làm hạ nhận không được vấn đạo, "Xin hoàng huynh, xin thứ cho bạn thần và muội, các hạ vừa xuất thân cùng ta Diễm tộc, nhưng bên ngoài thế nhưng là truyền môn tôn thần chính là Tiên Tiên thần kỳ đắc đạo." Chẳng lẽ bên ngoài truyền luôn có sai? Đây không chỉ là Thiệu Viêm thị nghi vấn trong lòng, khác tại chỗ thần minh cũng chưa hẳn không có lo nghĩ, thậm chí trực tiếp hoài nghi, Lục Trọng đây là trực tiếp xâm chiếm vị kia diễm tộc tử đệ chân thân. Đây là đó sá. Kỳ thực suy đoán như vậy vừa vặn tương phản, là Lục Trọng ngược lại phò Mạt Tiên Tiên Viêm Thần, hóa Tiên Tiên Viêm Thần vị tự thân căn cơ. 87 thứ 087 chương chí cảnh thiên tâm tăng thêm Lục Trọng hơi nở nụ cười, chỉ là giơ lên trong tay chén ngọc. Đây là rượu ngon. Thiệu Viêm thị thấy thế, liền cũng nâng chén đạo, nếu là chuyện này xúc phạm thượng tôn kiến kỵ, mời lên tôn tứ lỗi, coi như bản thân chưa bao giờ nhắc tới qua. Nghe vậy, Lục Trọng khẽ cười nói, cũng không thể coi là kiêng kỵ gì. Cái này có cũng không kỳ quái, bạn Tôn Nguyên bản chính là tiên tiên thần kỳ chi thân, bất quá dự dụng dục ra thế phía trước, đã từng lấy một điểm chân linh ngưng kết, thần hồn tìm tới, trở thành diễm tộc chi tử. Đi trước cảm ngộ thế tục biến hóa, thể ngộ trong thiên địa phong thổ. Điểm ấy Lục Trọng cũng không tính toán lời vớ vẩn. Bất quá hắn tới trước, tiên tiên viêm thần phía sau đến, kẻ đến sau trở thành tới trước người căn cơ. Bên kia, mấy vị thần tôn nhưng lại có chút sợ hai thánh phục, tiên tiên thần kỳ chân linh hợp nhau, còn có thể có cái chủng này thao tác. Giữa bọn hắn không thiếu tiên tiên thần kỳ xuất thân, tự nhiên biết loại chuyện như vậy khả thi, nhưng nguy hiểm cũng là cực lớn. Nếu là không cẩn thận bị thần minh khác bắt được, vậy thì cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Họa Vân thần tôn chợt cười nói, như thế nói đến, Đỏ Hoàng huynh cũng coi như được cùng tộc ta xuất thân, quan hệ không ít. Ai cũng không có nói về Lục Trọng diễm tộc chi tử thân phận. Đây là tránh song phương lúng túng, có thể được đáp án này đã đủ rồi. Lập tức bên trong đại điện bầu không khí càng trượng tầng lậu. Chỉ có một bên Thái Viêm vương vợ chồng hai người muốn nói lại thôi, chỉ là cũng không tiện nhắc đến, cầm ánh mắt khi thì liếc nhìn Lục Trọng, cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn tránh không nói. Vợ chồng hai người rốt cuộc là Thái Viêm thị chọn lựa hợp cách vô giả. Ta yến hội tán đi phía sau, Triều Vân Thần Tôn lập tức dẫn Lục Trọng tiến đến gặp mặt Diễm Tổ. Tổ địa chỗ sâu một tòa khoáng đạt bằng đá thần điện sừng sững ở tổ địa chỗ sâu, trung tâm đều là xưa cũ thạch trụ, trên trụ đá trải rộng hình cây đồ đằng, còn có rất nhiều khởi nguyên văn tự lít nhá lít nhít điêu khắc ở từng tỏa trên đồ đằng trụ. Lục Trọng nhìn lướt qua, thần niệm bắt đầu từ những thứ này, đồ đằng trụ bên trong cảm ứng được từng tia từng sợi đặc thù vĩ lực. Những thứ này đồ đằng trụ tuyệt không phải bài trí, một khi khôi phục sẽ phát huy ra kinh người thần năng. Kỳ thực ở đây, Lục Trọng cũng không phải là rất lạ lẫm. Đây là đi đến Diễm Tổ Điện con đường. Mỗi một vị dòng chính vương thất vương tự xuất thân sau đó, đều có thể tại Diễm Tổ Điện Tiền Điện nhận được tẩy lễ, thu được Diễm Tổ chúc phúc, để thăng thể chất, nội tính, thậm chí thu được một chút trời ban thần thuận. Này đối sơ kỳ tu hành rất có chỗ tốt. Diễm Tổ trong điện, Diễm Tổ cao lớn thần tướng sừng sững ở to lớn vài đỏ ở trong, vài đỏ bên trên trải rộng vô số hỏa hừng phù văn. Vẫn tiến vào, Lục Trọng Long mày khẽ động, hắn cảm thấy đậm đà đồ đảng hương hỏa sức mạnh từ bốn phương tám hướng mà đến, tràn vào thần tướng bên trong. Cái này thần tướng cũng không phải là bài trí, mà là một tôn cực kỳ mạnh mẽ thần tướng kim thân. Đây là rất nhiều thần minh tu hành có thành tựu sau đó, đều sẽ lựa chọn cách làm, cũng không trực tiếp tu nạp đồ đằng hư hỏa, mà là lấy kỳ lạ pháp môn tu thành một tôn thần tướng kim thân. Thời khắc mấu chốt, có thể phải bên trên công dụng. Diễm tổ nhìn chuẩn bị dùng cái này một tòa thần tướng kim thân đến đây tiếp kiến cùng hắn. Xem ra Diễm tổ bị sự tình gì chói tai chân. Lúc trọng trong lòng thầm nghĩ, hắn biểu hiện ra thần đạo vị cách cũng không thấp, thân phận có thể xưng vô cùng tôn quý, dù cho Diễm tổ là chí cảnh chúa tể, cũng tuyệt không có khả năng khinh thị cùng hắn. Lại càng không cần phải nói hắn cùng Diễm tộc còn có như thế ngọn nguồn. Lúc này Cái kia cao càng mấy trượng thần tướng kim thân tản mát ra nồng đậm thần quang, thần tướng kim thân đột nhiên hơi chấn động một chút, nháy mắt trung quanh nồng đậm thần quang bao luân thu liễm, sau lưng cái kia tám tay dị tượng cũng thu vào thể nội, quang hoa hóa thành một tôn trung niên thần minh từ thần đàn phía trên đi xuống. Hắn hai con người rơi vào lục trọng trên thân, giống như bên trong đại điện nhiều hơn một cô ấm áp, sinh cơ khí tức. Đỏ Hoàng, thật cao hứng, có thể gặp lại ngươi đi vào Diễm tổ điện. Lai lịch của ngươi, Triều Vân đã nói qua, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao tại lúc này muốn kết minh? Vị này Diễm tổ một đôi thần mâu bình tĩnh, không hề giống là một cái người lạ. Lục trong đạo Bất quá là hợp tác cùng có lợi thôi, giá trị loạn này thế sắp tới, vừa ngoại thai nạn liên tiếp phát sinh, chúng ta hai nhà nếu là kết hợp đối với song phương đều có chỗ tốt, bản thân có thể lẫn tránh không thiếu phong hiểm, Thái Viêm Vương triều cũng có thể được một vị cường giả vi trợ, loại chuyện này ai sẽ cự tuyệt đâu. Lục Trọng cũng không có dấu giễu ý đồ của mình. Diễm Tổ cười ha ha một tiếng, thanh âm của hắn mười phần phóng khoáng, chỉ là nghe được Lục Trọng bên tai, lại như thiên uy trực tiếp trùng kích lấy thần hồn của hắn, thế nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách trở thành Thái Viêm thị tộc minh hữu sao? Đây là chúa tệ chi năng, Minh hợp thiên tâm, thiên tâm vừa lòng ta, loại này thần năng mười phần đáng sợ. Dù cho là Đỏ Hoàng Bài vị cũng cảm giác chấn động. Lục Trọng nhưng là nghiêm túc một chút gật đầu nói, "Không tệ, chẳng lẽ còn không đủ sao?" Lục Trọng phất ống tay áo một cái. Một tia kinh khủng đỏ thẫm hỏa diễm tại hư không hiện lên. Hắn minh hợp Đỏ Hoàng Bài vị, dẫn động một tia Đỏ Hoàng Bài vị bản nguyên. Một tia đỏ thẫm hỏa tại hư không chấn động, cho dù là diễm tổ trong điện quanh năm bất diệt thần lửa cũng bị đè thấp vài tức. Đây là Lục Trọng lần đầu tại trước mặt mọi người, trực quan lộ ra được tự thân cường hoành thần năng. Bá đạo thần quyền uy áp hỏa đạo chư thần. Trên cùng hỏa đạo hoàng giả thần quyền, không cố kỵ chút nào ở đây bạo phát đi ra, tản ra sâu không lường được thần năng. Cái này khiến Diễm Tổ đều có chút rung động. Hắn thiên tâm ý chí, lại không thể che đậy đối phương cảm ứng. Vẻ này cường đại bá đạo thần quyền quả thật là đáng sợ. Diễm Tổ chấn động trong lòng, cực kỳ hâm mộ khó mà che giấu. Khó trách Tuyệt Tuyết, đỉnh cách tiên tiên thần kỳ là trời sinh thần đạo đại năng, là có có thể tranh đấu tiên tiên thần chủ vị cách tổ đại. Bực này tiên tiên thần kỳ đích thật là trời sinh đại năng, chỉ cần hơi cố gắng, liền có thể thành tựu chí cảnh chúa tể chi năng. Diễm Tổ chấn động trong lòng, khuôn mặt nhưng là một mảnh lạnh lùng, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn, chỉ có lạnh lẽo tiếng cười truyền đến, hảo một tôn trên cùng thần linh. Bản thân ngược lại là không nghĩ tới cái kia chấn động thiên địa đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ vậy mà xuất từ ta Diễm tộc. Quả nhiên là dưới đĩa đèn thì tối. Nhưng thoáng qua, hắn con mắt chứa nồng đậm quan huy, nhưng ngươi bây giờ tại bản thân trước mặt tự bộc lộ vừa vặn, ngươi chẳng lẽ không sợ bị chúng thần kiếm kỵ, chết ở đây? Diễm tổ ánh mắt nồng đậm, quanh thân dẫn động Thái Viêm thần quốc khổng lồ thần quốc sức mạnh, có một cỗ kinh khủng thần năng hàm nhi không phát. Thái Viêm thần quốc tại hắn vị này chí cảnh chúa tể thần năng điều động phía dưới, giống như cắt đứt thiên địa thời không, triệt để biến thành một mảnh họa diễm thế giới. Lục Trọng nhìn lướt qua lại cũng không để ý cắt đứt thời không lại như thế nào. Tiên Tiên thần lực không sợ nhất chính là chỗ này chờ thần quốc phong trấn sức mạnh. Lục Trọng ánh mắt tiến đến đạo, ta tin tưởng Diễm Tổ sẽ không như thế làm, này đối Diễm Tổ cũng không chỗ tốt. Hơn nữa Diễm Tổ nếu là cảm thấy một tôn đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ tốt như vậy vây giết, chỉ sợ cũng quá coi thường đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ năng lực. Lục Trọng tùy ý ở bên cạnh một cái chỗ ngồi ngồi xuống, thần sắc thong dong. Tiên Tiên thần kỳ vốn là khó giết chết, đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ thì càng khó đối phó. Nếu là có người nghĩ động thủ với hắn, cho dù là nhường hắn chạy thoát một tia tiên tiên chân linh, sau này đều đưa ăn ngủ không yên. Mà Khắc Lục trọng chính là căn bản không tin tưởng Diễm Tổ sẽ đối với hắn động thủ. Nay trở về hiện ra tự thân một bộ phận vừa vặn, Lục Trọng cũng là từ đối với tự thân phán đoán tự tin. Diễm Tổ ở thời điểm này đều không thể hiện lộ chân thân, rõ ràng tình cảnh cũng không khả lắm. Hắn cấp bách cần cương viện. Mà khác nhưng là Lục Trọng tin tưởng, thân phận của hắn, cái khác tiên tiên thần kỳ có thể không biết, nhưng mà Diễm Tổ bực này tồn tại khẳng định có hoài nghi. Bạo không bại lộ không quan trọng, ngược lại hiển lộ chân thân càng có thể làm cho đối phương biết giá trị của hắn, cùng với có lợi cho song phương kết minh. Thế thế Diễm Tổ cũng tản trong lòng xương lạnh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, ngươi nói không sai, đến cách tiên tiên thần kỳ nhưng là không phải bình thường. Có một tôn đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ gia nhập liên minh ta thái viêm vương triều, bản thân đang cùng có ngu thị lão quỹ kia tranh phong bên trong, đã trước tiên thắng một nửa. Diễm Tổ đầy cõi lòng ý cười, kỳ thực lục trọng đỉnh cách tiên tiên thần kỳ thân phận, trước mắt hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng. Càng quan trọng chính là lục trọng hiện lộ ra thực lực cương đại, hắn mới hơi thầm dò, lục trọng nội tình sâu, thăm bất khả trắc, nếu là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, có lẽ có thể cử đi đại dụng. Lập tức hai tôn thần minh chính là đã định một chút chi tiết. Sau đó Lục Trọng Chính là rời đi giẫm tổ điện. Thuận lợi đã đạt thành công giẫm tổ mỹ nước, biết một chút cấp độ sâu thiên địa bí văn, Lục Trọng Chính là chuẩn bị trở về hang ổ 88. Thứ 088 chương an bài giẫm tổ ngoại điện Lục Trọng đi ra giẫm tổ điện, bên cạnh Thiếu Viêm thị đi theo một bên, lúc này trên mặt lưu lại vẻ rung động. Phía trước đỏ hoàng thần tôn danh trấn Ly Châu, nhưng chưa từng nghe nói qua vị này chính là đỉnh cấp tiên thiên thần kỵ xuất thân. Thân là giẫm tổ chúc thần, Thiếu Viêm thị đã từng theo giẫm tổ du lịch qua rất nhiều nơi, biết được bí văn, càng rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Lục Trọng Thần sắc ở giữa cũng có chút suy tư, Diệp Tổ cuối cùng cùng với nói một chút thiên địa bí văn, bao quát Thái Viêm Vương triều cũng có lo lắng vương triều trước mắt quan hệ vi diệu. Hai đại thần quốc cơ hồ là người chết ta sống. Cái này tranh đấu từ lâu tới mình lâu, nhưng trở nên gay gắt mâu thuẫn nhưng lại bắt nguồn từ bên ngoài biến hóa. Diệp Tổ lý do thoái thác cùng vực ngoại nhân tộc truyền tới báo động sắp xỉ như nhau, bất quá càng thêm ký càng một chút, cái này tai nạn đầu nguồn nghe đồn đến từ những cái kia rất xuống tu sĩ, cùng với dị thần, những thứ này dị thần đang tại tàn phá bừa bãi gần tới lục địa. Các đại châu hoàn cảnh cũng tại đột ngột chuyển biến xấu, thiên tai bắt đầu thường xuyên. Đây là một loại rất khủng bố báo hiệu. Đến nội Diễm Tổ cùng có ngu thị tranh đấu, Diễm Tổ chỉ là hơi nhắc đến, nói năng thật trọng. Chỉ là nói rõ, hai đại vương triều riêng mình địa bàn lớn nhỏ, cùng với thị tộc Hưng Thịnh Quan Hổ hai người báo nghiệp, khác chưa từng nhắc đến. Rõ ràng Diễm Tổ đối với hắn còn có điều giữ lại. Lục Trọng cũng không có để ý, hắn đồng dạng đối với Diễm Tổ cũng có không thiếu bảo lưu. Nhưng có điểm giống trong truyền thuyết thần thoại khí vận chi tranh. Kia quyết ta doanh, người chết ta sống. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ. Nhưng cái này Diễm Tổ vừa làm khí vận chi tranh, nhưng hắn hẳn còn có một cái chô mấu chốt. Nếu không vì cái gì hai vị này chí cảnh chúa tệ đều một mực chưa từng nhẫn thân. Lục Trọng Âm thầm suy đoán cửa này khóa chỗ. Nhưng thoáng qua đem tâm tư đè xuống, vô luận như thế nào, hắn phải tăng tốc tự thân tu hành tiến cảnh. Bất quá cái này kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần tìm được tiên nam tổ mạch, chờ tiên tiên thần thánh vị cách dự dục ra tới, hắn chắc chắn trong thời gian ngắn đạt chân chí cảnh. Đối với hắn dạng này đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ, chí cảnh chúa tệ quả thật không phải lên hạng. Đang đi ra tổ địa thời điểm, Lục Trọng nhìn thấy Thái Viêm Vương vợ chồng đứng tại văn đường, gặp chúng thần đi tới, Thái Viêm Vương có chút lúng túng tiến lên. Đỏ Hoàng thượng tôn Lục Trọng cước bộ hơi một trận, đạo: "Thái Viêm Vương có chuyện xin cứ nói thẳng." Gặp Lục Trọng giọng lãnh đạm, Thái Viêm Vương nguyên bản lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống, trên mặt hơi toát ra một tia xấu hổ. Hơi hơi chần chờ, hắn nhân tiện nói: "Lấy tôn thần chi tự, nhưng phải ta Thái Viêm Vương triệu Cựu Sắt Phong Thổ, siêu việt tứ đại thần hầu, phải thần vương Xưng Hào." Địa vị không thua bản vương. Nếu là sáu. Nghe vậy, Lục Trọng lập tức nở nụ cười, hắn nghiêng người sang nhìn qua Thái Viêm Vương đạo: "Bản tôn chính là trong lựa hoàng giả, phải thần vương Xưng Hào còn thể thống gì? Cái này thần vương Xưng Hào vẫn là Thái Viêm Vương chính mình giữ lại hưởng thụ a." Lục Trọng cười nhạt một tiếng. Từ xuất thân sau đó, hắn liền không có nhìn thế nào trọng cái này Diễm tộc vương tử thân phận, bây giờ tự nhiên là càng thêm không thèm để ý thân hình lóe lên, hắn chuyển hóa thành một vệt thần quang xuyên qua đỉnh đầu Thái Viêm thần quốc kết giới, thân hình hướng về đất đỏ bình nguyên mà đến. Tại chỗ thấy thế, Thái Viêm vương diễm chấn thần sắc hơi bồn bã. Một bên thiếu Viêm thị thâm nhẹ, hơi thay Thái Viêm vương tiếc hận. Nếu là vị này tiên tiên thần kỳ nói không giả mà nói, thứ nhất điểm chân linh đầu hoài, một lần nữa chuyển thế, gần như bạch giấy, nếu là chân chính có thể tác động, để cho thân cận diễm tộc, khi đó không chỉ là Thái Viêm vương, chính là toàn bộ diễm tộc cũng sắp thu hoạch không ít. Chỉ tiếc thế sự trêu người. Đương nhiên, cái này cũng không phải là thái viêm vương sai. Đi thôi, đại vương còn cần trở về tiếp tục chủ trì phong thổ nghi thức. 6. Ly Mép nước duyên lục trọng hóa thành một đạo kinh thiên hồng quang lướt qua hư không, thân hình hắn tốc độ cực nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía dưới, đáy mắt có chút suy tư thần sắc. Sau khi trở về, hắn nên nghĩ cách ngưng kết chín đại trong con suối cuối cùng hai cái con suối, đại biểu cho chúng thần chí khôn thế như suối, cùng với đại biểu cho chí âm chí ám mặt tái âm suối. Thời gian không chờ người. 6. Thái sơ hoa viên lục trọng trở về xích đồng điện, lập tức biến triệu tập hắc thiên thị, linh hỏa, tất phương, thuốc đằng lao tổ. Hắc Thiên Đế, kế tiếp ngươi muốn tiếp tục tăng tốc tìm kiếm Thiên Nam tổ mạch tốc độ. Là, Triệu Tôn, ta sẽ triệu tập Hắc Thiên thị thị tộc tất cả thần minh trên mặt đất tăng tốc siêu tầm cấp độ, mau chóng tìm ra Thiên Nam tổ mạch vết tích. Tất Phương, Đinh Hỏa, hai người các ngươi cũng không cần rảnh rỗi, tận lực phát động sông lửa chỗ sâu Hỏa Linh, hung thú tìm kiếm Thiên Nam chủ mạch, tổ mạch, phàm là tìm được một đầu chủ mạch, bản tôn đều sẽ cho trọng thưởng. Ở nơi này trước mắt, Lục Trọng đã không tiếp ban thưởng. Là, lao ra. Tất Phương thân ảnh thon dài rơi xuống, nó một đôi điểu trong mắt tràn đầy hoạt động mạnh chi sắc. Loại chuyện này là nó thích làm nhất, nhất là còn có thể đến giúp nhà mình lao ra. Bây giờ nó giới trương thế nhưng là có rất nhiều hứng thú, Hoa Linh, Tự Nhiên Linh, thậm chí là Tiên Tiên thần kỳ. Tại xung lựa bên trong dần dần đã có thành tựu, chính là xung lựa chỗ sâu một chút cường đại thần minh cũng không dám nhếch kỳ phong mang. Sương một cái hung thú chi vương cũng chưa hẳn không thể. Bên cạnh, thuốc đắng lao tổ gặp Lục Trọng cũng không phân phó, nhịn không được chủ động xin đi. Thượng Tôn, vậy ta thì sao? Cao lớn hỏa diễm đồng chỗ ngồi, Lục Trọng cười nói, ngươi và Tâm Bảo cùng một chỗ, đi theo Hắc Thiên thị a, cũng có thể hỗ trợ tìm kiếm Thiên Nam các đại chủ mạch bên trong linh vật. Bây giờ bên ngoài chiến loạn đường xuyên, thuốc đắng lao tổ cùng tâm bảo không nên dễ dàng ra ngoài, rực khoát liền theo Hắc Thiên thị, hỗ trợ Vô Vết sông lửa nội bộ linh vật. Muốn xây dựng Thái sơ hoa viên, một lần nữa rèn đúc xích đồng điện, cần rất nhiều thiên địa linh vật, đó cũng không phải cái số lượng nhỏ. Kỳ thực tại Lục Trọng xem ra, chính hắn dưới trướng vẫn cực kỳ thiếu người, nếu là có thể nhiều một ít cường giả hỗ trợ lùng tìm dưới mặt đất sông lửa, nhất định có thể mau chóng tìm ra thiên nam tổ mạch rơi xuống. Tại chư thần tán đi sau đó, Lục Trọng lại gọi đến cái đô, Sao La hầu tỷ đệ hai người, cho tỷ đệ hai người bố trí xuống giai đoạn tiếp theo tu hành nhiệm vụ sau đó, liền để cho tỷ đệ hai người rời đi. Tỷ đệ hai người trong khoảng thời gian này muốn ra ngoài du lịch, Lục Trọng tạm thời không coi cho phép, mà là muốn chờ tự thân lần thứ tư mộng giới hành trình phía sau, mới cho phép tỷ đệ hai người ra ngoài. Đã sám mỗi một lần mộng giới hành trình, tất nhiên là đối ứng hắn đối với kiếp chi bí triệt cái này, kiếp chi đạo khí mạnh vụn trưởng không tiến thêm một bước, tự thân đối với kiếp sát vận dụng cũng sắp có chỗ để thăng. Bây giờ tỷ đệ trên thân hai người tinh mệnh tăng vọt, kiếp sát khí tức gần như sắp muốn không che giấu được, để bọn hắn ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn phát đại họa. Lục Trọng chờ mong tại một lần nữa thu được mới kiếp chi mạnh vụn phía sau có thể tìm hiểu ra mới kiếp sát bí pháp, có thể trợ giúp bọn hắn phong lớn một bộ phận thải tiếp khí số. Tại Lục Trọng Linh Đài chỗ sâu, đá xám hiện hóa, lúc này có từng đạo giống như hắc long vậy kiếp sát từ hư không sâu xa xa xút vào Lục Trọng Linh Đài chỗ sâu, vì đá xám tổn nạp. Khắc đá lên hắc liên càng ngày càng sinh động như thật. Tiếp khí đang tại giấu giếm được cái thứ 3 khắc độ, sắp lấp đầy cái thứ 4 khắc độ. Mà chuốt kiếm sát khí đầu nguồn chính là kế đồ, sao la hầu hai cái đệ tử. Không bố như vậy kiếp sát, Lục Trọng quả thực là trước đây chưa từng gặp. Hai người cũng đích xác không phụ ma tình, hai tính tương hộ. Đây là người đi đi lại lại hình thái nạp. Lục Trọng lấy một loại bao hàm mong đợi ánh mắt nhìn qua hai cái này đệ tử, tương lai kiếp chi bí triệt viên mãn, chỉ sợ cũng phải rơi vào hai cái này đổ nhi trên thân. 89 thứ 089 chương đệ tử khắp độ thái sơ vườn hoa một bên, thì đệ hai người chậm rãi đi đến đá vụn trên đường nhỏ, mấy trăm năm đi qua Sao La Hầu đã không còn lần đầu gặp gỡ ngây ngô, mặt mũi của hắn mặc dù phổ thông, nhưng hai con ngươi nhưng là nhìn một cái để cho người ta khó mà quên. Trong mắt trắng đen rõ ràng bên trong giống như là sâu không thấy đáy đầm sâu. "Kế Đô, ngươi ở đây suy nghĩ gì?" "Sao La Hầu, chúng ta là không phải vẫn là quá yếu, mấy trăm năm đi qua" Chúng ta tựa hồ một mực giúp không được gì, ngược lại liên lụy Sư Tôn, mấy lần vì chúng ta giải quyết hậu họa. Kế Đô cùng Sa La Hầu phổ thông tương phản, nàng thân ảnh thon dài trở nên xuất tha huyền chuyện, toàn thân trải rộng một cô anh túc vậy dụ hoặc, cùng với nguy hiểm, hẹp dài mắt phượng bên trong vũ mị tự nhiên, so bất luận một vị nào mỹ nhân cũng sẽ không kém. Trong tay nàng nắm một thanh liền vỏ trường kiếm, mắt phượng bên trong lúc nào cũng mang theo một cỗ đệ cho người ta khó mà tới gần thân ái. Nghe vậy, Sa La Hầu hơi trầm mặc, thoáng qua liếc mắt nhìn Kế Đô, hắn nói, ngươi nghĩ cái gì, ta biết. Ngươi nên nghe theo sư phụ phân phó, không nên tùy tiện đi dung hợp tinh mệnh dung hợp tinh mệnh mặc dù có thể làm cho người ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại có sa đọa, mất khống chế phong hiểm. Trên thực tế tỷ lệ hai người tu hành tốc độ cũng không chậm. Tại hoàn thành nhập môn khảo nghiệm sau đó, trong năm hoa thần, trong vòng 500 năm đã dần dần dung luyện một tia lại đạo chấn ý, đặt chân phản hư. Loại này tu hành tốc độ so với những cái kia người mang đỉnh cấp thần thể thị tộc thiên tài, cũng không điếu. Có thể so với những cái kia tự nhiên thần minh rồi. Kế tiếp chỉ cần viên mãn thần tính, nâng kết thần linh quyền hành, tiến hành trời ban lập đàn nghi thức. Thậm chí sau này, bọn hắn vị sư tôn kia đã vì bọn hắn có chỗ dự định, có thể xuyên thấu qua linh hội kế độ. Sa La hầu hai đại bản mệnh tinh thần phong thức, chậm rãi thu được tinh thần quyền hành. Lúc này cũng không phải phải mạo hiểm. Nghe vậy, tế đô thần sắc không thay đổi, chỉ là đáy mắt có chút biến hóa, trong khoảng thời gian này nặng có khác gặp bữa, mỗi một lần thần du tinh không, giống như có thể trong cõi u minh cảm ứng được một đạo cực kỳ kỳ kỳ lạ tia sáng. Cái kia quang minh bên trong hình như có một vị thần nhân tại bắt đầu bài giảng vô thượng đại pháp, có thể mở ra tinh quang tinh không, thắp sáng tinh mệnh, giáo thụ nàng ngưng kết tinh mệnh chuyển hóa tinh thần quyền hành. Nếu là dựa theo vị kia thần linh chuyên tụ, nàng có lẽ có thể càng nhanh dung nạp tinh mệnh, đặt chân chân thần chi cảnh. Nhưng nghĩ lại nhìn một cái sau lưng Sích Đồng Điện, Kế Đô khẽ thở dài, so sánh với vị kia vực ngoại thần minh, nàng vẫn là càng thêm tin tưởng nhà mình Sư Tôn. 6. Coi như không tệ. Sích Đồng Điện, Lục Trọng ánh mắt kỳ thực một mực rơi vào Kế Đô, Sao La Hầu trên thân. Kế Đô, Sao La Hầu biến hóa trên người, tự nhiên không gạt được Lục Trọng thần mâu. Kế Đô, Sao La Hầu trong khoảng thời gian này đều có vực ngoại tinh không khí thế, Lục Trọng đã sớm điều tra ra bọn hắn nhận lấy cái kia chúng tinh chi chủ vọng thư ảnh hưởng. Tỷ đệ hai người chịu tinh mệnh rủ xuống chiếu thường xuyên thần du tinh không, tiếp xúc qua chúng tinh chi chủ là hắn. Chỉ là chuyện Lục Trọng một mực giả vờ không biết, hắn muốn mượn cơ hội này, khảo nghiệm một hai đôi này tỉ đệ tâm tính. Nhưng cũng may đôi này tỉ đệ cũng không có nhường hắn thất vọng. Cứ việc Lục Trọng cũng biết, chúng tinh chi chủ hóa thành ngược ngoại tinh thần nói tinh quang ngưng thần chi pháp, cũng không tính là tà pháp, nhưng có thể nhịn được dụ hoặc, đích thật là một loại tương đương chân quý phong cách. Đương nhiên, cái này từ một loại nào đó trên trình độ cũng đã chứng minh hắn giáo dục vẫn là thành công. Điểm ấy lệnh Lục Trọng rất hài lòng. Bất quá sao La Hầu thay đổi của những năm này, vẫn là nhượng Lục Trọng có chút dần mình. Cái này tỉ đệ hai người, nếu như nói kế độ cường thế, tài năng lộ rõ. Như vậy sao la hầu, nhưng là dục tú ẩn sâu, cực độ nội liễm, nhưng trí kế như vực sâu. 6. Lục Trọng thu hồi chú ý ánh mắt, kế đô cùng sao la hầu hai người đã dần dần xuất sư, giống như hai đầu lợi chảo cánh chim dần dần đầy đàn chim ương con, có thể bảo hộ ở mình. Lục Trọng lúc này đem càng nhiều lực chú ý rơi vào nhà mình trên thân. Hắn mi tâm chỗ sâu một điểm hỏa diễm vẫn phù hiện lên, hắn đem lực chú ý toàn bộ rơi vào tiên thiên linh hỏa linh tính tạo hóa bên trên, nhờ vào đó linh hội trí tuệ chi hỏa chân lý, quanh thân tầng tầng thần quang hiện lên. Chỉ thấy mảng lớn quang huy tại hắn sau lưng hiện lên, giống như xôi chảo biển lửa. Trong biển lửa có thể thấy được bảy cái mờ hồ sáng lên điểm, giống như bắt đầu thất tinh. Lục Trọng đem tự thân thần vực lưu truyền mà ra, có thể thấy được thất trọng thuộc tính luân hồi sức mạnh sẽ lẫn, chậm dãi cũng có thể cùng trong thiên địa hỏa thuộc pháp tắc sẽ lẫn, có thể ngăn cản thiên địa pháp tắc đè ép cùng va chạm. Hắn thần vực luân hồi đã có thể chống đỡ cản thiên địa áp bách. Hơn nữa có hư có thực, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh không tí vết. Chí cảnh chúa tệ danh xưng chúa tệ, chính là có thể nhường tự thân thần vực hoàn chỉnh không tí vết, cho dù là thần minh tiến nhập chúa tệ vực, rất dễ dàng bị trong thần vực luân hồi quy tắc ma diệt tự thân, quên tự thân là vẫn, thậm chí trực tiếp trầm luân ở trong đó, một mực sinh tồn. Nhìn ra được đại hoang thần đạo, đây là một đầu tử trong ra ngoài, hơn nữa dần dần trưởng khống thiên địa một đầu thần đạo, cuối cùng thức thời trong ngoài hợp nhất, nắm giữ thiên địa đại đạo. Lục Trọng thân vực viên mãn nhưng là ở chỗ cựu trọng thuộc tính luân hồi viên mãn. Không biết qua bao lâu, Lục Trọng đáy mắt từng tia từng sợi có nồng nặng dị quang hiện lên, thần niệm lưu chuyển, hình như có vô số mảnh vỡ ký ức, thiên địa tin tức hoàn toàn bị hắn dung hợp. Trải qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ, hắn lúc này không thể nghi ngờ vẫn có chỗ tinh lĩnh, chỉ là lúc này tỉnh lại, nhưng là Lục Trọng phát giác được linh đại chỗ sâu màu xám khắc đá bên trong cái thứ tư khắp độ đã lập đầy. Đã san phóng ra một tia nồng đậm kim mang Có một luồng dải tin tức từ trong bên trong lưu chuyển tiến vào hắn linh đải bên trong. Còn có một đạo nồng đậm kim quang tràn vào linh đải chỗ sâu, cái kia một đạo phức tạp hư ảo kiếp sát trong thần văn, để nó nháy mắt lấy hư hóa thực, mới kiếp sát quyền hành, kiếp sát thần quyền. Lục Trọng ánh mắt tỏa hào quang mạnh. Cái kia một đạo tiên tiên kiếp sát thần văn hóa thành thực chất, đại biểu cho hắn có thể nhờ vào đó lĩnh hội kiếp sát pháp tắc, nắm giữ kiếp sát quyền hành, có thể sưng kiếp sát thần minh. Mặc dù thần quyền cũng không phải quá nhiều, nhưng là bước ra cực kỳ bước tiến chốt. Lục Trọng trong đầu ý niệm tràn qua. Sau một khắc, Lục Trọng chỉ cảm thấy đỉnh đầu vô tận kiếp sát khí tượng mãnh liệt mà đến. Vô lượng kim quang từ đá xám chỗ sâu tuôn ra, nháy mắt nhường hắn thần thể hóa thành tượng đá. Trước mắt lần nữa biến hóa, chờ hắn mở ra thần mâu thời điểm, Lục Trọng nhưng là khuôn mặt hơi biến đổi. Lần này đến chưa từng xuất hiện ở đâu vị kinh khủng thần linh hang ổ bên trong, chung quanh hoàn toàn trống trải. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn lại là đi tới một chỗ hoàn toàn u ám địa vực. Đây là 6. Lục Trọng khuôn mặt hơi khó dị, hắn điều động tự thân rộng rãi thân lực, một tia đỏ thẫm ánh lửa tại hắn quanh thân hiện lên, chiếu sáng chung quanh khu vực. Đây là địa phương nào, sao như thế yên tĩnh 6? Không đúng, ở đây chi trống trải vừa không nguyên thủy biển lựa thiên quang, cũng không bất luận cái gì một tia sinh cơ sáu. Lúc này Lục Trọng Chân đạp hư không, thần mâu nắm nhìn phương xa, nhưng thấy nơi xa một mảnh u ám, cũng không bất luận cái gì một khắc tinh thần, nhưng cẩn thận cảm ứng, Lục Trọng vẫn là tại trong bóng tối cảm ứng được một chút xíu kinh khủng khí tượng. Lục Trọng phía trước còn ngở tới mình tới sâu trong tinh không. Màn chơi sau đó, lúc này cũng chỉ có giải giác mấy viên đại tinh thanh nén, khắc tinh thần còn tại trong bóng tối chậm rãi tạo ra. Nhưng tùy theo phát hiện, không có đơn giản như vậy. 90 thứ 090 chương chết chu tăng thêm tựa như là một tòa thiên địa chủ mạch dựng dục ra tới động thiên phúc địa. Lục Trọng cẩn thận cảm ứng, đáy mắt thoáng qua nhất tí hoàn nhiên. Hắn rốt cuộc là tận mắt tham dự qua Thái Sơ Vườn Hoa Thai nén thành hình, đối với động tiên bản chất có cực sâu khác nhận thức. Nhưng trước mắt tòa này, động tiên hơi bị quá mức tại giò người. Tại Lục Trọng thân mâu bên trong, hắn thấy được mạng lưới quảng đại thổ địa. Nó nếu là toàn thịnh thời kỳ, hát hẳn là so hiện nay Thái Sơ Hoa Viên còn muốn hùng vĩ. Bây giờ nó chẳng những tinh khí hoàn toàn biến mất, bản nguyên khô kiệt, Lục Trọng thậm chí cảm giác không thấy một tia sinh cơ. Toàn này động tiên bị những cường giả khác cố ý hút khô tinh khí. Lục Trọng trong đầu có một khó tin phán đoán. Một tòa chân quỹ như vậy động thiên phúc địa, cư nhiên bị người cưỡng ép hút khô hết thảy tinh khí, cái này đâu chỉ là tát ao bắt cá. Xem ra là gặp được cái gì kinh khủng ma thần. Trong lòng ám động, mi tâm chỗ sâu một điểm kim quang hiện lên, lửa đế kính trong mắt hắn lưu chuyển mà ra, viêm đế thần quang tại hắn quanh thân bay ra, lướt qua chúng quanh mảnh này tịch diệt hư không. Kính quang chiếu xạ, lùng tìm hết thảy. Cái này so với đơn thuần rựa vào thần niệm lùng tìm, tới càng thêm cẩn thận. Lục Trọng có thể cảm giác được, tiếp chi mạnh vụn liền tại phụ cận. Đá sáng mỗi một lần mang đến xuất hiện, tiếp chi mạnh vụn chắc chắn sẽ ở bên cạnh không xa. Lục Trọng thân hình một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Phúc Chốc cước bộ chỉ trệ, hắn cảm thấy vô hình kia dẫn dắt ngay tại dưới chân. Hắn ánh mắt hơi khẽ động, nhẹ nhàng dậm chân. Ầm ầm. Một tia nặng nề hồng quang tại đại địa hiện lên, vỏ quả đất nứt ra, hỏa hồng nham tương ở phía dưới lưu chuyển, Phúc Chốc một cái hố quần xuất hiện ở dưới chân. Tại trong độc vật, Lục Trọng thấy được một bộ khủng lỗ bạch cốt, cái kia bạch cốt gần trong trượng, hơi cổ hình người, sau lưng có cánh cốt, đỉnh đầu có góc, chân thân nguyên thủy khí thế không tiêu tan. Trung bên còn có lẫm ta lẫm tấm tiên tiên thủy hành thần lực vết tích lưu lại. Lửa đế kính hơi lảo qua, Lục Trọng lập tức có kết quả. Hắn đầy mắt thoáng qua chút tiếc hận thần sắc, đây là động thiên dựng dục ra tới một tôn thủy trúc bản nguyên tiên tiên thần kỳ, bất quá hắn cũng không lớn gặp may mắn, còn chưa xuất thế liền gặp được đại nạn. Toàn bộ động thiên sinh cơ mệnh nguyên đều bị hút đi, tự nhiên cũng liền chết tử trong trứng nước. Không chỉ là tôn này tiên tiên thủy hành thần linh, động thiên bên trong dựng dục mấy cái khác tiên tiên nguyên thai cũng toàn bộ thai nghén thất bại. Lục Trọng thở dài, chỉ thấy tại hắn thân hình cách đó không xa, có mấy cái thủy trúc tiên tiên thần khiếu bên trong, tiên tiên thần khiếu bên trong nguyên thai đã toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại mấy cái đơn giản khí cụ hình thức ban đầu, hoặc là mất đi linh cơ bảo châu, hoặc là hóa thành cây giả cái cọc cây khô một la lớn sát phong cảnh. Lục Trọng hơi lắc đầu, đồng thời phất ống tay áo một cái, chỉ tay điểm vào cổ kia tiên thiên bạch cốt, tiên thiên bạch cốt hơi hơi chấn động, nháy mắt hóa thành bụi, bên trong một điểm hào quang màu xám như trường long bay ra, lập tức bị Lục Trọng bên ngoài thân thần quang bắt giữ, nháy mắt vì đá xám hút lấy đi. Đây chính là Lục Trọng muốn lấy cái thứ tư kiếp chi mạnh vụn. Linh hải chỗ sâu, đá xám dung hợp điểm ấy mạnh vụn phía sau, cái thứ năm khắp độ trùng quanh đường vân trở nên sinh động như thật, như liên tiếp thỉnh thoảng, nhường kiếp chi bí triệt thần năng dần dần hướng tới hoàn chỉnh. Đang lục soát tòa này u ám, tính mịch động thiên phía sau, cũng không thu hoạch Lục Trọng Thần hình hóa thành một tia ánh lửa dần dần bay ra độc tiên. Sau một lát, tịch mịch bên trên đại địa, một ngọn núi khoảng cách bên trong, một tia hồng quang bay ra. Chỉ là vẫn bay ra, Lục Trọng Thần sắc biến đổi, đưa mắt nhìn lại cảnh tượng, nhưng hắn khuôn mặt âm trầm như nước. Lúc này giữa thiên địa càng là một mảnh u ám, hỗn độn, dưới chân đại địa, sông núi, thậm chí là non sông, cho ánh mắt nhìn tới, cũng không một điểm lục sắc. Chỉ có hắc ám, chính là đỉnh đầu thiên quang cũng bị xám trắng một tầng không rõ ma phân bao phủ, oan khí, sát khí che khuất bầu trời. Giống như trong thiên địa tất cả màu sắc đều bị không biết kinh khủng cho bắt đi, trước mắt chỉ có đơn độc màu xám trắng. Lục Trọng Thần sắc suy tư phút chốc, lúc này thân hình hóa thành một đạo hồng quang hướng về chỗ xa hơn tìm tòi mà đi, 3000 diễm viêm thần cầu thoăn thoắt qua phi độn vận rậm, tốc độ nhanh tới cực điểm. Nhưng mà một đường qua, lục trọng trong đầu nhưng là càng ngày càng trầm trọng, thậm chí trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm tin sợ. Phiến đại lục này mười mấy trong vạn năm khu vực, vậy mà đều là tuyệt địa. Thông qua đặc thù bản nguyên cảm ứng, lục trọng có thể xác định, mình bây giờ vẫn là tại đại hoang, nhưng mà một màn trước mắt thực sự rợn người. Mười mấy mấy vạn vạn, thậm chí là hơn trăm vạn vạn, thậm chí có thể dưới chân toàn này lục địa sinh cơ vậy mà toàn bộ làm người trôi bắt đi. Sáng trắng, cô tịch, không rõ. Lục Trọng Thần sắc tại thời khắc này trở nên vô cùng nghiêm trọng, đôi mắt hắn mang lấp lóe. Trong mắt hắn, phiến thiên địa này càng là đã chết đi. Nó bị nhân vật khủng bố bắt đi ức vạn năm diễn hóa tất cả sinh cơ. Giờ khắc này, Lục Trọng mới bừng tỉnh cảm thấy một tia hán ý, đây mới thật sự là đại hoang. Có chút thần linh thậm chí so ma đầu còn muốn tã nhiễu. Như thế tà thần, nếu không thể chu sát, đây là thiên địa mối hận a. Lục Trọng lần đầu đối với thần thoại Thiên đỉnh tồn tại, sinh ra một tia chắc chắn, cộng minh cảm xúc. Cổ lão chư thần thiết lập thần đỉnh đích thật là rất có cần thiết. Nếu không có một cái cực lớn, có trật tự tổ chức trấn áp chư thần, những thần minh này do so ma đầu còn muốn náo giận. Thần minh, ma đầu ai lại phân phải tính tưởng? Đương nhiên, một tia kinh khủng âm phong của tới, âm phong gào khét, bên trong giống như có vô số thần ma sinh linh trồi lên, bị thương như máu khí tụộm từ chân trời màu xám trắng bên trong hiện lên, huyết quang như thác nước nhuộm đỏ phía chân trời. Lục Trọng chợt thần sắc biến đổi, đỉnh đầu viêm đế chi kính liền lúc này ẩn ẩn thấy được một cái kinh khủng bóng tối lên đỉnh đầu chậm rãi ban quan. Viêm đế chí kinh chiếu xạ bên trong, kinh khủng kia thần ma so thiên ngoại tinh thần còn muốn bàng đại hơn nhiều, vô số dặm dặm chẳng chịt rát hút mợ ra, bên trong lộ ra ác tâm chí cực đen rằng, cùng với râu đen điên cuồng cắm rễ cùng địa mạch chỗ sâu, không ngừng hút lấy trong thiên địa linh cơ, thậm chí là bắt giữ hết thể sinh linh, thôn phệ vô lượng tiên tiên nguyên khí. Kinh khủng kia tà ma tản mát ra khí thế giống như nguyên thủy vô biên thiên địa đại đạo, thật giống như trong thiên địa tử vong đại đạo, tàn vô tận tử vong chân ý chỉ là nhìn một cái, Lục Trọng chính là biết kinh khủng kia đồ chơi, không phải hắn bây giờ có thể đột vào. Trong lòng một cỗ nồng nặng tâm huyết dâng trào hiện lên. Đi. Lục Trọng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Lập tức Lục Trọng không chút do dự, thể nội một đạo kim mang nở rộ, đã sám sức mạnh kích phát, cuốn khắp chân thân trực tiếp bỏ chạy hư không. Chỉ là rời đi phía trước, Lục Trọng liếc mắt nhìn huyết sắc kia trải rộng thiên địa, đem một màn này thật sâu chiếu vào trong lòng. Tại hắn tân hình biến mất trong mấy mắt, trong chớp mắt ở giữa vô số chi tiết đen như mực sợi rễ chợt từ đại địa lầm ra, những thứ này sợi rễ giống như lưu thần chí đồng dạng, cuốn lượn như rồng bốn phía tìm kiếm. Cẩn thận nhìn lại, những thứ này sợi rễ phía trên còn có từng viên kinh khủng tĩnh mịch đôi mắt. Thần linh, thần linh. Sâu xa thầm thầm nói nhỏ trong hư không nga ngược, ta ý nói nhỏ trải rộng toàn bộ hư không. Thậm chí là xâm nhập khắc chiều không gian, đỉnh đầu một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên tại trong sương mù hiện hóa. Cẩn thận nhìn lại, cái kia càng là một cái kinh khủng mắt đen treo ở trên bầu trời ương, vừa đi vừa về quét nhìn phía dưới mấy chục vạn giặm thiên địa hư không. Một màn này nếu là truyền ra, đủ để cho bất luận cái gì thần minh điên dại. 91 thứ 091 chương hiệu ra đầu ngân, tăng thêm thái sơ động thiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm rơi xuống, ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, một tôn thân hình vẫn như cũng là bộ dáng thiếu niên tiên tiên thần kỳ hiện lên, mi tâm chỗ sâu một điểm kim mang như giọt nước mưa chẳng rằng ra. Quan hoa lưu chuyển rơi vào lục trọng lòng bàn tay chỗ sâu, lập tức hóa thành một mặt kim thạch cổ kính. Bây giờ lúc này thạch cổ kính chỗ sâu, một chút đậm đà tử vong thần ý như ẩn như hiện, nó tà ý vô cùng, như một điểm mực nước rơi vào trong nước, tính toán sa đọa, xâm nhiễm lửa đế kính bên trong tiên tiên bảo kính. Lục Trọng hít sâu một hơi, nhìn qua một màn này, thần sắc có chút chấn động. Phải may mắn hắn mượn dùng lửa đế kính thi triển viêm đế chi nhãn quan sát, nếu là trực tiếp vận dụng tự thân thần mục, cái này bị ô nhiễm nhưng chính là hắn thần nghiệp. Trực tiếp nhiễm loại đồ chơi này, e rằng phiền phức không nhỏ. Lục Trọng tiện tay quán chú một đạo tiên tiên hỏa linh thần lửa hóa thành tinh tế linh hỏa cẩn thận tẩy luyện. Mỹ mắn hắn tiên tiên linh hỏa thần diệu vô biên, không phải vậy chỉ dựa vào lựa đế kính tự thân bảo kính năng lực luyện hóa, muốn hoàn toàn khu chủ cô trọng, nhưng cũng không dễ dàng. Đợi cho tương lai tu vi có thành tựu, nhất định phải chạm này Tam A. Lúc trọng đấy mắt có chút lựa vô danh diễm. Đáng thương Đang Yên đang lãnh một tòa châu lục, vô số sinh linh đều biến thành đối phương trong miệng chi vật. Lục Trọng nhắm mắt, lập tức kiểm chế tâm tư, chém hết tạp niệm. Lần này ngộng giới hành trình mang cho Lục Trọng áp lực tăng gấp bội. Lục Trọng cũng ẩn ẩn phát giác cái kia vực ngoại nhân tộc báo hiệu báo động là cái gì, chỉ sợ không thể so với bực này thái nạn kém. Tư tưởng nhớ tự lượng Nếu là gặp gỡ cấp độ kia kinh khủng tà ma, Lục Trọng trong lòng cũng cũng không bao nhiêu tự vệ chắc chắn. Trừ phi là chui vào tiên nam địa phế chỗ sâu, như cái mà chuột mở dạng, dấu sâu ở địa phế hạch tâm chỗ sâu, thế nhưng tuyệt không phải hắn suy nghĩ. Nghi nghĩ, Lục Trọng chính là tiếp tục tại Sích Đồng trong điện bế quan. Lần này nhưng là lĩnh hội kiếp sát chi thần tiên thiên thần văn. Cái kia tiên thiên kiếp sát thần văn bên trong ẩn chứa lấy rất nhiều kiếp sát pháp tắc huyền diệu. Mấy năm sau đó, Sích Đồng trong điện Lục Trọng sau lưng thần quang hơi biến hóa, vô lượng hắc khí đột nhiên từ hắn quanh thân tiêu tán mà ra. Kinh khủng kia kiếp sát sức mạnh đỉnh đầu, tại hắn đỉnh đầu tạo thành một đóa mây đen to lớn. Trong mây từng đầu bỏ túi Hắc Long, Hắc Phượng du động, bay lượn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia bỏ túi Hắc Long, Hắc Phượng tản mát ra uy năng cực kỳ cường hãn, cũng không điếu hơn thận thận. Sau một lát một đầu Hắc Long, Hắc Phượng bay thấp trong tay hắn trở xuống, nháy mắt hóa thành hai mảnh trận phù. Lập tức lục trọng gọi đến cửa ra vào phòng thủ tịch linh, đồng thời phân phó, đem này hai đạo phù chiếu phân biệt tặng cho ngươi kế đô sư tỷ, Sa La Hầu sư huynh, đồng thời nói cho bọn hắn, không phải khẩn yếu quan đầu không thể tế ra bữa này, lại bữa này không thể rời khỏi người. Ân, trừ cái đó ra, cũng nói cho bọn hắn, bọn hắn rời đi động thiên đã đến đến giờ. Lạ, lao ra Tịnh Linh gật đầu đáp ứng, lúc này cẩn thận từng ly từng tí nâng hai mảnh thần phù rời đi xích đồng điện, ra bên ngoài mà đi. Thế thế, Lục Trọng khẽ thở dài. Đó là tổn thời gian vị này 2 tỷ đệ chính xác bảo mệnh chi vật, ở trong chứa kiếp hỏa hai đạo thần uy, có thể ép chế kiếp lực, bên cạnh có thể bộc phát bản mệnh. Uy năng sẽ không kém hơn thần tôn một kích vào lực. Đây coi như là đại sát khí. Đương nhiên, tế ra đùa này chiếu sau đó, hắn tự nhiên sẽ có cảm ứng, có thể kịp thời nghĩ cách cứu viện. Đây là Lục Trọng cuối cùng có thể vì bọn họ làm một việc. Kế đồ, Sao La Hầu vốn là Ma Tinh, Hai Tinh, lúc này Ma Tinh Hai tính ứng thiên thai xuất thế, cho dù là Lục Trọng cũng không ngờ được bọn hắn có cái gì gặp gỡ cùng nguy hiểm, duy nhất có thể làm chính là chọn ra sức bảo vệ bọn hắn một cái mạng. 6. Hung phổi địa hỏa phủ, hỏa nguyên sông lửa chỗ sâu một tòa hỏa hồng trên đã ngầm, Lục Trọng quanh thân vô số tiên tiên hỏa linh thần quang nở rộ, có một tầng đậm đà hạo đãn thần vực mở ra, giống như một đầu thông thiên sông lửa tiêu tán tứ phương. Gần tới 200 năm thời gian, Lục Trọng một mực tại hỏa nguyên thâm chỗ tiệm tu, trung quanh vô hình ánh lửa chảy sông lửa đang chậm rãi tăng trưởng, cẩn thận nhìn lại sông lửa bên trong nhiều hơn rất nhiều ánh lửa sợi tơ. Cẩn thận nhìn lại, những thứ này ánh lựa sợi tơ kỳ thực tất nhiên thực chất tiên thiên hỏa thuộc ngưng mạch biến thành. Đỏ Hoàng vị cách tại Lục Trọng Mi tâm dạng ngồi giữ dở. Cái này 200 năm tới, hắn Mi tâm chỗ sâu đỏ Hoàng vị cách thần lực một ngày mạnh hơn một ngày. Thiên Nam địa phế chỗ sâu, có càng ngày càng nhiều tiên thiên hỏa thuộc ngưng mạch, thậm chí là lại có hai đầu thiên nam chủ mạch vì hắn nắm trong tay, đỏ Hoàng vị cách thần năng tăng vọt. Tại Lục Trọng sau lưng, Hỏa Diễm Bảo Luân bên trong, có tám đạo đặc thủ tiên thiên phù văn lưu chuyển, xem lẫn giống như tinh hận, nhường sau lưng viên quang bảo luân càng ngày càng nguy nga, trầm trọng, thân quen hùng vực. Tám đạo tiên thiên phù văn Trượng trưng cho tám đại hỏa thuộc luân hồi. Trong 200 năm, Lục Trọng cuối cùng là toàn lực tìm hiểu giá trị tuệ chi truyền thế nhưng suối. Tại không biết chiều không gian chỗ sâu, có một tinh vân vậy con suối chậm rãi chuyển động, nó giống như không ngừng tu nạp giữa thiên địa chúng sinh sau khi ngã xuống tàn linh mảnh vụn, đem hắn lắng đọng cùng bên trong, không ngừng luân hồi chuyển hóa làm thuần túy tiên tiên nguyên khí. Bắt trọng con suối vì tất điểm, dẫn động trong hư không vô số thiên địa nguyên khí mạnh lạc, dung nhập bản thân, Lục Trọng có thể cảm giác tự thân tích lũy muôi thời muôi khắc đều ở đầy thối biến. Hắn đã bắt đầu đụng chạm đến một bộ phận chí cảnh chúa tể huyền diệu. Hắn thỉnh thoảng sẽ mượn nhờ đỏ hoàng vị cách cái kia vô cùng cao minh bại vị cảm ứng đến chúa tể huyền diệu vĩ lực, đây đối với hắn đặc chân trí cảnh chúa tể vị cách có chỗ tốt cực lớn. Trong khoảng thời gian này, lần lượt cùng một bộ phận trí cảnh chúa tể tiếp xúc, thậm chí là mộng giới hành trình, cùng kinh khủng kia tà ma đối mặt, đều dần dần nhượng lục trọng ý thức được chúa tể lực lượng chỗ cốt lõi. Kế tiếp hắn phải làm tự thân thuộc tính luân hồi viên mãn sau đó, có thể tại thiên địa pháp tắc bên trong lạc ấn thiên tâm ấn ký, đây là trưởng không thiên địa lại đạo, trở thành tiên tiên thần chủ bước đầu tiên. Thiên tâm vừa lòng ta, thiên mệnh vừa ta mệnh. Làm trái ta dạ, đã làm trái thiên tâm thiên mệnh. Đây chính là chí cảnh chúa tể thần năng. Bất quá mặc dù đang ở đây bấy quan Mỗi cách một khoảng thời gian, vẫn sẽ có hỏa thần đến đây bẩm báo có quan hệ với biến hóa ở bên ngoài. Cái này 200 năm tới, bên ngoài cũng không bình tĩnh. Hai đại vương triều đang khuyết trương đến cực hạn sau đó, bắt đầu đánh giáp lá cà, lẫn nhau đầu đá. Bởi vì đất đỏ bình nguyên một trận chiến, Lục Trọng đánh rất hữu ngu vương triều hai vị chủ chiến thần tôn, Thái Viêm thị tộc một trận chiếm cứ lấy đô phòng, một đường đẻ lên hữu ngu vương triều đánh, thậm chí đánh rồi ly thủy chi nam, xâm nhập đến rồi hữu ngu thị tộc vương triều biên cảnh bên trong. Tương chiến tiến tiến lên đến cửa nhà, hữu ngu thị tộc thế yếu đã liền hiện ra. Nhưng trong khoảng thời gian này tình thế lại có chút biến hóa. Khiêu mô thị tộc gần nhất toát ra không thiếu mười phần sa lạ cường đại thần ma tham chiến, cho Thái Viêm thị tộc tạo thành không thiếu thiên hại. Lục Trọng cũng tại chờ đợi Thái Viêm Vương Chiêu bên kia tin tức, Thái Viêm Vương Chiêu lúc này nói không chừng sẽ đến đây mời hắn ra tay. 6. Lục Trọng đoán kỳ thực cũng không sai, lúc này Thái Viêm Vương Vương Chiều chỗ sâu, đích thật là tại thương lượng. Thái Viêm Vương Chiêu, diễm độ điện lúc này mấy vị Thái Viêm Vương Chiêu cường hoành hỏa thần thể tụ, tứ đại thần tôn, tứ đại thần hầu đều ở đây trong điện, một tầng đậm đà nộ diễm trong điện thiêu đốt. Trong khoảng thời gian này, Thái Viêm Vương Chiêu đại quân tiến chiến có chút không thuận lợi. Đây là cái này 200 năm tới chỗ chưa từng có. Trước đó không lâu, Hữu Ngô Vương triệu mời tới mấy vị kỳ lạ thủy trúc thần tôn, cho phép Hỏa Đức làm chủ thái viêm thị tạo thành không thiếu phiên phức. Lúc này, tại đại điện Chô Sâu, một tôn quanh thân lượn lời chim phượng đồ đẳng tần minh mở miệng nói, "Lão tổ, chúng ta là có phải hay không vận dụng chúng ta cường viện, mời bọn họ ra tay, giải quyết những thứ này ngoại lai thần tôn." 92 thứ 092 chương đỉnh cấp thần linh tiềm lực diễm tổ ngồi ở thần tướng Kim thân phía trước. Hắn lúc này chính là một đạo thân nghiệm hiện hóa, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ vô cùng nghiêm nghiêm, trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì, giống như lạnh như băng đá cầm thạch. Đây là một đạo chỉ còn lại lý tính thần tính hóa thân. Hắn hơi suy xét, nhân tiện nói, cường viện sự tình không cần lo nghĩ, ta sẽ điều cường giả đến đây. Cái kia ba tôn tiên thiên thủy thần bất quá là ly châu biên giới mấy cái trong đạo đản sinh tự nhiên thần minh, vừa vặn phàm tục, bất quá là có mấy phần cơ vận, gặp được đại cơ duyên, tình không đủ vì căn cứ, chỉ cần phá bọn hắn nắm trong tay tiên thiên thần thông, tự có thể đem bọn hắn dễ dàng cầm xuống. Nghe vậy, tứ đại thân thần hầu không nói, nhất là lựa hài đợi, bây giờ quá lựa đại quân về hắn chỉ huy. Lần này tình hình chiến đấu bất lợi, hắn nhưng là gánh vác lấy không thiếu chỉ trích. Nếu như nói ba vị này tiên thiên thủy tộc thần minh dễ đối phó như vậy, chẳng lẽ không phải chứng minh hắn rất vô năng? Trên tư thế, hắn nhưng là tụ tập quá nhiều vị Hỏa Chúc Thần Minh đối với ba vị kia Tiên Tiên Thủy Chúc Thần Minh cùng nhau đồng tụ. Âm Thầm Thủ Đoạn cũng không ý dùng. Cái kia ba tôn Tiên Tiên Thủy Chúc Thần linh cảnh giới cũng không soi bọn hắn muốn làm, nhưng nắm giữ lấy nhất trọng đặc thủ Tiên Tiên sát trận, còn có bán linh bảo tại người, tam vị nhất thể, quả thực khó có thể ứng phó. Bên cạnh Quá Lửa Vương thấy thế lập tức đáp nhiệm, nếu như thế, như vậy Lửa Hải Hầu, ngươi tạm thời trở về tiền tuyến viên doanh, củng cố quân tâm, chờ thời cơ đến, phối hợp viện binh, nhất cử phá cái kia gạo Phong thần quốc. Là. Lửa Hải đội gật gật đầu, lúc này cùng mặt các ba vị thần hầu, Vũ Sơn Đạo Trấn Bắc đội, Trấn Nam đội cùng nhau rời đi. Ở nơi này tứ đại thần hầu rời đi sau đó, bên cạnh Quá Viêm thần tôn nhịn không được mở miệng nói, "Lão tổ, phải chăng phải phái Sích Hoàng thần tôn động thủ?" Lấy Sích Hoàng thần tôn quyền hành, dù cho là ba vị kia Bắc Cách thần tôn có chút thủ đoạn, Át hẳn cũng không phải là đối thủ. Ngoài ra Thiếu Viêm thị, Hỏa Vân thần tôn, Triều Vân thần tôn đều đưa ánh mắt rơi vào Diễm Tổ trên thân. Lấy Sích Hoàng thần tôn biểu hiện ra cường đại thần lực, đối phó ba vị này Bắc Cách thần tôn dễ rải. Diễm Tổ lắc đầu cười nói, "Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu?" Trong điện, tứ đại thần tôn hơi kinh ngạc. Diễm tổ đối với vị kia Xích Hoàng Thần Tôn đánh giá nhìn ở cao, hơn nữa đem hắn đặt ở một cái vị trí vô cùng trọng yếu bên trên. Các người rốt cuộc là chưa từng tự mình tiếp xúc qua, đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ kinh khủng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Tại chỗ thần mình không hề giống những người khác, bốn người bọn họ cũng là diễm tổ điện khi xưa chúc thần. Tứ đại thần hầu trong đó có hai cái là về sau quy phụ thần mình, mà các hai cái ở lâu bên ngoài, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào được. Cho nên mới có hơi lời nói, hắn cũng không có nói ra. Mà các diễm tổ lấy được tin tức so tứ đại thần tôn cũng nhiều hơn. Từ xưa đến nay, đại hoang mỗi một lần hiện lên cực lớn thay kiếp bên trong, Cái nào có thể thiếu đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ thân ảnh. Cái này Sích Hoàng thần tôn nếu là dùng hảo, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt tạ hữu hắn cũng có ngu thị thắng bại. Diễm tổ bây giờ ngược lại hy vọng cho vị này Sích Hoàng càng nhiều thời gian trưởng thành, hy vọng đối phương có thể nắm chặt cơ hội trưởng thành. Chỉ là đáng giá lo lắng là có ngu thị chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn. Quá Lựa Vương chiều cùng Sích Hoàng kết minh tin tức cũng không phải bí mật gì. Lấy Diễm tổ đối với có ngu thị hiểu rõ, vị kia nhất định sẽ không ngồi nhìn. Hắn không động thì thôi, một khi có hành động, tuyệt sẽ không cho Sích Hoàng bất cứ cơ hội nào. Vẫn cần chỉ điểm hắn một hai, để tránh sơ sẩy khinh địch, đã chúng ta bẫy. 6. Hơn thổi địa hỏa phủ trong hư không một vệt thần quang phá không mà đến, chỉ thấy một đầu sinh săn hỏa hồng hồng chim cắt từ trong ngọn lửa hiện lên, rơi xuống một đạo thạch giản phía sau, nháy mắt phá không bay thấp ở các viện mái hiên bên trên. Nhìn thấy một màn này, Diễm núi phủ quân tuần thụ tiếp nhận thạch giản, sau đó lấy ra mấy hạt hỏa nguyên tinh túy nuôi nấng đầu này hồng chim cắt, đầu này hồng chim cắt đã ăn mấy cái hỏa nguyên tinh túy sau đó, lập tức phát ra một tiếng hài lòng chim hót, hóa quang rời đi. Đạo này thạch giản rất nhanh rơi vào thiên nam địa phế chỗ sâu tu hành lục trọng trong tay. Tiếp nhận thạch giản, Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, đáy lòng hơi kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệm tổ vậy mà vẫn lựa chọn nhường hắn kiếm chế. Xem ra Diệm tổ đem ta coi là đòn sát thủ, lại như vậy tự tin sao? So với ta đều muốn tự tin. Lục Trọng trong lòng có chút thí lặng, nhưng chợt cầm trong tay thạch đơn giản hóa vị cho tàn. Lục Trọng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, thế gian không thiếu thông minh hạng người. Diệm tổ có thể sáng lập như vậy bá nghiệp, rõ ràng cũng không phải là một ngu xuẩn. Đồng thời Lục Trọng ngẩng đầu nhìn về phía một bên tứ lập Diệm núi phủ quân đạo bây giờ có thể đem một bộ phận gia sản chuyển vào Thái Sơ động tiên, ngoài ra ngươi có thể bí mật quan sát Diệm tông chủ lễ tự sàng lọc một bộ phận tuyệt đối trung thành hạ người, cho bọn hắn cơ hội tương lai có thể tiến vào Hỏa Nguyên sông lựa chỗ sâu tu hành. Là, thượng tôn, Diễm núi phủ quân mười phần cung kính. Sau đó Lục Trọng ánh mắt rơi vào Diễm núi phủ quân, đáy mắt ở giữa mang theo một tia vẻ suy tư. Kể từ quá lửa vương triều sau khi trở về, Lục Trọng liên triệu kiến Diễm núi phủ quân. Làm Diễm núi phủ quân biết được hắn vị này Diễm tộc vương tử thân phận chân thật lúc, biểu tình kia thế nhưng là mười phần thú vị rất, sau đó Diễm núi phủ quân nhưng là biểu lộ ngoan ngoãn nghe theo. Trong khoảng thời gian này, Diễm núi phủ quân còn tính là trung thực, cái này nhượng Lục Trọng tương đối hài lòng. Trong khoảng thời gian này, người thay bạn Tôn nhiều coi Trường Diệm Tông, rất nhiều sự vật ngươi có thể cân nhắc tình xử lý. Là, Diệm núi phủ quân gật gật đầu, thần sắc trang nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ. Gặp Diệm núi phủ quân thần sắc, Lục Trọng nhẹ nhàng gật đầu, Diệm núi phủ quân vốn là Diệm Tông quản gia, đem Diệm Tông sự vật giao cho hắn xử lý, Lục Trọng tương đối yên tâm. Lục Trọng lại nói, "Đương nhiên, bạn Tôn cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Bản Tôn sẽ gọi Hắc Thiên thị, nếu có nhàn hạ, chuyển cho ngươi sông núi thần vực chi đạo." Đa tạ thần tôn. Nghe vậy, Diệm núi phủ quân nhưng là bịch một tiếng trực tiếp hành đại lễ, giữa lông mày vui mừng không che dấu được. Hắn là sơn thủy chi linh tu thành thần minh, nếu có thể bái nhập một vị viễn cổ thần sơn đắc đạo thần tôn dưới trướng tu hành, tự nhiên là lại cực kỳ thích hợp. Hắn đã sớm biết, nhà mình vị này thượng tôn dưới trướng có một vị Ly Châu số 1 núi linh thần tôn, chỉ tiếp trở ngại quy củ, hắn một mực ngại đi vị này thần tôn trước mặt lâm ly. Lập tức diễm núi phủ quân trong lòng cảm kích, mang tràn đầy kích động cùng nhiệt tình, hắn vội vàng rời đi. 6. Biết được quá lựa vương triều không có ý định mời hắn rời núi, Lục Trọng liền đem lực chú ý toàn bộ dời vào cừu truyền bên trong một quả cuối cùng con suối bên trên. Thân hình hóa thành một vệ thần quang hướng về tiên nam địa phía nơi trọng yếu bay đi. Lục Trọng phán đoán Thiên Nam địa phế chỗ sâu, nhất định có thuộc về hắn cơ duyên, giúp hắn hoàn thiện cái cuối cùng con sối. Thiên Nam tổ mạch cỡ nào to lớn, chắc là có thể làm hắn đạt tới nguyện vọng. Mà ở Hỏa Nguyên sông lựa chỗ sâu, Hắc Thiên thị tộc dẫn một đám thị tộc thần minh, tại sông lựa trong ngoài càn quét mấy trăm năm, cũng dần dần có thu hoạch. Một ngày nọ, một đám Hạo Thiên thị tộc thần minh vây quanh một đầu biển lựa chỗ sâu dựng dục ra tới tiên tiên hung thú phượng hoàng, một hồi điên cuồng công kích, cầm xuống đầu này gần như tiên tiên thú vương tiên tiên thần phượng, nhưng lại từ nơi này tiên tiên thần phượng trong miệng đạt được một cái ngoại ý liệu tin tức. 93 thứ 093 chương cuối cùng xuất hiện ngươi nói ngươi có gì bà bối, có thể làm cho bản tôn tha mạng của ngươi. Trong biệt lự, Hắc Thiên thị cùng một đám thị tộc thần minh vây quanh một đầu to lớn vương hoàng, trung quanh đông đảo thị tộc thần minh trên mặt cười toe toét, cười thành một mảnh. Cẩn thận nhìn lại, trong tay bọn họ riêng phần mình phối thêm một mảnh thần phù. Những thứ này thần phù tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đây là xích đồng điện xuất phẩm cách hỏa pháp khí, nếu không như vậy, dù cho là thần minh cũng không cách nào tại kinh khủng hỏa nguyên sông lửa bên trong bốn phía hành động. Tại một đám thị tộc thần minh phía trước, nhưng là một đầu thần tuấn hung thú. Hùng phía trước, lẫn phía sau, đầu rắn, đuôi cá. Long văn, quy thần, cảm yến, ga mỏ, biển cánh, toàn thân đỏ chót. Đây là một đầu Tiên Tiên Hỏa Phượng. Nó bên ngoài thân quấn quanh lấy đậm đà Tiên Tiên Hỏa nguyên chi khí. Bản nguyên so với một chút Hỏa Chúc Thần Minh còn muốn thuần hậu, 10 phần bất phàm. Lúc này nghe vậy, cái này đầu Tiên Tiên Hỏa Phượng thu hẹp hai cánh, có chút hữu dũ. Có, ta phượng tộc từ trước đến nay đối với các loại linh vật, bà bối có không tầm thường cảm ứng. Ta sao huyết bên trong, có không ít siêu tập mà đến bà bối. Tiên Tiên Hỏa Phượng tối hậu. Phượng tộc trời sinh chính là cao ngạo, mà Tiên Tiên Phượng hoàng chính là thiên địa dựng dục mà sống, Tiên Tiên vô cùng tôn quý cũng không dễ dàng thả xuống sự kiêu ngạo của mình. Chỉ là đầu Tiên Tiên Hỏa Phượng đụng phải Hắc Thiên Thệ. Hắc Thiên Thệ loại này lịch duyệt 10 phần phong phú. Hắc Thiên Thệ ra hiệu bên cạnh một tôn thị tộc thần minh tiến đến Tiên Tiên Hỏa Phượng trong miệng lời nói chỗ đọa bảo. Còn có đây này. Thế thế, cái này đầu Tiên Tiên Hỏa Phượng lập tức nhịn không được thét lên lên tiếng, nhưng thoáng qua tiếng phượng hốt cao vút kẹt lại tại trong cổ họng. Hắc Thiên Thệ ánh mắt lạnh nhạt đạo, như là đã mở miệng, cần gì phải rầu riếng, cái này đối ngươi cũng không có chỗ tốt, nếu có thể lập xuống đại công, nói không chừng bản thân còn có thể chủ thượng trước mặt, vì ngươi nói tốt vài câu để cho ngươi chẳng những có thể bảo toàn tính mệnh, lại còn có thể làm vật cất tượng. Hắc Thiên thị mục hàm tăng tốc, chỉ là trong lòng nhưng là đang quan sát cái này Đầu Tiên Tiên Hỏa Phượng. Nha Minh thượng tôn rất sớm đã tin tức truyền ra, tất lực ưu đã xông lửa bên trong phượng tộc hung thú, giống như đối với phượng tộc hung thú có chỗ đặc biệt thích. Nhưng trước mắt cái này Đầu Tiên Tiên Hỏa Phượng hơi bị quá mức tại nhát gan. Bất quá nhát gan cũng có người nhát gan chỗ tốt, không phải vậy muốn từ phượng hoàng trong miệng ngoác ra đồ vật tới, thật đúng là quá khó khăn. Ngay vậy, cái này Đầu Tiên Tiên Hỏa Phượng hơi do dự, nhưng vẫn là đạo, có ngược lại là có, nhưng cái đó chỗ quá nguy hiểm, thú nhỏ lần trước đi qua thời điểm suýt nữa bị mất mạng. A, Hách Thiên thị khuôn mặt hơi hơi sáng lên, nguy hiểm bình thường cùng ký ngộ nương theo. Lập tức liền mang theo cái này, đầu tiên Thiên Hỏa Phượng hướng về biển lửa chỗ sâu bay đi. Chỉ là dẫn đường phía trước, Hách Thiên thị vẫn là dựa theo lệ cũ đi trước phái ra mấy vị thị tộc thần minh điều tra một phen, tại cũng không cảm bẫy sau đó, mới khiến cho Thiên Thiên Hỏa Phượng dẫn đường. Đó là một tòa to lớn hỏa diễm thần sơn. Hỏa diễm thần sơn sừng sững ở mênh mang biển lửa chỗ sâu, giống như biển lửa chỗ sâu kình thiên thần trụ, chống đỡ thiên địa. Nhìn thấy cái này hùng hồn mênh mông hỏa diễm thần sơn, Hắc Tiên thị khuôn mặt hơi đổi, thoáng qua trong lòng ẩn ẩn có nhất trọng vô cùng hưng phấn cảm xúc từ bình tĩnh đích tâm hội chỗ sâu. Hán Tiên Tiên linh giác khoảng cách chấn động, càng có một loại trước nay chưa có khát vọng, khát vọng lấy thần lực ở tòa này vô biên trong cột lửa đánh xuống mà ấn. Như thế hùng hồn địa khí, đậm đà như vậy mên ngông tiên thiên hỏa đi linh mạch, chẳng lẽ đây là Tiên Nam địa phế tổ mà chỗ? Trong lòng hắn ẩn ẩn có loại nợ tới, loại này hưng phấn nhường hắn cơ hồ khó tự kiềm chế. Hắn vậy mà thật sự tìm được. Nha minh vị kia tôn thượng thế nhưng là một mục tìm kiếm lấy Tiên Nam địa phế tổ mà chỗ, vì thế không tiếc ba lệnh năm thân, bây giờ hắn xem như cuối cùng gặp được Tiên Nam tổ mà chỗ. Hách Thiên thị kềm chế chính mình hưng phấn trong lòng, hắn cũng không có gấp gáp, mà là đi trước an bài thị tộc thần minh tiến đến đo vẽ bản đồ địa hình xung quanh, địa thế, đầu tiên muốn xác định nơi đây có phải hay không Thiên Nam tổ mạch. Đó là một công trình to lớn. Đến nơi phía dưới tiên tiên hỏa phượng lời nói bảo tàng chi địa, Hách Thiên thị nhất thời ngược lại không để ý tới. Nếu là có thể tìm được Thiên Nam tổ mạch chỗ, đây cũng là lần này thu hoạch lớn nhất. 6. Thiên Nam địa phế chỗ sâu lục trọng thân hình tốc độ cực nhanh, thân hình hóa thành từng đạo hồng quang lướt qua lòng đất từng tầng từng tầng sâu lựa. Thần quang quang huy rơi xuống, lục trọng thân niệm giống như dung nhập Thiên Nam địa phế rất nhiều trong biển lửa. Vô số hỏa diễm, tiên tiên hỏa đi nguyên khí trở thành hắn thần niệm vận dẫn. Mi tâm chỗ sâu, vô số tin tức tràn vào lửa đế kính bên trong. Vận chuyển viêm đế cảnh chi năng, giúp hắn phân tích, điều tra. Lửa đế kính bản thân thì có giám sát thiên điệu thần năng, lúc này mượn dùng đỏ hoàng bại vị quyền hành, loại này thần năng bị phóng đại đến một cái hết sức kinh người tình cảnh. Mấy mấy năm sau, Lục Trọng dần mình, hồng quang hóa hình, hắn thần niệm bên trong cuối cùng cảm ứng được một chỗ khác tường chỗ. Thần quang nhất truyện, vẫy phá màu lửa đỏ biệt lựa, Lục Trọng xuất hiện ở một mảnh kỳ hàn chi địa. Vô số màu đen huyền băng xương sâu trong lòng đất xin rồi, tại trong một mảnh biển lửa lại có chỗ như vậy, quả thực để cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Quả thật là dương cực câm xanh, âm dương lẫn nhau dịch, hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn thấy phía dưới tản ra nồng đậm chí âm chí hàn lực lượng nồng đậm kỳ viêm, Lục Trọng đái mắt hiện ra vẻ tươi cười. Hắn biết thứ chín con suối có chỗ dựa rồi. Lục Trọng thân hình hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào phía dưới một đạo vòng xoáy màu đen bên trong. Ân, ở đây giống như có điểm quái dị. Vẫn rơi vào ngọn lửa màu đen kia hình thành vòng xoáy bên trong, Lục Trọng lập tức dần mình, hắn cảm thấy một tia đậm đà tiên tiên thuần âm bản nguyên tử trong bên trong truyền đến. Cái này sợi tiên tiên thuần âm nguyên khí vừa vặn cùng hắn trước tiên tiên xích hoàng nguyên khí bản chất hoàn toàn tương phản. Cho dù là thân là tiên tiên hỏa thuộc bản nguyên thần linh, Lục Trọng cũng cảm thấy một tia linh ý khó trách có thể tại âm dương đối ngược ở giữa, tạo thành bực này kỳ lạ tiên tiên thuần âm thần diễm. Lục Trọng thân mâu lướt nhìn, lần này phương hoàn toàn là một chỗ tiên tiên chí âm chi địa. Phía trên là tiên tiên chí dương chi địa. Âm dương lẫn nhau hướng, mới có thể tạo thành loại này kỳ lạ chỗ. Lựa đề kính, Viêm đế chí nhãn. Lục Trọng trực tiếp vận dụng cái này thiên địa linh bảo. Một chùm kim quang từ trong tay hắn nở rộng, chợt xuyên thấu phía dưới vạn trượng mạch, một đường xuyên thấu qua Cuối cùng xuyên thấu tiên thiên thuần âm điệu mạch chỗ sâu, thấy được một cái mười mấy thước dài chiều rộng giếng, giống như là vô tận tiên thiên thuần âm chi lực tử trong tỏa ra, như giữa thiên địa chi âm chi ám nguyên niệm, hoặc như là một cái to lớn con mắt mọc rễ cùng sâu trong lòng đất. Cớ nào kỳ lạ chỗ? Lục Trọng Thần sắc kinh ngạc, muốn lần nữa thôi động lửa đế kính, đem kính quang xuyên thấu miệng giếng kia, nhưng hắn phát hiện thế mà làm không được, ở trong đó có nhất trọng dị thường đáng sợ khí thế lưu chuyển mà ra, ngăn cản lại lửa đế kính kính quang. Thấy thế Lục Trọng khuôn mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn trong tay lửa đế kính, hắn cũng không có miễn cưỡng. Dứt khoát cũng không chuẩn bị tiếp tục điều tra lấy trước mắt hắn đạo hạnh, kỳ thực vẫn chưa đem lửa đế kính toàn bộ thần năng phát huy ra, cùng dây dưa chuyện nơi này, còn không bằng đi trước lĩnh hội đạo thứ 9 xuế loại. Lục Trọng chính là trực tiếp ngồi xuống, liền tại đây phiến Tiên Thiên thuần âm thần diễm bên trong trực tiếp tọa quan. 94 thứ 094 chương Minh Ngông tích Luy Thiên Nam tổ mạnh mã căn chỗ, Hách Thiên thị đặt chân trên mặt đất căn chúng quanh, quanh thân có một tia Minh Ngông Tiên Thiên mậu thổ nguyên khí hóa hình mà ra, hiện hóa ra một chương kỳ lạ thiên địa đồ hình. Đồ hình bên trong vạn sơn trùng điệp, hùng hồn Minh Ngông. Hắn lúc này cũng tại chậm rãi thôn nạp mà căn chỗ đại địa chi khí, thần niệm không ngừng lĩnh hội mà dễ sâu trối chạy đại địa tin tức. Ngẫu nhiên rời đi mà căn, mang theo thị tộc chúng thần tham gia đo vẽ bản đồ chúng quanh địa thế, thậm chí từ nơi này xuyên thấu mặt đất, điều tra chúng quanh. Trong khoảng thời gian này, Hách Thiên thị đã có thể xác định, đây là Thiên Nam địa phế một đoạn tổ mạch chỗ, bây giờ làm lại tất cả đều là vì tu hành mà thôi. Hách Thiên thị tộc nhất mạch tu hành phương thức, nhưng lại ở chỗ đo vẽ bản đồ trong tiên điệu thiên địa thế núi, ngưng kết núi hồn, là gắn vào tự thân thần hồn trong tu hành, nhờ vào đó lĩnh hội sông núi thần diệu, nắm giữ đại địao thần năng. Thiên Nam tổ mạch vô cùng to lớn, không chỉ là Ly Châu mảnh này châu lục tổ mạch, cũng quan hệ chúng quanh mấy cái lục địa địa mạch biến hóa, đối với Hách Thiên thị mà nói, Có thể tìm được như thế thần sơn mà khiếu, cũng là cực lớn tạo hóa. Ở nơi này trong lúc đó, Hách Tiên thị đã đem tin tức chuyển trở về. Lúc này kết thúc tu hành, chỉ thấy từng sợi đại địa hoàng quang từ chung quanh lưu chuyển mà đến, trui vào hắn quanh thân trong thiếu, hắn dựa theo lệ cũ hỏi thăm bên cạnh thị tộc thần minh. Như thế nào thượng tôn còn chưa từng có tin tức truyền đến. Bên cạnh thị tộc thần minh thấy thế nói, Tịnh Linh thần nữ nói lên Tôn đang lúc bế quan tu hành, ai cũng không gặp. Nghe vậy, Hách Tiên thị cũng chịu được. Vậy thì chờ nhất đẳng a, chờ thêm Tôn xuất quan. Hách Tiên thị cũng không gấp gáp. Hắn đem ánh mắt rơi vào bên cạnh giống như chim cút tiên tiên hỏa phượng trên thân, thần sát suy tư. Tiên Nam tổ mạch bây giờ tìm được, hắn bây giờ căng thẳng tâm thần hơi bừng lòng, ngược lại là đối với tiên tiên hỏa phượng trong miệng nói tới bảo tàng chi địa có chút cảm thấy hứng thú. Đi, chúng ta đi cái kia tiên tiên hỏa động đi xem một cái. Bên cạnh thị tộc thần minh thấy thế đôi mắt sáng lên. Nếu không phải Hắc Thiên thị một mực gớp thúc bọn hắn, bọn hắn đã sớm nghĩ tới đi nhìn một chút. 6. Hắc Thiên thị đã sớm dò xét qua tiên tiên hỏa phượng trong miệng trêu nhắc đến bảo tàng chi địa, đó là một chỗ tiên tiên hỏa động chỗ sâu. Nơi đây cỡ nào tà môn? Cho dù là phía trước đã dò xét qua, Hách Thiên thị vẫn là có chỗ giở dự. Dưới chân chỗ này tiên tiên hỏa động chính là một đạo tiên tiên hỏa hiếu, xung quanh dạng này tiên tiên hỏa khiếu không phải số ít, liên miên đứng lên, hẳn là một chỗ phúc địa hình thức ban đầu, bên trong tất có bảo vật. Nhưng tiên tiên hỏa động bên trong, có một cỗ kinh khủng nguyên thủy, bá đạo thần lực từ trong lộ ra, giống như là một tôn ma thân miện, ẩn ẩn còn có một trọng cổ quái không rõ dị khiếu, tựa hồ vô số thần ma ẩn thân ở nơi này. Tới gần cửa hang, Hách Thiên thị đáy lòng có chút tâm huyết dâng trào, linh đại chỗ sâu sinh ra một cỗ che lấp cảm giác. Cái này khiến Hách Thiên thị có chút do dự. Loại chuyện này hắn trước đó trải qua, bên trong tất nhiên có nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn cũng từ trong chạy trốn qua, hơn nữa từng chiếm được không thiếu cơ duyên. Đúng lúc này, Hắc Thiên thị cùng chúng thần thần sắc biến đổi. Ầm ầm. Chỉ thấy chung quanh vô số nham tương đột nhiên bắt đầu chấn động, bên trong vô số kinh khủng nộ khí từ trong Gigatop tăng vọt, làm nóng, từ ngược từ ngược. Chỉ là một hồi nhiệt độ chung quanh tăng vọt không chỉ một lần. Đã xảy ra chuyện gì? Chung quanh một chút thì tộc thần minh có chút bối rối, loại tình hình này bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải, nhất là một bộ phận tu hành hỏa thuộc quyền hành thần minh, chỉ cảm thấy tự thân thần quyền đang chậm rãi mất không chế. Tại nháy mắt, bọn hắn thần hồn cảm giác tự thân giống như biến thành một đóa ngọn lửa nhỏ, tại biển lửa sóng lớn bên trong chập chờn, ẩn ẩn cảm thấy thiên nam địa phế chỗ sâu, có một khí thế khủng bố đang chậm rãi quật khởi. Vẻ này khí thế mê mang, nguyên thủy, mênh mông, phản phất là vô số ngọn lửa đồng ngần. Bản nguyên hỏa chúc thần minh. Tại vô số địa hỏa chỗ sâu, giờ khắc này đông đảo hỏa linh, hỏa thú thông thú, thậm chí là tự nhiên thần minh, tiên tiên thần kỳ, cũng có thể tại nhà mình thần hồn chỗ sâu cảm ứng được một cỗ đến từ nguyên thủy tuyết nguyệt trước đây mênh mông thần năng bao phủ mà ra, nhịn không được tự nhiên chư bái. Trong hư không Hách Thiên thị nhưng là đôi mắt phát sáng lên, dưới chân cước bộ cũng hoàn toàn dừng lại, đầy mắt là hỉ. Khí thế chuyển biến, xem ra thượng tôn xuất quan, lại tu hành nhiều tiến tích. Đến rồi tôn cảnh thần minh cảnh giới, mỗi một điểm tiến bộ cũng là cực kỳ chất vấn. Mà có thể dẫn phát loại này to lớn thiên địa dị tượng, chỉ sợ cũng không phải là một điểm đơn giản tiến bộ. Hách Thiên thị lúc này mười phần xác định, lúc này có thể ở trên tiên nam địa phủ chỗ sâu dẫn phát bực này dị biến, chắc chắn sẽ không là người khác. Hách Thiên thị càng nghĩ càng cao hứng, ở thời điểm này nhà mình vị này thượng tôn có như thế tiến tích, đối với toàn bộ thái sơ hoa viên mà nói, đều cũng có chỗ tốt. Dừng lại thăm dò, chúng ta liền ở chỗ này chờ nghỉ ngươi tôn đến. Trong miệng quát bảo ngưng lại sau lưng thị tộc thần minh, đồng thời hách tiên thị mở ra sau lưng mênh mông sông núi đạo đồ, thần vực mở ra thay một chút nhỏ yếu tộc nhân, cùng với sau lưng tầm bảo thử tinh ngăn trở địa hỏa xung kích. 6. Tiên tiên thuần âm chi địa, lục trọng sau lưng một tia vô cùng u ám ánh sáng xông lên trời không, tại ngọn lửa màu đỏ thẳm bảo luân bên trong hết sức đặc biệt. Một điểm ánh sáng yếu ớt hoa, dần dần tại đỏ thấm bảo luân bên trong gọi lên một điểm màu mực, hóa thành một cái kỳ lạ tàn nguyện phù văn dung nhập bảo luân bên trong. Đây là quả thứ 9 phù văn. Tại quả thứ chín phủ văn hiện lên ở hỏa diễm bảo luân bên trên lúc, Lục Trọng thần vực sức mạnh tự nhiên mở ra, bên trong 3000 hỏa diễm liệt nhật hiện lên. Tại thời khắc này, bọn chúng vậy mà hoàn toàn không ở đất nhất, chỉ thấy từng viên thần diễm liệt nhật đột nhiên bắt đầu hỗ tương dung hợp. Mỗi dung hợp một quả hỏa diễm mặt trời rực sáng, lục trọng sau lưng giấy lên ánh lửa chính là sáng tỏ một phần. Bọn chúng dần dần dung hợp chuyển hóa chỉ còn lại 9 cái nồng nặc nhất hốc nhật. Hốc nhật chi quang bên trong, thần thần có thể thấy được 9 cái kỳ lạ phù văn, cuối cùng 9 đại liệt nhật toàn bộ hóa thành trường hồng trôi vào lục trọng thể nội, tại hắn sau lưng dần dần hiện ra một phương hạo đảng vô biên đỏ thấm liệt nhật hư ảnh. Cái nải đỏ thấm liệt nhật giống như dung nạp giữa thiên địa vô số ngọn lửa cháy mạnh đầu ngón, chín đại hỏa thuộc luân hồi ở thần năng tại thời khắc này hoàn chỉnh, thông nhất từ trong bên trong không ngừng luân chuyển, hình thành một thể. Hỏa thuộc luân hồi viên mãn, đã có thể mượn cơ hội này, quan hệ sâu xa thâm thẳm trong thiên địa hỏa thuộc đại đạo, ngưng kết tự thân tiên tâm là lớn. Lục Trọng cảm ứng được tự thân pháp tắc tích lũy đã đến một cái biên giới. Đỏ hoàng vị cách quyền hành cũng đã đầy đủ. Đến nỗi thần lực tích lũy, ngược lại là hơi hơi kém, vẫn cần muốn tiếp tục tích lũy. Lục Trọng rất rõ ràng, nếu muốn đặt chân chí cảnh, tất cả điều kiện đều thiếu một thứ cũng không được. Nếu là thời khắc mấu chốt phạm sai lầm, biết không ảnh hưởng tương lai con đường." Lục Trọng tạm thời kiềm chế, mặt khác đỏ hoàng vị cách phương diện, Lục Trọng cũng có ý nghĩ khác. Hắn còn nghĩ lấy Tiên Tiên thần thánh vị cách tới đột phá tới cảnh chủ làm thịt. Lấy Tiên Tiên thần thánh vị cách tới đột phá tới cảnh chủ làm thịt, cùng lấy đỏ hoàng vị cách làm căn cơ thủy biến, Át hẳn là hai loại khác nhau. Thôi thu liễm sau lưng bàng bạc rộng rãi dị tượng, Lục Trọng ánh mắt khẽ động, hắn bàng bạc thần niệm cảm ứng được trong cõi u minh một loại thần lực dẫn dắt. Đây là có thần minh đang xây đàn triệu hoán, là tịnh linh tại đưa tin. 95 thứ 095 chương đột phá một tầng thêm tổ bạch tìm được. Tại chỗ Lục Trọng nhận được tin tức, trước mắt hơi khẽ động, một tia kinh ngạc khó nén. Đây chính là cái tin tức vô cùng tốt. Tổ mạch tìm được, kế tiếp tấn thăng chí cảnh, đó chính là chắc chắn tăng nhiều. Lục Trọng dư quang nhìn lướt qua phía dưới Tiên Tiên thuần âm chi nhãn, trong lòng hơi trầm tư. Cái kia Tiên Tiên thuần âm chi nhãn chỗ sâu át hẳn có cực lớn bí mật, bất quá một khi thăm dò, e rằng có chút tốn thời gian. Lục Trọng trong lòng có một chủ thứ, lập tức lựa chọn ghi nhớ nơi đây tọa độ, thân hình hóa thành một đạo hỏa quang, phi nhanh hướng về phía trên bay đi. 6. Hư hư thực thực tổ mạch khu vực. Tiên Tiên hỏa diễm tại nháy mắt rung động. Như lại Dương Mên Ngông Tiên Thiên thần lựa hơi hơi chợt trợn, giống như hoàng giả đến. Hồng quang lưu chuyển, một đạo khí chất uy nga, trang nghiêm thần minh xuất hiện ở trong lựa chúng thần phía trước. Gặp qua Thượng Tôn, Hách Thiên thị dẫn chúng thần vội vàng thi lễ. Không cần, Lục Trọng tiện tay đỡ lên chúng thần, ánh mắt thoáng qua nhìn về phía chúng quanh địa vực, đảo qua một mảnh kia phiến giống như kính thiên trụ trời đồng dạng cao vút đầy đất thực chất mái vòm rộng rãi hỏa vân thần trụ, Lục Trọng ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hung hậu như vậy địa khí chi căn, mà lại là liên tục thành quy mô. Cái này đích xác là trước đây chưa từng gặp. Hách Thiên thị cũng đi thẳng vào vấn đề, Thượng Tôn, đây chính là Thiên Nam tổ mạnh lên đồng suất linh thị tộc chúng thần trong khoảng thời gian này đem phụ cận đây địa mạch, sơn mạch, địa khí toàn bộ đo vẽ bản đồ qua một lần, phía trên là một chỗ tên gọi làm Đan Huyền Sơn Linh Sơn Phúc Địa, phía dưới địa khí chi căn ngàn nhánh trăm tiết, lấp nhá lấp nhít, cảm dễ ở sâu trong lòng đất, địa khí chi hùng hậu, chúc thần tại Tây Nam Chư Châu trước đây chưa từng gặp. Cái này tất nhiên là Thiên Nam tổ mạch chỗ. Đan Huyền núi. Lục trọng đôi mắt hơi động một chút, nhẹ nhàng gật đầu, công nhận Hắc Thiên Thệ thuyết pháp. Tùy theo Hắc Thiên Thệ lại đem bên cạnh Tiên Tiên Hỏa Phượng kéo đến một bên, đem sự tình chân tướng toàn bộ báo cáo. Ngươi làm không tệ, Thiên Nam tổ mạch tìm được, các ngươi lao khổ công cao. Hai tiên thị thân sắc ở giữa có chút nụ cười, vội vàng nói, có thể tìm được tiên nam tổ mạch, đều là thượng tôn phúc duyên thâm hậu, chúng tôi không dám giành công. Lục Trọng mỉm cười. Độc viên chúng thần vài câu, Lục Trọng chính là đi tới đan hệt dưới núi phương tìm kiếm. Đến nơi hách tiên thị trong miệng lời nói tiên tiên hỏa động, hắn cũng đi trước thả xuống, tự thân rơi vào tiên nam tổ mạch chỗ sâu. Chỉ là vận dụng Lửa Đế kính hơi điều tra, lập tức minh bạch hách tiên thị đám người phán đoán, cũng không phạm sai lầm. Nơi này chính là tiên nam địa phế tổ mạch chỗ. Hôm nay nam địa phổi tổ mạch có thể nói là đại hoang giữa tiên địa cường đại nhất tiên tiên hỏa linh mạch một trong. Tiên Tiên Hỏa Linh lúc ban đầu đặt chân chí địa, ngay ở chỗ này. Lục Trọng dặn dò Hách Thiên thị bọn người đi trước ở một bên hộ pháp, đề phòng, tự thân nhưng là đem Đỏ Hoàng Thần Bực mở ra, bắt đầu lấy tự thân thần năng xâm nhiễm xung quanh đầy tiên tiên địa hỏa linh mạch. Phía trên đan huyền núi, Lục Trọng tạm thời cũng không để ý, hắn đến cùng không phải sơn thần, không cần chiếm lĩnh bực này sơn mạch, hắn cần chính là hỏa mạch. Thuần túy cường đại tiên tiên hỏa mạch mới có thể mở rộng thân lực, tầm bổ bài vị. Trong ngọn lửa, Lục Trọng thân hình sừng sững ở vô tận hỏa diễm chỗ sâu, tại từng đóa từng đóa hỏa diễm bay xuống tiên tiên hỏa mạch chỗ sâu thời điểm, Lục Trọng vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Hôm nay nam hỏa mạch vô cùng to lớn, nếu là nhàn nhạt, nhạt dựa vào loại tốc độ này, hắn lúc nào mới có thể hoàn thành tích lũy. Dứt khoát ý niệm khế động, quanh thân vô tận hỏa diễm biến hóa, hóa thành 3000 hỏa diễm trường hà, hướng về trung quanh bốn phương tám hướng bay đi, vô số hỏa diễm quang huy lấm ta lấm tấm từ hỏa diễm trường hà bên trong bung xuống, trực tiếp rơi xuống khắp nơi hỏa mạch bên trong, trực tiếp đem hắn xâm nhiễm. Xâm nhiễm tốc độ cực nhanh. Chiêm chiếp. Tại Đan Huệ núi chỗ sâu, vô số tiên thiên hỏa khiếu bên trong một cái bên trong, một gốc thanh kim sắc cực lớn trên thần thụ, lúc này một cái ping hoàng tiếng chim hót đột nhiên vang lên. Phượng tổ bên trong Một quả cự đàn hơi hơi rung động, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ kinh hãi, sợ hãi ý niệm tới. Nguyên Hoàng lúc này có thể cảm ứng rõ ràng đến, nhà mình bên dưới hang động vương có một cỗ kinh khủng thần lực đang không ngừng phát ra, như nước biển khắp trướng, phi tốc lưu truyền qua nhà mình hang ổ phía dưới. Trung bên cái kia ẩn nấp chí cực tiên tiên động thiên thần năng, cũng không còn cách nào che khuất tự thân tồn tại. Vô hình không gian giới bích chấm dãi chấn động, tản ra mịt mờ ánh lửa, hóa thành hỏa vân tính toán che đậy phía dưới bảng bạc rộng rãi thân niệm. Đúng lúc này, chỉ thấy phía dưới có một đạo nồng đậm kim quang từ hỏa diễm chỗ sâu phá không mà đến. Cẩn thận nhìn lại, Cái kia giống như đáy nước chố sâu một cái kim thạch của kính, kim quang so sánh, chẳng những đàn huyễn động tiên không chỗ ẩn trốn, chính là đàn huyễn trong động tiên thanh kim lô đồng, thậm chí là trên cây phượng tổ cũng không có ẩn trốn. Phượng tổ bên trong nguyên hoàng đã rất có linh trí, bị kinh khủng kia thần quang trong lồng, lập tức có chút run lẩy bẩy. Không bố như thế tồn tại, đơn giản chưa từng nghe thấy. Căn bản không phải còn chưa xuất thế hắn có khả năng chống cự, ngay cả chạy trốn vọt đều không làm được. Hắn bây giờ chỉ có thể vụng trộm cầu nguyện, đối phương đối với nó cũng không áp ý tiên tiên thanh đồng, không nghĩ tới ngược lại là có ngoại ý muốn thu hoạch. Tình quang chuyển động, địa phế hạch tâm chỗ sâu lục trọng đấy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cũng không có đi háng hại đầu này nguyên hoàng ý nghĩ. Hắn nấy mắt thoáng qua một tia ý vị thâm trường thần sắc, những thứ này tương lai ngược lại đều chạy không thoát, bao quát bên trong mấy cái khác tiên tiên thần tài. Không chỉ là đan huyết đông trong động thiên tiên tiên nguyên hoàng, tại đan huyết núi các tiên tiên hỏa khiếu bên trong, lục trọng phát hiện mặt khắp không ít tiên tiên vật chứng. Nơi này đích xác là tương lai phượng tộc đại bản doanh. Ngoài trừ tiên tiên vật chứng, còn có rất nhiều hòa thuộc tính tiên tiên thần điểu, tiên tiên thần kỳ dấu vết. Hơi quyết phục, tương lai nhất định có thể tạo thành một cỗ khủng lồ thực lực, hùng tứ thiên nam. Cái này tất nhiên cũng là hắn vị này đỏ hoàng cánh chim. Không, phải nói là viêm đế cánh chim. Lục Trọng Linh Đài chỗ sâu, đại biểu cho đỏ hoàng bại vị vị cách tại vô lượng thiên nam bản nguyên phun trào phía dưới, tiên tiên thần văn bắt đầu diễn hóa. Bên cạnh một mực không đổi cựu thải thần diễm cũng tại một chút hòa tan, hóa thành cựu thải phù văn bổ sung vào tiên tiên thần văn bên trong. Nhưng cái này hỏa hình dáng đỏ hoàng vị cách trở nên càng thêm phức tạp, huyền diệu, giống như thiên địa hành hỏa đại đạo biến thành. Cái này đã không còn là đơn thuần tiên tiên bản nguyên thần linh vị cách, mà là tại hướng về đại đạo vị cách diễn hóa. Đại biểu cho hỏa thuộc đại đạo vị cách lại uy áp chưa thần bị cách, đó không phải là thần thánh vị cách. Lục Trọng gọi hắn là Lửa Đế vị cách. Tại hai trọng nguyên thủy, Mên Mông tiên thiên bản nguyên hỏa linh độ vào sau khi, cái này mới tinh vị cách đang nhanh chóng thành hình. Mẫu chốt nhất vẫn là Thiên Nam tổ mạch hóa thành căn cơ ủng hộ. Liên tục không ngừng tiên thiên địa hỏa bản nguyên tràn vào trong đó, trong hư không ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện nồng đậm tư khí. Một cỗ thâm trầm Mên Mông thần năng dần dần tại Lục Trọng quanh thân nổi lên, giờ khắc này trùng pehỏa diễm trở nên dị thường thâm thúy, Mên Mông. Bên cạnh, Hắc Thiên thị mấy chục năm như một ngày, một mực ở bên cạnh vì Lục Trọng hộ pháp, phát giác được đầu kia đỉnh hỏa diễm bên trong Vô hình tử khí di hạ dần, dần tại hỏa diễm biên giới sôi sôi, khuôn mặt hơi khẽ giật mình, thoáng qua vui mừng quá đỗi. Ý hắn biết đến lục trọng trên thân đang phát sinh lấy một loại kinh thiên động địa thủy biến, chỉ sợ là muốn đột phá tới cảnh chủ làm tiền. Loại ý nghĩ này nhường hắn vừa mừng vừa sợ. 96 thứ 096 chương đột phá hai đất đỏ bình nguyên một tòa cổ xưa trong bộ lạc, lúc này có khác mấy vị thân ảnh đổ sộ cũng tại lặng yên chờ đợi, giống như một loại pho tượng. Chỉ có ngồi ở vị trí đầu một vị áo đỏ đại hán ngẫu nhiên cau mày, trên nét mặt có nhiều suy nghĩ. Bọn hắn từ ly thủy chi nam mà đến, mà tiến vào đất đỏ bình nguyên cũng có đặc thủ sứ mệnh. Cửa đại điện, mỗi qua một đoạn thời gian, liền có người mang tin tức báo lại. Tại nghe thấy cửa ra vào người mang tin tức vẩmbao phía sau, một vị trong đó quanh thân chạy xuôi xanh thảm nước chảy thần vân thân ảnh lạnh nhạt đạo, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, xem ra Minh đều ngươi tính toán cũng không có tác dụng. Nghe vậy, một vị trong đó thân mang lục bảo mặt đen thần minh lắc đầu nói, cái này không xảy ra ngoài ý muốn, hắn xem như trên cùng tiên tiên thần kỳ, không thèm để ý những cái kia bình thường sinh linh chết sống cũng nói qua đi. Lúc này hắn thần mâu nhìn về phía đất đỏ bình nguyên thông chỗ, một tầng vô hình ôn dịch quang huy bao phủ lại đất đỏ bình nguyên. Mảnh này coi như bình thản, phồn vinh khu vực đã là tự bệnh, ôn dịch năng ngược, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tại như thế kịch độc phía dưới, cho dù là một chút tu sĩ cũng dính vào dịch chứng, khó mà tự vệ. Không bao lâu, khối này phù vân vinh đất đỏ bình nguyên sẽ hóa thành đất khô cằn. Nguyên bản bọn hắn chờ mong vu thông qua bậc này ôn độc chi thuật dẫn suất cái kia đất đỏ bình nguyên thâm chỗ thần tôn, lại không có thể toàn nguyện. Ngược lại là tới một bộ phận tông phái tu sĩ xem xét, nhưng một số tông phái tu sĩ tính mệnh, há có thể thỏa mãn mấy vị cường hành thần linh cậu vị. Trong lúc nhất thời, mấy tôn thần minh rơi vào trầm tư ở trong không cách nào dẫn xả xuất động, cũng liền mang ý nghĩa mục tiêu của bọn hắn tạm thời e rằng không cách nào đạt tới. Mấy vị thần minh đều cảm giác cho cắn con nhím không chỗ mà ăn. Căn cứ vào tin tức con đường, vị này đất đỏ Bình Nguyên Thâm Châu thần minh có thể là một tôn đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ. Muốn săn giết đối phương, nhất hẳn là không thể làm cho đối phương có một chút phòng bị. Nếu để cho hắn phát giác đến rồi cái gì gió thổi cỏ lay, làm cho đối phương có chỗ phòng bị, muốn chính diện cường sát một vị đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ độ khó là cực lớn. Bất quá mấy vị thần minh cũng không lấp đáp, bọn hắn có đầy đủ lòng tin, chỉ cần chờ xuống, rồi sẽ tìm được sơ hở của đối phương chỉ cần lộ ra sơ hở, mấy vị thần minh liên hợp nhất định có thể nhất cử diệt trừ đất đỏ Bình Nguyên mầm tai họa. Nhưng thoáng qua, trong điện trên thủ tọa hỏa y đi thần minh thần sắc trầm xuống, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua đất đỏ Bình Nguyên trống chỗ. Hồng Cách huynh, ngươi thế nhưng là cảm ứng được cái gì? Ngay tại lúc đó, tại tay trái vị thứ nhất, một vị quanh thân toàn thân bao phủ tại áo bảo sáng bên trong một vị thần minh quanh thân cũng ẩn ẩn vô số lần quang chấn động. Một màn này hấp dẫn mặt khác ba vị thần minh chú ý của lực. Năm vị thần minh lúc này chợt trầm mặt lại, trong đại điện có một cỗ thánh lãnh, ẩm đạm khí thế truyền đến. Trong đó ba vị thần minh tại Hỏa Ý thì thần minh cùng cho ý thì thần minh trên thân ánh mắt du tẩu, hơi mang theo một tia tỉnh táo, lo nghĩ. "Đỡ còn lại, ngươi cảm ứng được cái gì?" Cái kia thủ tọa phía trên cao lớn Hỏa Ý thì thần minh hùng cách thần tôn nhìn về phía cho ý Yệ thần minh. Một cái thanh lãnh, dễ nghe thanh âm từ áo bào xám bên trong truyền đến ra, hơi mang theo một tia kỳ quái, "Bây giờ, đất đỏ trên Không Bình Nguyên Tiên Thiên Nguyên Khí tiết tấu có chỗ biến hóa, hình như có đại lượng tiên thiên nguyên khí bị quét đi, càng ngờ tới, đất đỏ Bình Nguyên thâm chỗ kia thần minh chỉ sợ có chỗ bị phá." Nghe vậy, hùng cách thần tôn hơi nặng nề Trong nháy mắt hiện ra một tia đẩm đà phiền muộn thần sắc, bản thân cảm thấy giữa thiên địa tiên thiên hỏa nguyên thần lực tại bạo động. Chẳng lẽ là đột phá tới cảnh? Nghe vậy, ba tôn thần minh hơi biến sắc. Nhưng thoáng qua năm vị thần minh âm thầm bác bỏ cái suy đoán này, nếu là đột phá tới cảnh chủ làm thịt, không có khả năng cũng chỉ có điểm ấy dị tượng, mỗi một vị trí cảnh chỗ tệ sinh ra, loại kia cuốn theo thiên địa đại đạo nhi đản sinh thần uy, là không thể che hết. Cái này khiến năm vị thần minh trong lòng tạm thời an ổn không thiếu, chỉ là trên khuôn mặt cũng không nhịn được có chút do dự. Lúc này đất đỏ Bình Nguyên Thâm chỗ kia vị thần minh rõ ràng tu vi tăng mạnh, bằng không thể cũng không có khả năng dẫn động trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí của mình. 6. Tổ mạch bảng bên cạnh, Lục Trọng Cương ép hẽ ra khủng lỗ 3000 diễm viêm thần vực, bao trùm ở Thiên Nam địa phế rất nhiều địa vực. Hắn lúc này thần vực sức mạnh vô cùng to lớn, che lại lựa đế vị cách sinh ra cũng không có khó khăn, mấu chốt nhất chính là đạo này còn tại lỗ xác lựa đế vị cách, cũng không từng tắm rửa nguyên thủy biện lửa bản nguyên, chưa từng nhận được tiên địa đại đạo cộng minh, cho nên cũng không gì tượng. Lục Trọng tại cảm thấy vị cách viên mãn. Chín đại thuộc tính luân hồi hòa hợp, cùng với bất diệt thần thể tại trong mấy chục năm dần dần đến đỉnh phong, lập tức có chút hiểu ra, đột phá tới cảnh thời cơ đã đến. Hắn đi ba nguyên thần đạo, nếu muốn đột phá, tự nhiên cần ba nguyên thần đạo tất cả đến đỉnh phong, cân đối hoàn chỉnh. Lúc này, trong cơ thể hắn khí nguyên thần đạo, chính là thần vực chín đại luân hồi sung mãn, thuộc tính luân hồi dung hợp. Thần nguyên vị cách đạt đến bản nguyên vị cách, vừa độ hoàn vị cách. Bây giờ là chuẩn lựa đế vị cách. Cái này chuẩn lựa đế vị cách đã không ảnh hưởng đột phá, chỉ cần đột phá lúc, trước tiên dẫn tới thiên địa hành hỏa đại đạo buông xuống, liền có thể thuận lợi viên mãn. Tinh nguyên cảnh giới, nhưng là tiểu tuyển Thiên địa linh mạch nhập thể, lĩnh hội hỏa chi tạo hóa, hủy diệt nhị tướng, nạp cái này nhị tướng cùng một thể, thành tiêu hóa linh bất diệt chân thân. Ba nguyên thần đạo đều đã tới hỏa hầu viên mãn, chỉ là hơi dè luyện, Lục Trọng liền đem hách thiên thị, tất phương triệu đến trước mặt, thông báo mư hai, một thần nhất thú nghe được Lục Trọng sắp đột phá tin tức, đều la thần sắc vui vẻ, vội vàng xuống chuẩn bị, chiết để ngăn cách phiến khu vực này, miễn cho có thần minh ảnh hưởng đến nhà mình thượng tôn đột phá. Đó là chí cảnh chúa tể a. Bao la vô ngần ly châu mười mấy vạn năm cũng bất quá là đã ra hai vị chí cảnh chúa tể. Bây giờ rốt cuộc phải sinh ra vị thứ ba chí cảnh chúa tể. Lục Trọng cũng không có gấp gáp, mà trải qua mấy năm rèn luyện, tại quanh thân khí thế liên tiếp leo lên đến hòa hợp không tí vết, tiến không thể tiến thời điểm, chợt thả ra thần vực phóng tỏa, đem lửa đế vị cách đột nhiên đẩy tới nguyên thủy biển lửa chỗ sâu. Vạn hỏa chi sông, vô số hỏa diễm ròng lũ lũ lùng, một vùng biển mênh mông một dạng nguyên thủy biển lửa bên trong, nguyên bản chính là ở vào thượng tầng nhất điểm hồng quang là hấn, đột nhiên cắt cao. Giống như một đạo trùng tiêu hồng quang, chợt xông lên nguyên thủy biển lửa chỗ sâu nhất, ở mảnh này thiên địa hỗn độn, vô tận đại đạo hỏa thuộc bản nguyên lượn quanh khu vực, hóa thành một châm lửa thuộc hồng quang là hấn, đột nhiên thôn nạp lấy trung quanh đại đạo bản nguyên khu vực, hỏa thuộc bản nguyên Hồng quang ở đây phùng lên, ẩn ẩn biến thành một cái to lớn màu tím đỏ xuất hiện, bắt đầu ở phiến khu vực này cảm dễ. Dộng dãi thần năng mênh mông, mãnh liệt. Lục Trọng còn tại tận lực điều động tự thân dấu ấn đại đạo hướng về phiến khu vực này cao hơn triệu không gian trèo lên, ở phía dưới Lục Trọng ẩn ẩn thấy được vài điểm giống như hòa thuộc dấu ấn đại đạo vậy hồng quang. Không cần cảm giác, Lục Trọng đều biết, đó là nguyên thủy trong biển lửa đàn sinh mấy vị hòa thuộc chí cảnh chủ thể. Lúc này điểm này là cớn bên trong, cũng phát ra hắn lửa đế vị cách tán phát rộng dãi thần năng, giao nhau vặn vẹo biến hóa, bên trong có từng điểm từng điểm rung động, vặn vẹo ý cảnh tản mắt ra. Nhao nhao phát ra hừng hằng, tính toán quá nhiều, ngăn cản. Ở nơi này Nguyên Thủy Biển Lửa bên trong, của người nào vị trí ở gần nhất bản nguyên, vậy dĩ nhiên là của người nào vị cách càng cao, chiếm cứ tạo hóa lớn nhất. Nguyên Thủy Biển Lửa tiếp tục thiên địa hành hỏa đại đạo mà xí ra, quan hộ giữa thiên địa trụ cột nhất hoàn vũ thiên đạo chi cơ, cực kỳ trọng yếu. Chỉ là linh động ánh lửa hơi ba động, lập tức đem chúng quanh lan tới hừng quang cho xé rách, quang hoa trực tiếp chui vào hạch tâm nhất bản nguyên khu vực, chiếm giữ một vị trí, chậm rãi cắm rễ xuống biến hóa như thế làm cho mấy cái kiêu bại vị Lạc Cẩn sau lưng chí thần cơ hồi nhẹ dựng lên, cái kiêu bản nguyên khu vực, thế nhưng là đại biểu cho Hỏa thuộc Tiên Tiên đạo chủ dự tuyển vị trí a. Cư nhiên bị người chiếm một cái. Lục Trọng cũng không ngừng, tại thần nguyên thần đạo viên mãn, đỏ hoàng vị cách lộ sắc thành lựa đế vị cách trong đáy mắt, thu liễm tự thân thần lực, điều động tự thân thần vực sông vào Hỏa thuộc đại đạo bên trong, bắt đầu chính thức xung kích chi cảnh chủ thể cảnh giới. 97 thứ 097 chương viêm đế lúc này ở Ly Châu động tiên chỗ sâu hai đạo lâm vào sâu xa thâm thẳm bản nguyên bên trong thân ảnh trùng quanh vô số thiên địa nguyên khí lưu chuyển, chất điểm điểm tiên thiên nguyên khí khối động, mảnh này đậm đà nguyên khí trong hải dương, đột nhiên rơi ra bảng bạc mưa to. Nguyên khí như mưa rơi bắn nhanh, như mưa đánh chuối tây. Tại sao có thể như vậy? Diệm tổ lúc này đột nhiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt nháy mắt có quá khích liệt biến hóa. Nguyên thủy biển lựa chỗ sâu, cái kia trong đó có một đạo vị cách là lớn, chính là thuộc về Diệm tổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, lại có thần minh có thể vượt qua bọn hắn, bước đầu tiên tiến vào bản nguyên bên trong. Hắn lúc này hai con ngươi sắc hồng sâm nhiên chợt lóe lên, đảo qua xa xa phương hướng, trong lòng sâu đậm rung động. Càng khó có thể tin tưởng loại chuyện này. Đỉnh cấp tiên thiên thần kỳ căn bản không có khả năng làm đến loại trình độ đó a. Diễm thị lao ra hỏa này điên rồi. Bản nguyên chỗ sâu, Hữu Ngô thị lập tức cảm thấy Ly Châu động tiên chỗ sâu biến hóa, ngưng luyện hóa bản nguyên cấp độ, hắn một đôi mắt lăng lệ vô cùng nhìn chằm chằm cái kia cuồng bạo bản nguyên phong bạo chỗ sâu thân ảnh. Hắn đầy mắt lập lòe cảnh giác, cùng với đối chọi gay gắt. Trong lòng hắn có chút lo tới, hoài nghi có phải hay không Diễm Tổ đã phát giác hắn gần nhất động tác, cảm thấy nguy hiểm, chuẩn bị cùng hắn trực tiếp phân ra cái sinh tử. Nếu là dạng này, vậy coi như phiền phức lớn rồi." Hữu Ngô thị trong lòng khẽ biến. Nhưng ngay tại nháy mắt, Hữu Ngô thị cùng Diễm Tổ khuôn mặt đồng thời biến sắc, nhìn về phía Ly Châu Tây Nam, Hồng Thổ bình nguyên phương hướng. Tại hai vị trí cảnh chúa tệ cường đại cảm giác phía dưới, chỉ cảm thấy cái kia Hồng Thổ bình nguyên mấy trăm vạn km bên trong, vô số tiên thiên nguyên khí kịch liệt chấn động, một tia đậm đà hỏa hành đại đạo ba động lan ra, ảnh hưởng cực lớn. Giống như có cái gì kinh khủng tồn tại, tại cưỡng ép xông phá hỏa hành đại đạo ngăn lại, trực tiếp tiến vào hỏa hành đại đạo chốt sâu. "Không ổn, cái kia Xích Hoàng Thần Tôn vậy mà đột phá tới cảnh Lúc này Hữu Ngô thị khuôn mặt biến sắc, ánh mắt tại nháy mắt cơ hồ gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt Diễm Tổ, trong mắt nộ Diễm Cơ hồ giống như thực chất. Hắn vô ý thức cho là mình bị gài bẫy. "Hảo, Diễm Tổ, không nghĩ tới tâm cơ của ngươi thâm trầm như vậy, cái kia xích hoàng thần tôn đạo hạnh vậy mà đến một bước này, bản thần lại tuyệt không biết." "Diễm Tổ, bản thần thực sự là nhìn nhầm. Bất quá, bản thần vô luận như thế nào, cũng sẽ không để ngươi như ý." Hắn lập tức sau lưng chợt xuất hiện một đạo nồng đậm sắc bén quang hoa, ánh sáng màu bạch kim mang theo một tia chém rách thiên địa vô song thần mang chợt hướng về Diễm Tổ chém tới. "Thế thì Diễm Tổ Thần sắc khẽ biến, trong tay một thanh thần binh hiện lên, vội vàng khu động đẩy trời bản nguyên ngăn trở đạo này thần quang chém giết, bản năng giận dữ mắng mỏ: "Hữu ngu thị, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?" Nhưng thoáng qua, hắn lập tức hiểu ra tới. Hữu ngu thị e rằng cho là hắn đã sớm biết Sích Hoàng Thần Tôn ẩn nút bắt chủ bài, cho là hắn Diễm Tổ chuẩn bị tại Sích Hoàng Thần Tôn đột phá, cùng nhau trong ngoài gia công, cho nên sinh ra lưới rách cá chết ý nghĩ. Nhưng có trời mới biết, Sích Hoàng Thần Tôn tốc độ tu hành nhanh như vậy, vậy mà trực tiếp bắt đầu đột phá tới cảnh. Hắn cũng không biết Sích Hoàng ẩn nút sâu như vậy a? Càng không biết, đối phương bài vị thật không ngờ cao giai. Vậy mà có thể trực tiếp dẫn động Hỏa Hành Đại Đạo bản nguyên buông xuống. Sớm biết, cho dù là thua cùng Hữu Ngô Thị bản nguyên chiến đấu, hắn cũng muốn hạ xuống chân thân, trực tiếp đem tôn này xích hoàng cầm xuống. Diễm Tổ trong lòng náo náo, lúc này há miệng muốn rằng giải, Hữu Ngô Thị nhưng là hoàn toàn không nghe, trực tiếp triệu hoán ra bản mệnh thân quốc, bắt đầu toàn lực cùng Diễm Tổ đối hoành, một bộ cho dù là chính mình thất bại, cũng không nhường Diễm Tổ được lợi lượng bại cầu thương đấu pháp. 6. Hỏa Hành Đại Đạo chỗ sâu, Lục Trọng Ngưng luyện Thiên Tâm Ấn Ký, nhưng là xuôi gió xuôi nước. Kinh Cộng Hỏa Hành Đại Đạo quy tắc áp chế vừa mới sinh ra, Lập tức bị hắn lựa đế vị cách hấp dẫn, kinh khủng đại đạo phản phệ trực tiếp tiêu thất, giống như dòng lũ vọt thẳng vào hắn trước tiên tiên chân linh bên trong. Trung quanh cũng không tiên tiếp. Cái tiên tiếp này vốn là đặt chân trí cảnh chúa tệ đáng sợ nhất một cửa ải, đó là thiên địa đại đạo đối với chi thần một đạo khảo nghiệm. Giới lúc, phong hỏa lôi kiếp đều tới, còn có bốn phương tám hướng thần minh ngăn cản. Có thể đính trụ thiên kiếp, tự có thể chấp chưởng thiên tâm, trưởng khủng đại đạo pháp tắc, như đạt bất quá, thì hóa thành tro bụi. Lúc này lựa đế vị cách xuất thế, hóa hung lệ thành tốt cùng, trực tiếp lấy được họa hình đại đạo tán thành, lại cũng cũng chưa có đại đạo phản phệ hình thành nhiều loại cấp bậc. Loại tình huống này, ngược lại là nhượng lực trọng có chút lên người. Lập tức có chút sáng tỏ, vì cái gì những cái kia Tiên Tiên Thần Thánh năng đủ quật khởi nhanh như vậy. Thân cũng đạo cùng, quả thật không phải vô căn cứ khen ngợi. Tự thân trước Tiên Tiên Chân Linh dung hợp họa hành đại đạo bản nguyên phi tốc thủy biến, nguyên bản hư nhược trước Tiên Tiên Chân Linh lúc này giống như ăn thuốc đại bổ đồng dạng, phi tốc trở lên chân thực, ngưng kết. Nguyên thân có một cỗ đậm đà quang huy hiện lên, sinh ra cực ngưng tụ trước Tiên Tiên Chân Linh quang huy. Cái kia trước Tiên Tiên Chân Linh thủy biến, không còn không đầy đủ, mà là tràn đầy một cỗ cương hành, khoáng đạt đại đạo khí tượng. Thành công. Trước tiên tiên chân linh không cách nào thông qua đơn thuần thần lực để thăng ma ngưng thực, chỉ có linh hội đại đạo tạo hóa, mượn nhờ đại đạo tạo hóa tầm bổ, mới có thể ngưng kết thành công. Trước tiên tiên chân linh mở rộng, Lục Trọng chính là cảm thấy nguyên bản chưa không lưu thông, thậm chí không cách nào nắm lấy hỏa hành đại đạo, ở trước mắt trở nên rõ ràng. Trước đây thiên chân linh mở rộng sau đó, thuế biến thiên tâm ý chí lập tức trở nên thuận lý thành chương. Bất diệt thần niệm dung hợp trước tiên tiên chân linh bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc sức mạnh, không ngừng chuyển hóa làm mặt khác nhất trọng mang theo đại đạo tạo hóa thần niệm sức mạnh. Lục Trọng lập tức hiểu ra, đây mới là thiên tâm ý chí bản chất. Cái gì là thiên tâm vừa lòng ta? Thiên mệnh vừa ta mệnh. Tại Tiên Tiên Viêm Đế Chân Linh Trường Thành, điểm này Tiên Tiên Viêm Đế Chân Linh tại lục trọng dưới sự khống chế, chui vào Thiên Nam địa phế nồng cốt bất diệt thần thể bên trong. Ầm ầm. Đỉnh đầu có một tia mênh ngông hỏa hành đại đạo bản nguyên bị Tiên Tiên Viêm Đế Chân Linh dẫn phía dưới, chợt chui vào lục trọng thể nội. Trong chốc lát, phương viên trăm vạn dặm vô lượng tiên thiên địa phế chân hỏa tại thời khắc này mang tới một chút từ khí, vô hình mênh ngông thần uy từ lục trọng thần thể bên trong nở rộ mà ra, giống như vô hình gọn sóng hình thành thần lực biến động, phô thiên cái điệu tuấn hướng ta phương. Từ khí mông lung. Ầm ầm. Thiên địa vang minh như trùng điệp lôi chấn. Cái kia Minh Mông Đại Đạo tạo hóa thần quang hóa thành thông thiên triệt địa đại đạo trụ trời, nhuưng hồng thổ bình nguyên trung quanh ngàn vạn đàn dặm, vô số sinh linh, thần minh sinh ra một loại mị đối với nguyên thủy biển lửa, thân hám biển lửa vậy tẩm rắc. Thành công. Mấy chúa tể. Giờ khắc này, cho dù là Dương cung bạc kiếm, đang tại sinh tử đối mặt diễm tổ cùng Hữu Ngô thị cũng đã dừng lại trong tay động tác, hai vị trí cảnh chúa tể khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ly Châu nơi sâu xa của đại lục, vô luận là trông coi nhà mình điệu bản tu hành ta thần, vẫn là đang tại tiến đánh đối phương quá lửa vùng triều, Hữu Ngô vương triều thần minh, đều có thể nhìn đến cái kia kinh thiên động địa dị biến. Hồng thổ bình nguyên trong ngoại vây, cái kia cảm giác được thiên địa dị biến, đang nhanh chóng hướng về Hồng thổ bình nguyên ngoại vi triệt hồi năm vị thần minh nhìn càng thêm rõ ràng. Trung quanh hư không tại trí cảnh chúa tể thành công tấn thăng sau đó, càng có chút điểm tạo hóa từ thiên địa hỏa hành đại đạo bên trong nở rộ mà ra, hóa thành bảng bạc dị tượng. Hư không chỉ thấy vạn hỏa chi sông vào lúc này ầm vang mỡ rộng, giữa thiên địa tòa này cổ xưa nguyên thủy biển lửa bản nguyên tựa hồ trực tiếp từ trong thiên địa buông xuống. Như thế tri cảnh chúa tể tấn thăng dị tượng, lại rõ ràng cũng bất quá. Ly Châu sinh ra vị thứ 3 tri cảnh chúa tể, hơn nữa cũng là một vị hỏa thuộc chúa tể. 98 thứ 098 chương triệt lộ, một ly châu đích thật là hỏa thuộc chư thần tu hành phúc địa. Bây giờ, Ly Châu Đông Đạo tự nhiên thần minh, thần linh đại sinh cảm thán. Chí cảnh chúa tể hiếm thấy, mà Ly Châu mấy chục vạn năm đàn sinh chí cảnh chúa tể lại có hai vị chính là hỏa thuộc tính. Một vị khác cũng cùng hỏa thuộc tính bản nguyên có vô cùng bí mật thiết liên quan. Tô mạch chỗ sâu hắc thiên thị, thuốc đắng lao tổ, cùng với Đông Đạo thị tộc thần minh nhìn thấy cái kia đầy trời thần quang bên trong rơi xuống rộng rãi thân ảnh, đã mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Bái kiến chúa tể. Chúc mừng chúa tể đạt chân chí cảnh, thank you chí thần chi tôn. Chí cảnh chúa tể Đứng hàng thần đạo cực hạn, đây là chí thần chi tôn. Chư vị đều đứng lên đi. Nồng đậm thần quang bên trong, lục trọng tiếng cười truyền đến, quanh người hắn nồng đậm tiên tiên viêm đế thần quang chậm rãi thu liễm. Lúc này lục trọng cảm giác trước nay chưa có mỹ diệu. Trước mắt, có một tầng nồng nặc ẩn nấp màu sắc tại hắn thần mô bên trong chậm rãi tối lui. Lục trọng đối với thiên địa huyền diệu, có nhất trọng càng thêm rõ ràng nhận thức, là nhãn rời biến hóa. Tại tôn thần trong mắt, huyền diệu pháp tác hành quán thiên địa, giống như nước sâu không lường được, mà lúc này, nhưng là nghiêm nhiên nhược bạch giấy vẽ tranh, như cánh tay chỉ điểm. Chính như lục trọng lý giải, tôn thần cảnh đối ứng bất diệt mà tới cảnh chủ làm thịt đối mặt nhưng la siêu thoát. Giữa hai bên, nghiêm nhiên đại biểu sức mạnh đã hoàn toàn bắt đầu rồi. Các ngươi ở đây tiếp tục kết thúc công việc, thuận tiện lùng tìm một fan bạn Tôn Tiêu ký đi ra ngoài vị trí, bản thân đi trước thanh lý một chút rắc rối. Lục Trọng đồng thời thần mâu nhìn về phía đất đỏ bình nguyên ngoại vi, thần mâu chúng cái này lúc đã thấy cái kia tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảnh tượng đáng sợ. Ở nơi này vô số tự thương sinh linh thi hải, linh hồn bên trong, Lục Trọng thần mâu thấy được vô số cảnh tượng đáng sợ, từng kia từng sợi đủ các loại ôn độc tại bên trong giường bệnh sinh sôi, hóa thành vô số kinh khủng nhỏ bẽ độc trùng, tà quỷ. Còn có một tầng ôn dịch thần thuật khí tức Rõ ràng có thần minh trong bóng tối hạ độc, độc chết đất đỏ bình nguyên sinh linh. Cái này đất đỏ bình nguyên thế nhưng là hắn vị này đỏ hoàng lãnh địa. Lục Trọng tại nháy mắt, phong tỏa cái kia ôn dịch độc tố đồng ngân. Đất đỏ bình nguyên. Giới phượng dãy vực phía dưới bãi đá vụ lập, hoàn toàn hoang lương, tịch mịch. Tại nóng bức thời tiết bên trong, chỉ có số ít mấy quạ trưởng thanh lá kim cổ thụ sừng sững ở hoang thạch đỉnh núi. Đúng lúc này, Nguyên Bản nói bước, nóng dục không khí chợt khẽ chấn động, nháy mắt đỉnh đầu mây tư vân cuốn, cẩn thận nhìn lại ý thấy điểm nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang giống như trực tiếp lướt qua vô hình hư không, nháy mắt đến rồi chân trời. Ầm ầm. Chỉ là tại nháy mắt kinh lôi vậy âm thanh đột nhiên vang lên, lôi đỉnh xẹt qua chân trời, một thân ảnh đột nhiên bay ngược mà ra. Đó là một đạo lục bảo thân ảnh, mặt đen bên trên lộ ra kinh sợ, sợ hãi, hắn lúc này thân hình cứng ngắc đứng ở trong hư không. Quanh thân một đạo màu xanh sống thần vực quang hoa như có như không tang dạm, phai mờ biến hóa không chắc. Sau một lát, vị này Tôn Cảnh Thần Minh đấy mắt thoáng qua một tia nồng đậm ánh lửa. Ầm ầm. Trong chốc lát có vô lượng ánh lửa đột nhiên từ hắn thần thể bên trong bộc phát ra, đột nhiên nổ tung, toàn bộ thần thể hóa thành vô tận hỏa diễm bay vụt. Tại hỏa diễm bên trong, chỉ thấy vô số dị chủng, độc thú hư ảnh đầy đất phân tán bốn phía. Hóa thành từng sợi mạo xanh sẫm quang hoa, bay đầy trời độn. Lốt buốt. Chỉ là mới phi độn đến giữa không trung, lập tức như hạt đậu đồng dạng nổ tung, toàn bộ hóa thành một miện, không có bất kỳ cái gì một đầu dị chủng. Độc thú năng độ chạy ra. Dưới ánh lửa, Lục Trọng Tân hình chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy hắn chân thân lúc này khuôn mặt đã có chút biến hóa, không còn cùng lúc trước thiếu niên hình thái, ngược lại gần sát tại 20 tuổi hứa, người khoác áo bào đỏ, đầy mắt khí khái hào hùng cùng lạnh lùng. Minh Đều thấy cảnh này, trong hư không hai vị khác chạy thuộc mạng thần tôn không khỏi biến sắc, đáy mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Minh Đều thần tôn trình độ nào đó đã đạt thành ý đồ của hắn thành công chọc giận vị này đỏ hoàng chủ làm thịt, thành công nhường vị này chỉ cảnh chúa tể chân thân giá lâm. Nhưng kết cục thực đã không phải bọn hắn có khả năng trưởng khống không trốn thoát được, chúng ta ra tay toàn lực, dù là chính là vẫn lạc, cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thì tới. Trong đó một tôn người mặc xanh thảm đồ đông thần tôn khuôn mặt lăng lệ, quả quyết. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một màn màu xanh thảm quang hoa. Xanh thảm quang huy vẫn hiện lên, lập tức có một khối đóng băng thiên địa kinh khủng thần quang hiện lên. Đó là Huyền băng thần đạo nổi danh tiên thiên băng phách thần quang. Trong tay hắn bảo châu thần năng dị thường cường đại, cái kia từng sợi băng phách thần quang quét ngang hư không. Quang Hoa bao trùm thiên địa, những vạn dặm hư không nhiều từng kia từng sợi băng tuyết. Băng tuyết dị dạng, bay xuống thiên địa. Một đạo khắc quanh thân chạy xuôi âm ứ thần năng thần tôn khuôn mặt sam trắng, lúc này lại là hơi lẫn người, có một cô vô hình thần năng tính toán khóa chặt lục trọng chân thân chỗ. Lục Trọng mí mắt cũng chưa từng giơ lên một chút, chỉ là thản nhiên nói, suy nhược không chịu nổi. Lục Trọng hơi nâng lên một tay nắm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cái kia hai đạo đồng thời đánh thẳng tới thần quang. Trong tay hai cái hừng hực đến mức tận cùng ấm áp quang huy lên. Đây là hai cái nhỏ bé yếu ớt thần trầm. Cẩn thận nhìn lại, bọn chúng phía trên hiện đầy giống như long xà vậy chi tiết phụ văn quang huy. Đây là lục trọng lấy một tia tiên thiên hỏa linh là bản thể rèn luyện một cây đỏ mang thần châm. Lúc này ở hắn ý niệm dưới sự thúc dục, lấy một hóa hai. Xuy suy, chỉ là hơi hai tiếng nhỏ xíu tiếng xé gió, trong đó một đạo áo bào xám thân ảnh nháy mắt hướng thanh mà rơi, thân hình tại kinh khủng trong ngọn lửa, đột nhiên hóa thành bụi. Chỉ là tiện tay nhất kích, liền diện sát một vị thần tôn, mà lại là một vị am hiểu bóng tối chú sát chi đạo cường đại thần tôn. Mà khác một thân ảnh quanh thân vô số xanh thảm thần quang lở rộng, hào quang màu đỏ phá không đi trong nháy mắt, hắn sau đầu nổi lên một vòng xanh thảm vi quang, càng là trận đỏ mang thần châm đen lén. Lúc này Big Ba Thần Tôn mặt đầy mồ hôi nhìn xung quanh nổi lên cái kia một tia kinh khủng thần mang. Hắn sau đầu xanh thẳm thần quang bên trong một quả băng lam bảo châu, từng vòng từng vòng lạnh buốt thần quang tiêu tán đi ra. Đây là cái gì bảo vật? Ngay tại lúc sau một khắc, Big Ba Thần Tôn thần sắc biến sắc, hắn ngẩng đầu lúc này đã hoàn toàn không thấy vị kia đỏ hoàng chủ làm thịt thân ảnh. Không ổn. Trong lòng hắn cảnh báo húit dài, sau ót băng phách linh châu bắt đầu đại phóng lang quang, đã thấy nhưng vào lúc này, một cái tay thon dài như ngọc trượng đột nhiên xuất hiện ở hắn sau đầu, vậy mà trực tiếp thăm dò vào kinh khủng kia tiên thiên băng phách thần quang bên trong, vừa nắm chặt viên kia ngọc băng lam bảo châu trực tiếp trích ra. Ở nơi này Mai Băng Phách thần châu bị trích ra lúc, thuận tiện có một đạo thần quang từ Big Ba thần tôn sau đầu nổ tung, ở nơi này sợi hỏa hùng thần quang bên trong, Big Ba thần tôn khuôn mặt cứng ngắc, hắn càng là cảm thấy tự thân hoàn toàn không cách nào chưởng khống tự thân thần cách, Chân Linh, một tia ngọn lửa vô hình trực tiếp xuyên tấu hắn nắm trong tay Huyền Băng Pháp Tắc Luân Hồi, xuyên thủng Băng Phách Chân Linh, nháy mắt đem yếu đuối Băng Phách Chân Linh chôn bụi. Trước khi vẫn lạc, Big Ba thần tôn trong đầu chỉ có một khó tin ý niệm lướt qua. Chí cảnh chúa tể sao có khả năng đáng sợ như vậy? Ầm ầm. Mắt, vô số hỏa diễm tại chỗ nổ tung, hắn thần thể ầm vang hóa thành bụi chỉ có mấy món pháp khí chứa đồ tử trong cơ thể hắn thần vực bay ra, nháy mắt bị Lục Trọng tiện tay thu lại. Ngược lại có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Lục Trọng tiện tay đem chơi lấy trong tay cái này màu băng lam bảo châu. Bảo châu bên trong đều là băng tuyết thuần mạnh. Dù cho là hắn vị này hỏa thuộc tổ thể, trong tay cũng có chút ý lạnh. Đây là một kiện có chút chân quý bán linh bảo. Nếu như hắn không có đoán sai là một cái băng phách thần châu, chỉ tiếc chưa từng thai nghén hoàn chỉnh. Tiện tay thu thập cái này hai đại thần tôn, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía cuối cùng chạy thuộc mạng hai vị thần tôn, hắn không nhanh không chậm hóa quang đuổi kịp. Còn giữ lại hai tôn thần minh lựa chọn tách ra chạy trốn, phân biệt chui vào có ngu thị vương triều địa bàn, chỉ là lúc này Lục Trọng có thể hoàn toàn không sợ có ngu thị. Mặt khác Lục Trọng lúc này cũng có ý quan sát hai vị trí cảnh chúa tệ vật lộn tràn diện. Lúc này Ly Châu trong động thiên, cái kia hai tôn chí cảnh chúa tệ sinh tử đối mặt tràn diện, Lục Trọng cũng không phải không nhìn thấy. Hai vị kia chí cảnh chúa tệ, nhưng đánh đang nóng hỏa hướng lên trời. Lúc này, thưa không sâu xa bên trong còn có một đạo hùng vị ý chí đang thúc dục. Đỏ hoàng, ra tay giúp ta trấn áp có ngu thị lão quỷ. Trấn áp này thần chi phía sau, người ta chia đều Ly Châu bản nguyên, tất cả phải một nửa tạo hóa. 99 thứ 099 chương triển lộ hai tăng tiến gấp. Lục Trọng cười khẽ. Chỉ là hắn tạm thời cũng không từng để ý tới, phía trước diễm tổ che che lấp lấp, ly châu động thiên tồn tại, xem như mỹ hữu, hắn nhưng là lựa gạt gác dao. Điểm ấy diễm tổ có phần làm có chút không chân chính. Mặc dù như thế, bất quá Lục Trọng cũng không có muốn xé bỏ minh ngực ý nghĩ. Vô luận có ý kiến gì không, đều phải đi trước giải quyết Hữu Ngô thị. Đất đỏ bình nguyên lần này tử thương nghiệp như vậy sinh linh, Hữu Ngô thị là đầu sỏ. Lão tổ chờ một chút, cho bản thân trước giải quyết hai cái này rắc rối. Lục Trọng mi tâm chỗ sâu Viêm Đế thần mâu nháy mắt mở rộng, thần mâu bắt giữ lấy một đạo hư không xiêu dựng thân ảnh, đó là một vị hỏa trúc thần minh. Nhan nhạt ánh lửa lưu chuyển, quanh người hắn có một cái kỳ lạ hư không thuộc tính pháp bảo, chỉ là loại chạy thuộc mạng cử động, tại lục trọng đấy mắt hoàn toàn là dũng. Hắn minh cảm giác sâu xa thăm thẳm trong chiều không gian chín đại con suối, lít nhá lít nhít hình lưới một dạng thiên địa linh mạch hiện lên ở hắn thần mâu bên trong, thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên thấu qua những thiên địa này linh mạch, từ nơi này ít ngày địa linh mạch bên trong qua lại, tốc độ nháy mắt tăng vọt, cái tiếp theo trước mắt đột nhiên xuất hiện ở hồng cách thần tôn trước mặt. Chết. Một cái tát rơi xuống. Dưới ánh lửa, một phương to lớn thần quốc miễn cưỡng mở ra, lập tức dưới ngọn lửa điểm điểm sụp đổ, vô tận ánh lửa bị cái kia kia cự trưởng cưỡng ép tứ đoạn, ánh lửa thân ảnh khuôn mặt hơi chỉ trệ, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ, đột nhiên hỏa thuộc luân hồi một điểm hạch tâm chân linh đã bị một tia ánh lửa xuyên thủ, ầm vang sụp đổ. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, xem như hỏa thuộc chúa tể, hỏa thuộc tôn thần ở trước mặt hắn, cơ hội khó có phản kháng. Tại đánh giết hồng cách thần tôn phía sau, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một đạo áo bào xám thân ảnh. Vị kia áo bào xám thân ảnh tinh thông xem bói pháp môn, mười phần gạt tật. Phúc chốc dường như cảm giác được cái gì, thân hình cứng ngắc đứng ở trong hư không. Hắn trên khuôn mặt toát ra một tia kinh hãi, trong miệng càng là hét lớn, "Chúa tể, ta đối với chúa tể có tác dụng lớn." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tia ánh sáng màu tím nhạt đột nhiên tại hắn sau lưng dừng lại. Hắn khuôn mặt biến sắc, cái tia sợi ánh sáng màu tím nhạt là một cái bảo châu. Hắn hoa dung thất sắc, chỉ thiếu một chút, nó liền suýt nữa trực tiếp bị đánh chết. Lục Trọng Thân hình xuất hiện, lúc này ánh mắt bao hàm lạnh nhạt sát cơ nhìn chằm chằm trước mắt thần minh, trong đầu tiên tiên linh cơ bắn ra, tại đạo qua trong đó tin tức phía sau, hắn mặt không biểu tình liếc mắt nhìn tôn này kỳ lạ thần minh, phất tay đem nàng trực tiếp phong trấn. Lập tức cũng sẽ không trì hoãn, hướng về Ly Châu động thiên mà đi. Lúc này nhúng tay thời cơ cũng đến rồi, tiếp tục tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ làm cho Diễm tổ sinh ra một chút ý khác tới. Lục Trọng tốc độ cực nhanh. Thứ Thiên Địa linh mạch bên trong lần trốn, đây là một đầu đường tắt. Lại càng không cần phải nói Lục Trọng tại Thiên Địa linh mạch bên trong thành lập cựu tuyến, hoàn toàn có thể thông qua cựu tuyến lui tới thiên địa các phương. 6. Ly Châu động thiên lão gia hỏa, ngươi đây là mang đá lên đập chân của mình. Ngươi cho rằng có thể khống chế một vị đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ sao? Năm mơ giữa ba ngày, đến lúc đó ngươi ta ngạo cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ngươi cuối cùng cũng bất quá là rọ chúc hút nước, công giá chẳng." Lời này nhường Diễm Tổ khuôn mặt trầm xuống, thần sắc lạnh lùng, đáy mắt một tia hàn ý trải qua, động tác trong tay lại càng ngày càng trầm trọng, phất tay đầy trời diệt thế hỏa diễm hiện lên, tạo thành một cái vòng xoáy khủng lồ hướng về Hữu ngu tổ thần đánh kích mà đi. Phổ chiếu kim quang. Hữu ngu tổ thần thấy thế, thần sắc cười lạnh, sau lưng từng sợi sắc bén thần mang hiện lên, giữa thiên địa lúc này đều trải rộng sắc bén lạnh hơi thở, ánh sáng vô lượng hoa như luợn, đột nhiên chấm đi, nhưng là hoàn toàn không có kỵ nữa Ly Châu động thiên địa mạch bản nguyên. Toàn lực đối oanh. Đáng hận. Diễm Tổ khuôn mặt có chút khó coi, mối hận trong lòng phải răng cắn cắn, hữu ngu thị vào đã mẹ không sợ rơi, không chỗ nào kiêm kỳ, hắn lại không thể làm như vậy. Cái này dù sao về sau có thể là nhà mình đồ vật. Thần chi Diễm, hắn gầm thét một tiếng, quanh thân điểm điểm hồng quang hiện lên, quanh thân vô số hỏa vân tại hắn quanh thân lở lở, cẩn thận nhìn lại còn có giữa thiên địa đông đảo rậm rạp chẳng chỉ thần linh hư ảnh tại hỏa vân bên trong cùng nhau tụ lực, thi triển thần thuật bảo vệ Ly Châu động thiên địa mạch. Phân ra một phần lực lượng, lập tức nhường Diễm Tổ thần lực giảm bớt hơn phân nữa. Ầm ầm, đỉnh đầu mênh mông thần phong chợt nức, lập tức có mạng lớn hỏa vân bị vung diệt, kinh khủng thần năng chót xuống. Chỉ thấy Hỏa Vân bên trong một bộ phận thần linh hư ảnh nháy mắt tiêu tan, thần quái lõm, phong mang thậm chí chém vào Hỏa Vân chỗ sâu, cơ hồ đưa nó chém thành hai nửa. Diễm Tổ nhìn thấy một màn này, giận tím mặt. Hắn cơ hồ sắp nhịn không được trong lòng nộ khí, muốn cùng Hữu Ngô thị liễu mạng. Một cái này, hắn suýt nữa tổn thương. Đúng lúc này, "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, trong hư không không ngừng kết mện ngông thiên tâm ý chí Hữu Ngô thị đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hứng thanh mà rơi. Chỉ thấy một tia tử khí đột nhiên tại hắn sau lưng nhề lên. Đó là một cái bảo châu. Cơ hội tốt! diễm tổ cỡ nào tồn tại, nhìn thấy bực này chỗ tốt, đáy mắt chố sâu một tia nồng đậm ánh lửa hiện lên, trong tay một thanh lóng lánh khiến người ta run sợ thần sắc năm đen, kinh khủng trường cung hiện lên, vô hình hắc tiễn ngưng kết, nháy mắt hóa thành một đạo khiến người sợ hai thân hắc quang, phá không bắn chúng rơi xuống hư vô thị. Hư vô thị nhìn không được phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu rên, huyết quang tại hư không bắn ra, ẩn ẩn vương nếu có thể nhìn thấy vô số tinh hồng ánh sáng màu đỏ ngọn, còn có một cô ma diệt chân linh kinh khủng không rõ. Trong hư không, lục trọng tử trên vách động nhếch lên, thần mâu mở ra nhìn chằm chằm diễm tổ trên tay tiểu cung, trong lòng hơi khắc thượng, đó là cái gì bảo vật, cỡ nào tà môn Cái kia màu đen phương diện cùng tên trại rộng vô số đáng sợ tiên tiên thần văn, giống như thần ma chi huyết tươi nước mà thành, lục trọng có thể từ trong nghe được vô số thần ma tràn ngập tăng oán nguyên giụa dít lên. Cái này hiển nhiên là diễm tổ trong tay một cọ cát chủ bài. Ầm ầm. Náy mắt Ly Châu động thiên chỗ sâu, vô số bản nguyên nổ đùng. Đã thấy rơi xuống Hữu ngu tổ thần bên ngoài thân ức vạn đạo kim quang đột nhiên từ trong hắc khí nở rộ, Hữu ngu thị băng lãnh, mang theo một tia khó nén đau đớn thanh âm vang lên, "Diễm thị, ngươi ẩn núp thật sâu, người ta hôm nay ngọc nát ngói cũng có toán." Chỉ thấy thoại âm rơi xuống. Quanh người hắn vạn trượng kim quang đột nhiên hướng về Ly Châu Động Thiên chô sâu hoành kích mà đi, càng làm một bộ hoàn toàn liệu mình coi hướng. Lại là lần này bộ. Diễm Tổ thấy thế, giận tím mặt, nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ cách toàn lực bảo vệ lấy Ly Châu Động Thiên bản nguyên, không phải vậy đây hết thảy nhưng là làm không công. Quanh người hắn thần vực quang huy lên, một đạo nồng đậm quang hoa từ hắn dưới chân nở rộng, bao phủ lại Ly Châu Động Thiên, để tránh động thiên bị hao tổn. Lục Trọng nhưng là không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn đã sớm phát giác Hữu Ngô thị muốn rút người ra ý đồ. Hữu Ngô thị, ngươi cùng ăn tạm một chưởng. Lục Trọng giơ ra một tay nắm, lòng bàn tay đột nhiên thăm dò vào vô hình hư không. Động nhiên bao phủ lại một đạo đang muốn chạy thủng mạng ki quang. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay chỗ sâu chín cái kỳ lạ phù văn lưu chuyển, giống như một mạng lớn hùng hực vô cùng giẫm hại bổ xuống. Hữu ngu tổ thần biến sắc, hắn lúc này thân thân, linh hài đồng thời bị thương nặng, tiên tiên chân linh trùng quanh đều quấn quanh lấy một cỗ kinh khủng huyết hồng màn rủ, lúc này không cách nào dây dưa quá lâu. Nếu là bị vị này đỏ hoàng chủ làm thịt cho có lấy, nhường giẫm tổ rảnh tay, nhưng lại nguy hiểm. Trong hư không hắn đái mắt phát ra một tia tàn nhẫn, chỉ thấy một đoàn mênh mông kim mang từ hắn bên ngoài thân bay ra, tại hắn dưới thao túng, đột nhiên hóa thành một cái cực lớn kim sắt kêu rương ầm vàng căng phòng lên tới. Ầm ầm. Tại Kim Mang bạo liệt trong náy mắt, đầu hắn cũng không hồi triều lấy hư không phóng đi. Trong hư không, lục trọng mi tâm chỗ sâu lửa đế kính quang hiện lên, nhưng lại trước tiên phát giác Hữu ngu thị động tác. Cái kia Hữu ngu thị rõ ràng là muốn tự bạo thần quốc cho thân. Một tôn chúa tệ tự bạo thần quốc, kinh khủng kia uy năng không thể nghi ngờ. Nếu là hoàn toàn mặc kệ, tùy ý hắn tắc gọn, e rằng toàn bộ Ly Châu động thiên đều sẽ bị đánh ngắm. Hữu ngu thị rõ ràng là đang đánh cược lục trọng càng thêm coi trọng Ly Châu động thiên lợi ích, mà không phải hắn vị này chỉ cảnh chúa tệ. Có thể lục trọng lúc này lại cảm thấy có chút mỉm cười. Ở trước mặt hắn Hữu Ngô thị còn nghĩ tự bạo thoát thân, vậy hắn vị này tiên tiên thần thánh cũng quá không đáng tiền. Lại Hữu Ngô thị cũng quá coi thường hắn, có tiên tiên thần thánh vị cách tại người, chỉ là một trâu bản nguyên lại coi là cái gì? Đánh dẫn không chết, bị gián cắn. Phía sau hắn một đạo mênh mông như dòng lũ vậy rộng rãi thần quang nháy mắt bay ra, nghiến ép một bộ phận kim quang liền nhật, mãi đến khóa chặt sâu trong hư không Hữu Ngô thị chạy thuộc mạng thân ảnh, hung hăng quét một cái. Không. Bên kia Diêm tổ nhưng lại như là bị trọng kích, hai con ngươi xích hồng, trực tiếp hiện hóa ra quá viêm thần quốc quang huy toàn lực bảo vệ động thiên bản nguyên. 100 thứ 100 chương viêm đế chi vi âm ầm ầm. Kinh thiên động địa điệu tiếng vang tại toàn bộ Ly Châu động thiên vang lên, như vô số lôi đình băng liệt. Mà nơi trọng yếu Diễm Tổ, nhưng là nháy mắt khuôn mặt kịch liệt biến hóa, cũng không phải là có một bộ phận chúa tể thần quốc nộ tung sức mạnh, nhường hắn trọng thương, nhưng là hắn ánh mắt có thể lập được, một đạo kinh thiên động địa mênh ngông hồng quang bay ra, những nơi đi qua, cái kia đang tại bảnh chướng hơn phân nửa kim sắc kiêu dương tại hồng quang phía dưới, có hơn phân nửa sụp đổ, toàn bộ hóa thành hư vô, hồng quang tấm lượn, nháy mắt quét công trình đang chạy trốn Hữu Ngô thị. Xuy suy, nhỏ nhẹ ánh lửa chôn vùi thanh âm, đạo kia đang chạy thủp mạng kim quang giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, trực tiếp điểm điểm tán dã chính là cái kia bay ra một đoàn nồng đậm chân linh quang huy cũng chưa từng đào thoát. Tiên tiên chân linh sụp đổ, giữa thiên địa lập tức có nhất trọng đọng nặng quang minh đại đạo sức mạnh tại chô khoé độ ra, như quang minh đại đạo lực lượng một vòng đột nhiên tắt ra. Lý Châu đầu trời, phương viên mấy vạn dặm, vô lượng thiên quang giống như vì đó một đoạn, có nhất trọng đọng nặng bi ý tại hư không khói động. Một màn này mang cho Diễm tổ không chỉ là kinh hãi, còn có không dễ mà run. Hữu Ngô thị vậy mà trực tiếp vỡ lạc. Chẳng những thần quốc tự bạo kinh khủng thần năng bị áp chế lại, kèm thêm hoàn toàn đánh xuyên đã tự thành thuộc tính luân hồi tiên tiên chân linh, đem bên trong tiên tiên chân linh gọi bỏ. Bực này thần năng, quả nhiên là kinh khủng không hiểu. Giống như giống như là giết gà một dạng, dễ dàng đem một cái chí cảnh chúa tể cho diệt sát. Lúc này mới vừa mới tấn thăng chí cảnh a. Diễm Độ lúc này, trên mặt có chút có chút cứng ngắc nhìn qua trăm trượng ra ngoài lục trọng. Đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ tấn thăng chí cảnh chúa tể đáng sợ như thế sao? Không nghĩ tới, ta lại có thể làm đến loại trình độ này. Trong hư không, lục trọng hai con ngươi bình thản, thông dòng, chỉ là đáy mắt một tia nồng nặng kinh ngạc không che giấu được. Hắn cũng không có nghĩ đến, mình tiên tiên hỏa linh thần quang có thể làm đến loại trình độ này. Đã rung nạp cự thải thần diễm phía sau, hắn tiên tiên hỏa linh thần quang đơn giản thoát thai hoàn quất. Đạo này thần quang về sau có thể xưng là Tiên Tiên Viêm Đế thần quang. 6. Lúc này Ly Châu bên ngoài, một thân ảnh một mực ngăn lại một đạo khắc thất ảnh. Trong đó ngăn tại trước mặt chính là một vị quanh thân lượn lờ vô tận ánh sao nữ thần, quanh thân hàn quang so với lục trọng đánh chết vị kia băng phách thần tôn Hưng tụ Tiên Tiên băng phách thần quang, còn muốn giết lạnh. Một vị khác quanh thân lưu chuyển như đại dương mênh mông mãnh liệt thủy hành thần lực. Cả hai đại chiến, cái kia tản ra rét lạnh thần quang nữ thần chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, lạnh buốt hàn phong thổi thiên địa, tuyết bay nhân gian. Mặc cho cái kia ngàn tầng sóng lớn chập trùng, sóng trùng điệp vạn trượng, nhưng là từng tầng từng tầng băng phong. Cái này áp chế một vị Khát Thủy Trúc Thần Minh hoàn toàn không có tính khí, sắc mặt đen như đái nổi. Cái kia âm trúc thần quyền khắt chế thủy hành quân hành. Nhưng ngay tại chốn chốc, hai tôn thần minh cùng nhau dừng lại, hai tôn kinh khủng thân ảnh đều chú ý tới Ly Châu chố sâu, cái kia đột nhiên bạo động quang minh đại đạo bản nguyên. Đại đạo cũng buồn, hơn nữa còn quang minh chúa tể. Hữu Ngô thị lại vào lúc này vẫn lạc. Hai vị thần minh đều cảm giác kinh ngạc, nhất là Thủy Trúc Chí Thần, hắn nhưng lại tự mình ước lượng qua Hữu Ngô thị thực lực. Hữu Ngô thị như thế nào mơ mơ hồ hồ liền vẫn lạc tại nầy Ly Châu trong đột nhiên. Điều này thực nhường hắn chấn động, cũng làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Tôi, hắn ánh mắt chuyển qua, thân hình không chậm trễ chút nào hóa thành một vòng lam quang trực tiếp chui vào biển cả chỗ sâu. Đối diện nữ thần thấy thế, lông mày hơi hơi nhíu lên, nàng gãy mắt hiện ra một tia suy tư, phút chốc vẫn là nhẫn nhịn lại thủ đoạn. Lúc này lưu lại đối phương, ý nghĩa đã không lớn. Bây giờ Diễm thị đã giành được trận đại chiến này, nàng cũng hoàn thành minh hữu nên tận nhiệm vụ. Nàng thân hình lóe lên giống như một đạo tinh quang xông lên tận trời. 6. Ly Châu trong động tiền, Hữu ngu thị vẫn lạc, động thiên chỗ sâu nhưng là một mảnh hỗn độn. Mặc dù có chút hỏng, nhưng coi như không tệ sáu. Lúc này Ly Châu trong động tiên long trời lở đất, nguyên bản bị thai nghén thành hình thức ban đầu động tiên tưởng không gian bị tạc nứt một lỗ hổng. May mà thời khắc mấu chốt giẫm tổ liệu mạng hưu thần quốc tướng bảo hộ, nhưng đến cùng cũng không có làm đến không phát hiện chút tổn hao nào. Bây giờ thiếu cái lỗ hổng, cái này Ly Châu động tiên liền coi như là trong bụng sinh non thai nhi, về sau tiềm lực giảm mất đi nhiều, lại bên trong dựng dục mấy cái tiên tiên nguyên thai trên cơ bản cũng là một thể song đời. Toàn này động tiên giá trị cực lớn suy giảm. Phun phí của trời. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, đại hoang bên trong đỉnh cấp đại năng cũng không cách nào hôn đến nhân quân nắm giữ động tiên vị đạo trưởng. Bên kia, Diễm tổ nhìn lướt qua đã một lần nữa bình tĩnh trở lại đầu tiên, thôi do dự nói, "Đỏ hoàng huynh, cái này động thiên 6." Lục Trọng nói thẳng, "Cái này động thiên bản thân cũng không muốn rồi, đến nỗi nơi này Ly Châu bản nguyên, ta muốn 23, còn dư lại 13 lão tổ tự rước." Có Thái Sơ động thiên sau đó, Lục Trọng đã không để vào mắt phía trước cái này nửa tàn phế động thiên. Nhưng mà cái này nửa tàn phế động thiên nhưng là Diễm tổ trong mắt bà bối, nhìn thấy Lục Trọng chỉ cần Ly Châu bản nguyên mà không muốn động thiên, Diễm tổ trong lòng đại hỉ, nhìn lên trước mắt đỏ hoàng, chợt cảm thấy giữa hai bên đã không thân thái độ lần nữa rút ngắn. Chỉ là tại Lục Trọng yêu cầu 23 Ly Châu bản nguyên lúc, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Thế nào, có vấn đề sao? Lục Trọng thân mâu chuyển qua, giẫm tổ trong lòng lạnh xuống, lập tức nói, lần này có thể diệt sát Hữu Ngô thị, bảo vệ cái này Ly Châu độc tiên, đại bộ phận cũng là đỏ hoàng các hạ công lao, như thế phân phối, đích thật là chuyện đương nhiên. Lại các hạ nguyện ý đem Ly Châu động tiên nhường cho Quá Lựa Vương Triều, bản thân sao có thể không hài lòng? Chỉ là thực không dám giấu giếm, bản thân mặt khác có một vị Minh Hữu, bản thân đã từng đồng ý nhã, nếu có thể đánh tan Hữu Ngô Vương Triều, đem tiến đưa nàng một nửa Ly Châu bản nguyên. Lục Trọng lông mày khẽ động, Đúng lúc này hắn quay đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Chỉ thấy hư không bên trên vô lượng thanh linh tinh quang phá không mà đến, giống như ức vạn quần tinh bảo vệ, một tồn cực tôn quý, uy nghiêm nữ thần cầm trong tay từng cái vầng trăng cong soi sáng từ hư không rơi xuống, thanh linh đem thai âm thanh truyền đến, không tệ. Cái gọi là người gặp có phần. Đạo hoàng các hạ trấn áp Hữu Ngô thị, vững định thắng cuộc, tự nhiên có tư cách cầm một phần Ly Châu bản nguyên, bất quá nếu muốn cầm 2 3 thì khó tránh khỏi có chút quá nhiều. Lục Trọng ánh mắt rơi vào vị này tinh huy bảng thân thần linh trên thân, trong lòng kinh ngạc, hắn đã đoán được vị này thần linh lai lịch, chỉ là trong miệng vẫn đạo các hạ chính là phương nào thần linh? Diễm tổ liền vội vàng giới thiệu, đây là vọng thư thần nữ. Đỏ hoàng các hạ nhất định biết vị này tinh không chốn tệ. Nguyên lai là chúng tinh chi chủ, thật đỉnh. Lục trọng đáy mắt nhiên, chỉ là thần sắc nhưng cũng không có biến hóa. Chỉ là cho dù là vọng thư tới, cái này tạo hóa hắn cũng sẽ không muốn cho. Cái kia Ly Châu bản nguyên đích thật là tạo hóa. Tại hắn tiên tiên linh cơ bên trong, đã hết sức rõ ràng. Nông nặc kia tạo hóa bản nguyên kỳ thực là Ly Châu động thiên thai nén ra một phương bản nguyên bại vị, cái này đạo bản nguyên bại vị vốn nên nên nương theo một vị đỉnh cấp tiên tiên tạo hóa thần linh mà sống. Chỉ là Ly Châu Động Thiên sớm bị hai vị trí cảnh chúa tệ chỗ xem xét, vị này định cấp tiên tiên thần ng kỳ tự nhiên là bị hai vị trí cảnh chúa tệ chấm giết. Còn giữ lại bản nguyên bài vị từ liền thành hoàng nguyên. Vì thế, hai vị trí cảnh chúa tệ hữu nghị thuyền nhỏ lật ra không nói, còn diễn biến thành đại chiến sinh tử. Lục Trọng có viêm đế bài vị, mặc dù không hiếm có cái kia tạo hóa bài vị, nhưng thứ này có thể đưa cho thuộc hạ, nhà mình cũng có thể lĩnh hội trong đó tạo hóa huyền điệu. Mà các bạn thân cái này chính là thuộc về hắn nên có được, thứ này hắn có thể chủ động từ bỏ, nhưng tuyệt không phải bị người bức bách ngược bộ. Đây là hai loại khác nhau. Trong lúc nhất thời Mảnh này Ly Châu Động Thiên khu vực trở nên cực kỳ tĩnh mịch, có một cỗ để cho người ta chật trội, khí thở không thông kinh khủng không khí đang từ từ tăng trưởng. Tại chỗ, Diễm tổ lập tức cảm thấy có chút rơi vào tình huống khó xử. Hắn Ly Châu Động Thiên còn không có che nóng đâu. 101 thứ 101 chương vừa vận cùng tu hành Diễm tổ cảm giác mình đột nhiên tâm rất mệt mỏi. Hắn vội vàng ở giữa ba phải, hai vị cái này xấu. Vọng tư lúc này nở nụ cười xinh đẹp, chợt nói, không bằng một người cầm một ba như thế nào. Diễm tổ tọa trấn Ly Châu Động Thiên cùng Hữu Ngô thị chào hỏi, không có công lao cũng có khổ lao, bản thân ở bên ngoài thay chư vị ngăn trở bên ngoài cửa viện. Tự hỏi cũng có tư cách cầm súng 13, mà Sách Hoàng huynh bình định tháng quốc, tự nhiên cũng có thể cầm 13. Nghe vậy, Lục Trọng liếc qua vị này chúng tinh chi chủ, lắc đầu nói, 13 không đủ. Nếu không phải bản tôn ra tay nhất cử chém giết Hữu Ngô thị, chắc hẳn lấy hai vị thủ đoạn chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà chiến thắng, lại Hữu Ngô vương triều sụp đổ sau đó, bản thân vừa không lấy ly châu động tiền, cũng chưa từng lấy cái kia Hữu Ngô vương triều giang sơn sa tác, chỉ lấy 13, Tôn hạ nhưng là quá mức xem nhẹ tại hạ. Bất quá, các hạ ở bên ngoài ngăn cản ngoại viện. Hoàn toàn chính xác, cùng đại cục cũng có cực lớn trợ giúp, bản tôn cũng không phải bất cận nhân tình, ta muốn một nửa, còn dư lại một nửa hai vị tùy tiện phân phối. Nghe vậy, Diễm Tổ Thần sắc biến đổi. Hắn đổ không phải là bởi vì chính mình phân thiếu đi, mà là lo lắng vị này Vọng Thư thần nữ không làm. Căn tứ hắn biết, vị này Vọng Thư thần nữ thế nhưng là sát khí mười phần, sát tính mạnh vô cùng. Nếu là hai vị này lại tại ở đây đánh nhau sáu, nhưng ra Diễm Tổ ngoài ý liệu, cái kia Vọng Thư thần nữ liếc mắt nhìn trước mắt Sích Hoàng chỗ thể, trầm tư phút chốc, càng là một lời đáp ứng. Không thể Cuối cùng chém giết Hữu ngu tổ thần đích thật là xích hoàng các hạ, nguyên nhân chính là các hạ chém giết Hữu ngu tổ thần, chúng ta mới có thể miễn đi dây dưa cùng với phái đám, vậy cứ dựa theo tôn thần ý tứ phân phối. Ta và Diễm tổ đều chiếm một bốn. Ba tôn chí cảnh chúa tệ đạt tới nhất trí, trong động thiên bầu không khí lập tức trở nên nhu hòa không thiếu. Lập tức lục trọng trực tiếp ngay tại một bên, đứng tại Hữu ngu thị đã từng ngồi qua vị trí, trực tiếp bắt đầu luyện hóa tạo hóa bản nguyên. Đây là một phương châu lục tự nhiên dựng dục tạo hóa. Đối với hắn mà nói, cũng có thể tăng phúc một chút khí số, tất nhiên không so được lựa đế vị cách, nhưng có chút bổ ích. Lục Trọng Tuận tiện truyền ra một đạo tin tức cho cái kia Hắc Thiên thị, miễn cho Thái Sơ trong động tiên chúng thần lo nghĩ. Vọng Tư nhưng là chọn một tương đối xa xôi vị trí, cơ hội là đồng thời bắt đầu tu nạp trong hư không tạo hóa bản nguyên. Mặc dù nói đã đạt thành nhất trí, nhưng nếu là nhà mình tốc độ luyện hóa chậm, tài nghệ không bằng người, thao tác quá trình bên trong bị những người khác chấm mục, chiếm tiện nghi, lúc kia nhưng cũng chẳng thể trách những người khác. Điểm này Vọng Tư hiển nhiên là có tự tin. Lục Trọng thì càng không cần nói, chỉ thấy hắn miễn cưỡng ngồi xuống, quanh thân vô số tạo hóa bản nguyên lập tức giống như như vòng xoáy vậy, bị hắn cá voi hút nước vậy nuốt vào. Không có tự tin chính là diệp tổ. Diễm Tổ cũng không dám chậm trễ, một bên cẩn thận dùng Quá Viêm Thần nền tảng lập quốc nguyên chậm rãi tu bộ Ly Châu Động Tiên bầu trời lỗ thủng, cũng bắt đầu thu nạp trong động tiên tự do tạo hóa bản nguyên. Đồng thời đưa tin cho Quá Lựa Vương Triều thần minh, chú ý tiếp thu Hữu Ngô Vương Triều tạc quốc. 6. Lúc này ở đất đỏ bình nguyên bên trong, Hắc Thiên thị cũng tại mang theo chúng thần cứu chữa đất đỏ bên trên bình nguyên đã trúng ôn dịch kịch độc sinh linh. Chỉ là cái kia minh đều thần tôn ra tay cực đen, hắn ôn dịch kịch độc không phải bình thường, người trúng sống sót tỉ lệ cũng không cao, liền tu sĩ cũng gánh không được. Hắc Thiên thị chỉ có thể trông đối tính cứu chữa một chút may mắn còn sống. Hắc Thiên thị cũng không lớn am hiểu tại Liệu Độc, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Chỉ là một ngày, đất đỏ bình nguyên nhưng là tới một vị am hiểu tại cứu trợ dịch bệnh thần minh, cho thấy nguyện ý giúp đỡ Hắc Thiên thị hóa giải đất đỏ bình nguyên ôn dịch. 6. Thời gian như thời gian qua nhanh. 150 năm, vội vàng tứ thức. Ly Châu đại lục phía trên, cái này hơn 150 năm, mưa gió mịt mù. Đại chiến mặc dù không có, tiểu chiến nhưng là không chỉ. Hữu Ngô tổ thần sau khi ngã xuống, mang cho Hữu Ngô thị tộc đặc kích là có tính chất hủy diệt. Toàn bộ Hữu Ngô thị tộc tại mười mấy năm bên trong sụp đổ, tất cả lớn nhỏ vương triều chư hầu nhau nhau tự lập hoặc cuốn lấy tộc dân bỏ chạy mãnh hoang chỗ sâu, nhưng vẫn còn có thần minh lựa chọn ngoan cố chống lại, hoặc là giữ khoát quý hàng. Quá Lựa Vương triều đại quân đang không ngừng tiến lên, cuối cùng tại trăm năm trước triệt để chiếm lĩnh Hưu ngu thị tộc đại bộ phận địa bàn. Còn giữ lại mấy chục năm thuế nguyệt nhưng là đang đối với các thị tộc bộ lạc, cùng với hung thú lãnh địa vây quét trung độ qua. Chỉ là đất đỏ bình nguyên trung quanh mấy trăm vạn dặm khu vực Quá Lựa Vương triều, nhưng là lựa chọn từ bỏ, cho dù là một bộ phận thị tộc thần minh mang theo sinh dân trốn vào trong đó, Quá Lựa Vương triều cũng lựa chọn không còn truy kích. Nay liền nhường đất đỏ bình nguyên khu vực trung quanh càng ngày càng phồn vinh, hương thị Ở đây trở thành một mảnh đặc biệt trung lập khu vực. Vậy coi như là nhất là bướng bình thị tộc thần minh tiến vào phiến khu vực này, cũng lựa chọn tuân thủ quy củ, không dám tùy tiện phóng túng tộc nhân tùy ý làm vậy, hoặc đại hưng sáp nhập, thôn tính, sát lục sự tình. Bây giờ chúng thần đều biết, đất đỏ bình nguyên, thậm chí là chúng quanh khu vực chính là sích hoàng chúa tệ thần quốc phàm vi. 6. Một ngày này, Ly Châu động thiên chỗ sâu đột nhiên một tiếng sấm rền vang lên, hừng hực tường thủy vân quang phá không mà ra, dẫn động chung quanh vạn dặm rất nhiều thần minh chú ý giữa thiên địa, một đạo kỳ lạ đại đạo hơi hơi của mình, có cường đại bại vị xuất hiện, có thật nhiều biết hàng thần minh đã nhìn ra ảo diệu trong đó chỉ là cũng không dám vọng động. Một cỗ giữa kiến như băng kinh khủng thần quang từ trong nợ rộ mà ra, mang theo một cỗ thiên địa pháp tắc phủ xuống e rằng thần năng, áp bách mấy vạn dạng hư không. Pháp tắc như quang như điện, gây nên thiên địa nguyên khí bạo động như biển. Hoàn toàn liên hóa. Lý Châu trong động thiên, giẫm bộ trước kia liền chú ý tới đạo kia vô số tinh quang thần tướng vòng quanh hư ảnh, cái kia giống như là một cái hình dạng bằng phẳng tinh quang hạt giống, nó hơi hơi chập trùng, ẩn mang theo từng sợi tinh thần quang huy. Nhưng là vọng thư thứ nhất luyện hóa cái kia 1/4 tạo hóa bản nguyên, nàng cũng không đem tạo hóa bản nguyên toàn bộ chính mình hấp thu mà là một lần nữa ngưng kết trở thành một cái mới tinh tạo hóa bài vị. Nhìn Tiêu Tán đi ra ngoài tạo hóa thần quang, có chút không tầm thường. Ngay tại lúc đó, Diễm Tổ nhìn về phía một bên khác, mà khắc một chỗ nguyên khí dòng lũ bên trong, Diễm Tổ phảng phất thấy được vô số sơn nhạc thần phong cao vút thiên địa trùng điệp cảnh tượng. Một đạo màu vàng đất thần quang tại vài ngày sau xông lên trời không, bên trong lẫn lẫn mang theo từng sợi lục sắc sinh cơ quyền hành khí tượng, thần quang xung ra, phương viên mười mấy vạn dặm khu vực, đại địa nguyên khí cùng một bộ phận đất mộc thiên địa nguyên khí cùng minh. Sinh hoàng chúa tệ người thứ hai luyện hóa xong một hai tạo hóa bản nguyên, đồng dạng cũng là ngưng kết một tôn tạo hóa bài vị. Lại thiên hướng về đại địa, đất mục pháp tắc phương hướng. Mặc dù trên mặt nội Sích Hoàng chậm một chút, nhưng mà đừng quên vị này Sích Hoàng chú tệ luyện hóa, nguyên tụ chính là chiếm giữ một hai tạo hóa bản nguyên. Bản nguyên số lượng so vọng thư muốn nhiều, đáng sợ như thế, khó trách năng lực đệ ta chờ trực tiếp tiến vào nguyên thủy biển lựa bản nguyên khu vực. Diễm tổ liếc mắt nhìn nhà mình thần quốc bên trong, còn thừa lại gần nửa bản nguyên, khó tránh khỏi nỗi trí. Nhìn tranh đấu trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ vô vọng a loại đáng sợ này khoảng cách làm cho hắn cảm thấy phí sức. Lúc này giữa thiên địa mặc dù danh xưng nhưng có 3000 đạo chủ, nhưng có chút thiên địa đại đạo chưa từng viên mãn, căn bản sinh ra không được tiên tiên đạo chủ. Còn có một bộ phận Thiên Điệu Đại Đạo chưa từng ổn định, nếu là cưỡng ép xung kích Tiên Thiên Đạo chủ cảnh giới, có nguy hiểm cực lớn. Chỉ có Tiên Thiên ngũ hành vị Tiên Điệu hoàn vũ chi cơ, vững chắc nhất. Đương nhiên, người tu hành cũng nhiều nhất. Diệp Tổ nhìn qua còn lại còn không có hấp thu hết tạo hóa bản nguyên, chỉ có thể hy vọng triệt để hấp thu tạo hóa bản nguyên sau đó, có thể để thằng tự thân vượt vạn, giảm bất chiến lệnh. 102 thứ 102 chương ngàn năm lắng động Ly Châu địa mẫu vị cách. Lục Trọng lúc này đánh giá trong tay ngưng tụ ra tạo hóa thân vị, rất nhiều tiên thiên linh cơ hóa thành bài vị tin tức dùng bây giờ trong lòng. Ly Châu địa mẫu vị cách, đại chức năng tạo hóa thần vị, làm bản nguyên chức năng tạo hóa thần vị một nửa bản nguyên ngưng kết mà thành, thần quyền tiếp cận bản nguyên tạo hóa thần vị, có được có thể trưởng lý Châu tạo hóa, đồng thời trưởng khống Ly Châu bộ phận đại địa bản nguyên. Chú 1, Ly Châu địa mẫu vị cách vì Ly Châu bản nguyên thai nghén, về quan hệ khí số, phải Ly Châu địa mẫu vị cách nhưng phải một phần Ly Châu đại địa khí số, đại địa thuộc tính thần linh, có được có hy vọng thuế biến vượt vạn. Lúc này cách không phải đại địa thuộc tính không cách nào luyện hóa. Chú 2, luyện hóa Ly Châu địa mẫu vị cách, trưởng khống vị cách phía trước, nhất định cùng Ly Châu địa mạch có vinh cùng đinh, có nhục cùng lục. Chú 3 Đây là một đạo bản nguyên thần chức 3 phần, 3 phần tạo hóa chức năng hợp nhất, vẫn có một kia hy vọng tu được bản nguyên tạo hóa thần vị. Tiện tay lướt qua cái này, Lý Châu địa mỗ vị cách, đáy mắt hiện ra một nụ cười. Tiên tiên thần kỳ nắm giữ thần chức nói chung từ cao xuống thấp có thể lấy bản nguyên chức năng, đại chức năng, trung đẳng chức năng, tiểu chức năng phân chia. Bình thường cũng chỉ có thượng vị tiên tiên thần kỳ mới có thể nắm giữ đại chức năng cấp bậc tiên tiên quyền hành. Mà chờ tiếp cận với bản nguyên chức năng trên cùng đại chức năng bài vị, giá trị không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn đỏ hoàng vị cách, kỳ thực chính là bản nguyên chức năng. Bản nguyên chức năng đối ứng đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ Giữa thiên địa trên cùng tiên tiên thần kỳ lại có thể có bao nhiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt hắn chức năng hẳn là xưng là đại đạo chức năng, ở vào bản nguyên chức năng phía trên, đây là một cái không vị chúng thần biết vị cách, cũng chỉ có tiên tiên thần thánh giai tầng thần minh, nhà mình biết. Mà trong Thư Ngưng tụ tạo hóa vị cách bị vọng thư che giấu rất tốt, Lục Trọng cũng không biết hoạch tâm chức năng, nhưng cũng hẳn là đại chức năng vị cách. Tại thành công ngưng kết vị cách sau đó, vọng thư dễ dàng cho diễm tổ, Lục Trọng hai thần nói một tiếng, rời đi Ly Châu đột tiên. Nàng xem ra có an bài khác, chỉ là rời đi phía trước Mọi hai thần có vết có thể đi tới tinh không làm khách, có thể tiếp tục hợp tác, lôi kéo ý vị hết sức rõ ràng. Lục Trọng cũng tại sau đó rời đi. Hai vị thần quang vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh. Ly Châu trong động thiên, Diễm Tổ lúc này bừng lòng khẩu khí, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút nội nóng. Hắn không thể không thừa nhận, có hai vị trí cảnh chúa tệ tại, hắn một mực cảm giác sâu sắc áp lực. Nhìn qua Ly Châu trong động thiên còn giữ lại một điểm tạo hóa bản nguyên, Diễm Tổ có chút do dự. Hắn liếc qua bên cạnh thần quang ám đạm Ly Châu động thiên. Điểm ấy tạo hóa bản nguyên tiếp tục tu nạp, vẫn là dứt khoát đưa vào Ly Châu động thiên bên trong chứa trì bản nguyên. Người tu hành mỗi một lần phân phối, đều cùng nhà mình tiến độ cùng một nhịp trợ. Cuối cùng Diễm tổ vẫn là quyết định chính mình hấp thu. Ly Châu Động Thiên bản nguyên chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thêm sai rồi điểm, có đôi khi liền sẽ cùng rất nhiều đối thủ cạnh tranh kéo ra chiến lệnh. 6. Quá Sơ Hoa Viên, Sích Đồng Điện Quá Sơ Hoa Viên đi qua gần ngàn năm thanh niên, biến hóa cực lớn. Động Thiên lớn nhỏ đã không kém gì một tòa thành trì. Bên trong bốn mùa trường xuân, nồng nặc tiên tiên hỏa thuộc nguyên khí tại Động Thiên bản nguyên chuyển hóa sau đó, trở nên ôn hòa nghi nhân. Trong không khí chạy xuôi dịch thái tiên tiên nguyên khí, chịu đến lục trọng bản thân thần lực bản nguyên ảnh hưởng. Quá Sơ Hoa Viên bắt đầu dựng dục ra 9 cái tương ứng con suối. 9 cái con suối thuộc tính không giống nhau. Cái này khiến Quá Sơ Hoa Viên sinh cơ linh tính cao hơn trọng lâu. Lục Trọng cũng chú ý tới đất đỏ bên ngoài Bình Nguyên thành biến hóa, đất đỏ Bình Nguyên tại hơn 150 năm biến thiên bên trong, một lần nữa đang khôi phục sinh cơ, hơn nữa trở nên càng thêm phồn vinh. Có Hách Thiên thị mang theo thị tộc thần minh đang duy trì trật tự, duy trì đất đỏ Bình Nguyên vận chuyển. Hách Thiên thị ngược lại là làm rất tốt. Lục Trọng trong lòng có chút hài lòng. Lục Trọng nhớ lại phía trước đã từng hứa hẹn, ai có thể tìm ra Thiên Nam tổ mạch tồn tại, tất có trọng thưởng. Dứt khoát liền đem giấy chứng chúng thần gọi đến, trực tiếp tại chúng thần trước mặt, đem mới chiếm được Ly Châu địa mẫu vị cách ban cho Hách Thiên thị. Đặt tại chỗ để. Hách Thiên thị được Ly Châu địa mẫu vị cách, cảm thấy vui vẻ. Cái này Ly Châu địa mẫu vị cách cực cao, cùng hắn mà nói, giống như đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể thuế biến tăng cơ. Khác chứ thần, Lục Trọng cũng luận công hành thưởng. Phạm là tham dự tìm kiếm Thiên Nam tổ mạch bất kỳ thần linh, hung thú đều bán thưởng. Hoặc là linh quả, hoặc là pháp bảo, hoặc là công pháp. Lần này xuất quan đi trước chém giết năm vị thần tôn, tiện tay lại diệt có Ngưu thị, Lục Trọng được không thiếu đồ tốt. Còn có một cái bán linh bảo bằng phách thần châu, có thể nói đầy buồn đầy bác. Thái Sơ động thiên tử trên xuống dưới đều lâm vào sung sướng hải dương. Tại gia chủ làm thịt trở về, chúng thần lại được tạ hóa, đây là thiên đại hảo sự. Ở sau đó một đoạn thời gian, Quá Sơ Hoa Viên Trư thần liền tiến vào bộ pháp kỵ. 6. Thái Viêm bừng chiều, Phú Yên cùng Diễm Mộ Lăng này đối xuất thân Diễm tông thần minh lúc này có chút hai mặt nhìn nhau. Phú Yên là bừng lòng khẩu khí, khắp khuôn mặt là nụ cười. Diễm Mộ Lăng nhưng là mờ mịt. Sư tổ, là thật sao, đệ tử của ta lại là một vị sáu? Chú thể, trong tay sách theo không thiếu hình lễ. Diễm Mộ Lăng ánh mắt cực độ chấn kinh. Thái Viêm Vương vừa mới nói cho hắn biết một cái kinh thiên động địa tin tức, đệ tử của hắn Lục Trọng trở thành chí cảnh chủ thể. Chợt nghe tin tức này, Diễm Mộ Lăng cơ hồ khó mà tin được lỗ tai của mình. Bên cạnh Thiếu Viêm Nhân Bánh cũng khuôn mặt cổ quái. Nhà mình vị kia lục sư đệ tử nhỏ đã biểu hiện ra không giống bình thường từ chất, nhưng đây cũng quá khoa trương. Lúc này mới ngàn năm cũng đến, chẳng những vượt qua bọn hắn vị sư tôn này, liền tổ sư đều phải nhìn theo bóng lưng. Đó đôi thầy trò này hỗn độn thân sắc, Phú Yên nhẹ nhàng gật đầu. Đó là một chuyện tốt, không phải sao? Hắn cười ha ha một tiếng. Mặc dù trong lòng đồng dạng kinh ngạc, Hắn cũng không nghĩ đến cái kia Diệm Tông Tông chủ Lục Trọng, lại chính là Đỏ Hoàng chủ làm thịt chân thân. Ở bên cạnh Thái Viêm Vương Chiêu an bài mấy vị vương triều Thiên thần tôn hộ tống, cái này mấy vị vương triều thần tôn khó nén cực kỳ hâm mộ. Ba vị, chúng ta lên đường đi. Cũng tốt. Phú Yên gật, gật đầu. Lần này nhưng là Diệm Tông gửi thư, mời bọn họ ba tôn thần mình trở về chủ trì Diệm Tông đại cục. Mặc dù Thái Viêm Vương Chiêu hậu đãi bọn hắn, nhưng làm sao so được với tại một vị trí cảnh chúa tệ trước mặt, tùy thời có thể lắng nghe đại đạo. 6. Tại Thái Viêm Vương Chiêu chỗ sâu, Thái Viêm Vương cùng với chư vị thần tôn mắt thấy Phú Yên tổ tôn ba người rời đi. Phiến thiên địa này thực sự là quá không công bằng, vừa vận đã chú định hết thảy a. Không thiếu thần tôn trong mắt hiện ra đậm đà nước chua, còn có một tia không che giấu chút nào cực kỳ hâm mộ. Vị vương tử kia lúc này mới tu hành bao lâu, thời gian ngàn năm. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, ngàn năm thậm chí chưa hẳn có thể thành thần, mà vị đỉnh cấp tiên thiên thần kỳ xuất thân vương tử, liền thành trì cảnh chỗ thể. Quả nhiên là thiên địa quá mức hậu ái thần linh. Không, là quá mức hậu ái đỉnh cấp thần linh. Có mấy vị thần linh xuất thân thần tôn nghĩ đến như vậy. Tiếp xuống gần ngàn năm thời gian, tại Ly Châu coi là một đoạn cực kỳ năm tháng yên tĩnh. Tuế nguyệt quần quần như dòng lũ. Thái Viêm Vương chiêu tại nhất thống Ly Châu sau đó, cũng tiến nhập bộ pháp kỳ. Ngàn năm ở giữa, Lục Trọng một mực ở tại Thiên Nam địa phế tổ mạch chỗ sâu tu hành, chỉ là theo đối với tiên tiên thần thánh vị cách trình độ lĩnh hội, hắn nhưng là dần dần phát hiện một sự thực kinh người. 103 thứ 103 chương phẩm tục sinh linh thai hoạ ngập đầu, tăng thêm Thiên Nam địa phối tổ mạch Ly Châu vô lượng hỏa nguyên hội tụ chi địa. Đan huyết dưới núi phương, Lục Trọng xâm nhập tiên tiên hỏa nguyên chi khí chỗ sâu, trung quanh vô lượng hồng quang tản mắt ra, Thiên Nam địa phối tổ mạch bên trong địa hỏa linh cơ giống như như đại dương mênh mông tràn vào trong cơ thể của hắn. Lục Trọng so với ngàn năm phía trước, đạt hành nhiều tính tích Chẳng những tiên tiên thần thánh vị cách củng cố, tự thân càng là thưởng xuyên tiến vào nguyên thủy biển lửa thống tiền, bắt đầu không ngừng nếm thử luyện hóa nguyên thủy biển lửa. Đây là đặt chân tiên tiên hỏa đi linh vị bắt đầu. Lục Trọng đại ý tức được, ai có thể trước tiên trưởng khống nguyên thủy biển lửa, tự nhiên là có thể đặt chân tiên tiên hỏa đi thần chủ vị cách. Xem như thứ nhất trở thành dự tuyển linh vị tồn tại, hắn tất yếu củng cố tự thân địa vị. Nguyên thủy biển lửa vô cùng to lớn. Lục Trọng lấy thần thánh vị cách xâm nhiễm trung ương nguyên thủy biển lửa, khác hỏa thuộc chí cảnh chỗ thể, tự nhiên có cảm ứng. Ở nơi này ngàn năm trong phòng quyển 10 phân bị liệt, nhưng tiếc là không làm gì được tiên tiên thần thánh vị cách trời sinh quá cao. Tiên Tiên thần thánh vị cách ưu thế, cơ hội là nghiền ép tính chất. Đại lượng nguyên thủy biển lửa bản nguyên trở thành hắn trưởng thành con lương. Chờ hăm hăm đến, e rằng không có chỗ tốt như vậy. Lục Trọng tại chiếm giữ ưu thế tuyệt đối đồng thời, trong lòng có chút ít ý tưởng như vậy. Có thể chắc chắn ở trên tiên địa gian vị thứ nhất tiên tiên hỏa hành đạo chủ xuất hiện sau đó, nguyên thủy biển lửa tất nhiên muốn trở thành vị thứ nhất hành hỏa đạo chủ địa bản. Khác hành hỏa thần minh lại không cơ hội. Cho dù là vị lai hỏa đi đại đạo còn có thể sinh ra khác tiên tiên đạo chủ, cũng không còn kỳ ngộ như thế. Chỉ là theo tiên tiên thần thánh dần dần chúa tể nguyên thủy biển lửa, Lục Trọng phát hiện một chút manh mối. Cái này ngàn năm qua, Nguyên Thủy Biển Lửa vậy mà tại dần dần khuất trương. Chính xác nói, nó có thể ở nơi này, đoạn tuyết nguyệt một mực tại khuất trương, chỉ là Lục Trọng bây giờ bắt đầu lấy thần thánh vị cách dung nạp Nguyên Thủy Biển Lửa, mới từ từ phát hiện bên trong manh mối. Thứ phát hiện này, nhượng Lục Trọng hơi chấn động. Kết hợp bên ngoài thiên thai nhân họa thường xuyên xuất hiện cảnh tượng, Lục Trọng mơ hồ đạt được một cái kết luận. Đại hoang e rằng một mực còn ở vào trường thành kỳ, mà bên ngoài thường xuyên xuất hiện nguyên khí tai nạn, cùng với gia tộc đạn sinh hung thú, thần linh chỉ sợ cũng là chịu ảnh hưởng nhất là cùng Bạo Tăng trưởng Tiên Tiên Nguyên Khí, đây đối với thần linh có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối với yếu đuối phàm tục sinh linh sáu. Lục Trọng đáy mắt thoáng qua một chút thương hại chi ý vì xác định nhà mình ngở tới, hắn cái này thiên nhiên tuế nguyệt, thậm chí buông xuống tìm tòi tiên nam địa phối đan huyết độc tiên, thậm chí là mấy chỗ bảo tàng chi địa, một mực tại ấn chứng suy đoán của mình. Lúc này hắn thần nghiệm minh hợp thiên địa gian hành hòa lại đạo, có thể cảm ứng rõ ràng đến thiên địa gian tiên thiên hỏa đi nguyên khí giống như đang sôi trào. Thiên địa gian tiên địa linh mạch đang không ngừng đi lớn, biến bí mật, được lợi cùng loại biến hóa này, bên trong hư không đạn sinh cựu tuyển phi tốt viên mãn. Ầm ầm. Thiên Nam Điệu phối tổ mạch bên trong, hỏa diễm lở lở, rất nhiều tiên tiên linh mạch tại hắn thần niệm cảm ứng đến, tản ra điểm điểm huỳnh quang, có một loại trưởng thành cảm giác. Mà Thiên Nam Điệu phối tổ mạch, cùng với các đại chủ mạch biến hóa tới càng thêm trực quan. Lục Trọng cảm giác tự thân thần lực tại lấy một loại so mọi khi tốc độ nhanh hơn tăng vọt. Lục Trọng tin tưởng, đây coi như là thiên địa tiền lãi. Bài trừ thiên thai đối với phàm tục sinh linh ảnh hưởng, loại này ngày tháng mà kịch biến đối với thần linh tiền kỳ là có ích lợi cực lớn. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng ở nơi này trước mắt, lúc này lựa chọn ra quan. Sau khi xuất quan, Lục Trọng lập tức triệu kiến phù thị. Bắt đầu nhường phụ thị cùng hách thiên thị tộc thần minh tham dự thiết lập nơi ở nút. Tại như thế thiên kiếp thường xuyên trước mắt, thiên lập nơi ở nút đã rất có tất yếu. Hai họa ngập đầu sắp ở trước mắt, Lục Trọng hy vọng có thể là đại hoang nhân tộc lưu lại một châm lửa loài. Không chỉ là đại hoang nhân tộc, còn có các yếu đối sinh linh, cho dù là lục thực tử vật. Bọn họ là mối hạt giống, cứu trợ bọn hắn trải qua đại kiếp, tương lai một lần nữa mọc rễ, cũng là công đức sự tình. Nếu có tất yếu, Lục Trọng có thể tại Thái Thái Sơ trong hoa viên mở ra một cái khu vực, cung cấp những sinh linh này lưu lại hóa chủng. Đối với Lục Trọng động tác như vậy, Dưới trướng rất nhiều thần minh đều có chút khó có thể lý giải được, bởi vì những thứ này hậu thiên sinh linh quá mức phổ biến, không đầy đủ. Thu thập lại có ích lợi gì? Vì thế Lục Trọng nhường Phú Yên đi một chuyến quá lựa Vương Triều, nhường quá lựa Vương Triều có thủ lao hỗ trợ thu thập. Vì thế các loại động tác, Diễm tổ còn chuyên môn từ Ly Châu Động Tiên chạy đến Thái Sơ Động Tiên đến đây tìm hiểu. Cụ thể tình hình thực tế Lục Trọng cũng không nhiều lời, chỉ là cho thấy chính là mình yêu thích riêng, chỉ là vì phong phú Thái Sơ Động Tiên. Diễm tổ lập tức cũng không hỏi nhiều, bất quá Lục Trọng nhìn hắn cũng là có nhiều bắt trước, tất không ý tứ, chỉ là Ly Châu Động Tiên đánh tan Liễu Chi phía sau cần mấy vạn năm một lần nữa diễn hóa thổ địa, trong lúc nhất thời e rằng khó mà phát huy được tác dụng. 6. Ly Châu Động Tiên bên trong, tinh quang lưu truyện, lúc này một đạo nồng đậm tinh quang từ trong tiên rơi xuống. Động Tiên bên trong, Diễm Tổ mắt thấy quý khách Lâm Môn, lúc này thịnh trang chào đón. Trong khoảng thời gian này, chúng tinh chi chủ thường xuyên tiến vào Ly Châu cảnh nội, làm cũng không phải là khác, mà là tinh trùng kế hoạch. Đánh bại có ngu thị tộc sau đó, vọng thư ngoại trừ cầm 14 tạo hóa bản nguyên, cũng không yêu cầu chia cắt Ly Châu Động Tiên, chỉ là yêu cầu Diễm Tổ hỗ trợ thai nghén tinh trùng. Bóng tư tinh trùng kế hoạch cũng không lớn thuận lợi, những châu khác lục phát hiện tinh mệnh mệnh cách sinh linh, đại bộ phận bị chôn không, nếu không những là bị thần minh khác phá hủy, nàng muốn trải rộng tinh trùng ý nghĩ cũng không có thể thực hiện. Mà Ly châu là hiếm thấy mấy cái có thể hưng thịnh tinh trùng chỗ. Đi qua gần tới hơn 2000 năm bổ dưỡng, rất nhiều tinh trùng đã dần dần thành thục, có thể thu hoạch hoặc là đưa vào tình không mở rộng tinh thần một mạch. Có lục tục tinh thần bổ khuyết tinh không, các hạ tinh thần một mạch không bao lâu, liền có thể phát dương quang đại. Nhìn thấy từng đám bị tinh chủ thu hoạch tinh trùng, diệp tổ đáy mắt có chút ít vẻ hâm mộ. Chí cảnh chúa tệ tu hành cùng thần minh khác không giống nhau. Nếu như nói chí cảnh chỗ thể trước đây tu hành chính là ở chỗ tinh một, mà tới cảnh chủ làm thịt sau đó, có thể sáp nhập, thu tính, mở rộng. Đây là muốn tạo thành chính mình đạo. Lấy tự thân đạo áp đạo thiên địa đạo, mới có thể xưng là đạo chủ. Chỉ là phải tìm được tự thân đều có con đường, khó khăn cỡ nào. Chúng tinh chi chủ Võ Ngư không thể nghi ngờ có ý nghĩ của mình. Sau đó tại nói chuyện bên trong, Diễm Tổ lại đề cập đến lục trọng điểm này yêu thích riêng. Võ Ngư nghe vậy chính là cảm thán nói, đỏ hoàng các hạ ngược lại là lòng mang tư bi, ta không chờ được nữa. Thân là chí cảnh chỗ thể, bọn hắn tự nhiên có thể phát giác được thiên địa gian vô hình kia biến hóa. Đại hoang biến hóa, đối với thần linh mà nói, chỉ là như bốn mùa biến hóa, nhưng đối với phàm tục sinh linh mà nói, không thua gì thiên kiếp. Đây là tai hoạ ngập đầu. Chỉ là chờ thiên địa thay đổi triều đại, cũng không phải là nhân lực có khả năng thay đổi. Trong mắt bọn hắn, kỳ thực bảo tồn những thứ hoạ chủng này, cũng không ý nghĩa quá lớn. Tương lai nói không chừng thiên địa giang đều sẽ bảo trì loại kia tiên tiên nguyên khí hỗn độn, nồng độ cao trạng thái, phàm tục sinh linh căn bản sống không nổi, không cần thiết vì thế tiêu phí khí lực. Trật hơi hơi trầm tư, nàng liền lại nói, bản thần trong tay cũng nắm giữ lấy một bộ phận tài nguyên, sau đó ta sẽ đưa tới, làm phiền lão tổ đưa cho Đỏ Hoàng các hạ. Nhìn có thể hay không vì bọn họ tìm kiếm một con đường sống. Vọng thư đây là hợp ý 104. Thứ 104 chương tu lưu hỏa trùng làm diễm tổ đẻ lên một nhóm lớn vật tư đến Thái Sơ động thiên thời điểm, lúc trọng vẫn là thoáng có chút giật mình. Số lượng này có chút vượt quá tưởng tượng nhiều. Trên mặt đất chạy, bay trên trời, bơi trong nước, có thể động, không thể động, ước chừng xuất động mười mấy vị chân thần có chừng. Ngược lại để diễm tổ phí sức, không lại chuyện. Bên trong còn có một ít lạ tinh chủ tặng, tinh chủ nghe nói xích hoàng các hạ ưa thích thu thập bực này phàm vật, chính là lấy người góp nhặt một nhóm đưa cho Sích Hoàng các hạ, Tinh chủ nói, những vật này không có giá trị gì, còn xin Sích Hoàng các hạ nhất định muốn nhận lấy. Thì ra là thế, đã hai vị chúa tể tấm lòng thành, từ không thể không thu. Lục Trọng liếc mắt nhìn những thứ tục vật kia. Những người khác không biết Đại Hoang diện biến, mà bây giờ hắn nhưng lại đoán được một chút tương lai biến hóa. Nếu là có hướng một ngày, thiên địa quay về hỗn độn, những thứ này không thể bình thường hơn tục vật, nhưng chính là chân quý nhất diễn hóa bản gốc. Nếu có thể một lần nữa đem các loại bản gốc mang đi ra ngoài, biến hóa ra. Cái này cũng là công đức sự tình. Chờ Hồng Hoang xuất hiện, để bọn hắn tái sinh tái diễn, không thua gì tạo vật chi đức lập tức đem Diễm Tổ mời được trong điện, thi tiến quần đãi. Mặc dù hai người đồng quy cùng hỏa chúc thần đạo, nhưng quan hệ coi như không tệ, Lục Trọng không có đem Diễm Tổ xem như đối thủ cạnh tranh. Diễm Tổ nhưng là ôm cho dù là không cạnh tranh được, cũng không cần trở thành địch nhân ý nghĩ, sống chung có chút vui vẻ. Đợi cho cuối cùng, Lục Trọng liền đem trong tay mấy cái túi chứa vật đưa tới Diễm Tổ trước mặt, đây là Quá Viêm Vương chiêu trợ giúp thu thập các loại sự vật tù lao. Lục Trọng cũng không muốn chiếm Quá Viêm Vương chiêu tiện nghi. Trong khoảng thời gian này, dưới trướng hắn chứa thần vơ vết thiên nam địa phế tổ mạch, hắn trong khu phòng lại chất đầy không thiếu tiên tiên thần quáng, cùng với các loại thần vật Lục Trọng làm một cái không rảnh rỗi tính tình, có rảnh rỗi liền cầm những thần vật này luyện tập, ngược lại là luyện được không thiếu đồ tốt. Hơn ngàn năm tìm đòi, luyện tập, hắn luyện khí tiêu chuẩn đã đang đường nhập thất. Diễm Tổ liếc mắt nhìn liền đậy trở về, hắn kiên quyết không thu. Thấy vậy Lục Trọng nghĩ nghĩ, chính là cho Diễm Tổ một tin tức. Diễm Tổ, gần nhất quá Viêm Vương chiêu phải cẩn thận Ly Châu gia biến hóa, hôm nay thiên kiếp liên tiếp xuất hiện, nguy cơ từ phía, chỉ sợ có thần minh theo dõi dâu có và đông đúc Ly Châu. A, sức hoàng các hạ thế, nhưng là phát hiện cái gì? Diễm Tổ giận mình. Lục Trọng trong miệng dầu có là chỉ nhân cậu. Trong khoảng thời gian này vực ngoại nhân tộc truyền đến báo động, có mấy vị gian ác chí cực tồn tại đang đến gần Ly Châu, những cái kia gian ác thần minh thôn phệ chúng sinh, tàn sát sinh linh lấy tráng tự thân bản nguyên. Ly Châu tồn tại, đối với những cái kia cực tà thần minh có hấp dẫn cực lớn. Lục Trọng lúc này liền đem từ nhân tộc nơi đó lần lượt truyền tới báo động nói ra, chợt nhìn qua Diễm Tổ đạo, ta có nhất pháp, có thể quan khí số huyền liền diệu, ta quan quá Viêm Vương chiêu gần đây như mặt trời ban trưa khí vận bên trên bị kín trọng trọng huyết hồng không rõ hiện ra, hy vọng Diễm Tổ thần trọng giới chi. Sinh hoàng huynh lại còn có như thế diệu pháp. Diễm Tổ trong mắt cực kỳ kinh ngạc. Hắn là không nghĩ tới Lục Trọng còn có bực này Huyền Diệu thần thông. Bình thường phàm tục sinh linh khí số, hắn như cường vận thần thông, cũng có thể nhìn ra một chút. Chúng thần khí số Huyền Diệu, nhất là một tòa khủng lồ vương triều, đề cập tới nhiều lắm thần minh, trong đó biến hóa vô cùng phức tạp, mà còn có khí số phản vệ. Sích Hoàng có thể khuất manh mối, đủ thấy cường hành. Ngàn năm không thấy đối phương đắc hạnh, càng ngày càng đáng sợ. Hắn lập tức liền vội vàng đứng lên chỉnh trọng tở dài, lập tức vội vàng rời đi. Hy vọng quá Viêm Vương triều có thể đủ nhiều trèo chống một đoạn thời gian. Lục Trọng nhìn qua diễm tổ rời đi thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là nhớ tới lần trước ngậm giới hành trình bên trong gặp phải kinh khủng kia ma thần, lập tức trong lòng ngâm thượng một tầng bóng ma. Lấy như hôm nay biến hóa, Lục Trọng biết, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Tại gặp phải thiên địa trước nay chưa có đại biến, nhưng cái kia cường đại thần minh cũng không phải mỗi một cái đều có thể giống như hắn, có thể thủ vững bản tâm. Những cái kia cường đại thần minh vị có thể sống sót, sợ rằng sẽ hết tất cả biện pháp, mở rộng tự thân. Đây là hoàn nguyên. Lục Trọng trước mắt hy vọng diễm tổ có thể đủ nhiều chèo chống một đoạn thời gian, hắn tự nhiên có thể đủ nhiều là đại hoang lưu lại một chút hòa chủng. Lao ra, những vật này xử lý như thế nào? Lúc này bên cạnh Diễm Sơn phủ quân đứng ở một bên, ánh mắt hỏi thăm nhìn qua Lục Trọng. Hắn cũng học tịch linh, Tất Phương, sương hô Lục Trọng vì lao ra. Tại Diễm Sơn phủ quân bên cạnh là theo sát, một mặt học tập bộ dáng thiếu viêm nhân bánh. Lục Trọng cũng nhìn qua núi kia lúc trước mấy cái liên miên sườn núi vậy rất nhiều sự vật, hắn khẽ mắt hơi run rẩy. Bên trong cứ đái vị trộn, vô số hương vị gay muối đến cực điểm. Thứ này nhiều lắm, nhiều đến đem hiện tại quá sơ hoa viên hoàn toàn chật ních đều chứa không nổi. Đem vật chết đi trước dùng túi chữ vật chứa vào. Những cái kia khoáng thạch quáng mấu trước tiên có thể đi chỉnh lý qua một bên. Vật sống vấn loại. Dễ dàng ngôi sống có thể chuyên môn điều động đệ tử, thậm chí là núi linh chăn nuôi tại Diễm Sơn một bên, tuyệt đối không nên cho ta giương chết. Một chút thảm thực vật hạt giống có thể đưa vào Quá Sơ Hoa Viên, thiết lập một cái đặc tù khu vực, đưa chúng nó thật tốt phong tổn đứng lên. Một chút cần linh khí linh thực cũng có thể như cũ xử trí, dễ dàng sống, ngay tại chỗ trồng vào Diễm Tông dược viên, không dễ dàng sống, đưa vào Quá Sơ Hoa Viên bên trong cắm xuống. Thêm ra triệu chút môn nhân đệ tử, có thể gọi thần minh, chú tâm chăm sóc. Chú ý những cái kia hùng thư một đôi chân quý thú loại, đừng để cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu. Là Diễm Sơn phủ quân vội vàng đi nhớ, chỉ là nhìn lướt qua mấy cái kia sườn núi, khuôn mặt lập tức liền kéo xuống. Nhiều lỗ như vậy, cái này muốn xử trí đứng lên, phải tốn bao nhiêu tâm lực a, chỉ là vài thứ nhà mình chúa tệ nhìn trọng, vậy hắn chắc chắn liền phải làm xinh đẹp. Sau một lát, cả ngọn núi bắt đầu công việc lu đủ lên. Diễm Sơn phủ quân gọi Thiếu Viêm nhân bánh đi triệu tập Diễm Tông đệ tử môn nhân, nhất là một bộ phận một thuộc tính tu sĩ, mà khắc nhưng là tìm Hách Thiên thị mỗi người. Hách Thiên thị trong khoảng thời gian này còn tại đằng kia quá sơ hoa viên chỗ sâu bế quan luyện hóa ly châu địa mẫu vị khách, vừa vặn một vị thân mang áo xanh nữ thần tại lúc này xuất hiện. Vị này nữ thần gọi là Linh Nguyên Thánh Mẫu, am hiệu tại Ý Thương Liệu Độc, tinh thông tạo hóa chi đạo, đã bị Hắc Thiên Thể tu làm chúc thận. Nghe xong Diễm Sơn phủ quân yêu cầu, vị này Linh Nguyên Thánh Mẫu nhưng là có chút cảm thấy hứng thú, lập tức trực tiếp gọi mấy vị nữ thần đến đây tương trợ. Lục Trọng dưới trướng kỳ thực nữ thần cũng không nhiều, Linh Nguyên Thánh Mẫu trước mắt còn tính là vị thứ nhất. Cái này Linh Nguyên Thánh Mẫu đến đây hợp nhau thời điểm, Lục Trọng tự mình hỏi đến qua, cũng không vấn đề. Đây là một tôn khe núi núi linh thai ngén mà thành tự nhiên thần minh, vừa vận động, dạng, nhưng mà rất có tuệ căn, phải một điểm tạo hóa thần tuỷ, cực tiện lớn ở tạo hóa thuật pháp. Được cái này rất nhiều phàm tục chi vật, nguyên bản chống trả quá sơ hoa viên, lập tức bắt đầu trở nên phong phú đứng lên. Lại Diệm Tông đệ tử biết được nhà mình chứa tệ chỗ hảo, cũng muốn biện pháp thả ra tin tức, từ bốn phương tám hướng lùng tìm đủ loại nhiều loại kỳ lạ sinh linh, hỗ trợ phong phú quá sơ hoa viên. Trong lúc nhất thời ngược lại là nhượng lục trọng tòa này quá sơ hoa viên chân chính diện hóa trở thành một tòa hiện đầy sinh mệnh hạt giống sinh mệnh hoa viên. Chỉ là vì nhượng tòa này sinh mệnh hoa viên thêm một bước mở rộng, lục trọng nhưng là không thể không tự mình tiến vào Thiên Nam địa phế tổ mạch, nghi biện pháp dẫn tới tổ mạch tươi nước. 105 thứ 105 chương Sơn Hải là tụt núi không ở cao, có tiên tắc linh. Lục Trọng bây giờ xem như hỏa chúc thần thánh, hắn sở trưởng cư chi mà, một cách tự nhiên có thể làm cho thiên địa linh mạch thay đổi tuyến đường, đại địa linh mạch hội tụ. Đây chính là khí vận trả lại. Thiên Nam địa phế tổ mạch chỗ sâu, thần vực bao quát, Lục Trọng lúc này bảng bạc viêm đế thần niệm giống như cùng toàn bộ thiên nam địa phế tổ mạch bên trong hòa diễm hợp làm một thể. Đây là một loại mười phần kinh khủng trạng thái. Giống như niệm động ở giữa, có thể dẫn bạo vô lượng thần lửa, có thể hình thành hủy thiên diệt địa thần năng xung kích. Chỉ là loại xung kích tại Lục Trọng trong mắt vẫn không đủ. Chí cảnh Chúa Tể so đấu không chỉ là đối với Thiên Điệu Đại Đạo thể lượng, cũng so đấu tự thân đối với Thiên Điệu Đại Đạo lĩnh ngộ. 6. Lục Trọng trong khoảng thời gian này kỳ thực một mực cũng tại tham dò chí cảnh Chúa Tể phía sau con đường tu hành. Chí cảnh Chúa Tể tu hành, cần phải làm chính là hoàn thành siêu thoát. Dựa theo Lục Trọng lĩnh ngộ của mình chính là chân thần tuần hoàn lương, thiên thần đạo quả, thần tôn bất diệt, Chúa Tể siêu thoát, mà tiên tiên đạo chủ nhưng là đối ứng tạo hóa. Chí cảnh Chúa Tể nếu muốn siêu thoát, tự nhiên cần nắm giữ Thiên Điệu lại đạo, từ đó mới nắm giữ siêu thoát tiền vốn. Cái này siêu thoát không chỉ là cần không ngừng bổ quyết bại vị sức mạnh, vẫn cần phải tìm được con đường của mình. Lục Trọng cái này ngàn năm qua, cũng cùng Diễm Tổ trao đổi qua tu hành phương diện tâm đắc. Hắn ẩn ẩn đã biết rồi con đường của mình chỗ. Rất đơn giản, đó chính là tiên tiên thần thánh sở đại biểu lựa đế vị cách. Không giống với các chí cảnh chủ thể, còn cần một lần nữa tìm kiếm mình con đường. Con đường của hắn là có sẵn, chỉ cần nắm giữ lựa đế vị cách, hoàn toàn chiếm đoạt nguyên thủy biển lửa, tự nhiên có thể đem dự bị đạo chủ bên trong dự bị tên tuổi lấy xuống. Chỉ là con đường tại Lục Trọng trong mắt có chỗ lo nghĩ. Cái gì là đạo chủ, tại hắn lý giải bên trong chính là chấp chưởng đại hoang một đầu thiên địa đại đạo, cao nhất, cùng đạo cùng ở tại, loại này vị cách có thể so với đại la kim tiên. Chỉ là chấp chưởng đại đạo, liền thật sự vị so tương lai đại la kim tiên sao? Tại Lục Trọng xem ra, dạng này tiên tiên đạo chủ, chỉ sợ sẽ có thiếu hụt. Chân chính đại la kim tiên, hẳn là siêu thoát không gian thời gian, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao, bất hủ bất diệt, mà không phải bị trói tại một đầu trên đại đạo. Lục Trọng đấy lòng nở tới. Có phải hay không đại hoang chư thần còn chưa từng suy tính ra vĩnh hằng chi đạo, chỉ có thể lựa chọn cột vào trên đại đạo, thu được sức mạnh hoàn toàn mới. Nếu là dạng này, vậy thì rất có triển vọng chỗ. Ai có thể trước hết nhất thu được Đại La Đạo Quả hoàn chỉnh sức mạnh, đó không thể nghi ngờ tướng lĩnh trước tiên tại Hồng Hoang Chư Thần. Cái này ở cùng Chư Thần tranh đấu bên trên, sẽ tạo thành tính tuyệt đối ưu thế. Lục Trọng không cách nào xác định, tương lai cái này Đại La Đạo Quả là bị Hồng Quân lão tổ, hay là Thiên Hoàng Thệ, hay là thần minh khác suy luận mà ra, nhưng hắn có thể vượt lên trước đem việc này cho làm. Đương nhiên, Lục Trọng trước mắt đấy lòng cũng chỉ là một kế hoạch. Bây giờ hắn chưa chân chính lãnh hội qua Tiên Tiên Đạo Chủ thần năng, hoàn toàn không biết đạo chủ cảnh giới nắm giữ cỡ nào thần lực, thì sẽ không nông cùng suy luận. Chỉ có chân chính đặt chân cảnh giới này, thể ngộ đi qua, mới có thể có chỗ so sánh. 6. Thiên Nam địa phế tổ mạch, Lục Trọng một bên điều động Thiên Nam địa phế bên trong tiên tiên hỏa linh mạch mở rộng thái sơn hoa biên, một bên khác cũng không có nhàn rỗi. Ầm ầm. Lúc này mảng lớn địa hỏa sôi trào, Lục Trọng xuất hiện ở Thiên Nam địa phế tổ mạch biên giới. Quanh người hắn thần quang lưu chuyển, một đoàn kim quang tại hắn chân thân trước mặt hiển hóa. Lựa Đế kính hiện lên, mặt kính soi lường phức tạp tiên tiên thần văn tại hắn thôi động, có từng tia từng tia từng sợi kim hà tràn ngập, có một cố động nước tiên điệu thần năng ở trong đó hiển hóa ra ngoài. Tại Lục Trọng chí cảnh chúa tể thần lực ra chỉ, Lựa Đế kính uy năng rõ ràng càng thượng tầng lầu. Nồng đậm kim quang giống như có thể xuyên thấu thiên địa hư không, chiếu xạ ra thiên địa đại đạo mạch lạc vết tích. Xuyên thấu qua tiên thiên hỏa động bao quanh tiên thiên thần lửa, kim quang ẩn ẩn thấy được một đoàn nồng đậm chí cực quán tăng, lực lượng kinh khủng. Tầng kia vạn tăng, lực lượng kinh khủng ẩn chứa không hiểu vĩ lực, tại lửa đế kính hạ xuống lúc, giống như trực tiếp thông qua trong cõi u minh hình ảnh nhân quả, xung quanh có nồng đậm đáng sợ huyết tinh điểm lạ xuất hiện tại Lục Trọng quanh thân, có một cỗ sâu xa tham thảm dị lực từ hư không mà đến. Loại lực lượng này sao? Có điểm giống là những tu sĩ kia, thần minh xa đọa phía sau sức mạnh. Lục Trọng hơi độ bảo Thuật niệm khẽ động, một tia nồng nặc hồng quang tại hắn quanh thân hiện lên, nháy mắt đem cái này sợi dị lực hoàn toàn chôn bụi. Rống rống. Dường như cảm nhận được kích thích cực lớn, tiên thiên hỏa động chỗ sâu truyền đến tiếng thú gầm. Lửa đế kính kim quang tăng vọt, tại Lục Trọng dưới sự thúc dục, hoàn toàn xuyên thấu cái tia nồng nặc một tầng màu đỏ thấm hòa diễm. Một bộ to lớn thi thần xuất hiện ở lửa đế kính dưới ánh sáng. Nguyên lai là một bộ cổ thần thi thể. Lục Trọng thấy cảnh này, thần sắc hơi hiểu rõ, tôn thần này thi chúng quanh tàn ra nồng đậm không rõ, mùi máu tanh, còn có một cỗ nồng nặc nguyên lần rủa, hoán hận thân lực, cỗ này thần lực chi năng chính là tiên địa pháp tắc đều sẽ vặn mèo. Chỉ là nhìn lướt qua, Lục Trọng mơ hồ đoán được có thể là một tôn vị cách cực cao tiên tiên thần kỳ, nó quanh thân cũng có đậm đà hỏa thuộc tính bản nguyên khí tượng. Căn cứ Lục Trọng ngờ tới, tôn thần này thi trước khi vẫn là, tối đa cũng chỉ là một vị thần tôn. Cho nên bảo bối ở nơi nào? Lục Trọng thân sắc có chút nương trệ nhìn lướt qua tôn thần này thi trung quanh, cuối cùng tại thần thi cách đó không xa, thấy được một đạo bị vô số đen như mực, không rõ quan huy bao phủ tịch giản. Trừ cái đó ra, còn có một căn mục trượng, mục trượng bên trên có tiên tiên nguyên khí dấu vết lưu lại, nguyên bản hẳn là một kiện thiên địa linh bảo, chỉ là lúc này toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm không rõ khắc khí, nhìn đã bị ô nhiễm. Lục trọng bên ngoài thân một đạo rộng rãi viêm đế thần quang bao phụ lại toàn bộ tiên thiên hòa động, quang huy phía dưới cực lớn thần thi tan giã, hai cái còn sót lại vật phẩm bị hắn câu đến trước mắt. 6. Ơn, chuyện gì xảy ra? Lục trọng đột nhiên thần bàng bạc thần nghiệm minh cảm giác thiên địa, trợt giật mình. Lại nghe, vợ anh, giống như là chiều tịch tiếng ẩm. Tại hắn bàng bạc thần nghiệm bên trong, vô số thiên địa nguyên khí dòng lũ nhắc lên nhỏ nhẹ gọn sóng. Cái này từng sợi thiên địa nguyên khí gợn sóng xuất hiện, mà cụ hiện ở trong thiên địa nhưng là đã biến thành kinh khủng thiên địa thái kiếp, trên đỉnh đầu vô số nguyên khí va chạm tạo thành mây đen và dặm, giống như tinh không và lý, thiên địa đột nhiên ra bị nẻ. Đỉnh đầu nguyên thủy biển lựa chịu ảnh hưởng, quang huy cũng biến thành sáng tắt không thể nhận ra. Mặt đất rung chuyển, vô số đại địa nguyên khí bất ổn, đất rung núi chuyển. Mưa gió lôi đình tại nguyên khí trùng kích vào, thần thần mất đi khống chế, sơn hà chạy ngược. Giữa thiên địa giống như tận thế đồng dạng. Tại bực này dị biến bên trong, một chút thần minh trong kinh hãi đầu tiên mở ra thần quốc, che chở nhà mình thị tộc tộc nhân. Đây chỉ là một bắt đầu. Lục Trọng Mi tâm chỗ sâu, Viêm Đế thần mâu lúc này chợt mở ra, thôi động lửa đế tinh quang, ánh mắt của hắn nhìn từ xa. Tại Thương khung chỗ sâu, điểm này gợn sóng tại sau một lát, dần dần tạo thành trời long đất lỡ thanh âm, liên tục không ngừng tiên tiên nguyên khí từ phương xa mà đến, chỉ là ầm vang ở giữa chính là đột nhiên tràn qua Ly Châu toàn cảnh, như là thác nước hướng về thiên địa rơi tới. Ly Châu bầu trời thiên tượng biến sắc. Bực này trầm trọng mênh mông nguyên khí rủ xuống, cơ hồ khiến Ly Châu toàn cảnh nguyên bản tạo dựng lên nguyên khí tuần hoàn hoàn toàn vỡ tan. Hoàn cảnh đột nhiên đổi. Giống như vô số bạo lôi âm thanh sấm sét vang vọng đất trời, vũynh bạc nộ tung, vạn vật thất sắc. Thiên kiếp tới, Lục Trọng Thần sắc hơi hơi ngưng lại, hắn không có nghĩ đến, cấp độ kia nguyên khí thai kiếp tới nhanh như vậy. Động tác trong tay lại càng nhanh, một đạo ngũ trời thần quang từ thiên nam điệu phế tổ mạch bên trong dâng lên, hồng quang tràn ngập đất đỏ bình nguyên chung quanh mấy trăm vạn kilomet, trấn trụ vô biên nguyên khí triều dâng.